t e m như nị chế dạ thôn kết thúc thứ bốn mươi bốn kỳ năm một tốc độ kia cùng sức chiến đấu đều cao hơn nhiều dấn thân vào quái nhân hiệp hội tật phong cùng lịch hòa s i n i y thơ lass cũng nhìn xem ngăn tại trước người mình đông cổ ánh mắt hắn cực kỳ sắc bén cho dù ăn mặc giống như ưu nhãn nữa h ù cá xạ nhưng trên người nhuệ khí không cách nào che lấp thự quang kiếm khách Sini Flash hiệp hội trong chiến Sini hiệp hội tham dự đỉnh cấp chiến chi cùng Đông đang ánh nhân trong cũng anh hùng đỉnh hơn nữa đối với hắn đem chiến đấu trọng tâm đặt ở trên Flash là lược qua tham hợp thân Cổ có tác, có cấp đấu, đối đem đấu đặt tâm Seta mà Ma dự với ở bởi ấ đấu t một ti Seta tác mãn. cảm Ma mạnh mà này nhận chiến lớn lượng, công nhận kế hoạch chiến. Sau lại lực hoạch được kế b vậy bây giờ nhìn xem k h í tức biến hóa cực lớn thử quan g kiếm khách tre trước mặt mình siny thơ l a s bản năng cho là lại là có cái gì đại sự nói thật loại kia cấp bậc chiến đấu cho dù là hắn cũng không muốn phát sinh thứ nhì lần đông cổ cảm ứng được tâm tư của đối phương tâm nói không lâu sau đó đích s á c sẽ phát sinh trình độ nào đó càng k i n h k h ủ n g hơn sự kiện lớn nhưng lại không phải bây giờ bông lòng một chút xì nỉ tiên sinh ta tới t ì m ngươi chỉ là muốn hướng ngươi tìm tòi nghiên cứu một phía dưới tốc độ c h i cực hạ hộp d ư bản danh liền kêu xì nỉ tóc vàng anh duy chia giật mình lập tức lộ ra một xóa kiêu ngạo t h ầ n sắc tại trong rất nhiều anh hùng luận đến thần tốc cho dù là tò nạ đồ óc k ẹ dở cũng không cách nào cùng hắn sánh ngang dép thành phố sải tạ mạ một như thường lệ từ siêu thị mang theo giảm giá đồ ăn về nhà về đến trong nhà lại ngoài ý muốn nhìn thấy vợ nốt đã khôi phục gonos một thái độ khác thường ngồi ở trong gian phòng thần thái không có bình thường già dặn ngược lại giống như là lâm vào mê mang sai tạ mạ cũng không có tinh tế tỉ mỉ đến hội đi hỏi t h ă m đệ tử mình gặp chuyện gì cái này loại hắn chỉ là thần sắc rửa dao như thường nhặt dao đối với sai tạ mạ tới nói tựa hồ càng ngày càng ít có chuyện có thể hấp dẫn đến sự chú ý của hắn gonos cũng đã quen cái này dạng lao sư hắn ngồi yên một sẽ chủ động mở miệng nói lao sư ngươi nói ta cái này dạng người cải tạo máy móc có phải là không có cơ hội trở nên giống ngài một dạng cường đại gonos phảng phất là ý thức được cái gì hắn đứng dậy đi đến sau lưng sai tạy Có xài tạ mạ ngừng nói cái kia đ ta ta ta ta ta tay bên trong động tác hắn phảng phất vừa mới nhớ tới cái gì mở miệng nói à đúng cái tia đông cổ hắn đích xác thay đổi ok hắn dường như đang cân nhắc phải hình dung như thế nào loại tia đối phương một điểm điểm thể biến đi ở l gỡ n chính hắn, hắn t vội vội vàng vàng lại giật mình tại chỗ tái diễn sai tạ mạ lời nói gông cùng xiềng xích bị phá vỡ hương vị đó là ý gì lao sư ý của ngài là nói muốn trở nên mạnh mẽ nhất thiết phải đánh vỡ gông cùng xiềng xích sao sai tạ mạ kỳ thực cũng không phải là hiểu rõ vô cùng nhưng nhìn thấy gỡ nốt tựa hồ đối với này vô cùng một dầu hắn cũng chỉ có thể cố gắng suy nghĩ làm như thế nào miêu tả ok giống như là mỗi người bản thân cũng là một cái hộp chỉ có thể chứa đựng cố định dung lượng đồ vật sài tạ mạ hiếm thấy kiên nhẫn tìm được một cái sổ dạ sữa bò hộp cho gợn n ố giảng giải mỗi người trời sinh hộp lớn nhỏ không mở dạng nhưng mà cái hộp kia chính là hạn chế gợn n ố biểu lộ n g h i hoặc hắn đã bắt đầu không minh bạch sài tạ mạ lao sư muốn biểu đạt cái gì nhưng sài tạ mạ tự a hồ cảm thấy chính mình nói rất nhiều thấu triệt tiếp tục giảng giải nói ngơi ư mỗi lần đổi mới cơ thể thăng cấp vũ khí thật giống như một nhiều lần đổi càng lớn hộp mặc dù tăng lên dung lượng nhưng mà cái kia hạn chế còn tại sài tạ lấy tay hơi hơi một bó sau đó nhưng là bởi vì khí áp kịch liệt ép buộc ngược lại dị thường bành trướng phía dưới một s phanh một â m thanh nổ tung bên trong mặt còn lại một điểm sữa bỏ bắn tung tóe đến khắp nơi đều là s a i tạ mạ cảm giác chính mình cuối cùng làm một trở về thành công lao sư đắc ý hướng về phía gợn nốt cười nói ngươi nhất định phải đánh vỡ cái này cái hộp cái này dạng ngươi dung lượng mới có thể trở nên vô cùng lớn gợn nốt dùng hợp kim ngón tay từ trên người một hạch dính vào một điểm sữa bỏ để vào trong miệng lập tức phân tích ra cái này sữa bỏ đã quá hạn năm cái nguyện m ư ơ i hai tiên lao sư sài tạ mạ nhìn xem gợn hoàn toàn đầu góc chậm trùng hai lần sau đó mà không thay đổi trở lại nước rửa bên cạnh ao tiếp tục rửa rau ok ta biết quá hạn hắn tựa như vừa mới kiên nhẫn trường học người không phải mình gonos căn bản m u ố n không minh bạch lão sư tại sao muốn bóp nát sữa bò hộp còn có phía trước nói tới đủ loại lớn nhỏ không một sữa bò hộp đổi sữa bò hộp các loại bốn hắn ngược lại nghi hoặc nói vậy ngài tại sao muốn mua cái này hộp sữa bò đâu lão sư bởi vì rất rẻ gonos sai tạ mạ hai mắt phảng phất mắt cá chết một giống như hắn cuối cùng nhận rõ mình đích thật không có trường học thiên phú gonos cũng không có gì học tập thiên phú hai người ngay tại trong không khí trầm mặc bắt đầu làm đồ ăn nâu cơm chu nhưng g n o s đông nhiên móc ra điện thoại hắn điện thoại phương thức liên lạc chỉ có mấy người có ngoại trừ tợ dọn p h ẹ sổ cơ bản đều là anh hùng hiệp hội anh hùng sau khi nhận nghe đối diện truyền đến một đạo giọng nữ đệ vịu người cải tạo là ta gnost trong nháy mắt từ trong kho số liệu phân tích ra gọi điện thoại người tới chính là b cấp thứ nhất vị địa ngục phu đủ kỷ vấn đề gì phu đủ kỷ tổ bổ sử nữa đối phương tựa hồ một thẳng đối với bên ngoài tuyên bố chính mình cùng lao sư còn có cái kia t ự quan kiếm khách cũng là phu đủ kỷ tổ một viên phu đủ kỷ tổ muốn ăn chung địa điểm là a thành phố bên trên lần chúng ta liên hoàn nhà hàng gn Khác m lý lý cùng cùng ộ quả nhiên cái này đoạn thời gian những cái kia a cấp anh hùng thậm chí là ép cấp đều đối phủ b ủ kỳ tổ tôn trọng không thiếu nhưng cũng bởi vì nàng dài thời gian cái này nói gì quen thuộc cái này phó giọng điệu một lúc vậy mà quyên kỳ thực đệ vịu người cải tạo căn bản không có đáp ứng gia nhập và phủ b ủ kỳ tổ chuyện nàng ho khan một phía dưới sửa chữa nói là thử quan kiếm khách trở về Đông chương ổ tám trăm hai mươi mốt bộ rộ tốt m địch chương cần tám trăm hai n mươi mốt h bộ rộ tốt địch đại gia xin chú ý chúng ta bây giờ vì ngài phơi bày độc nhất vô nhị hình ảnh chính là trong truyền thuyết từ mỹ lệ địa ngục phủ bù kỷ tiểu thư xây dựng phủ bù kỷ tổ tụ hội tràng cảnh đại gia có thể nhìn thấy biến mất ba tháng lâu s cấp thứ năm vị hôm qua mới cao điệu thảo phạt thâm hải vương thự quan kiếm khách thình lình xuất hiện đồng thời tham dự còn có cùng là ạ s cấp đệm biểu người cải tạo cùng với sai tạ mạ chuẩn bị tay g ấ p thức ăn đ ố n g nhiên dừng lại hắn không thích quay người nhìn đứng ở ngoài cửa sổ lén lút tiến hành phỏng vấn thu ký giả truyền thông nguyên g ư ợ c lại là đem tên của ta cũng báo ra tới a đ á n g giận cặp mắt hắn lần nữa trở nên vô thần trầm mặc ăn lấy đồ ăn đông cổ nhắm mắt lại ngồi ở trong tổ y mắt đối với xe tạ mạ biểu hiện chỉ cảm thấy tương đương thú vị cái này cái vượt qua thế giới cùng chiều không gian nam có lẽ cái này mới là đối phương không đến mức bởi vì tịch mịch cùng đơn điệu mà tan vỡ nguyên do cái gọi là thế giới cái gọi là nhân sinh vốn là từ cái này dạng một chút việc nhỏ tích lũy k h á c một bên cạnh p h ù bù kỳ lúc này có chút l u n g túng nàng không ngừng ánh mắt ra hiệu nút trong bóng tối p h ù bù kỳ tổ thành viên triệt tiêu cái này chút truyền thông nhân viên nhưng bọn hắn đều cảm thấy cái này là ngồi nhìn p h ù bù kỳ tổ thực lực cơ hội thật tốt p h ù bù kỳ mặc màu xanh đậm gợi cảm lễ phục khuôn mặt tinh xảo g a thị trắng đ o ã là một cái khó được mỹ nhân nhưng lúc này lại là có chút đứng ngồi không yên nàng biết đang ngồi mấy người kỳ thực đều không phải là người bình thường đối với chính mình mị lực cũng căn bản là nhắm mắt làm ngơ một cái tên t r ọ c một cái người máy còn có một cái mù loà phu bù kỳ có chút thở dài bất đắc dĩ một âm thanh hết lần này tới lần khác cái này mấy cái quái cả thực lực một cái so một cái cường đại muốn siêu việt chính mình n g d ạ n cái này là nàng duy một có thể nghĩ tới biện pháp chỉ cần thật sự đem cái này một số người cột vào trong chính mình phu bù kỳ tổ cái này cái tổ chức c ả vang dội lực nhất định có thể siêu việt tất cả mọi người cho dù nàng nghị n tò nạ đồ ó c kệ g i cũng một dạng nàng ánh mắt đung đưa lưu chuyển rời đến trên thân đông cổ nàng biết mặc dù cái này cái nam nhân không nói gì thêm nhưng đó là hôm nay cái này chẳng tụ hội chân chính người đề xuất mình có thể bị đối phương kêu lên chỉ sợ chỉ là bởi vì phía trước hai lần hành động chính mình cũng đứng ở đối phương một bên cạnh mà thôi hắn đem trước người nước t r à uống vào theo cái chén thả xuống phù bù kỳ biết đối phương muốn bắt đầu nói chuyện chính thức thời phát động siêu năng lực phía ngoài phóng viên kinh hô một tâm thanh bị cuốn phong nhấc lên máy một trận hỗn loạn bên trong đông cổ nhìn xem xe tạ mạ mở miệng nói xe tạ mạ tiên sinh không lâu sau đó đều sẽ có một chàng đại hai nạn buông xuống tại a thành phố sài tạ mạ một vừa ăn cơm một bên cạnh có chút hiếu kỳ nói cái này là cái gì tiên đoán sao g n o s lại là ngồi thẳng một chút hắn đối với thai nạn cái này chút từ càng thêm chú ý một chút đối với người bình thường đối với cái gọi là thai nạn chống cự năng lực càng có nhận thức cụ thể là lúc nào cần ta làm cái gì sao g n o s nhiệt tình không có bắt được đông cổ đáp lại hắn chỉ là lắc đầu nói g n o s cun ta cũng không biết cụ thể phát sinh thời gian nhưng có thể xác định là cuộc chiến đấu kia nguy hiểm tìm ẩn tính chất rất cao nếu như sai tạ mạ tiên sinh không xuất hiện có lẽ thế giới sẽ có hủy diệt nguy cơ cũng nói không chừng phù bù kỳ một kinh thế giới hủy diệt cái này loại miêu tả nàng vẫn là thứ nhất lần từ cái này cái thự quan g kiếm khách trong miệng nghe nói cho dù là ba tháng trước trận kia chỉ là long cấp quái nhân liền xuất hiện đáng sợ số lượng thai nạn tính một chiến cái này cái nam nhân cũng chưa từng nói thế giới sẽ hủy diệt đông cổ gật gật đầu có một h ỏ a tự xưng vật chất tối vũ trụ hải tặc đoàn cường đại người ngoài hành tinh đều sẽ điều khiển lấy dần phi thuyền xuất hiện tại a thành phố bên trên không đồng thời trong nháy mắt phá hủy toàn bộ a thành phố mà cái kia đoàn hải tặc thủ lĩnh là một cái tự xưng vũ trụ bá chủ g a họa sai tạ mạ cái này thời điểm mới tới điểm hứng thú mặc dù thường thấy quái nhân tự xưng cái gì vương cái gì vương nhưng vũ trụ bá chủ cái này cái xưng hô vẫn là để người cảm thấy một điểm đặc biệt có loại kia danh hiệu gia hỏa hẳn là rất mạnh à. đông cổ gật gật đầu có ý riêng nói rất mạnh có lẽ nếu như không có s x i tạ mạ tiên sinh tồn tại mà nói hắn có thể được xưng là thần cấp quái nhân cũng nói không chừng đ ấ y chứ cái gọi là thần cấp quái nhân liền là chỉ có d i ệ n vong toàn bộ nhân loại thai hại cấp bậc quái nhân từ xưa đến nay cái này loại quái nhân chưa từng có xuất hiện qua cái này m ộ t khắc không chỉ là phu đủ kỷ có chút tim đập nhanh ngay cả g nô s cũng thân thể hơi nghiêng về phía trước lực chú ý vô cùng tập trung lại xài tạ mạ cũng không có khẩn trương thái quái quá dù sao. liền cái kia bị hắn sưng vì thần minh ra hỏa cũng bị hắn đánh chết hắn rất khó đối với địch nhân cường độ sinh ra cảm giác gì nhưng nhìn thấy mặt khác hai người khẩn trương s ả i tạ mạ vẫn là một bên cạnh nhấm nuốt lấy trong miệng thịt một bên cạnh hàm hồ mơ hồ nói ta sẽ xuất hiện không được sao đông cổ nghe được đáp án s ả i tạ mạ sắc mặt như cũ bình tĩnh cũng không hẳn một đ ị n h đâu s ả i tạ mạ tiên sinh gợn nốt không quen đông cổ cái này loại nói chuyện ưa thích giấu một nửa phương thức gọn gàng dứt khoát nói ý của ngươi là có người sẽ ra tay kiềm chế lại lao sư sao ta không cảm thấy cái này trên thế giới này có người có thể kiềm chếm chế lại lao sư cái tia nhân loại còn kém không nhiều đã muốn diệt vong gonos thẳng thắn thuyết minh để cho phụ bủ ký lại một lần hiểu được tại đệ vịu người cải tạo trong mắt cái tia c cấp tiên trọc rốt cuộc có bao nhiêu cường đại càng làm cho nàng cảm thấy dọa người chính là thự quan g kiếm khách đông cổ tiên sinh cũng không có đối với cái này biểu thị phản đối ngược lại là một khuôn mặt tán đồng bộ rằng cái này tên ngốc tử thật sự có cường đại như vậy sao hoàn toàn siêu việt chính mình nhị dạn cường đại nếu như xuất thủ cũng không phải người đâu đông cổ nhàn nhạt mở miệng gonos không rõ ràng cho lắm nhưng tạ mã lại minh mạch đông cổ ý tứ thần minh còn chưa có chết đông cổ thở dài một tâm thanh nói ra chính mình suy đoán cái này cái thế giới thần minh cũng không chỉ có một tôn hơn nữa trước ngươi giết chết một vị thần minh khắc thần minh chỉ sợ đã biết được ngươi tồn tại nếu như ta là các thần ta cũng sẽ không b g ô n g tha cái này lần thời cơ dù sao chỉ cần đem ngươi trục xuất hoặc là hạn chế lại một đoạn thời gian vẫn có biện pháp làm được sai tạ mạ gãi đầu một cái hắn cũng không nghĩ đến những vật kia sẽ như thế nào đối phó chính mình nhưng cũng không có mở miệng phản bác hắn không quen phản bác loại sự tình này không có chút ý nghĩa nào chỉ cần đến lúc đó thật sự đục ả i tự nhiên sẽ có kết quả đông cổ tiên sinh ngươi khẳng định có phương ăn a p h u bù k ỳ biết cái này cái nam nhân t u y ệ t đúng không sẽ chỉ là đang hù dọa nhóm người mình hắn một định có đối ứng phương án ta đích xác biết một cái người có cơ hội tại xét tạ mạ tiên sinh không có ở đây thời điểm ngăn trở vị kia vũ trụ bá chủ nhưng đó là nói sau hôm nay bất quá là cho các ngươi đ ể t ỉ n h một câu thuận tiện các ngươi đến lúc đó biết chính mình nên làm như thế nào p h u bù k ỳ đ ầ u góc bên trong vẫn là rất loạn loại kia thời điểm chính mình nên làm như thế nào chạy trốn sao đông c ổ lại là vì xét tạ mạ chân một chén t r à đ ờ i qua hỏi xét ạ mạ tiên sinh ta mới biết ta ở trong mắt ngài cách kia cái hạn chế tính chất tiết điểm vẫn còn rất xa khoảng cách chương á i mới này là ắ n nay mình chuẩn hôm đích thực kích, h dô mục đô đã sự. Bồ bị p án dự bị, mình muốn dự bị, t i ế n t h ê m m ộ t bước, m ớ i là c h â n thực. t r ư ớ c chủ có đây đề, không h gì ơ n thuận là t i ệ n r a gần mình cùng sẽ tạ mạ m ì n cùng đối phương cũng h đối t ừ n g kể vai chiến đấu. Saitama c ò n c h ư a mở lời, n g ư ợ c lại là G-Nos t á ấ trăm hai mươi n hai Trưng 822, cùng sẽ tạ mạ một chiến đông cổ trong nháy mắt đọc đến gợn nộp tư duy cũng coi như là gián tiếp nghe được sẽ tạ mạ cái tia một lớp mặc dù sẽ tạ m ạ miêu tả có chút c h ị u tượng nhưng không hề nghi ngờ là đang giảng giải hạn chế khí tương quan sự t ì n h cái gọi là s ữ a bò hộp liền đại biểu lấy một cái người trời sinh tư chất có người trời sinh liền có cực kỳ đáng sợ tài năng mới có thể tỉ như t o nã đồ ốc kệ giờ bất luận cái gì năng lực nàng nhìn một mắt liền có thể học được căn bản vốn không cần học tập nắm giữ thậm chí trong chiến đấu bởi vì siêu năng lực quá cường đại liên kỹ xảo đều không cần thi triển liền có thể bằng vào thuần túy bạo lực nghiền ép hết thệ cái này đại biểu cho long quyển thiên vốn liền nắm giữ một cái so với người khắc cực lớn đến không thể theo lẽ thường lý giải hộ cho nên long quyện có thể trưởng thành đến đáng sợ hoàn cảnh có người một nhiều lần đổi mới chính mình hội một từng bước thu được càng lớn dung lượng cùng tư chất cái này đã tại miêu tả g o n o s tại đông cổ xem ra cũng là tại miêu tả chính mình chính mình mặc dù một nhiều lần rút đi phạm nhân gông cùng xiềng xích vượt qua một cái cái khi xưa hộp nhưng từ đầu đến cuối không cách nào tiến vào chân chính vô hạn cảnh giới hắn cho dù bây giờ đồng dạng đã biến thành l o n g quyện như vậy tư chất quái vật nhưng vẫn cũng là một cái có hạn tồn tại hắn cùng với s e tạ mạ tranh lệch không cách nào lấy đạo lý kế cái này mới là đông cổ thật chính là muốn tìm tòi nghiên cứu vấn đề hắn tuần tự tìm được n h ụ thể phái cực hạn siêu hợp kim hắc quang cùng với tốc độ lưu cực hạng siny phở lát nhưng hai người cũng chỉ là tự nhận là đã đã đến cực hạng người bọn hắn không có nắm giữ siêu việt chi đạo thậm chí ngay cả hạn chế khí đều chưa từng đụng chạm đến cuối cùng đông cổ lựa chọn tìm về sai tạ mạ nghĩ tại cái này vị đáng sợ siêu vị trên thân nhận được đáp án nhưng sai tạ mạ đối với cái này cũng không có đầu mối cái kia cái gọi là hạn chế khí với hắn mà nói căn bản cũng không phải là cái gì thứ không tầm thường hắn chỉ là bình thường rèn luyện bình thường tu hành tiếp đó liền bình thường hóa thành vô hạn sai tạ mạ đối với đông cổ trung pi là có một phần thua thiệt chi ý cái này cái từ đầu đến cuối cho chính mình giống như gợn một giống như tín nhiệm nam nhân ở đó cùng thần minh một chiến bên trong bởi vì chính mình sơ xuất chịu đến thương tổn không nhỏ thế là sẽ tạ mạ vào đầu bước hai muốn dùng ngôn ngữ miêu tả lại phát hiện căn bản không có cách nào cuối cùng hắn để chén cơm xuống nói không bằng ta cùng ngươi đánh một đ ợ t à. ngươi dùng ngươi cặp mắt kia tới tan từ cảm t h ụ một phía dưới ngươi kích phát đặc thù sự kiện sẽ tạ mạ chỉ đạo chiến sự kiện miêu tả siêu vị sẽ tạ mạ cho phép ngươi cùng hắn tiến hành một lần chỉ đạo chiến sự kiện bất thường Không thể phách đông cường giờ đại, cổ bây i t quá mà nhảy lên số lần đã thấp hơn nhiều phổ thông nhân loại. Cơ hồ mỗi phút mới có thể nhảy lên một, hai lần,、thế、nhưng khỏa quá cường đại trái tim. vẹn vẹn lần nhịp、đập. liền tuần thấp phổ hộ phút thể thế khỏa thể cho huyết dịch tự chủ h loại, số đã đại đập, để trái tim, tự cơ mỗi mới quá o có có n Mà cái này m ộ t khắc nghe được xe tà ma mà nói mặc dù cái này chuyện này ban t h ư ở n g đánh dấu là không nhưng hắn biết có thể cùng cái này loại siêu vị người tiến hành cái gọi là chỉ đạo chiến thế nhưng là ai cũng không cách nào lấy được hảo vận tại hiện thế cho dù là hắn cùng kỳ bạn nạ đông lưu còn có chu chu nhất cũng không có người đó được đã đến bành tổ chỉ đạo chiến tư cách muốn cùng cái này loại siêu vị chiến đấu trên cơ bản cũng là tại như là lòng châu thế giới thánh đấu s ù c ả xạ thế giới các loại đáng sợ trong thế giới nhiệm vụ cùng nhân vật trong kịch bản chiến đấu mà khi đó sinh tử liền không tại đông tay sai tạ mạ tất nhiên phát ra chỉ đạo chiến chính mình đương nhiên sẽ không gặp nguy hiểm hơn nữa sai tạ mạ còn đặc biệt địa điểm ra để cho chính mình dùng cặp mắt kia đi xem bịch bịch đông cổ trái tim nhảy lên kịch liệt hai phía dưới thanh â m kia cùng ngồi mấy người đều biết tích có thể nghe phù bù kỳ quay đầu nhìn đông cổ kinh n i nói đế vương động cơ tại ép cấp anh hùng bên trong có một vị nổi tiếng bên ngoài thậm chí một độ danh s ư n g nhân loại tối cường kinh hắn ký hiệu đặc ký chính là đế vương đ ộ n cơ phu bù kỳ không nghĩ tới thử quang kiếm khách vậy mà cũng có cái này loại năng lực đông cổ khoe miệng hơi hơi cầu lên bởi vì s ẽ ta mã lời nói mang đến ý mừng rỡ hắn không ngại cùng phu bù kỳ đùa dẫn một chút ta nói là đế vương đ ộ n cơ cũng không có gì vấn đề đông cổ bởi vì tim này lên toàn thân khí huyết dị thường bộc phát cả người tản ra mắt trần có thể thấy khí tức cường đại cái này đến cùng là cái gì khí t ứ c phu bù kỳ ngồi ở trên thảm nền tạ tam ì bản năng kích phát chính mình siêu năng lực hơi hơi bay ra về phía sau một đoạn khoảng cách cách xa cái k i a quá cường đại huyết khí gợn nốt trong hai mắt ánh sáng nói lên trong mắt hắn đông cổ số liệu vậy mà trong nháy mắt tăng lên mấy cái tầng cấp đối phương bây giờ hiện ra tố chất thân thể tại thuần túy trên số liệu đã tiếp cận siêu hợp kim hắc quang bày ra trị số chỉ có điều hai người thiên về bên trên cũng không m ở dạng s a i tạ mạ nhìn thấy đông cổ biểu hiện cũng là chậm dai đứng dậy xem ra n g ư ờ i đã chuẩn bị xong a s a i tạ mạ ánh mắt một điểm điểm nghiêm túc tại đông cổ trong cảm giác một cỗ hoàn toàn thuộc về ạ nọ thờ khí thế đột nhiên bày ra trong nháy mắt hắn cảm giác sẽ tạ mạ tại trong cảm nhận của hắn B 4. đông ộ cổ trái tim một điểm điểm khôi phục bắt đầu thể hiện ra viễn siêu thường nhân đáng sợ sức kéo thân thể của hắn hơi hơi biến hóa cả người hình thể trở nên càng thêm lưu loát hắn hít sâu một khẩu khí cửa hàng bên trong không khí trong nháy mắt bị rõ ràng không phù bù kỳ không thể không đẩy cửa sổ ra nàng cơ hồ có loại cảm giác hít thở không thông sẽ tạ mạ tiên sinh vậy thì xin chỉ giáo sai tạ mạ ngầm đầu quét mắt một lượt b ố n trụ hắn vẫn là hơi có chút thông thường biết không thể cùng hắn tại cái này loại phố xá sâm bất khu chiến đấu chúng ta thay cái địa phương a sai tạ mạ hơi hơi quỳ gối phía dưới trong n g á y mắt chỉ nghe phanh một tâm thanh cửa hàng phía trước vách tường xuất hiện một cái dần không động một liên tục câm bạo thành có thể so với đáng sợ nhất tốc độ siêu thanh chiến cơ tại thấp không lướt qua bao quát anh hùng hiệp hội tổng bộ ở bên trong một chúng kiến trúc trong n g á y mắt cửa sổ phá thoái đại lượng hoảng sợ gở dần tại bốn chỗ vang lên đông cổ t h a thế cười khổ một â m thanh sai tạ mạ có lẽ là biết thưởng thức nhưng đích xác không nhiều hắn cấp tốc u ố t lên bốn xung quanh tiếng kêu thảm tất cả mọi người tại kim sắc kia sáng phía dưới được chữa trị bất quá hắn làm cũng chỉ tới mà thôi hắn mặc dù có thể chữa trị những kiến trúc kia nhưng có thể c ũ n g sẽ t ạ mạ một chiến cơ hội đặt tại trước mắt hắn đã không có tâm tư để ý cái này loại sự tình khoe miệng của hắn không bị khống chế chậm rãi t u é t ra một điểm đường cong phục vụ kỹ cái này thời điểm mới chú ý tới cái kia đông cổ tiên sinh mặc dù một sâu là một phó nụ cười ấm áp nhưng bên trong bên trong ẩn giấu lại là một phó như thế ngông cuồng khuôn mặt loại kia dâu tóc tạt ra mãnh liệt khí tức không ngừng hướng về bốn chu tiêu tán lần đến gần toàn bộ sinh linh lĩnh vực đồng thời để cho nàng cái này dạng anh hùng cảm thấy khó mà hô hấp cái này loại bộ dáng không phải liền cùng mình nhị dạn g bộ kia ngông c u ồ n g khuôn mặt một mô hình một dạng sao quả nhiên hắn cũng là loại quái vật kia a đông cổ hai tay mở ra manh liệt kim sắc tia sáng nở rộ phía dưới một khắc tia sáng co vào chậm dại hóa thành kim sắc điểm sáng trong nháy mắt phá không mà đi chừng 823 đông cổ vs sài tạ mạ chừng 823 đông cổ vs sài tạ mạ sài tạ mạ mặc dù đã hoàn toàn vượt qua tất cả hạn chế trở thành vô địch tượng trưng nhưng hắn kỳ thực như cũng duy trì người dị m ạ n tư thái hắn sẽ không bay lượn cũng sẽ không thay đổi p h ò n g thời khắc này Sài tạ mạ rơi trên mặt đất dưới chân đã là bê thành phố phế tích bên trong đã từng bị cự nhân hoàn toàn phá hủy t r ù n g kiến việc làm còn tại khai triển nhưng quá mê ngông phá hư diện tích để cho cái này cái quá trình tương nộ g làm dài dặn g d ặ g nơi này cư dân nguyên thủy đã bị tạm thời di chuyển đến sắt vách ga thành phố s à i tạ mạ đứng tại hoàn toàn sụp đổ tàn phá thành thị ngay bên trong có chút buồn bực ngắn ngầm hắn chợt nhớ tới ba tháng trước vị tia đông cổ tiên sinh cũng là có một loại nào đó có thể trực tiếp vượt qua không ở giữa đạo cụ mà cái này lần trở về tựa hồ đối phương chưa từng có sử dụng tới loại k là từ bỏ đạo cụ sao mình một điểm kim quang trợt hiện sau đó tia sáng đại t á c ở giữa đông cổ trong nháy mắt từ trong kim sắc điểm sáng xuất hiện trên người hắn đã xuyên giai bên trên ghim bạch s ắ t t r ò m xả phu bạch ngân t h á n h ý h ỉ hóa thân hoàn toàn bạch ngân t h á n h đấu xù c ả xạ s à i tạ mạ mặt mũi t r o to hắn vẫn là thứ nhất lần nhìn thấy cái này loại di động phương thức đông cổ ăn mặc cũng làm cho hắn cảm giác có chút huyết g ố c chỉ vào đông cổ đang muốn mở miệng hỏi thăm nhưng hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu hắn là thật sự toàn thân tâm đầu nhập cái này chẳng tranh lệnh quá dần chiến đấu liền để ta tới chứng kiến một phía d phượng hoàng huyết m a quyền đông cổ một quyền đánh ra không khí từng khúc bạo thoái mấy trăm cái âm bạo vân trùng điệp tại đông cổ cánh tay phía trước đồng thời trong nháy mắt bị đen như mực hạ kỷ c u ố n quanh hữu quyền đánh nát tùy theo hóa thành hoàn toàn dung chuyển mấy vạn mét đáng sợ ba đ ộ sai tạ mã áo t r à n g trong nháy mắt hướng phía sau bồ tán liền không khí đều bị xé nát kinh khủng tình lực bên trong áo t r à n g căn bản là không có cách theo dõi bay múa trong nháy mắt liền bị nghiền nát mặt lộ vẻ vẻ tò mò sài tạ mạ trong nháy mắt liền bị một quyền đánh trúng bộ mặt đáng sợ cự lực trong nháy mắt tác dụng tại trên thân s ả i tạ mạ s ả i tạ mạ trong nháy mắt giống như một đạo màu đen s ạ tuyến đem bê thành phố thành thị phế tích hoàn toàn xuyên thủng đánh vỡ đến một nghìn m m mở thành thị sát sau đó s ả i tạ mạ lông tóc không thương từ vai tả trong đại lâu rơi xuống hắn phủi bụi trên người một cái đống nhiên quanh người đông cổ thân hình vừa vặn lúc này sẽ nát không ở giữa xuất hiện đông cổ lần nữa một quyền đánh ra sài tạ mạ chỉ là hơi hơi nghiêng qua đầu sóng trùng kích đáng sợ mang theo hơi hơi v ạ n mẹo không ở giữa đáng sợ lực đạo trong nháy mắt xuyên qua sau lưng xe tạ mạ đến một nghìn m mở lấy thuần túy bạo lực mà nói thời khắc này đông cổ hoàn toàn vượt qua bạch ngân d a i phạm chủ hắn đem ngũ giai tiến hóa giả thể phách cùng bạch ngân thánh đấu x ù cả xạ cái kia thôi sơn lấp biển đáng sợ lực phá hoại phát huy phát huy vô cùng tinh tế nhưng xe tạ mạ động tác không có dấu hiệu nào đông cổ gấp mấy trăm lần vận tốc g ầ m thanh đáng sợ tốc độ cũng hoàn toàn không cách nào đảo thoát xe tạ mạ bắt giữ hắn càng nhanh càng mạnh hơn sai tạ mạ hơi hơi đưa tay đông cổ trong đầu thần kinh phương pháp nổ tung một giống như dự cảnh mạnh liệt đến mức tận cùng kẽ b ù n sổ cụ hạ k ỳ cơ hồ trong nháy mắt liền trong đầu hiện ra nhiều loại hình ảnh đông cổ trong nháy mắt hướng phía sau lấy mình chỉ một trong nháy mắt cũng đã xuất hiện tại một nghìn m bên ngoài nhưng sai tạ mạ tay lại phảng phất chỉ là run dậy một phía dưới cũng không có thật sự nâng lên đông cổ nhìn xem cái này một màn chậm d ã i đem trước đây hút vào lồng ngực trọc khí phun ra cái này chính là siêu vị cái này chính là sai tạ mạ thực lực xa bốn không chính mình còn hoàn toàn không thấy thực lực của đối phương a đông có biết sai tạ mạ bình thường cơ bản sẽ không xuất thủ đối mặt quái nhân công kích cũng cơ bản liền tránh né đều không làm loại trạng thái kia hắn mặc dù sẽ bị đánh trúng nhưng lại sẽ không căn bản sẽ không bị thương tổn chờ thật sự tiến vào trạng thái chiến đấu hắn chỉ cần đáng sợ một quyền liền sẽ triệt để kết thúc chiến đấu chỉ có cái kia trong nháy mắt mới là mình có thể nhìn thấy sai tạ mạ thực lực duy một cơ hội không thể lắm thực lực của ngươi sai tạ mạ thiếu gặp tán dương người khác hắn mặc dù đối với những người khác thực lực cũng không có bao nhiều chú ý nhưng tử từ đã từng cùng chính mình chiến đấu qua á i nhân đến đúng so trước mắt t h ử quan kiếm khách thực lực cũng đã là cực kỳ đứng đầu loại kia tốc độ cùng lực lượng đã hơi có một cái chiến đấu giả bộ dáng trong lòng đông cổ sải tạ mạ tồn tại cảm lần nữa phóng đại khí thế của mình cũng bị áp chế cái này loại trạng thái dưới hắn cảm giác chính mình phát huy cuối cùng nhận hạn chế a lâm liệt khí thế ẩm vang từ trên thân đông cổ bộ phát sải tạ mạ nhìn xem đông cổ biến hóa chỉ cảm thấy đối phương tựa như thao xuống ngụy trang một giống như bộ kia ôn thuần lương thiện dáng vẻ biến mất không thấy gì nữa đáng sợ ngông cùng tại đối phương trên thân phát ra Cố khí thế kia mạnh. g i à o động thiên không bên trong tầng mây đám mây lớn tầng bắt đầu ở trên bầu trời hội tụ một cái nhân thế bá vương đang tại phía dưới thổ lộ mình muốn bá tuyệt thiên hạ dã vọng không tệ khi thế sai tạ mạ tùy ý những cái tia tia chớp đen nhánh tại chính mình bên ngoài thân va chạm đông cổ dù thế nào mánh liệt hạ sổ cũ cũng không cách nào đối với hắn tạo thành một ti một hào cạ vang dội liền như là cái tia phượng hoàng nguyễn ma q u y ề n một giống như ngoại trừ tạo thành một chút điểm tổn thương tự nhiên cũng liền không cách nào tạo thành khác hiệu quả đông cổ trong tiếng hít thở sau đó đột nhiên mở hai mắt ra miệ phun thần ngôn Kim lục trong lúc hô hấp thiên không bên trong lôi vân hội tụ giữa thiên địa cồn phong từng trận đại địa rung động nước chảy vận luật thiên địa phót sở bắt đầu hoàn toàn tác dụng tại trong cơ thể của đông cổ đông cổ toàn thân tế bảo đều tại cái này thiên địa phót sở tẩm bổ phía dưới phát ra vui sướng tiếng hít thở thanh nhâm kia giống như ve i ê u thuần bạch sắc khí lãng từ bốn chu sản sinh đông cổ thân thể hơi hơi phóng đại một chút nhưng thân hình lại càng thêm ngưng kết hình thể của hắn đang tại hơi hơi biến hóa xương cốt độ cứng làn da tính bền đèo cơ bắp sức sống toàn phương vị tại cường hóa chính mình tiểu vũ trụ tại thể nội lưu truyền hạ kỳ tại bốn chu quanh quận đông cổ chưa bao giờ như thế hoàn toàn thiêu đốt qua chính mình lực lượng cái kia vấn đề gì quyền hành lực lượng hắn cơ hồ đã có thể rõ ràng đụng vào nhận được thậm chí nếu như hắn n g u y ệ n ý bây giờ liền có thể gõ phá tầng kia quan hải nhóm l ử a thân hỏa trở thành cái gọi là thần minh nhưng hắn không muốn s a ta mạ tiên sinh kế tiếp chính là ta toàn lực mục ích sai ta mạ đứng tại một nghìn m bên ngoài biểu lộ bình tĩnh nhìn xem đem chính mình bay vụt mấy cái cấp độ đông cổ gật gật đầu nói、okay. đến nơi đi đông cổ sớm đã bước vào tông sư c h i cảnh quyền pháp tại cái này một khắc theo hắn thiên địa dị biến x â m la vạn tượng hai cái s i cos cấp năng lực gia trì hoàn toàn vượt qua tâm như xì xì c h i cảnh tiến vào thiên nhân hợp một cảnh giới c h i cao một nâng một động không bàn mà hợp thiên địa vận chuyển vũ trụ vận hành đạo lý mà tiểu vũ trụ chính là bắt chước vũ trụ vận hành pháp hắn tại cái này một khắc phúc lâm tâm trí tiểu vũ trụ đột nhiên hướng về phía trước lần nữa bay vụn một tầng đông cổ trong nháy mắt hoàn toàn tiêu thất thân thể của hắn hóa thành lưu quang trong nháy mắt thiên không bị lôi vân hoàn toàn đẻ ám đồng thời ánh sao đầy trời sáng lên mỗi một cái tiết điểm cũng là một cái đ vô số đông cổ phen tùng đồng thời xoay người nằm đấm bên trên bộ phát ra đáng sợ đen như mực tia sáng ngã lưu tình quang v ỡ lạc ánh sao đầy trời đồng thời bộ phát s ả i tạ mạ trong nháy mắt quay đầu quả nhiên thấy phía sau mình cùng với bốn xung quanh không ở giữa một từng mảnh pha toái h lộ ra dìm ạ n sơn ht tinh không những cái tia tinh không bên trong đen như mực hỏa trong nháy mắt đem trọn phiến không ở giữa hoàn toàn phong tỏa s ả i tạ mạ nếm thử động một phía dưới nhưng cơ thể bị không ở giữa khóa lại phía dưới một khắc tất cả không ở giữa một cùng pha toái đen như mực chi hỏa lan tràn hướng trên thân xài tạ、mạ. xài tạ mạ đột nhiên dùng sức một dấ đông cổ càng là hai mắt lộ ra hào quang s a n g trói đem s ả i tạ mạ động tác hoàn toàn bắt giữ chỉ thấy s ả i tạ mạ đột nhiên q u a y người một quyền quét ngang vô số khái niệm cùng phức tạp hơn lực lượng bản chất trong nháy mắt trở hiện sau đó lại cấp tốc đổ s ụ p s ả i tạ mạ thân hình theo cái k i a đột nhiên xuất hiện đặc vòi chậm rãi tiêu thất nhưng đông cổ như cũ hai mắt t r ợ to nhìn xem cái k i a phiến dần dần di hợp không ở giữa hắn biết s ả i tạ mạ căn bản sẽ không bị cái này loại thứ nguyên phong trục vây khốn ở phía dưới một trong nháy mắt một chỉ màu đỏ nằm đấm ầm vang đánh nát không ở giữa sài tạ lần nữa trở về. Trước mật, hắn á đánh nát phá i niệm, xài giải lại quyền không tường ngăn lũy, phá giải đông cổ cũng không thuần thuộc thứ nguyên phóng chủ, lần nữa trở lại B thành mạ một tạ thuộc thứ trục, trở lũy, phố. h cổ bê lúc này nhìn về phía đông cổ ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần nghiêm túc n g ư ờ i đối với cái này dạng lực lượng còn chưa đầy đủ sao đông cổ hai chỉ khỏe mắt chậm rãi c h ả y ra một tim máu tươi nhưng mãnh liệt tế bào hoạt tính mang cho hắn là vô cùng cường đại sinh mệnh năng lượng thương thế không ngừng khép lại lại bởi vì quá độ phụ tải lần nữa bạo liệt như thế lặp lại bên trong trong mắt của hắn sẽ t ạ mã cái kia vô số phức tạp lực lượng bản chất hiện ra như là tuyệt đối phá hư tuyệt đối phòng ngự tuyệt đối với tốc độ bất động không rơi vào đủ loại đặc chất cùng quyền năng đều hoàn toàn đ ổ i sụp một điểm cuối cùng ngưng kết xuất hiện tại đ ồ n g cổ trước mặt là một cái l o e lên thuần túy không chứa một ti tạp chất khái niệm vô địch n g ư ờ i hiểu rõ siêu vị sẽ tạ m ạ khái niệm tại cái này một khác cơ thể của đ ồ n g cổ phản p h ấ t bị hấp thu tới cái gì khó có thể tưởng tượng tinh hoa một giống như lần nữa mở gai tiến hóa thân thể của hắn trong nháy mắt hóa thành lưu ly lại trong nháy mắt hóa thành thể lưu không ngừng biến hóa bên trong tế bào của hắn sinh ra một điểm biến hóa đó là ngay cả vận mệnh trò chơi mặt ngoài đều không thể phát giác biến h nếu như đông cổ không phải có t h a n h đấu s ủ c ả xạ cấp bậc nhập vi khống chế năng lực cũng không cách nào cảm nhận được cái k i a m ộ t tì biến hóa liền như là thuần túy một tảng đá bên trong bị điểm vào một tích vàng cho dù là hàm lượng ít hơn nữa một điểm vàng cái này một khối tảng đá cũng sẽ không là đơn thuần tảng đá nó có giá trị hắn cuối cùng minh bạch tại hoàng kim g a i quyền năng phía trên những người kia cũng là đang truy đuổi cứu cực lực lượng đến cùng là cái gì khái niệm đem hết thể lực lượng quyền năng đổ sụp sau đó hóa thành thuần túy khái niệm không có bất kỳ cái gì thực chất hoàn toàn không cách nào lấy lượng cấp ước định cũng liền không cách nào bị vận mệnh trò chơi lấy chỉ số đánh giá siêu việt hết thể lực lượng thì ra như thế bốn đông cổ cuối cùng nhìn thấy s à i tạ mạ thuần túy mà cường đại bản chất sau đó chậm dãi hai mắt nhắm lại s à i tạ mạ nhìn xem đông cổ hoạt động một phía dưới then chốt không thể không nói đông cổ thực lực cùng năng lực cũng làm cho hắn có chút ngạc nhiên cái này cùng thế giới này những cái kia hoàn toàn ị lại đ ụ c thể lực lượng hoặc siêu năng lực quái nhân chiến đấu hoàn toàn khác biệt đối phương tại sử dụng lấy một loại cùng vũ trụ một giống như hùng vĩ lực lượng một nâng một động vô cùng không thể loại kia đem quyền thuật cùng đặc thù năng lực kết hợp phương thức chiến đấu cùng với cuối cùng cái kia đáng sợ một quyền bên trong lận chứa mãnh liệt trung yên ý vị hòa diễm s ả i tạ mạ đều là thứ nhất lần gặp đông cổ mặc dù còn có phối hợp duy ta can thiệp thiên phú tiếp cận lờ vờ sau cấp bậc siêu năng lực không có thi triển nhưng hắn biết đối mặt s ả i tạ mạ cái này loại cấp bậc đối thủ siêu năng lực loại này lực lượng tại không cách nào phá cách phía trước còn không bằng tài rút sử dụng tốt ít nhất dùng tài rút ngươi còn có thể cảm nhận được đang cùng đối phương chiến đấu mà một sáng sử dụng siêu năng lực rất có thể hoàn toàn không có hiệu quả khi tức của hắn cấp tốc rơi xuống bạch ngân thánh y cũng giải thể hóa thành nền móng bị hắn đưa tay một chiêu để vào bắt hắn một lần nữa nhắm hai mắt lại tiểu vũ trụ lại bắt đầu lại từ đầu ngưng kết lắc đầu cười khổ nói ta đã vô kế khả thi. sai tạ mạ tiên sinh sự cường đại của ngươi chân thật bất hư ta không cách nào đối với ngươi tạo thành c ạ v a n r dội sai tạ mạ đối với cái này loại khen tặng tính không có cảm giác gì hắn không giống long quyện dễ dụ như vậy hoặc có lẽ là sai tạ mạ kỳ thực trên bản chất càng thêm lạnh lùng sai tạ mạ c h ầ m rãi thu hồi tư thế bản thân hắn cũng không có đặc biệt gì chuẩn bị trạng thái bất quá chỉ là thần sắc trầm tĩnh lại lần nữa khôi phục trở thành bộ kia mắt cá chết trạng thái sai tạ mạ nhìn mình bể tan tành áo choàng cùng có chút hao tổn quần áo thở dài một â m thanh so với chiến đấu thụ thương hắn lúc chiến đấu ngược lại là lo lắ nhất là hôm nay háo choàng cái này loại trực tiếp bị vỡ vụt vậy thì không thể không mua tài liệu một lần nữa làm đông cổ cảm thụ được động tác xài tạ mạ nhịn không được cười lên cái này vị nhân gian chi thần tại cái này chút tiểu địa phương ngược lại là tính toán chi ly nắm giữ vi lực đáng sợ như vậy lại đã không có trở thành sụp mạn cũng không có trở thành hộ m ẹ lén đở càng không có trở thành ta không ăn thịt b ò bạo côn cái này có lẽ chính là cái này cái thế giới nhân loại duy một kỳ tích đông cổ cường đại siêu năng lực kích phát chỉ là trong n ấ y mắt xài tạ mạ con sau háo choàng lần nữa hoàn hảo không hao tồn xuất hiện trên người hắn anh hùng phục liền nhăn meo đều bị lau xài a ngươi cái này cái năng lực không tệ a s à i tạ mạ đối với đông cổ siêu năng lực đại gia tán thưởng thái độ so với đông cổ tiểu vũ trụ cực hạn thiêu đốt ở dưới một kích còn muốn càng thêm thưởng thức hắn cũng là cười gật gật đầu nói là đâu cái này đích thật là cái không tệ năng lực Bò họ to do tiếng giống phảng phất từ vô tận cao trên không chuyển đến đông cổ cùng s ẽ tạ mạ đồng thời quay đầu s à i tạ mạ hít mắt cũng không có thấy cái gì ngược lại là đông cổ dị thường tiểu vũ trụ mang theo cảm giác của hắn trong nháy mắt phóng xả mấy trăm mét vông công bên trong địa vực một chỉ toàn thân thuần trăng long tại thiên không bên trong xoay quanh đồng thời hướng về phía thiên không một chỗ phát ra to do tiếng giống cái tiêu long nói là long Kỳ t h ự c c à n g gần mẹn gạt. Hắn đối d với xe tạ mạ nói xe tạ mạ tiên sinh giờ mẹn gạ tựa hồ phát hiện cái gì ta đi kiểm tra một phiên phía dưới một trong nháy mắt hắn liền hóa thành kim sắp điểm sáng hướng về thiên không bên trong bắn ra đi sai tạ mạ chính mình nhưng là cuối cùng nhìn hai mắt sau đó quay người hướng về a thành phố đi đến đi trên đường hắn gặp phi hành tốc độ cao mà đến gợn nốt cùng với phía dưới lái xe gắn máy địa ngục phụ bủ kỷ hai người đều vô cùng quan tâm sài tạ mạ cùng hắn đối quyết gợn nốt trong nháy mắt rơi xuống đi tới bên cạnh sài tạ mạ hắn nhìn thấy lao sư trên thân lông tóc không t h ư ờ n g trong lòng mừng rỡ tự hào nói không hổ là lao sư cùng thự quan kiếm khách quyết đấu cũng là lông tóc không t h ư ờ n g sài tạ mạ nhìn mình được chữa trị áo choàng biểu lộ vi d i ệ u nói ok cũng không thể nói như vậy mà lưng tướng tới t r ầ m phú bù kỳ thì càng thêm quan tâm cái kia trên thực tế duy một đối với phú bù kỳ tổ biểu lộ r a thiện ý ép cấp thứ năm vị tung tích đông cổ tiên sinh người đâu chẳng lẽ ngươi đem h ắ n cho phú bù kỳ sắc mặt trở nên trắng có chút khó có thể tin mặc dù trước đây cái kia đáng sợ động tĩnh liền dự kỳ cái này hai vị chiến đấu cực không đơn giản nhưng một đường đi tới cái kia xuyên qua bê thành phố đáng sợ phá hư quy tích cùng với đem c h ọ n t ọ a thành thị đều chìm xuống phía dưới đi đáng sợ vĩ lực vẫn là để nàng cảm thấy rút rẩy bây giờ đối với tại chỉ có xe ta mạ một người trở về nàng thậm chí sinh ra hoảng sợ nở tới sai tạ mạ vội vàng k h o á t k h o á t tay hắn nói nghe được cái gì giờ mẹn g ạ t tâm thanh muốn đi xem xét một phía dưới gờ nô sục soát chính mình kho số liệu phụ b ù kỳ cũng tại hồi ức cái gọi là giờ mẹn g ạ t đến cùng là cái gì giờ mẹn g ạ t là ai lao s ư a sai tạ mạ sờ lên c ằ m cũng tại hồi ức cái này cái giờ mẹn g ạ t tên đến cùng là trong ở đâu đã nghe qua cuối cùng hắn hồi tưởng lại ba tháng trước đầu kia đen như mực đại xà nuốt luôn bị chính mình đánh chết cơ thể của thần minh sau đó đã biến thành ý c h í một cái bạch s ắ c đại xà mà cái kia đông cổ xưng hô nó vì thần minh giờ mẹn gặt đông cổ giống như nói nó là cái này cái thế giới duy một đứng tại nhân loại cái này một bên cạnh thần minh tới chương tám trăm hai mươi lăm thần minh dấu vết chương tám trăm hai mươi lăm thần minh dấu vết duy một đứng tại nhân loại một bên cạnh thần minh phù bù k ỳ kinh ngạc lồng ngực trên phạm vi lớn chập trùng nàng còn nhớ rõ thự quang kiếm khách nói thế giới này sở dĩ quái nhân càng ngày càng nhiều càng ngày càng mạnh cũng là bởi vì thần minh muốn lợi dụng quái nhân tới thanh tẩy thế giới triệt đ ể diện trừ nhân loại mà bây giờ thế mà xuất hiện đứng tại nhân loại một phương thần minh phù bù kỵ không biết sao trong lòng đống nhiên không hiểu một lòng nàng vốn cũng không như long quyền tự tin như vậy cảm thấy trong thiên hạ chỉ cần mình tại liền không có chuyện không giải quyết được đối với nắm giữ loại kia tài năng mới có thể long quyển phù bù kỳ càng giống là người bình thường nàng lại bởi vì xuất hiện cường viện mà mừng d ỡ đó là xem như một cái nhỏ yếu nhân loại bản năng phù bù kỳ bây giờ hận không thể chính mình cũng có thể cùng nghi dàn m ừ n dạng trong n g á y mắt bay không mà đi đi xem một n h ì n cái kia cái gọi là giờ mẹn gạt đông cổ lực cơ động cực mạnh hắn bây giờ di động phương thức chủ yếu chia làm ba loại một loại là khoảng cách gần lúc chiến đấu hoàn toàn bằng vào quá dọa người thể p h á c tiến hóa giả ngụ giai phối hợp ma cấm thế giới thánh nhân thể hệ ban cho quái vật cụ thể tại tiểu vũ trụ gia trì nhẹ nhõm có thể đột phá mấy trăm vận tốc công thanh khoa trương trình độ hơi nhỏ yếu một chút đ ị c h nhân thậm chí sẽ bị hắn đi ngang qua lúc khí lưu đ ụ g nát tới đếm công bên trong đến đếm mười công bên trong cái này cái khu ở giữa đông cổ sẽ có thể lấy tâm linh truyền lực hình thức trực tiếp tiến hành không ở giữa thay đổi vị trí lại đến khoảng cách xa hơn đông cổ thì sẽ hóa thành một khóa q u a n cầu lấy tốc độ cực cao phi hành cái này loại trạng thái hắn thậm chí liền chân thực hình thể đều không tồn tại cũng sẽ không tạo thành cực lớn động tĩnh hắn chỉ là sau một lát liền xuất hiện tại vân hải bên trên đầu kia thuần bạch sắc đại xà đang không ngừng tại thiên không bên trong n g a lượn trong thần thái đã không có bao nhiêu thuộc về đã từng đầu kia đen như mực đại xà tà dị ngược lại tản ra ánh sáng thánh khiết chóng giờ mẹn g ạ t tựa hồ cũng phát hiện đông cổ tiếp cận nhưng chỉ là quay đầu lửa một mắt liền không có khác biểu thị vẫn như cũng là hướng về phía chỗ kia thiên không không ngừng n g a lượn n g ẫ nhiên huýt dài lên tiếng thiên không bên trong có cực quang đồng dạng màn trời tựa như tại thế giới p h ầ n khối lại phảng phất là tại trong khác một cái thế giới lập lòe giờ mẹn gặt chính là đang đối với chỗ kia cực quang đồng dạng màn trời tê min hắn lông mày n h u chặt cực kỳ mánh liệt quyền năng phát sở đang từ trong thiên không bên trong tràn ra hắn bay tới hạ cụ dạ phía trên đưa tay chạm đến hướng cái kia phiến tản r a dị thường thiên không một trận mánh liệt năng lượng trong nháy mắt nổ tung cùng đ ô n g cổ trên tay tiểu vũ trụ phát sinh mánh liệt đụng nhau đông cổ hướng phía sau tung bay đến m ộ mươi mét trên tay phải tản mát ra khói đen nhưng nám đen cánh tay chỉ là phút chốc liền đã khôi phục lúc này không giống ngày xưa trước đây thần minh chỉ là đem sự tồn tại của mình đầu nhập đông cổ chỗ không ở giữa hắn liền cơ hồ muốn bị sự tồn tại của đối phương cảm giác đệ làm thịt không thể thờ nổi mà bây giờ cho dù trực tiếp chạm đến cái k i a cổ quyền có thể phát sở hắn cũng chỉ là hơi chịu đến tổn thương đạo mắt liền đã không cách nào đối với hắn tạo thành cả vang r ộ i đông cổ lần nữa đưa tay chạm đến m à n trời cái k i a quyền năng phát sở cứ việc lập lòe r a nồng nặc bạch quang nhưng hắn trên cánh tay kim sát huy quang phát hiện thuộc về mười hai thí luyện cao quý thích h ớ n g tính chất phát huy tác dụng thần minh vị cách tựa hồ không đủ cao không cách nào miễn trừ mười hai thí luyện thích h ớ n g tính chất ít nhất các thần tiêu tán đến thế giới này quyền năng lực lượng không cách nào xuyên thấu mười hai thí luyện thích hứng miễn trừ năng lực đông cổ đụng chạm đến mặt trời phát hiện đó là một phiến vạn mẹo liền trong nháy mắt cảm nhận được vài luồng khí tức đáng sợ tại trên tay mình nổ tung đông cổ thu hồi tay phải một nửa bàn tay đã tiêu thất tế bào tại m a n h liệt hoặc tính phía dưới cấp tốc phân liệt chỉ là p h ú t chốc mới tinh tay phải xuất hiện lần nữa đông cổ quay người mặt hướng dơ mẹn gắt là những cái k i a thần minh tại nếm thử thâm nhập vào cái này cái thế giới phải không dơ mẹn gắt băng lam s o n g đồng vượt qua hai mươi mét nhìn chăm chú đông cổ thân cả thân thể không ngừng n g ó lựa ư tại trong biển mây k h u ấ y đậu t h â n tựa hồ đã hoàn toàn nhận không ra đông cổ thuộc về cái tia tên là dạn song điên cùng nữ nhân ý thức trung bi là tiêu tan vô tùng đông cổ có chú nói thật cái tia nữ nhân ý chí cho dù tại trong đông cổ thấy qua nhiều như vậy người chơi cũng lóng lánh tuyệt không vẹn vẹn có ánh sáng màu đen mang theo t u y ệ t quyết mà điên cồn g mỹ cảm cho dù là muốn ra lấy toàn bộ thế giới một lên t r ô n cùng cũng muốn đem một vị hoàng kim d i a i người chơi ra vào địa ngục dợ mẹn g ạ t tựa như thuần túy thần tính sinh vật không cách nào câu thông thân chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên đông cổ đã không có biểu lộ ý cũng không có bất luận cái gì cầu thông ý tứ giang c o sau một lát dợ mẹn g ạ t đ ố n g nhiên q u a y người hướng về trong tầng mây bay đi bộ g á n g kia như chính là tại trong xác nhận hắn đã biết được tình huống sau đó t i ê n tâm đem tình huống giao cho đông cổ một dạng hắn tại tại chỗ suy tư p h ú t chốc kiếm chỉ điểm tại trên c h ắ n mình manh liệt tiểu vũ trụ trong nháy mắt vượt qua mấy trăm công bên trong khoảng cách a thành phố anh hùng hiệp hội tổng bộ bên trong v ư ợ n bực n g á n ngẩm tại trong phòng họp ngồi dựa vào thượng thủ trên chủ tọa nghe phía dưới lò k ẹ nói ra thỉnh cầu l n g quyển đ ô n g nhiên trôi nỉ đường lên nàng nhìn về phía phía dưới đồng dạng thân hình một ngừng lại lò kẽ mở miệng nói có người ở dùng tinh thần lực cùng ngươi câu thông là ai lò k ẹ sắc mặt có chút tái nhuận hắn đứng lên nói là thử quan g kiếm khách hắn ở cách bê thành phố ước chừng ba trăm công bên trong bên ngoài thiên không bên trong phát hiện hư hư thực thực thần minh dấu vết long quyển từ trên chỗ ngồi phiêu khởi toàn thân tản ra hảo quang màu xanh lục nàng lấy tay bông nhiên một điểm lọ k ẹ lò k ẹ liền phát hiện long quyển âm thanh đồng dạng xuất hiện tại trong trong đại não của hắn hy cái kia mù lòa cái gọi là thần minh đến cùng ở đâu cho ta một cái tọa độ ta muốn đem những tên kia toàn bộ xé nát long quyển minh mặt hất hàm sai khiến âm thanh cho dù là tại trong điện thoại cũng vô cùng rõ ràng đông cổ không nghĩ tới đối phương còn có thể cưỡng ép t r ầ mặc m phút chốc hay là đem phương vị báo cáo đối phương nói thực ra đông cổ không cho rằng l o n g quyền có thể sẽ nát thần minh h ắ n đ ố i với l o n g quyền tại cái này cái thế giới thực lực địa vị từ đầu đến cuối cho rằng là ở tất cả l o n g cấp q u á i nhân phía trên cái k i a đỉnh phong tầng cấp thủ môn viên cái gọi là l o n g trở lên chỉ chính là có siêu việt tất cả l o n g cấp q u á i nhân thực lực nhưng lại bởi vì đủ loại nhân tố quá sớm tao nộ sải t a mạ mà không cách nào thực hiện diệt tuyệt nhân loại không cách nào được xưng là thần cấp cá nhân cái này một trợ cấp tức là lòng trở lên mà lòng quyền tại trong lòng đông cổ liên thuộc về cái này một cấp bậc thủ môn viên tính chất cường độ như là bố dồ, cuối cùng ác lang cùng lang v bất h minh chút, n cái này cái một vượt đều quá long quyển tuyệt ầ n đối với không phải một cái mù quáng tự tin người hắn cũng biết tại cái nào đó phiên bản thiết lập lại trong thế giới long quyển là có thể tay sẽ thu được thần minh lực lượng cùng xị cổ vừa người thi đấu thần xả theo lý thuyết long quyển đích sắc cũng có trình độ nào đó sự không chắc chắn lọ kẹ an bài anh hùng tại cái này cái tọa độ phụ cận khai quật ta nghĩ phải biết cái này phụ cận là có phải có một loại đặc thù nào đó màu đen khối lập phương đó là có thể cùng thần minh tiến hành liên lạc công cụ lọ kẹ cấp tốc từ phòng họp bên trong đứng dậy bắt đầu liên lạc phụ cận anh hùng tuyên bố nhiệm vụ khẩn cấp nhưng không đợi hắn đi ra phòng họp khác một vị chấp sự cấp tốc xông vào sắc mặt hắn kinh hoàng nói không xong tiên đoán xuất hiện chương tám trăm hai mươi sáu vật chất tối vũ trụ hải tạc đoán xuất hiện long quyển thần sắc phiền muộn ngồi ở trong phòng họp toàn thân tản ra người lạ chớ tiến khí tức cái này loại trạng thái long quyển cơ bản không có người nào có can đảm trêu t r ọ c ngoại trừ một chút lăng đầu thanh làm sao còn sẽ có tiểu h ả i tử sai tạ mạ ngồi ở g nốt bên cạnh nhìn xem anh hùng hội nghị bàn g i ả i vị trí cao nhất thế mà ngồi một cái lục đầu b ạ n thân bạn chơi từ nhỏ cô mẹ không khỏi hiếu kỳ đặt câu hỏi cái này lời nói trực tiếp xúc tại tiêu diệt quái nhân hiệp hội trong chiến đấu nàng bởi vì muốn trước khống chế ổ rỗ bổ rỗ mà bỏ lỡ thứ nhất sóng ra trận sau này tại đông cổ mang nàng ra trận tiêu diện chủ lực lúc sài tạ mạ đã xuống đến lòng đất bởi vậy long quyền đồng thời không biết s x i tạ mạ thực lực nàng đỗng nhiên đứng dậy chỉ vào ngồi ở gợn ô bên người s x i tạ mạ đạo cái này tên ngốc tử là ai không phải mái để cho hắn mau cút sài tạ mạ lông mày một ngưng nhìn xem thần sắc khí chất tới một mức độ nào đó vậy mà cùng mình giống nhau đến mấy phần t i ể u quỷ đối với gợn ô nói cái này t i ể u quỷ đến cùng là ai vậy rất không coi ai ra gì dám vẽ long quyền khí vép tội nhanh thay đổi gợn ô vẫn là không nóng không lạnh hắn phẳng phất không cảm giác được lòng quyền nộ khí giới thiệu nói lao sư cái này là ép cấp thứ nhị vị tò nạ đồ ó c kệ giờ là một cái siêu năng lực gi hai người cái này phó hoàn toàn không đem chính mình đặt ở mắt bên trong thái độ triệt để chọc giận l o n g quyển tay nàng chỉ một đậu gỡ nỗi sầm vang đụng nát phía sau vết tường cái ra gian phòng tính toán l o n g quyển tiểu thư chúng ta không nên đả thương hỏa k h í à. siêu hợp kim hắc quang bất ngờ ngược lại là một phó hỏa sử lao đi đến bên cạnh l o n g quyển tiểu thư bốn cái chữ phản phất lại độ nhớ tới người nào đó đã từng đối với chính mình vô cùng khét tặng bây giờ cũng chỉ là xưng ơ hô chính mình l o n g quyển tiểu thư càng thêm phẫn nộ siêu hợp kim hắc quang cũng là bị màu xanh lá cây siêu năng lực bao khoả một điểm kim quang trợ hiện đông cổ tản ra h à o quang chói sáng xuất hiện tại trong phòng họp thành công đem tất cả người lực chú ý hấp dẫn kim s á c tiểu vũ trụ trong nháy mắt trợ giúp siêu hợp kim hắc quang tránh thoát khống chế đông cổ đưa tay một chiều gnột ờ thân hình giống như đổ mang một giống như từ bên ngoài bay trở về phòng họp phía dưới một khác phòng họp vách tường cũng bị vô hình lực lượng chữa trị ngoại trừ gnột ờ trên thân những cái k i a cho bụi hết thể tựa như không có phát sinh hắn một bên cạnh vỗ gnột bà vai nhìn xem tạ mạ vẫn như c ũ là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nh hắn dường như là thứ nhất lần kiến thức đến cái này loại cường đại siêu năng lực giả đối với long quyển phương thức chiến đấu có chút hiếu kỳ l o n g quyển tiểu thư như thế nào sinh cái này sao lương khí long quyển nhìn thấy đông cổ xuất hiện mặc dù trên mặt vẫn như cũng là bộ kia nổi giận đùng đùng bộ dáng nhưng không có tái phát khó khăn đông cổ biết long quyển mặc dù tùy hứng lại có một loại kỳ quái phân thức t ỷ như nàng dưới tình huống không biết sẽ tạ mạ thực lực lựa chọn ra tay giao h ứ n chính là gonos bởi vì nàng biết dùng loại trình độ nào công kích vừa có thể g i o hứng g n o s cũng sẽ không đem gonos thật sự đả thương cái này anh hùng hiệp hội thật sự càng ngày càng nhiều phế vật xuất hiện đầu tiên là ngươi cái này cái mù l o a tiếp đó lại xuất hiện một cái tên t r ọ c còn có lao thái bà kia tiên đoán cái này lúc một thẳng đối với tại những anh hùng ở giữa chiến đấu trận một con mắt bế một chỉ mắt giả vờ không nhìn thấy quản sự xịt ho khan hai âm thanh chấm dứt cái này chàng ngáo kịch hắn nhìn mặt mà nói chuyện năng lực xuất sắc hơn nữa bởi vì là S cấp thứ nhất vị bợ lặt người liên hệ tại trong hiệp hội có địa vị đặc thù lúc trước hắn cố ý giả vờ không nhìn thấy tùy ý long quyển phát tiết cảm xúc bây giờ nhìn thấy đông cổ xuất hiện n g a cảm phát giác được long quyển nộ khí kỳ thực đã lắng lại liền mở miệng đều sẽ bàn bạc ra trở về quỹ đạo b đã xác nhận bị hế tử sai tạ mạ nhìn những người khác đều một khuôn mặt trịnh trọng tựa hồ chỉ có hắn một cái người cảm thấy cái này cái chết kiểu này quá tùy ý một chút lại tiếp tục nghe đối phương nói màn hình sáng lên bờ juno ba ngói bà bà cầm một tầm giấy phía trên nghiêng ngã viết địa cầu không ổn cái này chính là đối phương làm ra tiên đoán nhưng đối phương là trên thế giới xuất sắc nhất tiên tri cái này loại cấp bậc tiên đoán anh hùng hiệp hội không cách nào coi nhẹ xịt vô vô màn hình trịnh trọng nói cái này không phải nói đùa địa cầu rất có thể tao nộ khó có thể tưởng tượng nguy cơ bởi vậy chúng ta nhất thiết phải đem tất cả chiến lực tập trung lại lấy ứng đối có thể xuất hiện nguy cơ và juno ba ngói bà bà tiên đoán chính xác tỷ lệ là một trăm bên trên một lần ô rộ bổ dầu nguy cơ cũng là nàng tiên đoán đồng đế liếm láp kẹo que lúc này cũng là gật đầu nói từ trên số liệu tới nói chúng ta thực sự hẳn là xem trọng cái này lần sự kiện bất quá hắn còn không có nói ra nửa câu sau đông cổ chợt đưa tay xịt bỗng nhiên phát hiện mình căn bản là không có cách phát ra âm thanh đông cổ đứng dậy chỉ vào thiên không nói ba mươi giây cái gì siny thờ lắc không rõ ràng trò lắm đặt câu hỏi sai tạ mạ cũng đã ý thức được cái gì ngầm đầu nhìn về phía nóc nhà địch nhân đã xuất hiện đông cổ thở dài m ộ tâm thanh một quyền siêu nhân thế giới thời gian tuyến vô cùng mơ hồ thường xuyên chính là lấy một số thiên hậu cái này loại tới tiến hành tiêu ký thời gian chính tự bởi vậy hắn không cách nào chính xác dự tính vật chất tối đoàn hải tặc đột kích thời gian hết lần này tới lần khác hôm nay mới phát hiện thần minh dấu vết nếu như thời gian cho phép hắn sẽ chuẩn bị hoàn toàn khiến người khác phối hợp giờ mẹn gặt ngăn chặn những cái kia thần minh bảo đảm sẽ tạ m à có thể đối đầu bộ rộ những địch n h â n khác mặc kệ là long quyền vẫn là mình đều đủ để giải quyết có thể bốn đông, đông cụ đột nhiên ý thức được thần minh biết các thần biết vật chất tối đoàn hải tặc động cho nên các thần là cố ý lựa chọn cái này dạng một cái thời cơ bắt đầu làm văn chương cũng là bởi vì biết vật chất tối đoàn hải tặc sắp giáng lâm trong nguyên tắc b ỡ lặt bọn người từ đầu đến cuối xuyên thẳng qua thời không truy đổi u thần mình cũng là bởi vì đối phương cũng có cái này phương diện thần dị gợn ộ i lúc này đ ỗ n g nhiên cũng nhớ tới trước khi đến đông cổ nói tới sự tỉnh trong nháy mắt cảnh giác hắn đột nhiên đụng nát vừa mới sửa xong vách tưởng lập tức từ hiệp hội nội bộ liền xông ra ngoài công kích của đ ị c h nhân còn có mười lăm giây đã đến long quyển đại nhân giao cho ngươi long quyền đối với đông cổ cái này loại không có việc gì long quyền tiểu thư có việc long quyền đại nhân thái độ phiền thấu nhưng vẫn là chậm rãi từ phòng họp bên trong bay ra nàng một tay một vùng anh hùng hiệp hội thượng bộ phân kiến trúc trực tiếp bị hướng về phía trước xé mở thiên không trực tiếp bại lộ tại tất cả mọi người trong mắt trong đó rõ ràng nhất chính là cái kia một chiếc quá dần đến thậm chí diện tích bao trùm hơn phân nửa a thành phố vũ trụ chiến hạm đã xuyên thẳng qua không ở giữa xuất hiện tại a thành phố bên trên không thậm chí ngay cả tàu không có kinh động bao nhiêu dân tạo vật cực hạn yên tính cảm giác mang đến đáng sợ cảm giác gác bách phía dưới một khắc chiến hạm dưới đáy vô số dần lô khảm sáng lên một cái mai có thể so với nhà trọc trời dần đạn pháo chậm rãi từ trên không rơi xuống cái này một k í c h đem hoàn toàn phá hủy a thành phố nếu như không có can thiệp lời nói tò nã đổ ốc kẹ dở toàn thân tản ra hào quang màu xanh lục từ trong đại lâu bay ra tự mình một người đối mặt với thiên không bên trong như mưa rơi xuống dần đạn pháo hai tay mở ra thiên không trong nháy mắt ngưng trệ vô số đạn pháo đều bị dừng lại làm hảo lòng quyền đại nhân lò kẹ tại cái này một khắc lên tiếng hô to trong lòng hắn so với làm việc quá khác người mà t r ư ở n g kỳ không cách nào tiến hành hoạt động anh hùng bợ lặt tinh khí hỏng bét lại càng có thể vợ dọ a thẹt nhân loại long q u y ể n không hề nghi ngờ mới là anh hùng mạnh nhất s a i tạ mạ nhìn xem cái này một màn cũng là đối với cái kia tóc lục xấu tính tiểu cô mẹ ấn tượng có chút đổi mới phía dưới một khắc long q u y ể n một tay hướng về phía trước một chỉ vô số đạn pháo bay ngược mà quay về mạnh liệt niệm động lực cầm vang từ trong phi thuyền bộc phát lực hút bắt đầu biến hóa bay trở về đạn pháo đồng dạng bị niệm động lực bắt giữ một chỉ dân bạch thuộc từ trên chiến h ạ n hiến thân vô danh niệm năng lực giả liền từ ta vũ trụ t mạch tốt xúc tu tại mãnh liệt n i ệ m động lực tác dụng phía dưới hiện ra cực quang đồng dạng màu sắc thân hình cũng vô cùng dần hóa đứng lên đông cổ thả ra đối với xin k h ô n g chế quay đầu về đám người nói chữ vị chiến tranh bắt đầu phía dưới m ộ t khắc vô số quái nhân như mưa rơi từ trong chiến hạm xuất hiện số lượng vượt qua và người mà anh hùng hiệp hội cái này bên cạnh một chúng ép cấp anh hùng thì cười lạnh đi ra chỉ có lỏ kẹ rơi vào đằng sau hắn bị lấy l ô thai nghe đông cổ điện thoại quay người nhanh chóng chạy về liên lạc phòng nếm thử tìm kiếm cái tiêm ộ t vị đông cổ tiên sinh sớm đã chuẩn bị hậu chiêu viện quân chương tám n r ă m bảy m ư lớn tối thượng cấp chiến đấu viên đông cổ cảm thụ được thiên không bên trong giống như trời mưa một giống như rơi xuống q u á i nhân đó là vật chất tối vũ trụ hải tặc đoàn chiến đấu viên người đến qua vạn cũng là theo cái này tự hình chiến hạm tại trong vũ trụ bên trong chinh chiến một b ằ n người nhưng nói cho cùng cái này chút kỳ thực phần lớn cũng là tạm ngư chỉ có thượng cấp cán bộ mới thật sự là thực lực giả chú ý q u á i nhân một k í c h a thành phố tiến vào trạng thái khẩn cấp tiếng báo động thê lương lúc này mới từ trong thành thị bên trong vang lên vô số a thành phố cư dân ngựa đầu nhìn xem cái kia hoàn toàn che đậy thiên không dần chiến hạm cũng là mặt không còn chút máu rất nhiều người sủi lơ trên mặt đất những người khác hỗ trợ kéo lấy chạy tới chỗ tránh nạn mà càng nhiều quái nhân đã muốn bắt đầu rơi xuống nhìn xem hốt hoảng chạy thuộc mạng nhân loại phát ra hưng phấn tiếng gào thét cái này loại tình trạng bốn đông cổ cảm thụ được long quyển đang cùng d ệ d ư ớ g ặ n g sụp đ ấ u sức tiểu vũ trụ trong nháy mắt bộc phát hắn trong nháy mắt tâm linh truyền lực xuất hiện dưới chiến hạ vương toàn thân tiểu vũ trụ cháy hừng n ự c thân hình r a mở trong xà phu tinh quang tại phía sau hắn lập loẹ đen như mực hạ sổ cù m vàng bộc phát gần vạn quái nhân trong nháy mắt thân hình cứng ác một cái cái rơi đập tử vong l ắ c đắc không có mấy đông cổ thân hình ra mở nồng nặc tiểu vũ trụ ở trên người thiêu đốt phía dưới một khác hắn một quyền đánh ra vô số d ự n bạch sắc q u ý tích mây bột phát trong nháy mắt lòng lánh đông cổ hóa thành vô số tinh quang tại a thành phố bên trên không nổ tung ngã từng đạo tinh quang kết nối vô số đông cổ thân cả trong nháy mắt đồng thời xuất hiện tại a thành phố bên trên không tiếp đó cái này vô số đông cổ thân cả một cùng gia quyền đ á n g sợ quyền phong cùng tiểu vũ trụ một cùng bột phát t h ư ợ n h ư vô số ghi bạch sắc tia sáng đồng thời phun trào từ anh hùng hiệp hội trên đại lầu chúng anh hùng góc nhìn, nhìn. cái này một quyền đánh ra cơ hồ giống như nổ tung một đoá bao k h ỏ a hơn phân nửa a thành phố bạch sắc pháo hoa đung đưa bà vai gin sắc răng nanh bang nhìn xem cái này một màn trên mặt có nụ cười mừng rỡ hắn có thể cảm giác được chính mình cái này vị đệ tử quân pháp đã tiến thêm một bước đang tại dần dần siêu việt tâm như s ỉ s ỉ cảnh giới tông sư thực sự là hậu sinh khả bị a bang dứt lời một bước bước ra từ trên đại lầu trực tiếp ngả xuống mà nguyên tử vũ sủ cả xạ vốn là tại thượng một lần k h á i nhân hiệp hội trong triển ứ n dịch đối với đông cổ lau mắt mà nhìn lúc này chỉ là án lấy kiếm cũng đồng dạng theo bang n g ả xuống long quyển mặc dù đang cùng cái gọi là vũ trụ tối cường nhưng k h ỏ e mắt liếc qua kỳ thực một t h ằ n g tại chú ý chiến hạm kia cùng với nhảy xuống gần vạn tạm ngư vốn định xuất thủ nàng nhìn thấy cái kia t ự quang kiếm khách thế mà cũng giống như muốn một q u y ề n đánh nát thành thị bộ phát ra đ á n g sợ chiến l ự c k h ỏ e miệng hơi hơi câu lên trong miệng lại như cũ sợ n đờ dở nói cuối cùng có một cái không còn phế vật ép cấp sau đó mãnh liệt nghiệm động lực bộ phát trên chiến hạm dễ dù gẳng sụp trong nháy mắt áp lực đại tăng thân hình phản g phất tại mãnh liệt áp lực dưới một điểm một điểm rút lại long quyển nhưng là mang theo cái kia đầy trời dần đạn pháo từ từ đi lên long quyển ánh mắt tùy tiện hai tay mở ra s ẻ tà trường sa màu m đen trong gió bay phất phới vũ trụ tối cường niệm động lực đại sư ta như thế nào chưa từng nghe qua cái này loại nhân vật trên chiến hạm dễ dư dụ gẳng sụp cảm thấy không đúng k ì n h phía dưới cái kia nhân loại niệm động lực còn đang không ngừng tăng cường loại kia cường độ tại hắn đi theo bộ r ỗ đại nhân chinh chiến đến nay chưa bao giờ thấy qua cái này cái hành tinh không đúng k ì n h mẹ nạt gặt cách lạc bên trong bạt hắn bắt đầu kêu gọi mặt khác hai vị tối thượng cấp chiến đấu viên cái này cái lam sắc tinh cầu đã không phải là chỉ dựa vào hắn một người phát sờ liền có thể phá hủy dưới chiến hạm vương người mặc gin sắc áo giáp giữ lại kim sắt tóc ngắn a cấp thứ nhất vì iae sắt một kiếm chém giết mấy tên chiến đấu viên sau đó liền nhìn thấy cái kia đ ầ y trời ghim b ạ c h sắt tia sáng đem mắt trần có thể thấy phạm vi bên trong tất cả chiến đấu viên toàn bộ hành sát ngoại trừ cực thiểu số trốn ở trong kiến trúc hoặc vận khí rất tốt chiến đấu viên bên ngoài cái này đáng sợ một k í c h cơ hồ khiến vật chất tối vũ trụ hải tập đoàn chiến đấu viên giảm quân số vượt qua chín thành iae sắt năm thật chặt kiếm trong tay nhìn xem cái kia tung bay ở trên không nhắm mắt nam tử hắn còn có thể nhớ tới ba tháng trước thứ nhất lần nhìn thấy cái này cái nam nhân lúc chính mình cùng khác hai vị sư đệ tiến đến tìm đối phương p h i ề n phất lúc đối phương mặc dù k ẹ n g rụt không tệ nhưng cũng liền dừng ở tình trạng kêu mà thôi nhưng ba tháng sau đó đối phương cường đại cơ hồ khiến hắn cảm thấy run dậy một đạo thân cả từ bên trên rơi xuống một q u y ề n đánh ra iai sắp phản ứng lại vừa tránh đi giang d ắ c iai tiết h diện sắp m ộ t biến nhìn về phía dưới chân thành thị mặt đất hình lưới vết dạn trong nháy mắt k h u y ế t t á n g ra phía dưới trong nháy mắt d ầ n sụp đổ trong khoảnh khắc xuất hiện lấy cái kêu mọc ra dần miệng bắp thịt cả người quái nhân điểm đến vì trung tâm phương viên đếm mét vông công bên trong mặt đất trong nháy mắt hoàn toàn pha thoá toàn bộ quảng trường đều bị phá hủy cái này loại tốc độ cái này loại lực lượng là lòng cấp trong n g a y mắt iai quyết tâm bên trong có chút lạnh hắn xác nhận trước mắt quái nhân nhất định là cái gọi là lòng cấp quái nhân nhưng nghe trong phế tích tiếng kêu trên iai s ắ t cưỡng ép bỏ đi chính mình cái kia nghĩ m u ố n trốn khỏi bản năng hai tay cầm kiếm hít một hơi thật sâu chắn tối thượng cấp cán bộ cách lạc bên trong bặt trước người mạnh liệt phá không âm thanh đánh tới iai tiết h diện bộ cơ b ắ p đều bị đối phương di động mang ra mánh liệt kính phong thổi không ngừng lõm nhưng hắn vẫn gầm thét một âm thanh tại lúc này rút kiếm Kinh k n h ủ t k i ế m minh trong ia sắt ánh mắt khó thể tin hắn vô kiên bất tội một kiếm trong nháy mắt đứt gãy đối phương mang theo vô song lựa đạo đột nhiên vọt tới chính mình phải chết nồng nặc tử ý bao quanh ia sắt nhưng phía dưới một trong nháy mắt một đạo đen như mực thân cả giống như đạn pháo một giống như từ trên không bắn qua cách lạc bên trong b ạ t trực tiếp bị đụng bay ra ngoài hắn lăn lộn ra đến một trăm l n h m khoảng cách từ một tòa sụp đổ cao ốc dưới đáy trực tiếp xô ra một cái đường hầm sau khi đứng dậy nhìn thấy một cái thân hình đen tui sinh vật hình người đang ngăn tại chính mình vừa mới đụng địa phương i a i sắt cũng là hãi nhiên nhìn xem che trước mặt mình người siêu hợp kim hắc quang tiên sinh siêu hợp kim hắc quang nhẹ nhàng gõ gõ trước ngực mình bắp thịt vừa mới kịch liệt va chạm không có đối với hắn tạo thành bất luận cái gì c ả vang r ộ i hắn nhìn xem trên mặt đất đ ứ t gãy lơi đ a o hướng i a i sắt nói kim cương đồ sắt có thể so sánh bất quá thiên truy bách luyện đ ụ thể siêu hợp kim hắc quang hai tay cong lên làm ra một cái kiện thân động tác cái kêu bạo tạc tính chất bắp thịt hoàn toàn lộ ra phía dưới một trong h á y mắt iae sắt chỉ vào siêu hợp kim cách lạc bên trong b ặ t căn bản không có thụ t h ư ờ n g lấy tốc độ càng đáng sợ trực tiếp đánh tới siêu hợp kim hắc q u a n g quay người lại cũng là hướng về phía trước chạy ra mấy bước đệ thấp thân thể hai tay mở ra g i ự c b ạ c h sắt sóng xung kích từ hai người đụng nhau địa phương tản ra k h ắ c một bên cạnh một động da sân tại vô số trong ánh đao nát b ấy cùng với một cúng nát b ấy còn có cái kia toàn thân màu nâu cơ bắp hình thể dần mọc ra nhiều cái đầu kinh khủng cá nhân mẹ nạt gạt nguyên tử vũ xù cạ xạ thu đao và o vỏ t h ứ lệnh một âm thanh quay người rời đi nhưng phía dưới một s mẹ nạt gắt trong nháy mắt khép lại cơ thể dần cánh tay hóa thành trọng truy ẩm v đáng sợ tiếng đánh truyền ra đến một nghìn m giống như t r u n g lớn nguyên tử vũ sủ c ả xạ chậm rãi quay đầu phát hiện một cái đông cổ người mặc ghim bạch sắc áo giáp đứng tại phía sau mình một tay đỡ được cái kia phục sinh quái nhân một kích hắn hướng về nguyên tử vũ sủ c ả xạ đạo nguyên tử vũ sủ c ả xạ tiên sinh xin lỗi có thể đem cái này cái quái nhân giao cho ta sao t r ư ơ n g tám trăm hai mươi tám thần giác giả t r ư ơ n g tám trăm hai mươi tám thần giác giả sai tạ mạ đứng tại anh hùng hiệp hội cái kia bị long quyển xé ra tổng bộ cao ốc bên trong nhìn bên người é cấp những anh hùng lần lượt đầu nhập chiến đấu hắn nhưng có chút không biết làm thế nào đứng lên hắn nhớ tới tới cái kia đông cổ tiên sinh cùng mình nói qua chiếc phi thuyền hữu kia bên trên có một cái chỉ có chính mình tài năng mới có thể đánh ngã q u á i nhân xài tạ mạ hai đầu gối đối lượn g phía dưới m ộ t khắc vê anh xin hoảng sợ lớn g ờ d ầ n bên trong cả t ầ n g lầu mặt đất trong nháy mắt vỡ vụn xài tạ mạ nhưng là giống như một đạo lưu quang ẩm vang bắn về phía trước kia dần vũ trụ chiến hạm mà lúc này thiên không bên trong một đạo cực quang màn trời sáng lên mấy cái đen như mực khối lập phương từ trong cực quang phát ra xài tạ mạ quay người tránh thoát đồng thời còn có không q a y người quan sát tỉ mỉ lấy những cái kia khối lập phương cái này đổ vật mang đến cho hắm một cảm gi đích sắc cùng cái kia trong lòng đất tự xưng thần minh giá hỏa có chút giống s à i tạ mạ ma s u i quỷ khiến đưa tay chụp vào bên người khối lập phương phía dưới một s nồng nặc không ở giữa vạn b ẹ o sinh ra s à i tạ mạ khỏe miệng một rút r a giờ phía dưới một s xài tạ mạ thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa ma dưới chiến hà phương ngăn trở mẹ nạt gặt đông cổ nhưng là lông mày một nhăn vừa mới trong nháy mắt xuất hiện quyền năng lực lượng để cho hắn minh bạch thần minh đích sắc vẫn là n h u n tay theo lý thuyết cái này chàng chiến dịch chú định sẽ không lấy anh hùng hiệp hội phương nghiền ép kết thúc mẹ nạt gặt nhưng là quan sát ngăn tại trước người mình thấp bé hẳn là đồ vật gì đều sẽ bị nát bẫy mới đúng đông cổ tâm tình không tốt cũng không không đổi cái này loại ỷ lại tái sinh cùng phân liệt năng lực quái nhân chơi đ ù a hắn quay đầu biểu lộ trở nên dị thường lạnh nhạt bất quá chỉ là có một điểm nhục thể lực lượng liền để ngươi như thế tự mãn sao xin lỗi ta bây giờ không có không chơi với ngươi đ u ồ n g h ị c h có thể mời ngươi lập tức đi chết sao cái này một quyền tốc độ nhanh giống như tại gia quyền trong nháy mắt, mắt sóng trùng kích mãnh liệt xuyên thể mà qua t m vang đem sau l ư n g đối phương thiên không bên trong tất cả t ầ n mây đánh nát mẹ nạt gắt cũng là ngạc nhiên nhìn về phía trong tay mình truy chỉ thấy chính mình tế bào đang từ nguyên tử phương diện sụp đổ cơ bắp trong nháy mắt liền khô héo hoại tử tiếp đó cả khối cả khối mục nát rơi xuống cái này đáng sợ một quyền để cho mẹ nạt g ạ t vạn phần hoảng sợ phía dưới một trong nháy mắt đông cổ đưa tay một c h i ề u mấy khoả hạt trâu liền bị hắn thu hút trong tay mẹ nạt g ạ t khôi phục năng lực mặc dù xuất sắc nhưng hắn cùng với bộ rộ như ra một triệt bản nguyên muốn yêu đ ớt rất nhiều một sáng bị biết được cái này loại sơ hở sau ép cấp nguyên tử vo xủ c ả xạ cùng gin sắc răng n h n h cái này cái cấp bậc cường lực anh hùng đều có thực lực đơn soát hắn hỉ ngươi muốn làm gì cho tới giờ khác này mẹ nạt gặt mới kinh hoàng đứng lên. hắn ỉ vào ỉm mỏ tổ một dạng tự lành năng lực rong rổi vũ trụ cái này một lần nguy cơ tử vong lại trong nháy mắt bao phủ hắn ta không muốn chết ta không nên chết ta bốn manh liệt cầu sinh ý chí từ mẹ nạt gặt thể nội bộc phát nhưng không hề có tác dụng hắn tái sinh tốc độ căn bản không kịp mắt thấy bản nguyên liền bị đông cổ bóp nát nhưng một cái màu đen hình lập phương lại rơi tại phụ cận bộc phát ra người bình thường không cách nào nhìn thấy tia sáng đông cổ đ ố n g nhiên quanh người hắn phát giác được quyền năng lực lượng tại chính mình phụ cận mẹ nạt gặt trong ý thức chợt xuất hiện một đạo so thiên không còn cao lớn hơn thân hình thấy không rõ mặt mũi của đối phương hắn chỉ cảm thấy mình tại trước mặt đối phương vô cùng nhỏ bé loại kia hùng vĩ lực lượng bao quanh hắn ngươi muốn tiếp tục sống sao một đạo âm thanh xuất hiện tại trong đầu của hắn mẹ nạt gặt bỗng nhiên cảm thấy sinh hy vọng hắn không kịp chờ đợi liền đưa tay bắt được đối phương vươn hướng chính mình quang ta phải sống sót hào quang sáng trói từ trong tay đông cổ viên thủy tinh đồng dạng bản nguyên bên trên bộc phát chỉ là trong nháy mắt tường liệt quang trụ từ đông cổ trên tay nổ tung đông cổ thối lui hai bước nhìn xem trên tay phảng phất bị thiêu đốt đồng dạng vết tích cũng minh bạch xảy ra chuyện gì những gái kia thần mình ở trước mặt mình xinh xinh xinh xinh xinh vấn đề gì thần giác giả chính là thu được thần minh ban cho lực lượng tồn tại cái này chút tồn tại sẽ thu được rời v ọ t thức cường hóa nổi bật ví dụ chính là đã từng v ị kia long cấp q u á i nhân lang thang đế chỉ là một cái kẻ lang thang thu được thần minh ban cho thần thông lực lượng sau đó liền một v ọ t trở thành long cấp q u á i nhân bây giờ vốn là tương đương với long cấp q u á i nhân mẹ nạt g ạ t cũng thu được thần thông lực lượng m á n h liệt bạch sắc tia sáng từ hắn cái kia màu nâu trên nhục thể tỏa ra hắn trong nháy mắt lần nữa sinh ra mấy cái đầu người bạch sắc vòng sáng xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn sau lưng cơ bắp nô lên cấp tốc hóa thành hai chỉ cánh bộ dáng bạch sắc tia sáng giống như cánh chim a cái này chính là lực lượng a mẹ nạt gạt bởi vì trong thân thể cái tia liên tục không ngừng xuất hiện đáng sợ năng lượng mà hưng ơ phấn không thôi hắn thậm chí cảm thấy phải đã từng cao không thể chạm bổ d ô đại nhân thời khắc này chính mình cũng chưa hẳn không thể khiêu chiến một phía dưới a mãnh liệt bạch sắc cổ sáng từ mẹ nạt gạt dưới thân bộc phát giống như hủy diệt tính khí công ba một giống như trong nháy mắt đem dưới chân hắn sụp đổ mặt đất hóa thành bụi đồng tiến một bước hướng về bốn chú k u y t tán đối với cái này loại cấp bậc công kích cái gọi là chỗ tránh nạn cũng không có ý nghĩa nó sẽ hoàn toàn nát bấy cái này tọa bị long quyển xoa nắn thành một đoàn bánh trôi đồng dạng trên thân dệ dư gù găng sút đồng dạng bộc u phát ra sáng chói bạch s ắ c tia sáng hắn năng lực tăng nhiều trong nháy mắt tránh thoát long quyển không chế mấy cái xúc tu đột nhiên vươn hướng thiên không bên trong trong nháy mắt sắc trời liền tối lại lôi vân hội tụ bên trong vượt qua mười hai cấp kinh khủng gió lốc bắt đầu từ bốn chu xuất hiện đất đá bay mù trời hứng khởi phía dưới kia bị chấn nát thành thị kiến trúc trong nháy mắt bắt đầu p h i u khởi bao quát một chúng chết đi quái nhân thi thể đều hóa thành gió tanh m ư ơ máu chiến cuộc khác một rừng siêu hợp kim hắc quan mắt lộ ra vẻ kinh ngạc tại trước người bọn họ cái kia thân hình hoàn toàn bị cơ bắp bao phủ miệng rộng quét v ậ t hình thể lần nữa dần hóa trong nháy mắt liền vượt qua một trăm m trở thành quan sát thành thị cự thú cự thú mở cái miệng rộng kinh khủng năng lượng bắt đầu ngưng kết vốn bị một chúng ép cấp anh hùng t ể chế chiến cuộc trong nháy mắt bắt đầu ưu tiên chiến hạm hạch tâm trong khoang thuyền bộ rô bình tĩnh ngồi ở chính mình trên ngai vàng hắn mặc câu thúc chính mình lực lượng khôi giáp nhàn nhạt, nhạt nói ngươi là ai lan ra ý thức của ta mạnh liệt năng lượng b a động ở bên cạnh hắn vân q u n h tử s ắ c tia sáng trong nháy mắt bộc phát phía dưới m ộ t khắc bên cạnh hắn cái kia như có như không thần thông lực lượng biến mất không còn tăm tích không ở giữa vặn vẹo bên trong tựa hồ truyền đến thần minh bất mãn nhưng bộ r ồ vẹn vẹn một tay một vùng đáng sợ động năng liền đem chính mình chiến hạm ộ t sừng tính cả cái kia một ti tản ra khắc thường khí tức không ở giữa đánh nát hắn chậm rãi đứng dậy từ bị đánh nát chiến hạm ộ t sừng quan sát phía dưới thành thị chỉ bị phá hư cục bộ nhưng mình đoàn hải tặc chiến đấu viên cũng đã tử thương hầu như không còn hắn độc nhãn quét mắt chiến trường vài tên đón nhận loại kia ạ nọ thờ lực lượng ngu xuẩn thuộc về ta mệnh t r u n g chú định đối thủ là ai là cái kia tản ra không tệ tế b à o hạ o tính nhân loại nam tử vẫn là cái kia lấy siêu năng lực thể chế nửa bên tiên không thiếu nữ hắn mơ hồ có chút thất vọng cái này hai người vẫn chưa tới cái k i a cấp bậc bê thành phố trong p h í a tích một cái nam tử ngồi ở phi nhanh trong ghế xe có chút buồn bực nắng ẩm thân hình hắn phong dài bạch sát tóc giống như hai cái sừng trâu một giống như dựng thẳng lên toàn thân tản ra b ư ớ n g bình khí tức hỷ uy ta nhưng không có đáp ứng cái tia thử quan kiếm khách thỉnh cầu a các ngươi liền cái này sao mang ta tới ta cũng không một định sẽ tham chiến a chừng tám trăm hai mươi chín quái vật bố chương tám trăm hai mươi chín quái vật bổ rỗ đông cổ cảm ứng được mẹ nạt g ạ t hủy diệt tính năng lượng bộc phát cái này loại năng lực rõ ràng đến từ thần minh ban cho cái này một chiêu tại mẹ nạt g ạ t trên tay dùng muốn so lưu lãng đế lúc đó dùng cường độ cao hơn quá nhiều càng quan trọng chính là lưu lãng đế bản thể là một cái người bình thường cực dễ dàng bị chém đầu kế hoạch tuyệt giết mà mẹ nạt g ạ t lại bản thân liền là thực lực đạt đến long cấp hơn nữa am hiểu tái sinh cùng chia ra cường đại quái nhân đông cổ suy nghĩ ở giữa mẹ nạt g ạ t rít lên một tâm thành sóng âm trực tiếp đem chọn tọa thành thị pha lê chớm vỡ các địa phương chiến đấu những anh hùng cũng đều là che lỗ th dường như ia i sắt cái này chút ra cấp anh hùng đều xi no bù nhẫn không được tê liệt ngã xuống trên mặt đất không ngừng nôn mửa mẹ nạt gạt am hiểu biến hình lúc này phát ra băng tần dị thường sóng âm công kích hắn vốn định lợi dụng cái này một chiêu để cho trước mắt cái này cái mặc gin màu trắng kỳ lạ áo giáp nam nhân lâm vào hối loạn sau đó trong nháy mắt hủy diệt cả tòa thành thị nhưng lại nhìn thấy đối phương không phản ứng chút nào đứng tại chỗ ngươi tại sao không có chịu đến c ả vang dội mẹ nạt gạt hai tay muốn mở ra đem tất cả năng lượng bộc phát ra đi nhưng bốn chu không ở giữa chẳng biết lúc nào trở nên giống như hổ phách một giống như sền sệt mặc kệ là thân thể của hắn hay là hắn buộc phát ra hủy diệt tính năng lượng đều tại không ở giữa bên trong chịu đến gông cùng xiềng xích động tác cực chậm đông cổ toàn thân tế bào bây giờ phát ra vẹt têu đồng dạng tiếng hít thở hắn mở miệng âm thanh tần suất đồng dạng t ă n g vọn trong nháy mắt sóng siêu âm đâm vào mẹ nạt g ạ t mà nghĩ n trong nháy mắt liền để hắn mấy cái đầu người lỗ hai bắt đầu đổ máu tại ngưng trệ không ở giữa bên trong rung động không thôi mẹ nạt g ạ t trong nháy mắt biến hình hai khiếu tiêu thất thông qua cái này loại phương thức lẩn tránh tổn thương đồng thời tế bào cũng biến thành cứng cấp hơn chỉ là sóng âm công kích rất đặc thù sao đông c mẹ nạt g ạ t bừng tỉnh d i n mình chính là muốn mở miệng hô chỉ hoán dễ d i ữ a vụ g ặ n g sụp viện hộ nhưng hắn đã một quyền đánh ra trong nháy mắt mẹ nạt g ạ t cứng tại tại chỗ từ trong cơ thể hắn buộc phát đều phải bị hắn hạn chế tại chỗ cổ sáng bắt đầu trở nên không ổn định mẹ nạt g ạ t lại là đắm chìm t ạ i ý thức trong thế giới hắn nhìn thấy bộ rỗ đại nhân mặt lạnh hướng đi hắn chất vấn hắn phải trang phản bội chính mình đầu nhập thần minh dưới trướng mẹ nạt g ạ t nhìn xem bộ rỗ thân thượng đại nhân hào quang trói sáng căn bản không có lòng phản kháng, chỉ có thể không ngừng lại cùng một thời gian, Dần súc tu Long ê n xuống đất, đồng thời bắt đầu công kích tất cả anh hùng.、Cái、này trời đất, thời bắt tất Cái đầu kích cả l ạ i h à h vi t r o n nháy giận Long mắt làm tức giận long quyển ngươi là chậm ả m t ấ y đón n h n lượng liền thắng loại lực sao. kia sau ta có đó, đã thể t rãi phiêu khởi toàn thân màu xanh biết quan g mang đại thịnh kinh khủng tuyệt luân khí thế trong nháy mắt t ă n g v ọ t nàng lông mày dựng thẳng nổi giận bên trong hai tay cùng lúc rối ra tay trái hướng về phía xa xôi phía chân trời bên trong cái k i a thông tiên triệt địa dần long quyển g i tay phải nhưng là hướng về phía bạch t u ộ c bản thể đồng thời nằm phía dưới giác suy trong nháy mắt trong lòng dệ dịch v gảng s ụ p r u n g mạnh h ã n tại chính mình bốn chu bày ra vòng phòng hộ trong nháy mắt dạng nước phía dưới một s liền trực tiếp phá thoái khoe mắt liếc qua bên trong cái kêu bên trên tiếp thiết không phía dưới thông đại địa dần long quyển gió cũng đồng thời bắt đầu thu nhỏ phía dưới một s trực tiếp bằng không bị bóp nát thành mấy đạo tạp nhạc quý tích mây trên thân dệ dịch v gảng s ụ p b ạ c h sắt năng lượng trong nháy mắt sáng lên giống như siêu tân tinh buộc phát một giống như hướng về bốn chu ầ m vàng bao phủ nhưng long quyển biết nhấm lên bóp nát long quyển gió tay trái đồng dạng nhắm ngay dệ dịch vụ gảng sợ run sao、Giắc siêu t â n tinh buộc phát bị cưỡng chế kết thúc cái kia thuần bạch sắc năng lượng bị cố định trở thành giáp sắc một giống như hạn chế tại dần bạch thuộc bên ngoài cơ thể xuống một trong nháy mắt vô cùng kinh khủng cự lực từ bốn chu thêm tại dễ dư hủ gẳng sụp trên thân thể hắn trong nháy mắt mặt ngoài thân thể bắt đầu phun ra từ sắc máu tươi cái kia thuần bạch sắc thần thông lực lượng cũng không cách nào ngăn cản l o n g quyền hủy diệt tính lực lượng dễ dư hủ gẳng sụp toàn thân run dậy không thôi làm sao có thể cái này loại quái vật bồ dồ lớn đồng thời bị bóp thành không đủ một hạt to bằng m ó n g tay dễ d ụ gàng sụp cũng trong nháy mắt vỡ vụn sau đó biến mất không còn tam tích hắn bị long quyền triệt để t r ô n vùi tại trên thế giới long quyền khí thế bộc phát trong nháy mắt thể hiện ra hoàn toàn làm t h i ệ n chế cái này cái cấp bậc chiến đấu thực lực đáng sợ Vì thế như vậy cho dù là bây giờ hắn cũng không cách nào sánh ngang hắn thiên địa dị biến so với long quyển n i ệ m động lực càng thêm tinh diệu nhưng long quyển là bị thế giới yêu người nàng trời sinh liền chiếm cứ lấy cao nhất tài năng mới có thể đó là chỉ bằng vào lấy triệt để bạo lực liền mạnh sinh xé nát thần thông lực lượng nữ nhân trên chiến hạm bố rộ lúc này con độc nhắc kia cũng cuối cùng không còn tại hắn cùng trên thân long quyển do dự ánh mắt của hắn hoàn toàn tập trung tại trên thân long quyển long quyển lúc này đồng dạng ngóc đầu lên cùng bộ r ồ đối mắt long quyển trong nháy mắt dâng lên cùng phong thổi loạn ở giữa đã cùng bộ r ồ đều bằng nhau phía dưới mực khác bởi vì dễ dư dụ gẳng sụp tử vong mà cũng lại không người có thể cùng long quyển tranh đoạt khống chế vô số mai dần đạn đạo ẩm vang phản xạ vào trong chiến hạm ầm ầm k ị c h liệt tuấn bạo từ trên chiến hạm bộ phát nhưng bộ rộ không phản ứng chút nào chỉ là như cũ đứng tại chỗ cái này tàu chiến hạm chính là lợi dụng bộ rộ năng lượng tiến hành phi hành cùng bộ rộ bản nguyên tương liên, chỉ cần chiến hạm căn bản sẽ không bị hủy ngươi chính là cái này cái hành tinh người mạnh nhất sao b ố r ồ nhàn nhạt mở miệng hai tay vây quanh trong độc nhãn tràn đầy xem kỹ long q u y ể n tung bay ở trên không màu đen sẻ tà trường sam kêu phân phật nàng cũng là nhìn xem cái này cái mặc kim sắc khôi giáp độc nhãn quái người ngươi chính là cái này chút quái nhân thủ lĩnh b ố r ồ đối với long q u y ể n không trả lời mà hỏi lại tư thái bất mãn hai tay chậm rãi từ trước ngực thả xuống long q u y ể n cũng đồng thời hướng về phía trước phiêu động một đoạn hai người cũng là kiêu ngạo nhất cái loại người này trong nháy mắt liền g ư ơ n g cung bạt kiếm tất ta tất nhiên tiên đoán nói cái này hành tinh bên trên có thể có cùng ta ngang hàng người. Vậy thì... thứ ngươi bắt đầu a long quyển con ngươi một co lại đối phương lúc mở miệng còn tại trước mắt mình nhưng nói đến a thời điểm âm thanh đã là từ bên thai truyền ra con mắt phảng phất đã mất đi bắt giữ vật thể năng lực phía dưới một trong nháy mắt mới ý thức tới trước mắt không không một người long quyển trong nháy mắt q u a n người nhưng b ổ rô đã xuất hiện tại long quyển bên cạnh thân một quyển đánh ra long quyển ẩm vang giống như một đạo lục sắc x ạ tuyến nhập vào lòng đất đại địa đột ị a đ nhiên giống như, như gợn sóng rung động m ả n g lớn quảng trường trong nháy mắt bị khủng bố lực trùng kích hủy diệt anh hùng hiệp hội trên đại lầu g h vào bị xốc lên tầng lầu biên giới nhìn phía dưới chiếm cứ lọ kẹ mặt m làm sao lại siêu hợp kim hát quan g cùng gin sắc răng nanh thở hồng hộc nguyên tử võ sủ cạ xà một kiếm chém bị thương trở thành thần giác giả cách lạc bên trong bạn cũng là lui trở về cái này cái quái nhân tiến hóa sau đó lực phòng ngự thực sự cường đại bọn hắn một lúc không làm gì được bây giờ lại là đồng thời quay đầu nhìn dưới mặt đất dần hô sâu cùng với nằm ở bên trong mặt thiếu nữ t ó c lục cũng là trong lòng một trấn long quyền tại cách đó không xa quan sát vốn không dự định xuất thủ xì nỉ thờ lát cái này một khắc trong lòng cũng là dung mạnh quay đầu nhìn về phía thiên không bên trong vị kia độc nhãn quái người đối phương thế mà một quyền đánh bay tỏ nạ đồ hóp ké xinny chi kiếm đã rút ra chương tám trăm ba mươi điên c u ồ n g lòng quyển vs bổ rỗ chương tám trăm ba mươi điên c u ồ n g lòng quyển vs bổ rỗ xinny chạm giống như một đạo sáng trói lưu quang đi ngược dòng nước trong nháy mắt từ mặt đất s ô n g thẳng vũ trụ chiến hạm tốc độ cực hạn xinny thơ lắc trong nháy mắt xuất hiện tại bổ rỗ sau lưng thân hình bị ra dài đến p h ả n phất không giống hình người một kiếm chém đúng ra kiếm q u a n g trong nháy mắt xuất hiện tại bổ rỗ trước cổ nhưng phía dưới một khắc bộ rô động tác p h ả n phất rút tấm một giống như một một tay bằng không xuất hiện tại cổ phía trước khen xinny thơ lắc sắc mặt một biến hạt yêu đao thuấn sát hoàn cũng bị quái nhân nắ bộ rộ lắc đầu đối với s i n i thờ lắc cũng không hài lòng s i n i thờ lắc lại là trong lòng dung mạnh cái này cái quái nhân thực lực đơn giản không thể tưởng tượng hắn trong nháy mắt bông ra bộ đao cả người giống như lưu tuyến một giống như xuất hiện tại bộ rộ sau lưng s i n i chân trong nháy mắt bao phủ bộ rộ thân thể tất cả ngõ ngách nhưng bộ rộ thân hình giống như rút tấm một giống như run dậy một phía dưới liền hoàn toàn đem hắn thoáng qua s i n i thờ lắc phía dưới một trong nháy mắt liền ầm vang rơi xuống đất không rõ sống chết mất đi ý thức bộ rộ nhìn xem tay bên trong bộ đao vô vị tiện tay bỏ lại hắn có chút mất hết cả hứng cái này một số người thực lực mặc dù không tệ nhưng tuyệt đối với không đáng hắn vượt qua mênh mông vũ trụ đến đây vô vị tịch mịch khác thường cảm xúc bao phủ hắn h ỉ cái kia độc nhãn q u á i nhân ngươi có phải hay không có chút quá cuồng vọng một điểm à. vướng bình ngữ liệu tùy tiện ánh mắt không bị thương chút nào long quyển chậm rãi từ trong hố sâu đứng dậy nàng cảm thụ được một k í c h bị đánh suýt nữa tan vỡ vòng phòng hộ cái này vẫn là nàng kể từ trở thành anh hùng sau đó thứ nhất lần tao nộ cái này loại nguy cơ nhưng càng là như thế long quyển ngược lại cảm thấy một cỗ trước nay chưa có hưng phấn một trắng ra tới nay đều nghiền ép tính giết chết những cái kia tạp ngư thời gian cho dù là nàng cũng cảm giác có chút nhàm chán tinh thần lực của nàng vô cùng tập trung đông cổ hiện ra qua một lần niệm thoại năng lực bị nàng vô sự tự thông nắm giữ nàng bằng không cùng bổ r ổ cấu kiến tinh thần liên hệ âm thanh trực tiếp từ bổ r ổ trong đầu vang lên l o n g quyền trăn n g ư ờ i cái này là siêu hợp kim hắc quang kinh ngạc nhìn l o n g quyền chậm rãi từ lòng đất dâng lên một khối khối pha lê đồng dạng trong suốt vòng bảo hộ từ đối phương mặt ngoài thân thể dục mà hào quang mậu xanh biết đột nhiên sáng rõ hắn chưa bao giờ thấy qua cái này loại trạng thái lòng quyền lòng quyển túi đầu nhìn siêu hợp kim ánh mắt kia để cho ba người cũng là hoàn toàn giật mình tại chỗ long quyển trong hai con người đều tản ra h à o quang màu xanh lục m ĩ mắt bung ô xuống cả người tản ra ạ nọ thở khi tức đó là phảng phất giống l o à i đều hoàn toàn khác biệt ngạo mạng cách lạc bên trong b ặ t còn tại g à o thét bởi vì ba vị s cấp anh hùng bây giờ bị long quyển hấp dẫn tâm thần cách lạc bên trong b ặ t miệng lớn mở ra vô số dịch a c i tầm vang hát vấy mà đến siêu hợp kim hát quan g sắc mặt một biến thương thế trên người hắn cơ bản đều là bị cái này trùng toan dịch n g n mòn cho dù là hắn cũng không cách nào ngăn cản cái này trùng toan dịch công kích nhưng long quyển vẹn vẹn bay về phía thiên không lúc tùy ý liếc thấy cái này cái công kích phía dưới một trong n y mắt nàng quay đầu nhìn về phía trên không bộ r ổ tay trái cách không một chỉ điểm hướng cách lạc bên trong bạt dịch acid phảng phất bị vô hình xung kích tầm vang từ trong đánh nát cùng với một cung bị x ỏ xuyên còn có hậu phương cách lạc bên trong bạt cái k i a khổng lồ thân thể hắn mở mịt túi đầu nhìn về phía chính mình giữa ngực dần không động bên trong nội tạng huyết nục cũng đã biến mất không thấy gì nữa cách lạc bên trong bạt bên trên một trăm em mở dần thân thể t vang q u xuống sau đó ngã xuống đất không tiếng thở nữa một cô bắn nổ cảm giác sợ hai từ siêu hợp k hơn nữa trong nháy mắt chạy qua toàn thân hắn toàn thân run sợ nhìn xem bay về phía chiến hạm thiếu nữ tóc lục cái k i a cố lực lượng cơ hồ khiến hắn cảm giáp tử thần đang hướng về mình mỉm cười ban cùng nguyên tử vũ sủ cả xạ hai vị đại tông sư cái này một khắc cũng là nhìn nhau một mắt đều có chút hãi nhiên long quyển cho thấy thực lực đã vượt qua võ đạo cảnh giới cái k i a không giống như là nhân loại có thể làm ra công kích bộ rộ bỗng nhiên cảm giác cơ thể trở nên chệ sát hào q u a n g màu xanh lục bao phủ hắn hắn nếm thử chuyển động lại ngay cả mang theo cả tàu chiến hạm hơi hơi rung động một phía dưới từ phía dưới lại độ dâng lên long quyển nhét nàng hết sức chăm chú nhìn xem bộ r ồ hai tay phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới nắm chặt sau đó dùng sức một b ó t vượt qua hơn phân nửa thành thị dần vũ trụ chiến hạm ẩm vang hướng vào phía trong con một đoạn nổ tung tại đủ loại địa phương phát sinh bộ r ồ mày n h ă n lại cái này cái người thấp nhỏ nhân loại giống cái thế mà nắm giữ lực lượng như thế trên người hắn bắt đầu sáng khởi quan mang long quyển cũng làm mắt lộ ra nhanh nhẹn r ũ n g manh chi sắc cùng bộ r ồ tiến vào trạng thái đấu sức phía dưới đem ẹ nạt gạt á p chế hoàn toàn đông cổ ngưng thần cảm thụ được long quyển cùng bộ rổ chiến đấu hắn cũng không có nghĩ đến long quyển thực lực sẽ cường đại đến tình trạng như、thế. cảm thụ được bây giờ cái kia gần như dung chuyển toàn bộ thiên không đáng sợ nghiệm động lực tại t r o n g hắn nhận định long quyển đã là một cái thiếu nữ bạo cung hình tượng cái kia không thể địch nổi thuần túy bạo lực tản ra loại khác mỹ cảm nhưng hắn để ý hơn xài tạ mạ đi hướng từ thần thông kia lực lượng tới nói xài tạ mạ lớn tất cả lại bị thần minh lợi dụng thủ đoạn gì truyền tống đến khác không ở giữa vốn lấy xài tạ mạ cái kia hoàn toàn không nói lý vô địch khái niệm hắn dùng chân một đạp liền có thể từ mặt trăng trong khoảnh khắc nhảy trở về địa cầu đồng thời đem mặt trăng gần như dấm nát hắt cái xì hơi liền có thể sụp đổ dù l o tờ cái này loại q u á c vật hoàn toàn không nhưng s e tạ mạ bây giờ như c ũ chưa hề q u a y về càng nghĩ hắn chỉ có thể được đến một cái d ạ n g giải đó chính là s e tạ mạ cũng tại một chỗ xảy ra chiến đấu mà có thể cùng s e tạ mạ chiến đấu cá thể không có gì hơn chỉ có mấy cái kia thu được thần minh bàn cho trở thành thần giác giả x i n o bù nhẫn vương mở lặt tăng thêm hắn đồng đội liên hợp cùng với thần minh bản thân chẳng lẽ những cái kia thần minh lại là lấy tự thân làm mồi nhử cũng muốn đem s e tạ mạ lưu lại bọn hắn liền tự tin bổ rộ một định có thể diện tuyệt nhân loại không nói cái này cái hành tinh bên trên đích sắc còn có người có cơ hội ngăn cản bổ rộ cho dù là bổ rộ chiến thắng cũng không đủ cầm địch cũng rất khó xác định b ổ rộ sẽ sử dụng băng tinh bảo hao pháo loại kia cấp bậc công kích tình thế để lộ ra một ti dị thường có thể cùng b ổ rộ chiến đấu đã mở gai lập tức không cho phép đông cổ lại đi suy xét phía dưới một trong nháy mắt hắn sắc mặt đột nhiên một biến ánh sao đầy trời tái hiện mẹ nạt gặt chỉ tới kịp gào thét một â m thanh liền bị cuốn vào đen như mực tinh không cái kia có mánh liệt sức khôi phục cơ thể bị đen như mực trung i ê n chi hỏa nhóm lửa cấp tốc đốt hết biến mất ở trong tinh không bền trong lửa lòng quyển phát giác được một lúc khó mà bóp nát bộ rộ hai tay đột nhiên hướng về hai bên cạnh xé, mở. Nàng muốn ngạnh xinh, xinh tay xé Bổ phía dưới một s bộ rồ hoàng kim áo giáp cứng rắn vỡ vụn long quyển tâm thần một lòng còn chưa kịp lộ ra đủ cười bộ rồ trong nháy mắt buộc phát ra cực kỳ kinh khủng năng lượng long quyển hai tay một chấn hoàn toàn mất đi đối với bộ rộ không chế phía dưới một s một đạo lưu quan g xuất hiện ở trước mắt nàng bộ rồ ở trần g h i n b ạ c h sắc năng lượng tại bề mặt cơ thể hắn giống như dần mạch máu một giống như di động vô số âm bạo vân bây giờ mới tới kịp trên chiến hạm không bạo mở hắn đã hoàn toàn siêu việt vận tốc cấm thanh long quyển hô hấp một tắc n g n một chỉ nắm đấm đã đánh tới không có vòng phòng hộ long quyển đục thể yếu ớt cùng người bình thường không khác nhưng sống chết trước mắt long quyển ngược lại là khoe miệng lộ ra nụ cười tàn khốc nàng không làm phòng hộ ngón tay đồng dạng hướng về phía bộ d ồ độc nhãn điểm tới ngưng kết đến cực điểm n i ệ m động lực trong nháy mắt buộc phát không ở giữa trong nháy mắt x é rách một đạo thân cả xuất hiện tại bên cạnh long quyển đột nhiên đem long quyển một trường đánh rất đông cổ hai tay giao nhau trong nháy mắt đến một nghìn m m m ở không trong phòng không khí tại trước người hắn lưu chuyển như cho bích bộ rộ một quyển đánh nát cái này không khí vách tường phòng ngự sau đó cùng đông cổ bao quanh mánh liệt bật sổ sổ cụ hạ kỷ xong quyền va chạm tia ch khó có thể tưởng tượng cự lực từ hai người trong đụng c h ạ m xuất hiện không ở giữa trong nháy mắt vỡ vụn da đen như mực khe hở đồng cộ nhưng là quần quận lấy nhập vào thành thị trung tâm bộ rô đứng tại chỗ nhìn xem nắm đấm bên trên cái k i a một xóa đen như mực ngọn lửa đầu ngón tay một ba một xóa huyết nhục cũng dẫn đến cái k i a đen như mực chi hỏa đều bị hắn khoét đi chết vụ lòa ai bảo ngươi xen vào việc của người khác rơi xuống mặt đất long quyển trong miệng bất mãn thế nhưng loại điên cuồng tư thái đã tiêu thất truyền kỳ nhân vật trong kịch bản long quyển cùng ngươi quan hệ lên cao trước mắt tin cậy c ư ơ n g tám trăm ba mươi mốt thiên địa dị biến sơ đăng tràng chương tám t r ư ơ i mốt thiên địa dị biến sơ đăng tràng long quyền đại nhân cái này loại quái vật không phải chúng ta một người có thể ngăn cản tại cái kia người đến trước đó chúng ta phải hợp tác một phía dưới sai tạ mạ không tại bộ rộ thực lực lộ ra áp đảo tính cường đại cũng may bộ rộ là một cái vì tìm kiếm có thể cùng chính mình một chiến người không t i ế t hao phí đến m ộ ư ơ i năm vượt qua mênh mông tinh hà cũng muốn đi tới địa cầu người hắn là một cái tịch mịch vũ trụ bá chủ cái này loại tồn tại sắc ý cũng không có những cái kia thuần túy quái nhân như vậy m á n h liệt hắn cũng sẽ không một bên trên tới liền giải phóng năng lượng ngược lại là tận khả năng giới tình huống hạn chế chính mình tìm kiếm ngang nhau chiến đấu khoái cảm đông cổ vốn định lợi dụng ngoại ý muốn cường đại long quyền ngăn chặn đối phương không nghĩ tới long quyền quá mức điên cuồng lại muốn tay xé bổ r ổ phá hủy bổ r ổ hạn chế tự thân lực lượng khôi giáp lúc này hắn không xuất thủ chỉ sợ long quyền cũng biết dồn b ạ i đến lúc đó toàn bộ anh hùng hiệp hội bao quát chính hắn ở bên trong đem không người nào có thể ngăn cản bổ r ổ long quyền mặt lộ vẻ không tạm bã nhưng lại cũng không chế dễu lại cứ việc không muốn thừa nhận nhưng vừa mới nếu như không phải cái này cái mù loà xuất thủ cứu rút chỉ sợ kết cục chính là nàng chết đối phương thương đông cổ trên người tròm xà phu thánh y long lánh quang mang m ạ n trên chiến trường tất cả anh hùng cũng là cảm giác thương thế đang nhanh chóng khép lại ia y sắt cảm giác mình bị sóng siêu âm phá hủy màng nhĩ đều cấp tốc chữa trị hắn tiền đỉnh khí quan vốn là đã bị phá hủy không cách nào nắm giữ cân bằng nhưng bây giờ hắn lại đổ đứng dậy tìm kiếm những cái kia may mắn còn sống sót quái nhân chèm giết a thành phố đã bị vừa mới bổ rộ một k í c h gần như phá hủy tất cả quảng trường cùng lộ diện b ổ rỗ mất đi khôi giáp ức chế loại kia cường đại đến để người run sợ năng lượng cũng không còn cách nào che giấu ta rất thất vọng bồ rỗ lời nói còn chưa rơi xuống đông cổ trong đầu kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ lập tức văng vật rội hạ sổ cụ quấn quanh trong nháy mắt bộc phát xương cốt hoàn toàn cứng lại thân hình bên trong thể chất cùng nhanh nhẹn rớt xuống đồng thời lực lượng được để thăng phá t r ă m dao răng lòng s ắ t q u y ề n nước chạy q u y ề n ý cùng gió lốc q u y ề n ý trong nháy mắt giao dung đáng sợ một q u y ề n ẩm vang mệnh trung giống như một đạo tử sắc lưu quang một giống như xuất hiện tại đông cổ trước người b ổ rộ trên thân không khí trong nháy mắt nổ tung dần gọn sóng hình dáng khí lưu tại trên toàn bộ thành thị bên trên không xuất hiện phảng phất một mặt dần tấm gương mà bộ rộ nhưng là bị cái này lực đạo cường h ã n đến mức tận cùng một quyển ẩm vang đánh bay đến một nghìn mở bộ rộ hai tay hai tay hai tay hai chân ng tại thiên không bên trong ngừng thân hình hắn nhìn xem một q u y ề n đánh ra như cũng dừng ở tại chỗ thương thế trên người trong nháy mắt khép lại đông cổ cũng là hơi nhắc lên một điểm hứng thú đem so sánh l o n g q u y ề n loại kia siêu năng lực hắn mong đợi đối thủ vẫn là cái này loại tạ rút phái đông cổ bây giờ áp lực tương đối lớn hồi tưởng lại kiếp trước nhìn thấy trong phim theo mùa xài tạ mạ một q u y ề n liền đem bộ rổ đánh nát khi đó còn cảm giác bộ rổ phòng ngự năng lực một giống như nhưng bây giờ hắn mới có thể cảm thấy đối phương bộ kia nhục thể đồng dạng là tiến hóa trí cao k i tác hạ sổ củ quấn quanh dao răng long sát q u y ề n tiểu vũ trụ đánh vào bộ rồ trên thân vậy mà chỉ để lại một điểm máu hữu động đồng dạng thương thế chuyển trong nháy mắt liền đã được chữa trị chính mình khoảng cách bộ rồ còn có chút khoảng cách bộ rồ hai tay quanh năng lượng cường độ trong nháy mắt lần nữa để thăng một cái đẳng cấp ngươi có thể thấy trước tương lai vậy ta cũng nhanh đến ngươi căn bản là không có cách làm ra phản ứng đến một nghìn m mở bên ngoài bộ rồ trong nháy mắt tiêu thất một quyền đánh tới đông cổ bây giờ trong lòng dự cảnh mới vừa vặn v a n ộ i trái tim của hắn bịch nhảy lên một phía dưới sinh tử nguy cơ lại độ để cho hắn mở gai tiến hóa đồng thời đông cổ trong nháy mắt mở mắt thân ngôn m tại r ụ cháy hừng h chi tại tại đến g một n trăm h n đ linh vui c m bên ngoài long quyển cũng là có chút bất ngờ nhìn về phía đông cổ cái này cái nam nhân siêu năng lực có chút đặc biệt lại là cải thiện thực tế bộ r ô độc nhãn tại trong hốc mắt t ả hữu di động đột nhiên hắn tự hồ bắt được một loại nào đó độc t í n h đôi thủ trừng mở hướng về phía hắn sợ cảm ứ n g đến có rất nhiều sinh mệnh dấu hiệu địa phương ngưng kết năng lượng năng lượng pháo hào quang sang tròi ầm vang bộc phát đông cổ bất đắc dĩ lần nữa hiện t h ầ n hắn trong đôi mắt đột nhiên một xóa thần quang bắn ra cùng bộ r ô năng lượng pháo ầm vang đụng nhau hai c ô cường đại năng lượng vốn nên dẫn phát cường đại hơn tốt bạo nhưng ở hắn quan c h ắ c bên trong cái này loại thực tế bị hoàn toàn cải thiện hai cỗ năng lượng trực tiếp chôn vùi đồng cổ kim lục trùng đồng lò cồn lấy bộ rộ trên người đối phương năng lượng quá nhưng từ đầu đến cuối không cách nào thành công quá cường đại tồn tại cảm để hắn không cách nào trong đầu quan c h ắ c đến bộ rộ trực tiếp bị cải thiện thực tế bởi vậy cũng liền không cách nào trực tiếp cả vang dội hắn tự thân nhưng hắn hít sâu một miệng hắn có thể làm được càng nhiều hắn hai mắt một ngưng phía dưới một khắc giống như dần mây đen một giống như bao trùm tại a thành phố bên trên không bộ rộ chiến hạm trong nháy mắt tiêu thất đã biến thành bàn tay đồng dạng lớn nhỏ bộ rộ cũng phân là thần một trong nháy mắt đông cổ hai tay trước người huy động c h ỏ n xà phu tinh cung được thắp sáng m á n liệt tiểu vũ trụ trong nháy mắt b ộ c phát đông cổ hai mắt trở lên cương đại tinh thần lực lượng trong thiên không trong nháy mắt biến sắc chỉ là trong lúc hô hấp phong vân biến ảo ban ngày thiên không trong nháy mắt hóa thành màu đen kịt b ố rộ nhìn một mắt phía trên sắt trời không minh bạch hắn tại làm cái gì hắn hướng về phía trước một bước chật bằng không phiêu khởi cái này mới nhìn về phía những phương hướng khác chỉ thấy cả tòa thành thị bên trong vô số tan vỡ gạch đá cao ốc mạnh vụn thậm chí là tàn phá thương trường cũng bắt đầu hướng trên không trôi nổi những cái k i a may mắn còn sống sót cá nhân cùng với những anh hùng cũng đều là kinh hô một tâm thanh lơ lửng tại trên không cả tòa thành thị trọng lực đã hoàn toàn tiêu thất suy ngượng n g h u một đạo xét tầm vang mệnh trung bộ rộ bộ rổ tiện tay một xóa cái tia cháy đen liền cũng đã hợp nhưng thiên không bên trong lôi vân không ngừng ngẩn n ư ỡ n g một cô cực cao ý chí bắt đầu xuất hiện tại trong lôi bên trong trường không trọng lực trường không tiết tượng ngươi cũng không tệ lắm nhưng tiếc là bộ rổ tán thành đông cổ cái này loại năng lực đích xác ảo diệu nhưng chỉ đáng tiếc bây giờ lực lượng tầng cấp còn chưa đủ còn không cách nào đối với hắn tạo thành cả văn r ộ i trên người hắn năng lượng thiếu đốt đồng dạng không nhìn trọng lực hướng về phía trước một bước bằng không xuất hiện không ở giữa khe hở trong nháy mắt kéo xuống bộ rổ hướng về phía trước bước chân bộ rổ con ngươi rung động bên trong mới phát hiện thì ra liền không ở giữa cũng đã rơi vào đối phương trong k h ô n g chế đông cổ tinh thần vô cùng tập trung thiên địa dị biến cái này cái ss cấp bậc năng lực đối với thứ sáu cảm giác thánh đấu xủ cạ xạ tới nói phụ tải thực sự quá cao cái này bạn cũng không phải là bạch ngân thánh đấu xủ cạ xạ có thể l ĩ n h xạ tỏ dị năng lực cái này là thần thoại thời đại tối cường hoàng kim thánh đấu xủ cạ xạ sáng tạo năng lực bộ rồ cuối cùng cảm nhận được lâu này g không gặp niềm vui thú hai cánh tay hắn trước người giao nhau rất tốt cái này dạng người đã có tư cách bị ta giết chết từ sắc năng lượng bởi vì cường độ quá cao bắt đầu đã biến thành rực bạch sắc bốn chu không ở giữa cấp tốc bị vớt lên bộ rồ hai đầu gối đối l phía dưới một trong nháy mắt ác phốc đông cổ con người rung động bộ rô đầu gối đã trong nháy mắt mệnh trung bộ ngực của hắn bây giờ những cái kia không ở giữa khe hở mới một lộ bày ra nhưng bộ rô tốc độ nhanh lực đạm mạnh chỉ một kích cũng đã vượt qua đến một nghìn m m ẩm v a n g đánh nát đông cổ lồng ngực sóng trùng kích đáng sợ mang theo đông cổ huyết n ụ c ẩm v a n g đánh vào trong thành thị bên trong a thành phố ẩm v a n g bắt đầu đổ sụp đông cổ thân hình giống như vải rách một giống như hướng phía sau bay đi bộ rô hướng về phía đông cổ một tay lần nữa đánh ra năng lượng phá hủy diện tính năng lượng ba động giống như laser một giống như phong tới chứng tám trăm ba mươi hai g a dịu tham、thượng. t r ư ơ n g tám trăm ba mươi hai ga dịu tham thượng long quyền không nghĩ tới vẹn vẹn một thời gian trong nháy mắt vừa mới triển lộ ra vô cùng huyền ảo năng lực thử quang kiếm khách liền bị trong nháy mắt trọng thương quái nhân kia tốc độ cho dù là nàng cũng không kịp phản ứng bây giờ chỉ tới kịp hai tay một nắm giống như bắt được thiên quân cự thạch một giống như đem b ổ r ồ năng lượng pháo định tại trên không sau đó nổi g i ậ n quát một t âm thanh đem cái kia phát hủy diệt tính năng lượng pháo dẫn hướng trên không mà hẳn có chút tàn phá cơ thể nhưng là giống như đổ nát đầu gỗ một giống như hướng phía sau bay đi ban s ắ c mặt biến đổi lớn trong nháy mắt h ó a thành tin s ắ c sấm x é t xuất hiện tại đông cổ bay đi vị trí hai tay nu kình đem cái này vị hết chính mình chân truyền đệ từ đ ó lấy nhưng phía dưới m ộ t khắc nhìn thấy đông cổ ngực dần lỗ rách ban vẫn là cứng tại tại chỗ nguyên tử vũ xủ c ả xạ chạy đến chỉ thấy ban toàn thân run dậy ở giữa đ á n g sợ sát ý tràn ngập ra nguyên tử vũ xủ c ả xạ chỉ là liếc xe một m mắt cũng là chấn động không thôi trong miệng hắn một thẳng ngậm cây tâm từ trong miệng rơi xuống cái kêu mang theo chính mình một đoàn người đem nắm giữ đông đảo long cấp quái nhân quái nhân hiệp hội p h á hủy thự quang kiếm các chết thiên không b năng lượng pháo ẩm vang nổ tung long quyển từ trên không rớt xuống nàng khống chế cân bằng nhưng vẫn là hai chân trên mặt đất không ngừng hướng phía sau hoạt động long quyển khỏe miệng xuất hiện vết máu thiên không bên trong bộ rỗ lại là tản ra cường quang không có chút nào thụ thương dấu hiệu anh hùng hiệp hội trên đại lầu lọ kẹ sắc mặt tái nhợt quay người thất tha thất thể muốn đi tìm máy truyền tin nhưng lại không biết nên liên hệ a i trong lòng hắn rổ kẹ long quyển tiểu thư cũng bại đông cổ tiên sinh càng là n g ư ợ c bị đánh ra một cái lô lớn nhân loại muốn diệt vong sao bỗng nhiên hắn nhìn thấy một bên cạnh thần sắc đồng dạng tái nhợt xếp, đột nhiên tiến lên mang theo đối phương Âu Phủ, gầm đều đến cái này loại tình trạng b ợ lặt còn thế nào chưa xuất hiện hắn chẳng lẽ không phải nhân loại anh hùng sao xịt mi môi trong lòng phát khổ hắn sớm đã đ ế m thử liên lạc qua nhưng từ đầu đến cuối không cách nào liên lạc với b ợ lặt bản thân khác một bên cạnh gonos bọn người quét sạch cấp thấp chiến đấu viên lúc này cũng là tụ tập đến cao ốc phía dưới nhưng nhìn lấy t h ụ thương long quyện cùng với sinh mệnh khí tức dần dần tàn lùi l ư n g cổ mỗi người cũng là sắc mặt có chút kinh hoàng chỉ có gonos vẫn như cũ tỉnh táo hắn đứng ra tại lao sư trở về trước liền từ ta đi ngăn chặn hắn a dứt lời dưới chân ý rủ ti hòn liền muốn sông lên nhưng một chỉ g i à n mua bàn tay đặt tại trên vai của hắn gỡ nốt dưới chân h ỏ a diễm phương ra nhưng cả người lại bị phản g phất bị cố định trên mặt đất không thể động đậy một cỗ xảo lực lượng không ngừng đem hắn động năng đẩy ra người trẻ tuổi cái này một cơ hội có thể hay không để cho cho lào phu đâu bang thần sắc băng lãnh lộ ra hoàn toàn không giống cái kia hiền lành lao giả bộ dáng có lẽ cái này mới là gin h sắc răng nanh chân chính bộ dáng hắn tuổi trẻ thời điểm bộ dáng bang chậm rãi từ trong đám người đi ra quyền ý lưu chuyển hắn cùng ta có một đoạn sư đồ tình nghĩa lệ từ chết làm xịt ự nhiên muốn đến báo thủ bộ rộ mắt lạnh nhìn phía dưới đám người động tác không có gì ph hắn cảm nhận được mình chiến hạm còn không có khôi phục cho nên xác định cái kia nhân loại cũng chưa c h ế t ta cái kia mù lòa như thế nào làm cái này sao chật vật một cái khinh bạc âm thanh văng lên tất cả mọi người đều là quay đầu lại chỉ có bang toàn thân một chấn mở miệng nói ngươi đi làm cái gì gà dịu ngồi ô tô chạy đến nhưng trên nửa đường ô tô lại không h i ể u bay đến trên không hắn đem tài xế cứu lại sau đó đi bộ chạy tới nhìn thấy cái kia đã từng đối với chính mình ký thác kỳ vọng lao đầu tử đối với k h á c một cái đệ tử bị trọng thương lộ ra như vậy phản phất muốn khóc một dạng biểu lộ trong lòng gà dịu bỗng nhiên có mấy phần không k h á i hắn hơi hơi hoạt động bạ vai cả người cơ b ắ p hoàn mỹ không một tí vết hình d i ọ t nước cơ thể phản g phất thích hợp nhất võ đạo hình thể g a d ị u nghe được bang lão sư vấn đề hai người ở giữa ngăn cách cũng không có tiêu t r ừ hắn mặc dù tại đông cổ dưới sự chỉ dẫn nhận thức được anh hùng bên trong cũng tồn tại không chứng nhận cơ sủ cả xả cái kia một loại cho dù nhỏ yếu cũng muốn cứu vớt bước vào người chính nghĩa cuối cùng mở ra khúc m ắ t thừa nhận mình chỉ là đối với tuổi thơ thương tích cùng với những cái kia lấy mạnh hiếp yếu người vô cùng căm hận hắn không cần làm anh hùng nhưng đối với kẻ yếu lại như c ũ sẽ thân xuất v i t h ủ g a d z i lệnh một tâm thanh không muốn cùng bang giao lưu chỉ là đối với đám người nói cái kia thử quan kiếm khách ba tháng phía trước nói với ta tương lai sẽ xuất hiện một cái vô cùng cường đại q u á i nhân tại cái này trên thế giới này có thể cùng địch n ổ i chỉ có ta hi gà dịu tiếng cười mang theo đ ù a cận để cho đông đảo ép cấp lòng sinh không khỏi à à, gà dịu tiên sinh vậy thì giao cho ngươi ban g quay đầu lại chỉ thấy lồng ngực bị đánh xuyên đông cổ mở mắt ngực thương thế vậy mà tại khôi phục nhanh chóng loại kia tình trạng căn bản vốn không giống như là nhân loại cơ thể ngược lại cùng những cái kia sức khôi phục cực mạnh quái nhân có chút giống g à dịu phát hiện đông cổ quả nhiên không chết liền biết hắn cảm ứng vẫn là không sai một đi gần bên người đối phương g à dịu liền có một loại bị dòm ngó cảm giác g á m tờ s cờ một âm thanh sau đó g à dịu ngẩng đầu nhìn đứng tại tàn phá nóc đỉnh cao ốc bổ rộ sau đó thân hình đại thấp đột nhiên mau chóng đuổi theo thân hình nhanh như một đạo đen cả có thể cái này loại biểu hiện thủ thương không nhẹ xì nhị phờ lát lại là lông mày một nhăn cái này tốc độ không đủ tốc độ của hắn muốn so cái này loại trạng thái g à dịu nhanh lên quá nhiều nhưng vẫn theo không kịp bổ rộ chiến đấu quả nhiên, phía dưới một trong nháy mắt g ã dịu xuất hiện tại b ổ r ổ trước người lúc b ổ r ổ tay phải một vùng liền đem g ã dịu đánh bay đến một trăm em mở tất cả mọi người là có chút thất vọng vốn cho rằng cái này cái bị hắn ký thác kỳ vọng nam nhân có thể có sự khác biệt nhưng không nghĩ tới so với bọn hắn còn không bằng sau lưng lột hai tay cắm vào mặt đất d ơ lên một tòa nhà phòng ố c liền muốn đập tới chợt bị một cố cường đại niệm động lực đệ sập ngược lại bị chính mình rời lên tới phòng ố c ngăn chặn ngâm miệng lũ n g u x u ẩ n long quyển mặc dù điêu ngoa nhưng bây giờ thanh em bên trong lại lộ ra nghiêm túc ban căn bản không có bởi vì những người khác lời nói sinh ra bất kỳ phản ứng nào. chỉ là nhìn chăm chú lên cái kia đã từng chính mình tối tài hoa hơn người đệ tử nếu như nói đông cổ học sẽ khác biệt quyền pháp tốc độ để cho hắn giật mình như vậy gạ d u lại là khác một tầng diện đáng sợ chẳng những học tập cực nhanh càng là có thể trong nháy mắt sửa cũ thành mới không ngừng hấp thu đủ loại kỹ xảo tri thức quyền pháp hắn phảng phất như là một khối b ọ t biển một dạng không ngừng tham lam hấp thu hết thảy tiếp đó tự thân trở nên càng ngày càng khoa trương xinny phở lắc ngưng thần một nhìn lại phát hiện cái kia gạ g i ữ bổ rộ một cách cũng không có thụ thường nước chạy quyền ý ở trên người hắn lưu truyền hắn hoàn mỹ ta khai cái kia một cách lực、lượng. gà d ị cảm thụ được đối phương cái kia siêu việt hết thể đáng sợ khoe miệng chậm rãi t u é t ra cái này chính là siêu việt hết thể lực lượng sao hắn hưng phấn lên lần nữa nhào tới thân hình không ngừng biến hóa đã thấy không rõ động tác của hắn chỉ biết đủ loại quyền ý đều ở bên cạnh hắn xuất hiện quyền pháp của hắn đã nhìn không ra c h ư ớ c pháp nhưng b ổ rộ như cũng không cặp bã hắn đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang ẩm vang đem gà d ị thân hình đánh tới dừng lại một quyền đánh vào gà d ị phân bụng gà d ị song trường giao điện thiên quân một phát đón lấy cái này một quyền nhưng vô song mà chạm hay là đem gà d ị đánh miệm phun màu tươi ẩm vang bay ng chính là ngươi cho rằng có thể cùng ta ngang hàng người sao bộ r ồ trong nháy mắt xuất hiện tại chúng anh hùng đỉnh đầu quan sát đông cổ trong độc nhãn t h ầ n sắc lại có mấy phần tịch mịch cùng phẫn nộ mặt t ư ơ n g nổ tung ga dịu lần nữa hiện thân hắn toàn thân đổ máu nhưng một c ố k h ắ c thường khí thế bắt đầu đ ố c lên bộ mặt nướng máu ga dịu thể nội cái kia cố tả tính lần nữa kích phát hắn nhìn xem bộ r ồ cơ bắp rung động bên trong nước chạy quyền ý cùng gió lốc quyền ý bắt đầu giao dung đồng thời đem thân thể của hắn hoàn toàn ba khỏa cái này phó tư thái ngay cả bằng cũng xem không hiểu cái kia có lẽ đã không thể xưng là quyền pháp Gà trong nháy mắt gai đ ộ n g trạm ố c của hắn vượt qua cực độc độ qua hắn hạn, nhãn vượt bồ dô ga giữ phía dưới, mới bắt cánh đối p h ư i n tay ạ bên người mình, một phải hồi quang xương cốt nô ra rất hiển nhiên đã thụ thương nhưng bộ rộ bộ kia đáng sợ cơ thể như cũ lông tóc không thương đông c ổ biết không có trải qua nhiều như vậy tiến hóa gà dịu trực tiếp đối đầu bộ rộ có chút miết cưỡng nhưng bây giờ đã không có thời gian lại đi cho gà giữ cơ hội theo thứ tự khiêu chiến khác biệt cường độ anh hùng cùng cá nhân h á n tiểu vũ trụ huy sái lờ vờ sáu cấp bậc thực tế trưởng khống lần nữa phát động chỉ là trong nháy mắt gà giữ cánh tay liền khôi phục nguyên dạng hỉ người cái này cái năng lực thật đúng là dùng tốt ta gà g i ánh mắt nhìn chừng chừng lấy bộ rộ đối phương cho hắn rung động cảm giác trước này chưa từng có cho dù là thiếu niên thời điểm gặp phải bang lao sư cũng không có cho hắn cái này sao mánh liền tùy theo mà đến nhưng là cái kia cố từ trong huyết mạch bên trong bay lên hương phấn đó là nhìn thấy cường địch nhìn thấy tương lai chi lộ hương phấn g à dịu sau lưng vạn v ẹ o q cần ý phản phất hóa thành đen như mực các quỷ tại bề mặt cơ thể hắn không ngừng toán loạn, tóc o n loạn, t của hắn bắt đầu biến thành màu đỏ tế bào thân thể hoạt tính cũng bắt đầu tăng lên trên diện rộng bang nhiễu mày nhìn xem cái này một màn có chút không xác định nói cái này là quái nhân hóa trong lòng của hắn có loại dự cảm không tốt nhưng hắn lại biết g à dịu bản thân liền có một định vạn mẹo tính chất cùng cái này anh hùng thế giới không hợp nhau có lẽ cái này cái không còn chấp nhất đi săn anh hùng ga dịu coi là một cái phản anh hùng loại hình Hắn kiệt ngạo cùng v ậ t mẹo đều biết để cho hắn dần dần thu được khác một loại khác biệt với nhân loại tài năng mới có thể. g a d ị u bất kể cái gì quái nhân không q u á i nhân, hắn chỉ biết muốn đánh ngã người trước mắt, chính mình nhất định phải tiếp tục tiến hóa. Mãnh liệt ngông cùng đồng dạng từ trên thân gaza phát ra cái này cơ hồ phản g phất là thế giới này cái này chút cường giả đã đến cái nào đó cảnh giới sau đó đặc biệt một loại hiện ra đó là không lại đẻ ước chính mình bản năng đem tên là bản thân giá thu từ lý trí ở trong giải phóng hoàn toàn bày ra bản thân lực lượng tự thái. Giống. không khí bên trong vậy mà phát ra kinh khủng thú hống ác quỷ đồng dạng khí tức xâm nhiễm lấy toàn bộ thiên không đại địa phá thoái ga dịu tốc độ trực tiếp nhanh đến mắt thường không thể nhận ra cảm giác xinny for last bây giờ cảm giác có chút kinh khủng cái này cái nhìn có chút răm thúi người trẻ tuổi thế mà thật sự tiến hóa bộ dầu cũng là quay đầu lại thứ nhất lần nghiêm mặt nhìn về phía ga dịu lập tức thân hình đồng dạng tiêu thất phanh phanh phanh phanh phanh phanh bốn vô số quyền cước tấn công âm thanh bằng không tại a thành phố bên trên không v a n ộ i từng đạo gợn sóng đồng dạng sóng xung kích tản ra hai cái người tại g i t chiến đấu đã sắm đến gần như không tồn tại một giống như. Phía dưới đám người. ngoại trừ đông cổ thánh nhân c h i đồng không ngừng rung động đem hai người động t á c một một bắt giữ bên ngoài những người khác đã theo không kịp cái này loại chiến đấu tiết cả nạ trong lòng đông cổ an tâm một chút tất nhiên g ã dịu đã miễn cưỡng có thể theo kịp bổ rỗ tiết cả nạ như vậy bổ rỗ hẳn là cũng sẽ không rất mau tiến vào lưu tinh b ộ c phát tư thái liền cái này dạng ngăn chặn bổ rỗ chờ sẽ tạ mạ trở lại bên trong hết thể liền đại cục đã định a ngươi đại khái là muốn cho tên tiểu quỷ kia ngăn chặn cái này cái quái nhân một đạo âm thanh ở sau lưng mọi người vang lên đông cổ một g i ậ mình trong nháy mắt quay đầu một q u y ề n đánh ra dựng bạch sắc sóng xung kích đầm vang xuyên qua a thành phố sắc nhưng đạo kia thân cả đã phiêu hốt ra mở đến một nghìn m khoảng cách long q u y ề n bọn người lúc này cũng là quay đầu lại nhìn thấy một vị người mặc quần áo bó màu đen bộ mặt lại giống như thi khối bính thấu quái dị nam nhân đứng tại cao ốc phía trên đối phương ra thịt cũng không phải một cái màu sắc phảng phất là khâu lại mà thành uy dị hơn là thân thể đối phương bên trong có không chỉ một cái tiếng tim đập xinny thơ l á t thân hình một giật mình là ngươi ngươi này là nghị dạ thôn người thành lập cũng không người nào biết hắn thân phật thậm chí ngay cả đối phương là không phải nhân loại cũng chưa từng biết được phỏng đoán cẩn đoán đã hắn mặc dù tại mười mấy năm trước bị vợ lặt đánh bại nhưng hai người tranh lệch cũng không có quá lớn sau đó xin tạo bù nhẫn vương lấy được thần minh quán chú trở thành thần giác giả lúc này hiện thân rất rõ ràng thần minh là chuẩn bị dốc một trận bụt ném ở đây đem nhân loại triệt để diệt vong đông cổ ngự c tương h thế đã khôi phục hắn đứng dậy ngăn tại chúng anh hùng trước người s h i n o b u nhẫn vương tốc độ cực nhanh đích sắc có đánh lén giết chết bộ phận ép cấp anh hùng thực lực thế nhưng là bốn thần minh cảm thấy phái ngươi cái này loại mặt hàng đến đây liền có thể tuyệt giết nhân loại đông cổ n g ữ điệu phản g phất từ trong lỗ mũi phát ra tương đương không tàn bã s h i n o b u nhẫn vương thần tình cấp tốc cầm trầm xuống hắn tự cao tự đại vừa mới có cơ hội đánh lén hắn cũng không có ra tay ngược lại là trực tiếp lộ diện bởi vì hắn biết v ợ lặt bây giờ đang cùng cái tia tên chọn một lên bị thần minh nhóm vây giết cái này cái thế giới nên thuộc về mình nghĩ đến tên đầu chọc kia đáng sợ chiến lược xin b ủ nhẫn vương lòng còn sợ hãi nhưng cũng chính vì đối phương thực lực cường đại mới khiến cho xin b ủ nhẫn vương manh động có thể để thần minh cùng đối phương hai bại câu thương ý nghĩ không khí không hề có động t í n h gì xin b ủ nhẫn vương trong nháy mắt vượt qua đến một trăm m mở khoảng cách xuất hiện tại đông cổ bên cạnh thân tốc độ nhanh cùng lúc này bổ r ổ gà giữa hai người cũng không kém bao nhiêu xin ỉ p h ở l á t con người rung động chân cơ bắp run run tựa như rung động một phía dưới xin ỉ chân mới vừa vặn nâng lên xin ủ nhẫn vương sợ xi sốt lưỡi dao sắp bén đã chém về phía đông cổ, cổ. mà long quyển lúc này cùng đông cổ đứng s n g vai xinobu nhẫn vương lại là muốn một kiếm chém giết cái này hai vị tối c ư ờ n g ép cấp anh hùng hai người bị một kiếm chặt đứt xinobu nhẫn vương có chút vô vị một vùng trường kiếm quay người nhìn về phía thờ lás nên tính toán một tính toán giữa chúng ta chân m ụ nhưng xin ỉ thờ lás lúc này lại là có chút hoang mang hắn nhìn thấy sét đánh một giống như xuất hiện xinobu nhẫn vương thế mà một kiếm chẳng không hắn chém vào đông cổ cùng long quyển trước người vị trí sau đó còn lộ ra một phó phảng phất mình đã giết chết địch nhân biểu lộ đông cổ n h t miệc lên rất đáng tiếc chính mình cùng long quyển mặc dù đối với bộ d ộ loại kia lực lượng tầng cấp đã hoàn toàn vượt qua n ắ m trong tay quái vật thiếu khuyết biện pháp nhưng mà đối với xì nô bù nhẫn vương cái này dạng tuyệt đối lực lượng tầng cấp không vượt ra ngoài quá nhiều tốc độ hình định nhân có thể xương tự nhiên khắc chế a long quyển cũng làm ý mắt buông xuống chậm rãi phiêu khởi một tay hướng về phía xì nô bù nhẫn vương một nắm xì nô bù nhẫn vương đống nhiên cảm giác cơ thể mất đi k h ô n g chế cường đại cồn phở xì ẩn đem hắn từ mặt đất nắm lên trước mắt hắn thế giới trong nháy mắt phát sinh biến hóa vốn nên chết ở giới kiếm của mình hai người cũng là mắt lạnh nhìn chính mình là gần rút. lúc nào đ ồ n g cổ quay người hướng về bộ rộ phương hướng tiến bước hắn cảm thấy gà dịu khí tức có chút hạ xuống hắn nhất thiết phải cho gà dịu trị liệu trong miệng lại nhàn nhạt, nhạt nói lúc nào tự nhiên là ngươi khi tiến vào ta chỗ cái này phiến không ở giữa bắt đầu ngươi liền đã rơi vào sự khống chế của ta、à. thiên địa dị biến chính là hoàn toàn chi phối thế giới vận hành lý lẽ năng lực lờ vờ sáu cấp bậc thực tế trưởng khống càng là điên đảo nhân quả nghịch chuyển hư thực lực lượng tuyệt đối lực lượng tầng cấp không cách nào miễn trừ đông cổ năng lực lúc, một sáng tiếp cận đến bên cạnh đông cổ sinh tử liền không ở trên tay mình hắn tại trong tay long quyển điền c u ồ n g giấy ruộng cả người bởi vì tốc độ quá nhanh vậy mà tại trên không bằng không lấy siêu cao tần tỷ lệ chấn động phía dưới một trong nháy mắt thân hình hắn lần nữa biến mất long quyển khó chịu tờ s cờ một tâm thanh khát một, một tay cầm đi qua lúc này mấy đạo đen cạ từ trong âm cạ bên trong xuất hiện mỗi người cũng là tốc độ cực nhanh trong nháy mắt phân ra vô số phân thân x ư ơ n g mù tràn ngập xì n ộ bù nhẫn thiên đảng đã hiện hơn chương tám trăm ba mươi bốn thần minh quyết tử mực x chương tám trăm ba mươi b ố thần minh quyết tử mực x x x x xy n ộ bù nhẫn thiên đảng thành viên tốc độ đều cực nhanh mỗi người bọn họ cũng là dĩ vãng nỉ dạ thôn tốt nghiệp bên trong người nổi bật cũng nghĩ lợi dụng nhẫn thuật chi phối thế giới lúc này lập tức cùng một chúng ép cấp anh hùng loạn đ ấ u đứng lên nhưng xì n o b u nhẫn vương chính mình nhưng là vô cùng xảo trá hắn nhìn ra long quyển cùng đông cổ thực lực cường đại không còn cẩn thân ngược lại là trong nháy mắt liền phóng xuất ra mấy mười loại nhẫn thuật bắt đầu hư hư thật thật quay rối đông cổ tiểu vũ trụ hướng về gà dịu t i ê u tiên một lúc cũng không có thời gian châm đối với xì n o b u nhẫn vương thế cục tạo thành ngắn n g i cân bằng nhưng cái này loại cân bằng chú định không cách nào kéo dài l o n g quyển gặp xi no bù nhẫn vương không tới bắt đầu đem chiến đấu trọng tâm đặt ở trên người những người khác trong nháy mắt hai tay n ắ m phía dưới liền có hai đạo thân cạ lăng không dừng lại bị nàng xinh xinh bóp nát cái này loại cấp bậc trên chiến trường l o n g quyển tể chế lực không cách nào ngăn cản xi no bù nhẫn vương đành phải hiện thân lần nữa bắt đầu lợi dụng đại lượng phân thân công kích từ xa l o n g quyển l o n g quyển bởi vì lúc trước bị bổ rổ đánh nát vòng phòng hộ chiến đấu cũng sẽ không như vậy vương thả thiên không bên trong bổ rỗ lâu ngày không gặp cuối cùng cảm nhận được một tim mừng rỡ trước mắt cái này cái tóc đều tựa như bị máu tươi nhiễm đỏ nhân loại đích sắc có một loại nào đó khác thường tài năng mới có thể từ ban sơ ngay cả mình tiện tay một kích đều không thể đo lấy cho tới bây giờ đã bắt đầu có thể cùng chính mình chiến đấu cái này trồng vào hóa tốc độ cho bộ r ộ mong mọi mánh liệt cảm giác hắn phảng phất tại nhìn xem một chị ấu thú cấp tốc trưởng thành mánh liệt năng lượng bộ phát đem gạ dịu bắn bay ra ngoài gạ dịu còn nghĩ tai chiến nhưng hai chân bỗng nhiên một mềm xương cốt phát ra răng rắc răng rắc giòn vàng âm thanh thân thể của hắn đã đã đến cực hạn phía dưới mực khắc một cái mới tiểu vũ trụ bao phủ hướng gạ dịu thương thế của hắn cấp tốc bị n g ư chuyển bộ dộ nhìn xem cái này một màn cũng không có ngăn cản theo một ý nghĩa nào đó. hắn cùng hắn lập trường là một gây nên bộ r ồ khao khát là một cái có thể cùng chính mình ngang nhau một c h í n người cho nên hắn nguyện ý nhìn thấy gạ g i tiếp tục trưởng thành mà hắn cần một cái người ngăn cản được bộ r ồ thực lực cường đại bởi vậy hắn nhất thiết phải ủng hộ gạ g i chiến đấu k h á c một bên cạnh x i n o bù nhẫn vương nhìn trung toàn cục lại cảm thấy không đúng kỉnh chính mình x i n o bù nhẫn thiên đảng mặc dù tờ ép cờ vào chiến trường nhưng chiến cuộc tựa hồ hoàn toàn không có phát sinh biến hóa cái kia nhân loại từ đầu đến cuối đem thế cục khống chế tại cháy bỏng tỉnh cành tiên không bên trong cường đại cá nhân cũng không có phát động hủy diệt tính tập kích cái này cùng thần minh kế hoạch không một、dạng. hắn tâm tư trong nháy mắt chuyển đến một chỗ không ở giữa bên trong thần thông lực tại thiên không bên trong bắt đầu b ị t mở chuyển lại đông cổ trong nháy mắt phát giác thần thông lực tại trong hắn t r ù n g đồng tương đương rõ ràng nếu như nói người trên thân tán phát lực lượng cùng khí tức đều mang tương đương minh sắc cá nhân màu sắc long quyển lục sắc gà dịu màu đỏ đen ban g lam sắc như vậy thần thông lực nhưng là vô số loại màu sắc pha trộn tại một lên trừ đi tất cả cá nhân đặc chất sau đó còn lại thuần trắng đó là một loại hoàn toàn không có người đặc chất lực lượng các ngươi tại cái này kéo thời gian là đang chờ cái kia tên chọc cùng bở lặt đám người hội viên Rất vâng t i mừng rỡ trong lòng không nghĩ tới cái này cái cường hãn thiếu nữ lại có tâm linh bên trên thiếu sót thế là lập tức tiếp tục nói đúng vậy à nhiều vị thần minh tại cái kia không ở giữa bố trí cặp ấy bạn ý chỉ là vây giết cái kia tên trọc nhưng bợ lặt lại chủ động dẫn người trợ giúp tại ta rời đi thời điểm bọn hắn đã tử thương hầu như không còn ha ha long quyển t h â n sắc câm c h ầ m đầy trời cồn phở xỉ ẩn chậm rãi tiêu tan đã bị long quyển tàn bạo giết đến sợ hai xì nô bù nhẫn thiên đảng thành viên trong nháy mắt nối lỏng một khẩu khí đông cổ từ đầu đến cuối để ý toàn bộ chiến trường thần thông lực đông nhiên tự dưng quấn quanh hướng long quyển hắn tâm nói không tốt trong nháy mắt hồi viên nhưng thiên không bên trong bộ rồ cùng g ạ dự kịch đấu say sưa gà dự trong nháy mắt bị trọng thương thần thông lực lúc này hạ xuống một đạo người cả đồng thời xuất hiện tại gà dự cùng long quyển trong thế giới tinh thần vấn đề gì thần minh nhất là biết được như thế nào ăn mòn nhân loại gà dư khát vọng cường đại vậy thì dư hắn lấy cường địch long quyển sợ sệt mất đi vậy thì dư nàng lấy mất đi đông cổ không nghĩ tới cái này hai người vậy mà đồng thời bị thần minh chọn c h ú n g một sáng gà dư hoặc long quyển trở thành thần giác giả đều không phải là tin tức rất tốt tất cả thần giác giả trên cơ bản sinh tử đều biết rơi vào thần minh trong k h ô n g chế d ị chất hóa thần thông lực vô k h ô n g bất nhập trong nháy mắt đem đông cổ chỗ toàn bộ thiên không cũng hoàn toàn bao quát n g ư ờ i nhận lấy thần minh chú ý tinh thần của người đề thăng một điểm đông cổ lấy lại tinh thần phát hiện mình cũng đã ở vào một phiên trắng xóa không ở giữa bên trong một đạo vô cùng cao lớn thân cả cao v ú t giữa thiên địa cái k i a thân cả cơ hồ cùng thiên địa cung cấp tại trước mặt thần nhân loại một cách tự nhiên sinh ra nhỏ bé chi tâm thần minh thậm chí ngay cả chính mình cũng một cùng trọn chúng đông cổ cảm thấy có chút hài hước đồng thời tư duy chuyển động nhanh h ắ n minh bạch một nhất định là tại k h á c một chỗ bên trong chiến trường s ả i tạ mạ cho các thần cực lớn cảm giác gác bách đến mức thần minh không thể không lợi dụng chính mình nhanh chóng c u ô n g xuống lực lượng các chất muốn tại sai tạ mạ quay về phía trước giải quyết đi nhân loại t theo lý thuyết thần minh đối với xe ta mạ vây công lúc này đã rơi vào hạ phòng thậm chí rất có thể đã lại độ có thần minh vẫn là ngươi từng hướng ngô chờ khẩn cầu thần minh lời nói tại trong lòng đông cổ vang lên ngô chờ có thể hứa lấy lực lượng ngươi có thể tự quay về thần minh nhóm biết được đông cổ đã từng lợi dụng viên kia đặc t h ù phật tiền hướng thế giới này thần minh hứa hẹn nhưng lúc đó bị ám mười chữ bột ăn mòn thần minh không có trả lời đông cổ ngược lại l à n u ố t vào vị kia thần minh giờ mẹn gặt đáp lại đông cổ bây giờ thần minh nhóm vào lúc này cơ nhưng cái cái đông n mà ra n g i c ả không đợi đông cổ cự ó vận mệnh à tuyệt ờ i cái n dân hạ cụ dạ vượt không mà đến hạ cụ dạ dở mẹn gặt tại thiên không bên trong khối lượng trong nháy mắt liền đem những cái k i a tiêu tán thần thông lực xua tan đông cổ gà dư cùng l o n g quyển cũng là trong nháy mắt tỉnh dậy l o n g quyển cười lạnh một tâm thanh khôi phục thái độ bình thường đột nhiên buộc phát hắn cũng là lần nữa đem tiểu vũ trụ huy sái hướng gà dịu một đạo lưu quan g xuất hiện một cái người cạn lao đông cổ ẩ m v a n g rơi xuống trên mặt đất hủy diệt tính năng lượng tại đối phương trên thân bay lên cái tia tế bào h ỏ a tính viễn siêu đông cổ lại là b ù a rộ bị đánh rơi thiên không bên trong thu được thần minh phát sờ gà d ị che mặt cổ tiếu hắn một phất tay không ở giữa kịch liệt rung động đông cổ tiểu vũ trụ đã không cách nào tác dụng ở trên người hắn g hắn cuối cùng sẽ lại không bởi vì nhân loại thân thể chiến đấu mệt mỏi thụ thương mà theo không kịp bổ r ồ bất chân hắn hai mắt đỏ lên đã hoàn toàn không có lý trí nha cái kia vũ trụ bá giả nha để chúng ta một lên đánh tới thế giới hủy diệt a giờ mẹn gạt đầu đuôi đụng vào nhau không ngừng xoay quanh n ế m thử muốn ngăn cản thần thông lực tiếp tục truyền thâu nhưng phía dưới m ộ t khác một chỉ dần bàn tay đ ỗ n g nhiên đâm thủng thiên không từ trên không rơi xuống trong nháy mắt đem giờ mẹn gặt trộp vào tay bên trong nhân vật đáng sợ cảm giác trong nháy mắt bung xuống gỡ nốt bọn người trong nháy mắt bị ép buộc đến không thể thờ đổi bị đổi bị đặt ở trên mặt đất thần thần minh như mưa rơi xuống chương tám trăm ba mươi lăm thần minh như mưa rơi xuống cái gọi là thần minh chính là tồn tại bản chất so nhân loại quái nhân quái vật các loại thông thường thế giới tồn tại cao hơn giống loài cái này loại đồ vật chỉ là b u n g xuống tại huyễn tưởng pháp tắc đã tấm màn rơi xuống phổ thông nhân loại thế giới bên trong liền sẽ tạo thành thế giới đổ sụt vật lý pháp tắc đánh mất càng có thậm chí cái này loại tồn tại chỉ là ở thế giới bên trong t r i ể n lộ thân hình của mình liền bởi vì quá cường đại chất lượng và tồn tại cảm chèn ép thế giới bắt đầu không cách nào phụ tải những sinh linh khác cũng bị ép buộc đến không thể t h ở n ổ i khó mà thu được tồn tại không ở giữa đông c ổ ngựa đầu nhìn xem bàn tay khổng lồ kia bóp lấy giờ mẹn gạt giờ mẹn gạt không có bao nhiêu linh trí lúc này bản năng bắt đầu p h ả n kích vô số dần thần thông lực lượng ngưng tụ quan cầu dày đặc không ở giữa bên trong lập tức nổ tung đáng sợ năng lượng phong ba chỉ là gợn sóng quyết tán liền bắt đầu đem á thành phố cao ốc hòa tan thần minh vĩ lực chính là ở đây nhưng hắn nay lúc không giống ngày xưa hắn sớm đã không phải cái k i a sẽ bị thần minh gia vị tồn tại áp bách đến sắp chết kẻ yếu hắn hai đầu gối co lại ngồi ngay ngắn trên không thần môn nhẹ gai đông cổ hóa thành bất động tại i giống giữa, ể thể thể. u khuyết trung quanh vũ vòng vòng trụ một tán trong mắt, thân thể đến không ở giữa, hoàn toàn một t sóng, ngáy đông không cùng đông như vận đến hoàn hòa hợp m cổ cổ ở hai tôn thần minh trong đụng c h ạ m duy trì không thay đổi đông cổ trùng đồng bên trong sáng chói thần quang đột nhiên bắn ra trong nháy mắt liền đánh trúng bàn tay khổng lồ kia x a sụp m à n loại có khả năng tiếp nhận sóng âm từ không ở giữa bên trong dẫn phát dung mạnh nhưng hắn như cũ bảo vệ hết thảy hắn, hắn đã sơ miết được bộ dầu không phải mình địch nhân chân chính hoặc có lẽ là bộ dầu cái này loại tồn tại chính mình đã sớm vì hắn tìm xong đối thủ hắn cùng gà d i ệ u sẽ hình thành đội quân đông hữu cổ từ đầu đến cuối phòng bị địch nhân chỉ có thần minh cùng với ẩn dấu si nộ bù nhẫn vương còn có Bỡ lặt đúng vậy cái này mấy vị siêu việt long quyền định cấp chiến lược hắn đều đem hắn làm thành địch giả tưởng nhưng cân nhắc đến phe mình có sẽ tạ mạ cái này cái siêu việt hết thể quái vật cho nên hắn tương đương có năm chắc cho dù sẽ tạ mạ ngoại ý muốn tiêu thất bị thần minh nhóm vây khốn ám sát hắn cũng không tin có vô địch khái niệm xe tạ mạ sẽ bại bởi thế giới này thần minh nói cho cùng nếu như dựa theo văn học mạng thói quen thần minh nhóm giai vị phổ biến chỉ có hoàng kim giai đến hoàng kim giai định cùng với vừa tiến vào siêu vị cấp độ bọn họ cùng sài tạ mạ t r ê n lệch lớn đến cho dù là vây rết hắn cũng không tin sài tạ mạ sẽ bị thua muốn đánh bại sài tạ mạ cái kia nhất định phải chân thực giới những cái kia chân chính mạ dìn thần phật bông u xuống siêu vị loạn đ ấ u bên trong mới có thể xuất hiện bây giờ thần minh ra tay tại trong đông của mắt cũng không như trước một lần như vậy kinh khủng ngược lại là nhẹ nhàng thở ra hắn có loại dự cảm Thần minh nhóm chỉ sợ cần nhân g loại tộc l đàn biến mất còn lại sẽ tạo mã bọn người lại là như thế nào cường đại cũng bất quá là cuối cùng rồi sẽ hủy diệt cá thể vũ trụ bên trong một hạt bụi trần chi tiết ngoại trừ g a d i o lại không người tiếp nhận các thần hối lộ xinobu nhẫn thiên đảng đám người cơ hồ người người đều buộc phát ra sáng chói bạch quang trở thành thần giác giả dĩ vãng bọn hắn muốn trở thành thần giác giả mà không thể hôm nay thần minh phán phất gầy dựng đại hạ giá một giống như thần giác giả tư cách bắt đầu đại phong t u n g cái này để xinobu nhẫn thiên đảng mọi người tại cường đại ép cấp những anh hùng trước mặt bắt đầu thu được một chút ưu thế thiên không bên trong bộ d â u ngẩm đầu nhìn bàn tay khổng lồ kia cùng với bây giờ bắt đầu trở nên không giống nhân loại gạt dịu cuối cùng là từ trên không rơi xuống hắn hoạt động một phía dưới bả vai cơ bắp mánh liệt tế bảo hoạt tính mang theo kinh khủng năng lượng từ trong thân thể của hắn hơi hơi bộ rộ t r ù n g tộc đặc thù là tại trong vũ trụ bên trong ác liệt nhất trong hoàn cảnh sinh ra tiên thiên mạnh loại mà bộ rộ nhưng là trong đó ưu tú nhất cá thể đỉnh cấp sức khôi phục đỉnh cấp lực lượng đỉnh cấp phòng ngự đỉnh cấp năng lượng lực không chế bốn cái này là một cái có thể xưng hoàn mỹ t r ù n g tộc giao cho bộ rộ tiên thiên cường đại nhất khí cho dù bị thế giới thiên ái l o n g quyển cũng không cách nào sánh ngang nhân loại báo lên tên của người a ga dịu sau lưng quỷ ca đồng dạng khí tức đã có bên trên một trăm l m cao cả người hắn đều bị này chủng loại giống như quyền ý lực lượng bao quanh đã thấy không rõ hình người ngất trời tóc phảng phất biến thành sừng châu cơ thể mỗi một khắc đều đang trở nên càng mạnh hơn gà dịu nhớ kỹ cái này cái giết chết tên của người a không khí phát ra nhỏ bé không thể nhận ra phốc xích âm thanh liền đựa như một cái khí cầu bị đâm thủng một dạng phía dưới một trong nháy mắt cả tòa thành thị bên trên không ẩm vang xuất hiện dần dựng bạch sắc tầng mây một cái vượt ngang đến mười công bên trong dần dựng bạch sắc vòng xoáy trong nháy mắt xuất hiện tại a thành phố bên trên không tối trung tâm chính là bởi vì tốc độ quá nhanh thân hình ở trong mắt những người khác đều bị da dài vì ý c h ị một cái thẳng tắp gà dịu hắn hai mắt đỏ thấm so bổ rộ càng giống cá nhân một quyền đánh ra nước chạnh g i c u ố dỡ m n gặt h cùng bàn tay khổng lồ kia tranh đấu đồng dạng chịu đến cả văn rội hai vị thần minh thân hình đều có chút bất ổn bộ dô đứng tại vòng xoáy khắc một bên cạnh hắn trên mặt đất cái này mượn màn cũng để hắn trái tim phản g phất lỗ hổng nhảy một chút cái này cái trong nháy mắt chỉ cần bổ rồ né tránh gà dịu một kích liền sẽ trực tiếp đem trốn ở dưới đất trôi tránh nạn á thành phố tất cả mọi người giết chết nhưng bổ rồ căn bản không có cân nhắc loại sự tình này hắn cảm thụ được gà dịu tăng lên tới cực hạn lực lượng mừng rỡ như điên bổ rồ cái này là tên của ta nhớ kỹ ta đi nhân loại Dự b ạ c h sắt năng lượng trong nháy mắt từ bổ rồ tất cả trong mạch máu phun trào quá cường đại năng lượng bộc phát để cho bổ rồ cả người đều bị tia sáng bao phủ hắn cái này mức khắc không còn là thuần túy sinh vật mà gần như đã biến thành thuần bộ rộ hóa thành một đạo chân chính lưu quang bộc phát trong nháy mắt liền một q u y ề n ẩm vàng đánh vào vòng xoáy đỉnh điểm cái này một q u y ề n t i ê n tính im lặng bởi vì tất cả không khí cũng đã bị hai người n á t b ấy dần khí lưu phun trào bên trong đáng sợ năng lượng bộc phát ngược lại vô thanh vô tức phía dưới một trong nháy mắt thiên không ẩm vàng n á t b ấy trên thế giới sổ dạ tầng mây hoàn toàn tiêu thất lộ ra xanh thảm thiên không cùng với vô cùng ánh mặt trời nóng bỏng ga dư t h đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa toàn thân thuần trắng bổ rộ đứng tại thiên không bên trong phát ra thắng lợi gầm thép năng lượng gợn xong chấn động bên trong giỡ lực lượng cường đại đến đã bắt đầu để cho thần minh đều phải tránh né phía dưới m ộ t khắc một chỉ màu đỏ nằm đấm từ trong xanh thảm thiên không bên trong xuất hiện phảng phất đánh nát một cái gương một giống như xanh thảm thiên không cũng một từng khúc phá toái xuất hiện một cái đen như mực miệng lớn sau đó a thành phố bên trên không xuất hiện từ trước tới nay tuyệt không vẹn vẹn có kỳ quan một cái người mặc màu vàng quần áo bó đầu chọc từ trên không rơi xuống đồng thời bảy tám cụ thể hình vượt qua đến một trăm em mở rực b ạ c h sắc cự nhân từ trên không cái kia đen như mực trong cái khe rơi xuống chương tám trăm ba mươi sáu nhị trọng thân thần minh đông cổ bộ rộ đứng tại trên không con ngươi một có lại từ thiên không bên trong rơi xuống những người khổng lồ kia cơ hồ mỗi một cỗ trên thân đều tản ra vô cùng bánh liệt năng lượng khí tước nhưng cái này lại o tồn tại thế mà một thứ tính rơi xuống bảy tàng cỗ sài tạ mạ nhìn thấy quen thuộc tràng cảnh trên mặt có một điểm mừng rỡ hắn vật rơi tự do lúc nhìn thấy đông cổ bằng người cùng với bị hoàn toàn hủy hoại á thành phố ngạch ta trở về hắn có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu đám người lúc này đều có chút thê thảm thành thị cũng bị hủy nhưng h ắ n lại là lộ ra nụ cười hoan nên trở về sài tạ mạ tiên sinh hắn triệt để châm tính lại Thuộc thế thần nhân duy cái cái cả về giới loại này mạ dù đúng ã quay xuống kia về, cái rơi cái không từ trên không rơi xuống chúng thần, chứng kiến sẽ tạ cường đại. Sai tạ chỉ chỉ thiên không bên trong tư thái chứng chỉ chỉ không chính kiến cường bên nói này ngươi nói cái nói cái kỳ kia đại. Sai sẽ mạ mạ bộ rộ, dị là vậy ũ trụ bá giả sao. Đúng sao. v a hắn chính là cái kia vũ trụ bá giả ta cùng l o n g quyển tiểu thư hoàn toàn không phải là đối thủ đâu l o n g quyển lông mày rõ ràng xuất hiện một cái chữ t ỉ n h ta nói ngươi cái này cá nhân thật đúng là thất lệ a nàng đã phát hiện cái này cái thự quan kiếm khách căn bản không có truyền thông tuyên truyền như vậy có lễ phép ngược lại tương đương kẻ đánh hót cần chính mình lúc chính là lòng quyền đại nhân chờ cái này cái tên trọc xuất hiện liền lại biến thành l o n g quyển tiểu thư nội dẫn l o n g quyển hướng về phía xi no bù nhẫn vương chút xuống hỏa lực xi no bù nhẫn vương bởi vì thần minh nhao nhao v ỡ lạc đã bị sợ vỡ mật căn bản không dám dừng lại h ó a thành tàn phế cả bắt đầu bỏ trốn l o n g quyển nhiệm động lực giống như phong bạo tại trong vốn là bị phá hủy thành thị bên trong tàn phá bừa bãi đông cổ bây giờ trợt cảm giác chính mình bạn mắc bên trong có một dạng đồ vật không đứng ở nhảy lên hắn mở ra bạn m c một nhìn chỉ thấy một k h o ả sáng lên chứng bây giờ đang tại hơi hơi nhảy lên cái này là từng tại thế giới này lấy được kỳ lạ đạo cụ k h ô nhưng g biết vật kỳ c cái sau đó vật n g liền phản phất lâm vào ngủ say sẽ không có gì phản ứng thẳng đến cái này một khác thần minh nao nhao từ thiên không bên trong rơi xuống thời điểm cái này khoảng không biết kỷ vật chi đoán lần nữa có độc tính loại kia ý mừng rỡ thế r ự c tiếp xuất cục đã ổn định hắn đem cái này quả trứng lấy ra đ ặ theo ở t ế giới bên trong, trong t thuần r g từng mắt, bạch sắc ó thần thông lực lượng không ngừng bị hấp thu quả trứng kia càng lúc càng lớn chỉ là trong lúc hô hấp đã, đã biến thành một người lớn nhỏ chừng lớn hơn nữa bắt đầu hô hấp đồng dạng rung động đông cổ phát giác được một cái mới tồn tại bị đ ầ u nhập vào thế giới bên trong đang tại trong t r ứ n g chậm rãi thai ngén hơn nữa cái này cái tồn tại đang phát ra cùng mình hoàn toàn một dạng khí tức cùng vận luật đông cổ tiến lên đưa tay đắp lên trên trứng dân t r ứ n g bắt đầu xuất hiện vết rách mà cái này m ộ t khắc bang long quyện bọn người mới ý thức được đông cổ trước người cũng không phải không không một vật vật gì đó đang tại xuất hiện đông cổ đ ố n g nhiên quanh người phía sau hắn không ở giữa vặn vẹo bên trong một đạo mặc đặc thù chế phục thân cả chậm rãi hiện hơn vợ lặt thân hình hơi có vẻ chật vật khoe miệng của hắn chảy máu dấu vết trang phục phòng hộ trên người cũng nhiều có tổn hại rất rõ ràng cùng thần minh chiến đấu đối với hắn mà nói cũng không nhẹ nhõm tay hắn nắm lấy một kiện màu đen hình lập phương tao mày cảm ứng đến đông cổ trước người bên trong còn có một vị thần minh m á n h liệt vặn vẹo không ở giữa phát sở bắt đầu phát ra nhưng phía dưới một khắc không ở giữa liền một lần nữa lấp đầy đông cổ kim lục trùng đồng tỏa ra cái này vì ép cấp thứ nhất vị thân hình nói cái này cũng không phải thần minh mà là ta lực lượng ngươi không cần để ý thuần b ạ c h sắc chứng lớn hoàn toàn pha toái một đạo hoàn toàn thuần trắng người cạ xuất hiện đạo này cạ từ cùng đông cổ thân hình hoàn toàn một gây đen vừa một xuất hiện ở thế giới bên trong liền để bốn xung quanh không ở giữa không ngừng giống như gợ t h â nhị c trọng thân g bạn cái cái ý chỉ là trên tâm lý học một loại đặc thù từ giòn khái niệm nhưng một ít người thuyết minh bên trong sẽ ở trong sinh hoạt trông thấy khắc một cái chính mình Cái c kia h í nhưng mình hoặc là tà ác đến tôn thân, thiện hoặc phệ hoặc ác là là l tà tự ơ đến cho mình một chút báo trước cùng cánh Nhưng cho chút chức báo cáo. một không hề nghi ngờ cái k i a khác một cái chính mình đều đối ứng bí ẩn bản thân đông cổ cái này cái nhị trọng thân thì càng thêm đặc thù một chút thần vốn là từ thần minh bản chất diện hóa mà đến có thể nói trời sinh chủng tộc chính là thần minh nhưng lại đi theo đông cổ du lịch chư tiên hấp thu đủ loại tính chất tin tức nguyên n ắ m trong tay nhiều loại năng lượng cùng cấu tạo Cuối cùng. m ư ợ n nhờ sẽ tạ mạ giết chết chư thần để hoàn thành tự thân thuế biến đông cổ nhìn xem hóa thành tàn phế cả không ngừng chạy trốn xinobu nhẫn v ư ơ n g phía dưới m ộ t k h ắ c thế giới chậm rãi xuất hiện vận sóng đông cổ chậm rãi chuyển động chuyển trong nháy mắt biến mất ở trên thế giới mà đang chuyển động bên trong xuất hiện nhưng là một cái thuần trắng đông cổ toàn thân tản ra nhân vật đáng sợ cảm giác cái này cái hắn đối lấy xinobu nhẫn v ư ơ n g đưa tay ra xinobu nhẫn v ư ơ n g đông nhiên cảm giác cực kỳ sợ hãi p h ả n phất sự tồn tại của mình đều muốn bị rút đi bụi về với bụi đất về với đất xinobu nhẫn vâng thân hình một ngừng lại thể nội thần thông lực lượng trong hắn quay người nhìn xem thân hình thuần trắng đ ô n g cổ chu chéo nói thần minh đại nhân vì cái gì theo thần thông lực lượng hoàn toàn tiêu thất trên thân thể hắn xuất hiện từng đạo vết thương đáng sợ hơn nữa k h í tức nhanh chóng suy sụp bị long quyện trong nháy mắt bắt được giống như vải bố một giống như bị vận nát mà hắn còn cảm ứng được tại xa xôi trên mặt trắng gà dịu lúc này đang không ngừng thử nghiệm phi hành hắn mỗi lần nhảy lên mấy văn m é t cuối cùng lại bị lực hút bắt giữ thân thể của hắn tại vũ trụ bên trong cũng chưa từng chịu đến cả văng d i nhưng lại một lúc không cách nào quay về đồng cổ thân hình phát sáng phía dưới mực khắc gà dịu liền cảm gi đáng sợ tiếng nổ đùng đoàn vang lên tất cả mọi người ngầm đầu chỉ thấy xe tạ mạ một quyền đem bộ rổ đánh nát một màn cũng là trong lòng một rung động sau đó bộ rổ bản nguyên hạt châu hơi hơi rung động bên trong đầy trời huyết thủy trong nháy mắt trở về tuôn ra bộ rô lại độ ngưng kết thành hình bộ rô đã ẩn ẩn phát giác chính mình cùng xe tạ mạ trích lệch cái này cái nhân loại cường đại hoàn toàn vượt ra khỏi quy cách cái này không phải hắn mong muốn ngang nhau chiến đấu b ổ rộ ngươi cần ngô chờ lực lượng thần minh ý chí xuất hiện lần nữa tại b ổ rộ trong đầu nhưng b ổ rộ chỉ là cười lạnh một âm thanh lực lượng sau đó quyết tuyệt b ộ c phát từ b ổ rộ trên thân nợ rộ thần minh ý chí trong nháy mắt bị loại bỏ đồng cổ bây giờ đồng dạng là thần minh hắn cảm nhận được b ổ rộ ý chí cùng quyết định thở dài một â m thanh rời đi ánh mắt sai tạ mạ cũng là ánh mắt ít có nghiêm túc cái này là hắn lần đầu đối với một cái quái nhân lộ ra tôn trọng ánh mắt ngươi rất mạnh a bộ rộ đốt hết chính mình chỉ câu phút chốc lập l ò sai tạ mạ nhưng là thân hình ra mở đánh ra tối Chương xét đến cùng thân giác giả cái này loại đồ vật bộ dồ căn bản t r ư n c mắt hắn chỉ muốn bằng vào chính mình lực lượng cùng xét tạ mạ chiến đấu đến cuối cùng mực k h á c bộ dồ hoàn toàn thiêu đốt chính mình hắn thuần bạch sắt năng lượng thân thể bắt đầu tiêu đốt thuần trắng em bợ tại thân thể chung quanh xuất hiện b ố dầu cái kia có thể mang theo to lớn chiến hạm vượt qua thời không mà đến năng lượng không giữ lại chút nào bắt đầu tiêu đốt b ố dầu có lẽ chính mình cũng không có phát hiện hắn đã không có chuẩn bị sống sót mà sẽ tạ mạ cũng chính bởi vì phát hiện cái này một điểm đối với cái này vị trước đây chưa từng thấy cường đại q u á i nhân tuyệt không vẹn vẹn có đưa cho thuộc về hắn tôn trọng b ố dầu chậm rãi trôi hướng thiên không quá cường đại mà thuần túy năng lượng để cho ban ngày mất đi tia sáng hắn so thái dương còn trói mắt hơn so lưu tinh còn muốn lật bởi vì quá sáng tỏ mà dẫn đến thiên không ngược lại trong nháy mắt lâm vào hát c á m tuyệt đúng trong bóng tối bộ rồ cơ thể bây giờ hiện ra kim sắt h à o quang cái kia quá cường đại năng lượng hắn cũng không cách nào h o à n mỹ đến đâu khống chế bắt đầu thuần túy mà bạo liệt phóng thích một thời chi ở giữa lam sát sấm xét nổ tung hôn tạp vô số sắc thái cột sáng đột nhiên từ bộ rồ trên thân nổ tung xông thẳng tới chân trời cái này loại đứng tại thuần túy năng lượng một đạo đỉnh điểm sinh vật hắn cũng chưa từng gặp qua hắn thánh nhân trùng đồng tại thần minh thể hệ tác dụng phía dưới hơi hơi trở nên trắng bộ rồ trong mắt hắn tản ra một loại thuần túy như vậy bộ r ồ không hề nghi ngờ đã là vũ trụ bên trong tối cường sinh vật ít nhất tại thế giới này là như thế hắn chính là có thể xưng lớn nhất trời sinh hộp ta muốn đem ngươi tính cả cái này cái thế giới một lên nắp ấy bộ r ồ gào thét một tâm thanh để ép cấp anh hùng cũng không khỏi run sợ năng lượng giống như hỗn độn một giống như q u a n h dậy ý trị âm thanh tại tất cả mọi người trong lòng v ă n g r ộ i long quyển c u n g b ở lặt lúc này cũng là ngẩng đầu nhìn cái này một màn cho dù là bọn hắn cũng không thể không thừa nhận thời khắc này bộ r ồ tản ra không người có thể so cường đại bộ kia tư thái đích thật là vũ trụ bá chủ bộ g á n g Mà gà dịu lúc này có chút suy yếu bang bất động thanh sắc ngăn tại cái này cái nghịch đ ổ trước người gà dịu n ế c miệng lên bồ rồ thật đúng là tên không tội a g r n o s đã không tính là thuần túy nhân loại hắn sẽ không sợ sệt càng sẽ không rút r ú dậy chỉ là mắt điện tử không ngừng nảy lên chỉ số thống kê đã mất đi hiệu quả bắt đầu biểu hiện loạn mã lao sư tuyệt đúng không sẽ thua không phải nói cái này loại tình huống phía dưới nếu như không có lao sư có lẽ nhân loại liền muốn diệt vòng cũng nói không chừng sai tạ mạ cả người lực lượng lần nữa đổ sụp tại một điểm vô địch khái niệm tại trong đông cổ mắt lập lòe đông cổ thân hình n ử a chuyển thân thể của mình đồng dạng tại không ở giữa bên trong hơi hơi hiện hóa hai cỗ cơ thể đồng thời ở vào thế giới biên giới trạng thái như ẩn như hiện hạn tiểu vũ trụ cùng thần thông lực lượng đồng thời bị thiêu đốt đến cực hạn trạng thái hai song con mắt phân biệt nhìn xem xe ta mạ cùng bộ rộ tế bào thân thể phát ra ve kêu đồng dạng tiếng hít thở bọn chúng tại hấp thu hai người tin tức bọn chúng đang bắt trước bọn chúng đang tiến hóa đông cổ nhị trọng thân cỗ kia thần minh chi thể rõ ràng ít hình năng lượng mạch lạc bắt đầu xuất hiện tại thân thể phía trên nhục thể trở nên mạnh hơn mà năng lượng thì càng thêm tập trung đ thì thu hoạch thứ càng quý giá ngươi quan c h ắ c đến khái niệm vô địch ngươi đối với khái niệm sinh ra nhận thức đã từng cùng s é t tạ mạ một chiến mà bị trôn hẳn giống bắt đầu mọc dễ nảy mầm đông cổ tựa như cử chỉ điên rồ một giống như đứng ở đó tích xúc băng tinh bảo h à o pháo bộ rộ dưới thân một hơi một tí quan sát s é t tạ mạ động tác hắn nhị trọng thân mặc dù đang bắt t r ư ớ c bộ rộ chính hắn lại là liền tiểu vũ trụ đều hoàn toàn bám vào tại s é t tạ mạ phụ cận s à i tạ mạ thân hình thay đổi hắn cũng thân hình thay đổi xài tạ mạ thu quyền tại bên hông đông cổ đồng dạng thu quyền tại bên hông tất sắc nghiêm túc sĩ xài tạ hắn nhìn xem thiên không sóng trung rột góp nhặt đáng sợ năng lượng đã đánh tới hắn đột nhiên một quyền đánh ra nghiêm túc một quyền sụp đổ tinh bao hao pháo bộ r ầ phản p h ấ t hư thoát một giống như gầm t h é t một âm thanh tất cả năng lượng khoảnh khắc bộc phát thủy d i ệ t tính năng lượng tụ tập tại một l ê n màu sắc đã vượt qua mắt người có thể nhận ra chủng loại giống như hỗn độn một giống như c u ố n lấy hết t h ể ẩ m v a n g hướng về địa cầu đánh tới nhưng phía dưới một khắc một chỉ màu đỏ quyền sáo vô thanh vô tức một quyền đánh tới thiên không trong nháy mắt khôi phục tỉnh táo hết thẻ dị tượng biến mất không thấy gì nữa bộ d ầ độc nhãn hơi hơi rung động lấy mới cả cái kia cô đáng sợ k i n h lực trong nháy mắt đem hắn xuyên qua toàn thân tế bảo không hề có động tính gì đã bị triệt để t r ô n vùi sinh cơ bà nguyên n tiếng vỡ vụn rõ ràng có thể nghe bộ rồ từ trên không chậm rãi bay xuống thời điểm bộ phận thân thể của hắn đã bắt đầu bay hơi cùng tàn lụi không có cái kia cô khổng lồ năng lượng c h è o trống bộ rồ cái này loại cơ thể của cấp bậc liền một trong nháy mắt thay thế đều không thể duy trì tính mạng của hắn đã bị kết thúc đáng sợ một quyền vang lên lần nữa sài tạ mạ cùng bộ rồ cũng là một giật mình hai người nhìn về phía mặt khác một bên cạnh chỉ thấy kim lục trọng đồng đông cổ đang duy trì một quyền đánh g a tư thế ở phía trước h ắ n không ở giữa loạn lưu một thẳng kéo dài đến tiên không phần c u ố i thế giới bên ngoài mà cái kia thần minh cự thủ liền tại cái này một quyển phía dưới sụp đổ a sai t ạ mạ có lẽ ta đến sớm bộ rộ cái này một khắc cảm giác có lẽ cái kia xem bói cũng không có sai chỉ là tự mình tới đến cái này hành tinh thời gian xảy ra vấn đề nếu như mình có thể tới m u ộ n một điểm cái kia bướng bình gạ d i ữ có thể lại trưởng thành một điểm lại hoặc là cái này cái bắt t r ư ớ c sai t ạ mạ nam nhân lại trưởng thành một điểm chính mình liền có thể nhận được chân chính ngang hàng chiến đấu a bất quá bốn sai t ạ mạ cái này một chiến ta rất thoải mái bố rồ bay xuống mặt đất giống như một phiến khô heo lá cây s a i tạ mạ đi đến bên người đối phương trên mặt cũng không có cái gì thân sắc chỉ là nhàn nhạt nói ok ta cũng rất thoải mái s a i tạ mạ hiếm thấy muốn an ủi một vị q u á i nhân không bố rồ có lẽ nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói cũng không phải q u á i nhân hắn chỉ là chủng tộc khác một vị võ giả một cái quá cường đại mà muốn tìm kiếm đối thủ cầu nói giả theo một ý nghĩa nào đó tới nói cũng là thu được giống s a i tạ mạ tâm thái người bởi vậy bố rồ đối với s a i tạ mạ tâm tình giỏi nhất lý giải gò má hắn nhanh chóng khô cạn hóa thành màu đen mục nát cơ bắp phản phất không biết đã chết đi bao nhiêu năm nhưng miệng hơi hơi rung động ở giữa không khí chấn động vẫn là chuyên gia thanh n m của hắn đừng nói dỡn xài t a mạ ngươi còn có lưu dư là ca rất tịch liêu a vô địch cảm giác bất quá có lẽ vẫn chưa nói xong bộ rồ bản nguyên liền triệt để v ỡ vụn hắn thân thể theo gió tiêu tan chỉ để lại một điểm điểm bộ phận cơ thịt rơi trên mặt đất cái này vị ngang ngược vũ trụ chưa chắc một bại vũ trụ bá giả liền như vậy kết thúc xài t a mạ cũng là đứng tại chỗ không biết suy nghĩ cái gì sau một lúc lâu mới quay đầu lại chỉ nghe trong đám người chuyển đến một trận kinh hô âm thanh nhanh cấp cứu t ự quang kiếm khách giống như không được cơ bắc hoại tử n h ư ơ n g tám trăm ba mươi tám hứng thú cho p h é n anh hùng chương tám trăm ba mươi tám hứng thú cho phép anh hùng, hùng ngươi chạm đến khái niệm vô địch ngươi đối với khái niệm bắt đầu có nhận thức ngươi ứng dụng khái niệm tuyệt đối phá hư ngươi đối với khái niệm tuyệt đối phá hư lý giải càng sâu người chơi uz ba nghìn tám t r ă chín mươi ba ba nghìn chín t r ă chín mươi năm nhục thể bắt đầu sụp đổ cơ thể cơ năng bắt đầu đánh mất một liên tục mặt ngoài n h á c nhở như thác nước một giống như tại trước mặt đông cổ đổi mới thế nhưng t một quyền tuyệt đối mới có thể được xưng là phổ thông một quyền đông cổ có loại vô luận cái gì cũng có thể nát bấy cảm giác xạ tỏ di đương nhiên đông cổ cuối cùng không phải xạ tạ mạ ngẫu nhiên ứng dụng tuyệt đối phá hư tại không có tuyệt đối lực lượng tuyệt đối phòng ngự các cái khác khái niệm giá trị đối với hắn tự thân phá hư tính chất cũng là tuyệt đúng chỉ là một quyền liền đem đông cổ chính mình bộ kia có thể xưng hoàng kim gia nhục thể đánh tới sắp chết chúng anh hùng tại bên cạnh đông cổ kêu la ông sòm nhận qua đông cổ ân mở gụ mỹ siêu hợp kim hắc quan g cấp bách xoay quanh cnvlast h cũng là trong nháy mắt liền tìm được xịt bọn người mệnh lệnh cái này một số người liên lạc cứu viện nhưng bệnh viện sớm đã tổn hại một lúc nhân viên y tế đều liên lạc không được trong đám người chỉ có gà d u cùng long quyển hai người cũng không như thế nào để ý long quyển hừ lệnh một âm thanh hai tay vây quanh tung bay ở trên không á c miệng nói cái nào bên trong sẽ có một quyển đem chính mình đánh chết v u ẩ n cái này ra hỏa không chết được gà dịu cũng là nói nhìn hắn một khuôn mặt dáng vẻ vui mừng làm sao đều không chết được、à? siêu hợp kim hắc quang là hoàn toàn nhục thể phái hắn căn bản không tin tưởng nhục thể đã hoàn toàn hoại tử người còn căn bản không có việc gì thuyết pháp nhưng phía dưới một trong nháy mắt từ thế giới mặt sau nhị trọng thân đông cổ trong thân thể năng lượng bắt đầu chạy trở về không ngừng trong nháy mắt liền đem đông cổ món k i ê m mười hai thí luyện năng lượng một lần nữa lấp đầy còn để hắn tế bào phát ra tham lam tiếng hít tở lại độ bắt đầu khôi phục hoạt tính đồng thời bởi vì trước đây nắp ấy mà tiến hóa càng tăng mạnh hơn mềm dai ngươi lực lượng đề thăng một điểm ngươi nhanh nhẹn đề thăng một điểm thể chất của ngươi đề thăng một điểm đông cổ thuộc tính không ngừng được tăng cường biên độ chi lớn cơ hồ so ra mà vượt trước đây tiến hóa giả đột phá giai cấp lúc tăng lên nhưng cái này bất quá là hắn bây giờ tiếp xúc đến khái niệm cái này loại cấp bậc lực lượng sau cơ thể vì thích hướng loại kia lực lượng chủ động lấy được tăng cường hắn càng ngày càng có thể hiểu được vì cái gì hoàng kim giai người chơi khoảng cách siêu vị tranh l ệ n h sẽ lớn như vậy hắn bây giờ chỉ là trước giờ tiếp xúc đến loại kia khái niệm hơn nữa không cách nào chịu đến chính mình khống chế có thể nói là cực không ổn định nhưng bất kể như thế nào đó đều là hoàn toàn siêu việt cảnh giới lực lượng không cách nào bị vận mệnh trò chơi chỗ bao quát ban cho cứu cực phát sở bởi vậy cho dù là tại chính mình cái này một quyền phía dưới chết đến một lần hắn cũng biết mỉm cười mà chết bất quá bởi vì tại thế giới này thu hoạch vấn đề gì nhị trọng thân năng lực giao cho hắn càng nhiều khả năng cái này đ ồ vật không hề giống là phân thân hoặc thế thân bản thân hắn chính là đông của một bộ phận ngược lại càng giống là cả tử thế thân cái này dạng tồn tại tùy thời tùy chỗ sẽ tiến hành năng lượng cùng tin tức trao đổi hắn cũng tương đương với lấy khắc một loại hình thức đốt lên thần hỏa hắn liền cái này giống như nằm trên mặt đất tùy ý long quyển n i ệ m động lực nâng lên sau đó lấy khắc một loại cảm giác góc nhìn bắt đầu đồng thời cảm thụ được thân thể mình chung kiến cùng với a thành phố chung kiến xem như bản chiến công thần lớn nhất cũng bị lưu tại anh hùng t ổ n g bộ hắn đứng tại đông cổ đặc thù trong phòng bệnh gặm quả táo có chút thất thần bộ r ỗ lâm trung mà nói thỉnh thoảng sẽ tại trước mắt của hắn xuất hiện chính mình thật sự tịch liêu sao tịch liêu lại là một loại như thế nào cảm xúc sai tạ mạ s á t thực cảm giác chính mình chậm rãi trở nên có chút khổ đốn hắn ngẫu nhiên hồi tưởng lại chính mình đã từng cùng con cua q u á i nhân cái kia một chiến loại kia kinh tâm đ ộ n g phách tim đập kịch liệt phảng phất muốn từ trong lồng ngực bắn ra ạ dện lỉn kịch liệt bài tiết để cho sự chú ý của hắn một ti một hào đều chưa từng bung lòng tử thần cùng cái kia con cua cái kìm đều đang cùng chính mình cùng m loại kia rung động cảm giác hắn đã bao lâu không tiếp tục cảm nhận được qua thậm chí sài tạ mạ chính mình cũng bắt đầu quên mất loại cảm giác đó ngẫu nhiên cũng biết hoài nghi liền như là mơ thấy lòng đất vương một giống như đây rốt cuộc có phải hay không mộng đâu cái gọi là rung động cảm giác đến cùng là cảm giác gì sài tạ mạ ăn lấy đã từng cảm giác rất đắt cái này mấy ngày lại bắt đầu đồng dạng trở nên bình thản hoa quả đ ỗ n g nhiên quay người nhìn xem đông cổ đạo ngươi nói tịch liêu là có ý gì sài tạ mạ gãi gãi đầu của mình hắn không biết như thế nào mở miệng có mấy lời còn không có nói ra miệng hắn cũng đã bắt đầu cảm thấy không có ý nghĩa mà sẽ tạ mạ cũng mơ hồ cảm thấy có lẽ trước mắt cái này cái nam nhân là cả trên thế giới duy một không một dạng cái kia cá thể hắn chẳng những thứ vừa mắt liền biết được chính mình lực lượng lúc nào cũng vì chính mình tìm đến đủ loại đối thủ muốn cho chính mình hưng phấn một chút cứ việc kết quả sau cùng cũng không tốt đẹp như vậy nhưng có lẽ cái này cái ở trong mắt chính mình thông qua ba tháng liền thu được tiến hóa nam nhân mới là chính mình dần dần vô vị sinh mệnh có thể thu được thay đổi ngoại lệ hắn đã nhắm hai mắt lại hắn không có xạ cả thực lực cường đại như vậy có thể quanh năm suốt tháng duy trì nhắm mắt thiền trạng thái bởi vậy tiểu vũ trụ tu hành cuối cùng chậm hơn không thiếu bất quá sai tạ mạ lời nói ngược lại để trong lòng của hắn một động hắn biết bởi vì chính mình nguyên nhân sai tạ mạ bị cưỡng chế công khai ở cái này trên thế giới này nếu như nói cái này cái thế giới cũng tồn tại cái gọi là ý chí thế giới cung ước chế lực như vậy ẩn tàng sai tạ mạ tồn tại liền để cho cái này cái thế giới bình ổn phát triển mấu chốt một sáng biết được trên thế giới tồn tại vô luận như thế nào đều sẽ không thua mạnh lớn thủ hộ giả nhân loại liền sẽ sinh sôi khắc thường ngạo mạn cùng lười biếng cho nên sai tạ mạ cuối cùng sẽ bởi vì đủ loại đủ kiểu ngoài ý mới không bị người biết được nhưng bây giờ bởi vì chính mình cơ hồ cưỡng ép để cho xe tạ mạ bại lộ tại chúng anh hùng trong nhận thức biết tất cả é cấp anh hùng cũng đã biết được cái này cái nhìn buồn cười đầu chọc nam tử mới là siêu việt t h ử quan g kiếm khách tỏ nã đồ h óc k ẻ giờ phía trên tuyệt đối lực lượng vũ trụ bá giả cũng bị hắn nghiền ép tính chất đánh bại manh liệt cảm giác bị thất bại thậm chí để cho bộ phận anh hùng sinh ra rời đi anh hùng hiệp hội ý nghị xe tạ mạ tiên sinh ngươi có nghĩ qua rời đi cái này cái thế giới sao s a i tạ mạ không rõ ràng cho lắm nhìn xem đông cổ rời đi cái này cái thế giới cái này loại lời nói tại trong hắn lý giải cơ bản đều là để người đi chết ý tứ nhưng h ắ n biết nam nhân trước mặt không phải sẽ mở loại kia đùa dẫn người cho nên hắn đang chờ đông cổ giản giải bên cạnh đông cổ thiên đ ị a dị biến lực lượng bắt đầu đem cái này ở giữa phòng bệnh cách tuyệt đông cổ âm thanh trực tiếp tại s é t tạ mạ trong đầu xuất hiện ta biết tồn tại một cái thế giới cái kia bên trong là q u á i vật nhạc viên cho dù là ngươi cái này dạng người cũng không cách nào được xưng là tuyệt đối với tính chất cường đại mà cái kia bên trong là cố hương của ta đã từng thuộc về chư thiên vạn giới người sáng tạo chân chính quê quán x ạ mạ tiên sinh người muốn đi cái kia địa phương sông một sông sao xài tạ mạ có thể cảm giác được nam nhân ở trước mắt tim đập tốc độ biến nhanh hắn đang khẩn trương hắn đang cầu xin vệ binh nhưng sai tạ mạ kỳ thực cũng không muốn rời đi cái này cái địa phương hắn đối với sinh hoạt tất cả nướng t ự a đều ký thác tại cái này cái hỗn loạn lại đơn giản thế giới đối với hắn mà nói tại trong chính mình khi xưa gian kia căn phòng nhỏ nhìn xem quen thuộc trang trí ăn lấy siêu thị đánh gây đồ ăn tài năng mới có thể để hắn cảm giác khi xưa chính mình vẫn như cũ hoạt bắt sống suốt cái này là hắn bây giờ vẫn tại rét thành phố mình bị phá hủy phòng ở địa điểm c ũ phụ cận lại tìm một chỗ chỗ ở nguyên nhân hắn lắc đầu đông cổ có chút thất vọng sai tạ mạ lại nói nếu như ngươi gặp lại cái gì khó dây dưa định nhân ngươi liền kêu gọi ta đi hắn vặn cái mòn nắm tay nhẹ nhàng một v u n g thiên địa dị biến cách tuyệt liền bị đánh nát hắn nghiêng đầu đối với đông cổ lộ ra một cái nụ cười tiêu sái dù sao ta là hứng thú cho phép anh hùng à. sai tạ mạ thân hình trong nháy mắt tiêu thất đông cổ nhịn không được cười lên ngươi thu được siêu vị s i tạ mạ hữu nghị ngươi có thể kêu gọi anh hùng v b n g xuống t r ư ờ n g tám trăm ba mươi chín quái nhân hóa người chơi t r ư ờ n g tám trăm ba mươi chín quái nhân hóa người chơi đông cổ tiên sinh xét thấy n g à i chiến công hiệp hội tổng hợp đánh giá chuẩn bị đem ngài anh hùng xếp hạng tăng lên tới s cấp thứ ba vị ngài nhịn lò kệ thần sắc có chút mất tự nhiên có chút táy n thự quan g kiếm khách đã dần dần trưởng thành lên thành chân chính anh hùng hiệp hội dỗ kẹ mà cái kia trên thực tế đã rất lâu không tiến hành hoạt động anh hùng b ỡ lặt lại vẫn luôn chiếm cứ lấy ép cấp thứ nhất vị thế cái này đối với anh hùng khác đều không công bằng theo hắn cùng với rất nhiều quản sự ý nghĩ cũng là hy vọng từ lòng quyển tiểu thư tiếp nhận ép cấp thứ nhất vị thự quan g kiếm khách trở thành ép cấp thứ nhị vị dùng cái này hiện lộ rõ ràng cái này hai người tại ép cấp bên trong hết sức quan trọng địa vị có thể cái này cái ý nghĩ không những ở bàn trị sự nội bộ bị xịt đám người gạt bỏ lòng quyển tiểu thư cũng cự tuyệt tấn thăng nàng ghi nhớ lây khi xưa ân tỉnh một bước bất động canh g i ở ép cấp thứ nhị vị vị vị trí. bởi vậy những người khác nếu như không có siêu việt long quyền thực lực cùng chiến công cũng sẽ không có thể vượt qua long quyền đi ngấp nghẽ ép cấp thứ nhất vị lò kẹ nhớ tới long quyền tiểu thư mà nói lại là không đợi đông cổ mở miệng nhỏ giọng nói long quyền tiểu thư ý tứ tựa như là nếu như ngươi muốn đi tranh đoạt vị trí kia nàng cũng không có ý kiến t h a n h â m hắn rất nhẹ tựa hồ chính mình cũng sợ chính mình hiểu lầm l o n g quyền ý tứ đông cổ lại là dễ dàng đọc đến lò kẹ tư duy nhìn thấy hắn trong trí nhớ long quyền đưa lưng về phía lò kẹ trêu tức nói ta đối với ép cấp thứ nhất vị là không có hứng thú rồi chẳng qua nếu như cái kia ngủ loàm ớn các ngươi liền cho hắn a cái kia sợn đờ dở nữ nhân bây giờ đích sắc cùng mình quan hệ không kém hẳn tại trong lò kẻ ánh mắt mong đợi lắc đầu nói ép cấp thứ ba vị cũng đã đủ rồi lò kẻ tiên sinh vợ lặt cũng tại không người biết được địa phương lấy chính mình hình thức đang tiến hành hoạt động anh hùng ngươi không cần lưu tâm lò kẻ đối với đông cổ tâm tính cùng phẩm đức đều nghiêng bèo tột đỉnh cái này cái ban đầu ở bê thành phố một kiếm chém giết cự nhân mà đi vào hiệp hội tầm mắt nam nhân tựa như chân chính rổ kẻ anh hùng không có khác ép cấp anh hùng những cái kia dở hơi cũng không có giá đỡ hơn nữa toàn thân tản ra để người tin c ậ lực lượng tại trong hiệp hội nội bộ thống kê thự quan g kiếm khách tỷ lệ ủng hộ một lộ t ă n g v ọ n bây giờ nhân khi đã siêu việt sở hủy thật mặt nạ run d ẩ y lòng quyền bọn người đặc thù sự kiện thanh danh hiến hách tiến độ đổi mới thế giới sai lầm giá trị ngoài định mức đ ề thằng ba người thu được đạo cụ q u á i nhân tế bào tím hắn đều suýt nữa quên mất mình tại lần trước tiến vào thế giới này lúc còn có một cái đ ề thằng anh hùng thuận vị thu được khen thưởng sự kiện bất quá đối với hắn bây giờ tới nói vận mệnh trò chơi bản thân có thể cho cùng ban thưởng đã càng ngày càng không quan trọng gì hắn cũng sắp muốn bước vào siêu việt vận mệnh trò chơi phạm trù lĩnh vực trên tay hắn còn có một lần ss cấp bậc định hướng rút ra cơ hội đối với lần kia cơ hội sử dụng cùng mục tiêu trong lòng đồng cổ cũng có lựa chọn hắn bây giờ chỉ là nghĩ tại chính mình triệt để bước vào chân thực giới phía trước vì mình vạn giới cùng tồn tại đại nghiệp tìm kiếm một chút minh hữu mà thôi không chỉ làm anh vương gì mù d ì mụ hoàng kim thánh đấu s ủ cả xạ xạ cả cùng với thế giới này sẽ tạ mạ b ọ n người hắn nghĩ tại thời khắc cuối cùng hết khả năng liên hợp tất cả lực lượng chờ hắn đúc thành vương vị leo lên chân thực giới sân khấu chư thiên vạn giới quái vật tự nhiên cũng có chư thiên vạn giới nhân kiệt một lên đ n g đ ố i thế giới không phải hắn một người thế giới càng sẽ không làm một ít tồn tại thế giới của mình đông cổ thở ra một miệng c h ọ c khí lần nữa nhắm mắt lại bắt đầu suy nghĩ mà lúc này cái này cái tạm thời bị xây dựng tại b ê thành phố trùng kiến khu cửa bệnh viện lại có người vội vàng chạy tới nhìn thấy vừa mới ra cửa lọ kẹ lập tức nói không xong tại Z thành phố lại xuất hiện vô cùng kinh khủng q u á i nhân đi tới thảo phạt ra cấp anh hùng tử vong g ặ t lình đã bị đánh nã q u á i nhân kia không ngừng gào thét muốn tìm thử quan g kiếm khách đông cổ tiên sinh báo thù lò kẹ tâm tư một động vừa mới chuẩn bị nói cái này sự kiện không cần kinh động đông cổ tiên sinh lại nhìn thấy một xóa kim sắc điểm sáng đã phá không mà đi đông cổ thương thế sớm đã khôi phục bây giờ bất quá là tế bào thân thể đang ở tại trong cường hóa nhưng trạng thái mặc dù không tốt chỉ là xử lý một chút thông thường quái nhân tới nói vẫn là dư s ả i huống chi mười hai thí luyện đã một lần nữa bổ sung năng lượng đông cổ tương đương với nắm dư ỉm m ọ tổ chi thân tại cái này cái thế giới ngoại trừ sẽ tạ mạ số ít mấy người gần như không có khả năng có người có thể giết chết đông cổ nhiều lần sau một lát đông cổ phá không mà tới tử vong gạt lỉnh lúc này đã mất đi ý thức ngã trên mặt đất một cái dáng người thon dài q u á i nhân màu xanh biết tóc giống như diệp một giống như kéo tới mặt đất những bộ vị khác đều duy trì lấy hình người để hắn đi ra bị tờ thự quan kiếm khách để cho hắn đi ra ta một nhất định phải giết chết hắn đông cổ đứng tại trên không quan sát cái này cái quái nhân hóa nữ tử nhận ra thân phận của đối phương dường như là ám m ư ờ i chữ thành viên đối phương thế mà không có chết ở trận kia quái nhân hiệp hội cùng anh hùng hiệp hội trong loạn chiến đông cổ nhớ ức cấp tốc rõ ràng hắn nhớ tới, tới cái này nữ tử lúc đó có không ít cao cấp kèn mặc kệ là xuất từ thất nghiệp chuyển sinh thế giới quang trị k ỷ vẫn là xuất từ ma cấm thế giới bảy tránh tại ngay lúc đó cường độ tính là bạch ngân d a i bên trong h o thủ chi tiết đối phương năng lực đều xây dựng ở cái kia ám mười chữ bột hư giả cấu tạo phía trên theo cái kia bột bị sẽ tạ mạ đánh chết hết t h ể sụp đổ z thành phố cư dân nguyên thủy đã rất ít đi lúc này vây quanh ở q u á i nhân bên người cơ bản đều là nghề nghiệp anh hùng chỉ là trở ngại a cấp tử vong gạt linh bị đánh bại một lúc không người nào g i m tiến lên đông cổ đang muốn rơi xuống trận cảm thấy khắc một cái người quen xuất hiện mặc áo t r à n g dài trắng nhân loại tợ d ọ phẻ sổ kẻ nọ tư tợ d ọ phẻ sổ khuôn mặt tâm l u hắn chém mũi đối với cái này p h i ế n cắt chiếm nghiêm trọng rét thành phố phế tích cũng không hài lòng hắn vượt qua một chúng anh hùng không nhìn những người khác hỏi thăm lấy ra một cái điều khiển từ xa ấn hai phía dưới rất nhanh hậu phương mấy cái máy móc cái dương bị mở ra vóc người nóng bỏng môi nữ tử trong xuất hiện là q u á i nhân mỗi nữ không nhìn chúng anh hùng cảnh giới trong n g á y mắt hóa thành tán phế cạ lao thẳng tới quái nhân hóa nữ tử nữ tử trong miệm như cũng la lên đông cổ tên đó là chấp n i ệ m của nàng đối mặt công kích nàng tay phải đột nhiên làm ra rút đao tư thế trong nháy mắt mấy đạo lục sắc kiếm quang đồng thời nổ tung mỗi nữ con ngươi một co lại tệ lẹ h ọ ặ một giống như hướng phía sau đào thoát nhưng đầu gối phía dưới vẫn là bị chặt đứt bậy tránh kẻ nọ tư tợ rõ phẹ s ố trước mắt một hiện ra hắn nhìn xem trong mắt kiếm số liệu trước mắt cái này cái quái nhân trên thân lại có bộ phận số liệu cùng đã từng vị kia thử quan g kiếm khách một gây nên hắn lần nữa đèn ú t tân xuống tử s ắ c quái nhân ở trong xương khói đăng tràng as hụ ra bọ tê giác tản ra quỷ nhân đồng dạng khí tràng chỉ là di chuyển bước chân liền để một chúng anh hùng nhưng phía dưới một s cái này cái cảm giác phá lệ xuất sắc q u á i nhân đ ỗ n g nhiên dừng bước lại tùy ý gờ nợt như thế nào thúc giục hắn trên cổ khống chế vòng cổ đã đã biến thành nguy hiểm màu đỏ as hụ d a bọ tê r ắ á c vẫn một hơi một tí có có quái vật tại canh chừng mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ as hụ d a bọ tê r ắ á c cái c h á n nhỏ xuống hắn cũng không còn lẩn tàng thân hình chậm rãi từ trên không rơi xuống là t h ử quan kiếm khách n h ữ n g anh hùng nhảy cấm hoan hô đông cổ là ngươi quái nhân hóa diêm văn san càng là như khóc như kệ nàng thân hình trong nháy mắt tiêu thất trên đầu cái tia cảnh liễu đồng dạng sắc bé tóc trong nháy mắt phía dưới một khắc đông cổ một tay nắm diêm văn san cổ họng đem hắn dừng lại tại trên không chương 840. kết toán đẹp đặt ma dung hợp chương 840. kết toán đẹp đặt ma dung hợp kẻ nọ tư t ở n d ọ phẹ sổ n g ư ờ i cần nàng cứ việc đông cổ không có mở mắt cũng không có quay đầu nhưng kẻ nọ tư t ở n d ọ phẹ sổ lại cảm thấy đối phương đang t ạ i nhìn xem chính mình mà chính mình dỗ k ẻ bị hao hết khí lực phục sinh đồng thời miễn cưỡng k h ô n g chế long cấp quái nhân as hủ dạ bỏ tê giác lúc này c ư nhiên bị cái này vị t h quang kiếm khách trấn nhiếp một động cũng không dám động rõ ràng ba tháng trước cái này vị đông cổ tiên sinh cũng bất quá là bình thường cường độ mà thôi kệ nọ tư tợn dọ phẹ sổ trong hai mắt trong nháy mắt lộ ra v ẻ của nhiệt ta cần nàng càng c â n hơn ngươi đông cổ suy tư cũng không có bao lâu liền đem bị câu b u ộ c quái nhân diêm văn sàn quăng cho gờ nợ nàng đã đánh mất người chơi tư cách dừng lại ở thế giới này quá lâu bị ý chí thế giới đồng hóa hơn nữa bởi vì quái nhân hóa bây giờ chỉ sợ muốn trở về hiện thế cũng đã không cách nào làm đến bất quá đối với thời khắc này diêm văn sàn đến cùng là nhân loại vẫn là khác một loại đồ vật h ắ n cũng cầm nghi vấn thái độ gặp đông cổ cũng không có trợ giúp chính mình thí nghiệm ý tứ kẻ nọ tư tợ d ọ phẹ sổ cũng không dám m i ê n c ư ỡ n gần g nhất đưa tin hắn đều có chú ý dưới mắt cái này một vị danh vọng cơ hồ đã tại nhân loại thế giới đ a n g đ ỉ n h hơn nữa thực lực của đối phương cũng sẽ không làm mình có thể mơ ước hắn đang muốn đưa tay vì cái này cái kỳ lạ quái nhân tăng thêm trang bị giam giữ đông cổ lại đánh một cái búng tay vợ nợ lập tức đã mất đi quyền khống chế thân thể t ợ d ọ phẹ sổ ta nhớ được chúng ta một trắng ra đều là tương đối khá đồng bạn hợp tác cho nên ta sẽ cùng ngươi làm một lần giao dịch kẻ nọ tư tợ d ọ phẹ sổ bất đắc gì gật đầu lúc ở phía sau chuẩn bị quái nhân thu nhận trang bị sắt thép ngôi sao lúc này hận không thể đem thân thể của mình hoàn toàn giấu đến dưới sa mạc chỉ sợ cái kia đáng sợ nhân loại chú ý tới mình xem như so as hủ ra bọ tê giác còn muốn thức thời vụ quái nhân hắn cơ h ồ là nhìn thấy đông cổ trong nháy mắt liền biểu lộ đều chuẩn bị xong nụ cười ta hy vọng ngươi có thể vì ta phá giải quái nhân hóa bí mật tọ d ọ phẹ s ô hắn đem một cái bùn đất con dối đặt ở trên không cái kia cùng đông cổ có chút rất giống con dối trên thân tản ra bạch sắc thần thông lực lượng tại ngươi phá giải quái nhân hóa bí mật có thể tự nhiên đem nhân đem nhân loại cùng quá hắn tại thế giới này tồn tại thời gian đã không đủ hắn tiếp tục chờ chờ kệ nọ tư tợ d ọ p h ẹ sổ nghiên cứu nhưng may mắn chính là nhị trọng thân thu được để cho hắn một ít kế hoạch đã có thể thành công áp dụng liền như là thái cổ thần tộc có thể trực tiếp đem xin đ ư ợ c l à tiếp đón được thánh đấu xù cả x ã thế giới một giống như đa trọng thời không giao thoa chắc chắn một ít người có thể tự do lui tới tại chư thiên mà thu được số lượng nhiều thế giới tin tức cùng lực lượng đông cổ nhị trọng thân cũng đồng d ạ n g có cái này loại năng lực phải biết nó nền chính là thế giới này dính đến thời không thần minh hắn cùng kệ nọ tư tợ d ọ phẹ sổ cưỡng ép đã đạt thành hợp tác sau đó tại mấy người rời đi sau đó. mới tan biến tại bên trên bầu trời bạch ngân chủ tuyến sống sót ba mươi ngày đồng thời đem thế giới sai lầm giá trị tăng lên tới năm phía trên đã hoàn thành nhiệm vụ kết thúc phải trăng rời đi đ ư n g cổ vốn định trực tiếp rời đi nhưng bỗng nhiên hắn tâm niệm một động một chỗ đường đi bên trên đang cưới lấy xe đạp lao nhanh hướng v á i nhân qua lại địa điểm không chứng nhận cưới xù cả xạ bỗng nhiên trước mắt một đen sau đó phát hiện mình đã xuất hiện tại thiên không dân thân cả đem toàn bộ thiên không đều che đậy không chứng nhận cưới xù cả xạ ta muốn giao phó người lực lượng không chứng nhận c ớ i xù cả xạ còn tại trong n g hoặc thuần bạch sắc thần thông lực lượng đã xuất hiện trong cơ thể hắn sau đó không chứng nhận cưới xù cạ xạ lấy lại tinh thần mình đã trở lại trong hiện thực hắn một như thường lệ dùng sức đạp xe nhưng chỉ là một chân xuống hắn cảm nhận được một cỗ mánh liệt động lực từ hai chân sau xuất hiện thuần bạch sắt năng lượng lưu bên trong không chứng nhận cưới xù cạ xạ trong nháy mắt vượt qua đến 1.000 m khoảng cách trực tiếp thoát ly mặt đất bắt đầu ở trên không kỵ hành bạch sắt q u ý tích mây từ hắn xe đạp phía dưới xuất hiện cái này chính là lực lượng không chứng nhận cưới xù cạ xạ phân chấn vô cùng hắn biết chính mình cuối cùng nắm giữ năng lực trợ giút càng nhiều người tại thiên không bên trong cảm thụ được không chứng nhận cưới xù cạ xạ vẫn không có tì vết nào nội tâm. Đông cổ Phẹ miệng mang theo nụ cười rời nụ theo đen i à. đ như mực hư hảo không ở giữa bên trong đông cổ yên lặng nhìn xem kết toán mặt ngoài một mùa xuất hiện t ù y ý bình xét cấp bậc từ c cấp một lộ đi tới s cấp nét mặt của hắn cũng chưa từng biến hóa qua phải trăng mở gai s cấp vận mệnh lọt mắt xanh rút ra bên trong ngươi thu được đặc thù năng lực đẹp đ ạ t ma dung hợp s đông cổ nhìn mình rút ra đến năng lực lộ ra một điểm nụ cười cái này đại khái chính là vận mệnh màn trời vì chính mình lựa chọn năng lực bất quá cân nhắc đến trước mắt chính mình trạng thái đặc thù cái này cái có chút khôi hài năng lực đích thật là có thể để cho bây giờ thực lực mình sử dụng tốt nhất lựa chọn cân nhắc đến sau đó muốn chuẩn bị tiến vào tử thần thế giới đối mặt y hoạt loại kia b ị c h nhân hắn cũng liền thuận thế nhận lấy cái này lần rút ra phải t r ă n g mở gai sss cấp vận mệnh lọt mắt xanh rút ra không hắn t ạ i nhận được hoàn chỉnh linh vương thân thể phía trước là tuyệt đúng không sẽ bước ra cái kia một bước đen như mực thế giới cấp tốc bắt đầu tiêu tan thuần trắng tin tức lưu đem cái này cái không ở giữa bao phủ phía dưới m ộ t khắc hắn đã về tới hiện thế đông cổ trong nháy mắt về tới trên dạ mạt hy rồ bên trên không chính mình xà phu cung bên trong tiếp tục tiến hành tiểu vũ trụ tu hành đồng thời chậm đợi một thời khắc nào đó đến bị tờ cá nhân văn phòng bên trong d ư ơ n g viễn bình thần sắc vi diệu nhìn xem thân đồ nhất xuyên ngươi nhất định phải tự mình tiến vào thế giới kia thân đồ nhất xuyên nhắm mắt gật đầu sau đó mới giảng giải nói nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói cũng không phải ta một cái người hắn lần nữa xác nhận một mắt chính mình bác n món k i ê u đạo cụ đích xác tại trong chính mình bác n d ư ơ n g viễn bình biết đối phương một định là cùng đông cổ đã đạt thành giao dịch gì, gì cũng sẽ không ngăn cản đem đông cổ trước giờ lưu lại trong hắn tử thần đại diện chứng nhận giao cho thân đồ nhất xuyên bất quá vẫn là sắc mặt nghiêm túc cảnh cáo một phía dưới cái này cái đã từng rất không đáng tin cậy bạch ngân ghế chót ngươi h ẳ n là biết thế cục bây giờ rất khẩn、trương. nếu như ngươi dám ở cái này cái thời điểm cho hắn thêm phiền phức ai cũng sẽ không bảo đảm ngươi cũng không ngươi có thể bảo chủ ngươi minh bạch ta thân đồ nhất xuyên sắc mặt một đen hắn ho khan một tâm thanh biết chính mình cho lúc trước cái này một số người lưu lại ấn tượng thực sự quá kém hắn đang muốn giản giải g nhưng khác một cái âm thanh lại bằng không vang lên liền để ta đi giám sát hắn a dương tổ trưởng ngươi biết ta ta làm việc rất phụ trách cười đua ngữ khí hai vị mặc xỉ hạ cờ thân cả hiện lộ ra lung mật triệu tiểu kỳ xuất hiện tại trong sở hành chính đi theo bên người hắn là bạch lý tung bay nam tính anh linh thân đồ nhất xuyên muốn ngăn cản nhưng triệu tiểu kỳ lại là trong lung lay tay quần c h ú n nói đông cổ không chỉ có là đem nhiệm vụ đặt ở người một cái trên thân người a thân đ ổ tiên sinh liên đ ệ chúng ta kế tiếp thế giới bên trong thật tốt ở trung a ha ha đang khi nói chuyện trên cổ hắn treo lấy thần thanh kế hoạch chiếu lấp lánh có loại khác thường dũng khí khích lệ hắn chương tám trăm bốn mươi mốt tuấn nói giả chương tám trăm bốn mươi mốt tuấn nói giả không thể không nói thái cổ thần vương n g ụ ra nợ xích x á t cho đông cổ không thiếu gai phát thần trực tiếp đem xin đức lạ tiếp đón được thánh đấu sủ c ả xạ thế giới thao tác để hắn minh bạch rất nhiều thứ lúc hắn đã cường đại đến có thể không thèm đếm xỉa đến một chút thuộc tính chính lệnh vận mệnh trò chơi hệ thống liền không còn là hắn nhất thiết phải ỉ lại công cụ hắn hoàn toàn có thể thông qua một chút phương thức để cho chính mình vượt qua vận mệnh trò chơi nhiệm vụ khoảng cách tiến vào thế giới nhiệm vụ thì như bị những người khác triệu hắn tiến vào thế giới nhiệm vụ mặc dù loại phương thức kia sẽ để cho hắn không cách nào tiến hành kế toán t thu được vận mệnh lọt mắt xanh cơ hội nhưng đối với đông cổ bây giờ mà nói so với rút ra hắn càng cần hơn tính nhắm vào tiến vào một ít thế giới năng lực cùng với càng cao tần hơn tỷ lệ tiến vào vận mệnh trò chơi cơ hội thân đồ nhất xuyên cùng triệu tiểu kỳ tại bí ẩn truyền tống môn bên ngoài ký một phần cờ o ép tổ đội khế ước hai người chính thức cùng hưởng phía dưới một cái thế giới nhiệm vụ sau đó thân đồ nhất xuyên thần sắc có chút khẩn trương đem chính mình từ thần đại lý chứng ấn về phía truyền tống môn hắn hẳn là cũng nói cho ngươi biết à, cái này một lần nhiệm vụ tỷ lệ tử vong cực cao ự c c triệu tiểu kỳ mỉm cười một chút gật đầu đương nhiên hắn nói cho dù là đội trưởng cấp từ thần cũng hơi không chú ý liền sẽ vẫn là sao ta biết hắn thần sắc bất ngờ bình tĩnh thân đồ nhất xuyên lại tiếp tục nói vậy ngươi vì cái gì hoàn cái này lần nhiệm vụ rõ ràng chỉ cần ta là đ ta cùng với hắn cùng hưởng bên trên một lần thế giới nhiệm vụ sẽ mở gai cùng một cái số thứ tự tử thần thế giới ta chỉ cần thành công đem hắn kêu gọi đi vào đồng đội cái gì căn bản cũng không trọng yếu triệu tiểu kỳ tiếp tục gật đầu đúng vậy à chỉ cần ngươi có thể tại cái kia bên trong thành công kêu gọi đồng cổ đông cổ bông xuống tự nhiên sự tỉnh phía sau đều chỉ cần phải giao cho hắn như vậy đủ rồi thân đ ồ nhất xuyên biểu lộ giấy r u ộ hắn cũng không ngu ngốc húng chi đông cổ đã sớm mịt mở đem tử thần thế giới ẩn tàng nguy hiểm nói cho hắn cho nên ngươi cũng cảm thấy ta một tiến vào cái này cái thế giới liền sẽ bị cường lực nhân vật trong kịch bản ám sát t h â n đồ n h ấ t x u y ê n biểu lộ tái lộ thực t nhận, hắn n kỳ r o g lòng biết cái này chuyện mất cảm. Cảm khắc nhìn trong h t không muốn tay h mình hơi run từ thần đại lý chứng thân đồ nhất xuyên minh bạch chính mình muốn sống mình tại sợ sệt triệu tiểu kỳ ánh mắt ít có nghiêm túc hắn một thẳng hy vọng chính mình hiện ra cho người khác là một cái mọi thứ đều không để ý tiêu xài hình tượng nhưng hắn bản tâm bên trong minh bạch đây chẳng qua là một loại giả tượng là mình tại kinh nghiệm thất bại cùng sau khi bị thương tiềm thức bản thân cợ dọn két hắn lấy tay đồng thời đệ lại viên kia rất có thể thu nhận t ử v o n g tử thần đại lý chứng âm thanh phản g phát không giống từ trong cổ họng phát ra một giống như thâm trầm đường sợ liền để ta cái này cái bị vận mệnh màn trời sợ thuộc ý người đến cấp ngươi tăng thêm một phần may mắn à hai chúng ta đã sớm là nên chết ở một chỗ sợ vẽ tờ vong linh đi tại cái kia tử thần thế giới bên trong g i ruộ một viên không thể tốt hơn a phía dưới mức khắc triệu tiểu kỳ thần sắc kiên quyết, án lấy thân đồ nhất xuyên tay, tử thần truyền tống Trên kiên đại xuyên kỳ chứng phía án ấn môn. sắc lấy lý đồ đem về bởi ổ hắn dũng khí huy chương chấp dũng quang mang chấp động cao không bên cao cổ cảm thụ được hai người đông biểu trong, thụ tình hai xem có gì.、Bởi、vì linh vương cùng ý hoạch đều có toàn trí toàn năng quyền hành mà tại phía trước một lần nhiệm vụ bên trong linh viên đội đám người cuối cùng đối với chính mình cùng ngụ dạ hạ dạ kỹ sủ kẻ tập kích cũng đã chứng minh linh vương cùng mọi người đã ý thức được chính mình đối với thế giới kia tạo thành cả vang dội hơn nữa bốn linh vương hoặc có lẽ là linh thiên đội đại hòa thượng binh chủ bộ một binh vệ đối với tự mình ôm có địch ý như vậy chính mình lại tiến vào tử thần thế giới thời gian tiết điểm rất có thể cũng sẽ không an toàn đông cổ vốn định chờ chờ hai chu chờ mình nhiệm vụ chu kỳ để ngồi kết thúc chính mình mở gai tử thần thế giới nhưng bành tổ lại cáo chi chính mình hai tuần sau sẽ có một chuyện lớn đợi chờ mình đông cổ không thể không đem cái này cái nhiệm vụ nguy hiểm giao phó cho thân đồ nhất xuyên cùng triệu t i ể u kỳ nói theo một cách khác cái này là để hai người lâm vào trong dần nguy hiểm nhưng hai người vẫn là tại nghe song đông cổ toàn bộ tình báo sau giấu trong lòng một loại nào đó cảm xúc Mở trong thân đồ nhất g g n xuyên cùng triệu tiệu kỳ không cách nào biết được thuần bạch sắc thần thông lực lượng đã tiến nhập trong cơ thể của hai người nội thân đồ nhất xuyên cùng triệu t i ể u kỳ trước mắt bị bạch sắc tin tức lưu bao phủ hai người trái tim nhảy lên kịch liệt bên trong thân hình chậm rãi tiêu thất tích tích ô tô tiếng kèn rồn rập vang lên tài xế lái xe nhìn thấy trước mắt không phản ứng chút nào nam nhân khí không thôi hậu phương tiếng kèn liên tiếp thân đồ nhất xuyên cuối cùng cảm giác thanh âm kia một điểm điểm chuyển vào lỗ thai của mình c h i giác bắt đầu khôi phục phía dưới trong nháy mắt tư duy lần nữa bắt đầu vận hành hắn trong nháy mắt liền hồi tượng lại đủ loại thân hình trong nháy mắt tiêu thất không để ý tài xế kia bị biểu hiện của mình kinh nghi ngu ngơ trên xe thân đồ nhất xuyên thậm chí ngay cả chính mình vận mệnh trò chơi mặt ngoài đều không lo được xem xét xú nỗ liên tục thi triển trong nháy mắt cũng đã đi tới thành thị lớn trên lầu chót hắn cấp tốc móc ra bàn ạ c bên trong quyển trục một bên cạnh bày r a một bên cạnh quán chú linh áp lập tức thiên không bắt đầu mây đen hội tụ thân đồ nhất xuyên trái tim nhảy lên kịch liệt hắn đột nhiên một run quần trục hướng về phía trên không nói gọi thần quấn một đạo tiếng bước chân thanh thúy vang lên thân đồ nhất xuyên toàn thân cứng ngắc sắc mặt thanh bạch cái tia quá mãnh liệt linh áp hoàn toàn đem hắn bao phủ gốc gô d â m ở mặt đất âm thanh cũng vô cùng thanh thúy nha bên tiêu dị giới t ử thần tiệu quỷ có thể hay không xin ngươi đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy đâu đào thần hai mai phòng vương duyện xuất hiện tại sau lưng thân ánh mắt bên trong lại không có chút vui vẻ nào ai có thể nghĩ tới cái này chút không đáng chú ý người dị d i ớ i thế mà lại dẫn tới linh vương cung coi trọng như vậy đâu một nghĩ đến mấy năm trước sự kiện kia hai mai phòng vương duyệt cũng là tay nắm lấy giả nạ cốt sắc ý c h ẳ n ngập thân đổ n h ấ t xuyên hơi hơi quay đầu lại nhìn thấy quả nhiên là linh viên đội thành viên xuất hiện ở sau lưng mình hắn hít thở sâu mấy hơi thở sau đó cười khổ lắc đầu nói a i thật đúng là không có cách nào à liền chúng ta xuất hiện địa điểm cũng đều bị biết trước sau cái này loại tình huống chắc hẳn ta từ bỏ nhiệm vụ hắn cũng không thể trách ta đi hai mai phòng vương duyệt nết nhật lên nói đương nhiên ngươi cũng là chuyện không có cách nào khác đi ngươi liền thành thành thật thật đi với ta linh vương cung ở một đoạn thời gian a nói xong tay trái hắn v ơ y vẫy ra hiệu thân đồ nhất xuyên ních lại gần mình phía dưới một trong nháy mắt mạnh liệt linh áp đột nhiên b ộ c phát bằng cải trong cơ thể của thân đồ nhất xuyên nguồn gốc từ s dẹn viên kia không hoàn mỹ gỉ ổ cụ ký sinh sinh ra bạch sắc tổ chức trong nháy mắt bao khỏa toàn thân đội trường cấp linh áp hoàn toàn b ộ c phát đồng thời hắn dứt khoát kiên quyết sẽ mở quyển trục gọi thần của chủ thân đồ nhất xuyên thế giới trước mắt cấp tốc biến thành hắc bạch chi sắc một trôi đặc thù da nạc ố t chỉ là trong nháy mắt tựa như cùng hoàn toàn không có gặp phải trở ngại một giống như, đem hắn từ nơi tay phải cùng q u y ề n chục kia đồng thời bị chém vỡ chương 842, đông cổ bung ô xuống chương 842, đông cổ bung ô xuống triệu tiểu kỳ đứng tại thị trấn cạ dạ cụ già một t o ạ trong công viên phụ cận chơi đùa h à i t ử không thiếu cũng không ít phụ nhân ngồi ở một bên cạnh nói chuyện phiếm một phiến yên tĩnh tưởng hòa bầu không khí hắn thần sắc nhàn n h ạ t hướng về phía phản g phất tự mình một người đứng tại thế giới biên giới đồng dạng thanh lanh nữ nhân mở miệng nói sụ tạ dạ s ẻ n dù mà diệu thư ngươi hẳn là biết nếu như ngươi ở chỗ này ra tay với ta linh áp thả ra cái kia trong n á y mắt liền sẽ cướp đi cái này đến mười người tính mạnh a su tạ giả xen r ù maz hai tay hoàn toàn bị hạ ả o d ì che lại nàng t h ầ n sắc không màng danh lợi thư thái y ê u nhã bất quá đến mười cái tính mạng cùng ba giới ổn định so sánh không đáng một sách triệu tiểu kỳ một giật mình chậm rãi xoay người hắn đưa tay bên trong quyển trục để dưới đất cười khổ lắc đầu nói không hổ là linh thiên đội đại nhân vật cái này loại cảm giác xạ tỏ gì là ta đem các ngươi suy tính quá lý tưởng su tạ giả xen r ù maz hướng về phía trước hai bước sau lưng khô lâu cánh tay hướng phía dưới đem cái kia hoàn toàn không tại nàng trong tầm mắt một loại nào đó kỳ lạ đồ vật cầm lấy chỉ có thật sự chạm đến sau đó nàng mới ý thức tới, đối ý thức h p ư ơ nhận g trong tay t bên t t là ồ được mệnh lệnh là triệt để đem cái này hai người cấu thúc thậm chí là giết chết triệu tiểu kỳ giơ hai tay lên ra hiệu chính mình không có định ý tiếp đó đi theo sủ tạ dạ sẻn dù mà đi vào trong xuyên giới môn lâm nhập môn triệu t i ể u kỳ quay đầu nhìn một phương hướng nào đó một mắt sau đó quay người tiến vào xuyên giới môn biến mất không thấy gì nữa đợi đến triệu t i ể u kỳ cùng s ụ tạ dạ s ẻ n dù mà d ư i linh áp hoàn toàn biến mất một cái bạch sắc anh linh mới từ đếm công bên trong bên ngoài xuất hiện hắn tóc dài xoa vai nhìn xem triệu t i ể u kỳ biến mất địa phương thở dài một âm thanh cái này loại đem chính mình sinh tử hoàn toàn giao đến những người k h á c trên tay hành vi hắn thấy vô cùng không khôn ngoan nhưng triệu t i ể u kỳ lại nói đối mặt truyền thuyết bên trong toàn tri toàn bộ năng lực lượng chúng ta bất luận cái gì ư u kế đều chẳng qua là phạm nhân trí tuệ cho nên chúng ta không ngại liền đem chính mình coi như cái k cái gọi là cơ hội thắng sớm đã bị giữ tại trong tay chúng ta biên bích văn một lời không phát rời đi hắn tồn tại hình thức vô cùng đặc thù nửa anh linh nửa người chơi trình độ nào đó hắn cũng không tính hoàn chỉnh tồn tại chỉ có thể phụ thuộc vào triệu t i ể u kỳ anh linh triệu h ắ n năng lực mà tồn tại đồng thời cần một thẳng từ trên thân triệu t i ể u kỳ hấp thu ma lực nhưng từ khác một cái góc độ hắn lại có một nửa người chơi tính chất hắn đồng dạng có thể sử dụng một ít đạo cụ cùng năng lực biên bích văn cấp tốc tiêu thất hoàn toàn tiến hành ma lực hóa hắn xuyên qua thành thị đi tới gian nào đó tiệm tạp hóa phía trước đã từng trong tư liệu hẳn là tồn tại ở này tiệm tạp hóa đã biến mất không còn tam tích chỉ còn dư mảng lớn đất bằng đột ngột lưu lại một chúng cao ốc ở giữa ưu dạ hạ dạ kỹ s ù kệ bị đuổi rét trốn không biên bích văn chắc chắn tại bì tờ kế hoạch bên trong ưu dạ hạ dạ kỹ s ù kệ cùng s rèn hai người cũng là không thể thay thế chiến lược cái này hai người tuyệt đúng không sẽ không có chút nào hậu chiêu mới đúng tâm tư khác một động nhìn xem bốn chu cao lâu lại nhìn xem cái này phiến không mà bỗng n i ê n minh bạch cái gì nếu quả thật đã hoàn toàn rút đi cái này phiến không mà hẳn là sớm đã bị khắc biên bích văn rút ra chính mình ra nacot nhẹ nhàng đâm vào mặt đất gọn sóng cấp tốc thắng đẩy ra tới phía dưới một khắc biên bích văn tan biến tại trên mặt đất dân ẩn tàng không ở giữa bên trong tự có trời xanh mây trắng cùng với không ở giữa dần sa mạc sát vách biên bích văn vừa mới xuất hiện tùy bên trong một đạo màu đen thân cạ liền trong nháy mắt xuất hiện tại phía sau hắn trên người ngươi linh áp rất kỳ quái ngươi là người chơi s i h í n dọ gì chịa càng ngày càng quen thuộc làm ra một chút mèo n g động tác nàng hướng về phía biên bích văn h ế hạ biên bích văn xem qua tài liệu biết sĩ h i n dọ gì chị cũng là đồng cổ minhữ tâm tư hơi bông lỏng một chút nói không tệ. ta là đồng cổ phải tới sau đó hắn đem nhóm người mình tiến vào thế giới này muốn triệu hắn đông cổ bông xuống lập tức lọt vào linh p h i ê n đội ám sát sự tình một một cáo chi ngươi nói là tại đồng bạn của ngươi đi theo sẻn dù m à t r ở lại linh vương cung sau ngươi liền không có chịu đến bất kỳ cản trở b i ê n bích văn một giật mình hắn hoàn toàn không có cảm nhận được ngoài ra linh áp nhưng xoay người lại nhìn thấy đạp ư ớ c gỗ đầu dai cái mũ kỳ quái ũ dạ hạ dạ kỹ sủ kệ đã xuất hiện ở sau lưng mình vì cái gì không có linh áp là đối phương dùng cái gì đạo cụ vẫn là bốn nghĩ đến bì tờ trong tư liệu người siêu việt khái niệm hắn con ngươi hơi hơi r u n động tu dạ hạ dạ kỹ sụ kẽ lại là mở ra cây quạt lắc đầu nói nếu quả thật chính là toàn c h i toàn bộ năng lực lượng như vậy ngươi tồn tại tự nhiên cũng sẽ bị biết được không chỉ như vậy đồng bạn của ngươi giả bộ tiến vào linh vương cung hành động cũng biết vừa bắt đầu liền bị v ạ c h trần biên bích văn m ộ t kinh nhưng vẫn là cảm thấy loại kia tuyệt đúng toàn c h i toàn năng quá mức kinh khủng căn bản vốn không giống như là cái này cái thế giới sẽ xuất hiện lực lượng hoặc tu dạ hạ dạ kỹ sụ kẽ ánh mắt bên trong lóe lên một loại đặc thù nào đó thân sắc hắn mở miệng nói hoặc là linh vương đã đã mất đi chân chính toàn tri toàn bộ năng lực lượng hoặc là à chính là linh vương lừa gạt linh thiết đội Si kín rõ gì triệu cùng biên bích văn cũng là đồng thời một giật mình có chút không minh bạch linh vương tại sao muốn lựa gạt linh thiên đội đao thần hai mai phòng vương duyệt nhìn xem thiên không bên trong sáng lên kim sắc tia sáng cái tia sáng trói pháp trận thành hình đã không cách nào ngăn cản hắn ám tờ ép cờ một miệng nhìn xem thân khu trước mặt hóa thành hai đoạn đem trên nóc cao ốc hoàn toàn nhuộm đỏ nam nhân hứ không tiếp tử vong cũng muốn triệu h o á n tên hắn kia sao là ta thất thủ hắn không biết như thế nào vừa mới lúc xuất đao có c ố vi diệu cảm giác khó chịu đến mức hắn cái kia một đao chậm một chút thế nhưng loại chỉ trong g ă n tấc ngay cả hắn cũng không cách nào vẫn là trùng hợp phát huy không tốt l i ê n phảng phất mệ ấy mệ ấy bên trong có c ố vận mệnh có loại kỳ tích bung ô xuống tại đối phương trên thân tại cái kia nam nhân không tiếp bị chính mình một đ a o hai đánh gãy cũng muốn kêu gọi đạo kia thân cạ bung ô xuống ý chí phía dưới đối phương khao khát kỳ tích tùy chi phát sinh thiên không bên trong kim sắc ma pháp trận chậm rãi thành hình hai mai phòng vương duyệt cũng không gấp quay trở về hắn ngược lại muốn xem xem b ị binh chủ bộ một binh vệ phòng bị cái kia cái gọi là người chơi đến cùng có thể làm được cái tình trạng gì thuần trắng thân cả từ trên không trong ma pháp trận hiện ra thị trấn cả dạ cụ dạ bên trong nhân loại bỗng nhiên cảm giác toàn thân phát ấ m trong thân thể ổ bệnh bắt đầu tiêu trừ liền tâm tình cũng bắt đầu thay đổi s o n g bạch sát huy quang một điểm điểm vẩy xuống đông cổ nhị trọng thân đáp lại gọi thần quyền trục kêu gọi từ hiện thế bông u xuống thần quan sát mái nhà thê thảm bị một đao hai đánh gây thân đồ nhất xuyên thân hình chậm dai hướng về thế giới mặt sau chuyển động phía dưới m ộ t khắc cơ thể của đông cổ từ trước kia ở vào nhị trọng người đeo mặt vị trí bị một lần nữa quay lại thế giới tầng ngoài đến nước này đông cổ bản thể cuối cùng thành công tại tử thần thế giới bông xuống hai mai phòng vương duyệt con ngươi một co lại không có bất kỳ cái gì linh áp độc tĩnh nhưng đối phương đã trong nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh mình ngươi thật đúng là đem chính mình làm đến cái này sao thê thảm tình cánh a thân đồ thân đồ nhất xuyên ánh mắt đã sắp tan rã nhưng khỏe miệng của hắn co rúm vẫn là lộ ra ý cười i m s ắ c tiểu vũ trụ trong nháy mắt bao phủ thân đồ nhất xuyên cơ thể của thân đồ nhất xuyên bắt đầu tỏa sáng mánh liệt hoạt tính người sống ý chí lại độ mánh liệt hai mai phòng vương duyệt xoay người nhìn xem đông cổ nghi hỏi ngươi từ bỏ tử thần lực lượng vậy ngươi cũng đã không nhìn thấy sự hiện hữ của chúng ta đi. Đông cổ khoe miệng lộ ra một xóa ý cười ngươi không cảm giác được ta linh áp sao đao thần phía dưới m ộ t khắc đen như mực linh áp từ đông cổ trong thân thể bộc phát cái kia cố linh áp cường độ để cho hai mai phòng vương duyệt toàn thân run dày cơ thể của đông cổ hiện ra nửa trắng nửa đ e n đặc thù đao thần hai mai phòng vương duyệt thần sắc kinh hãi trên người đối phương bây giờ bộc phát ra linh áp cường độ đơn giản nghe rợn cả người loại kia dung chuyển ba giới linh áp tuyệt đối với không nên là một cái nhân loại tử thần có thể có cho dù là linh phiên đội thành viên dưới tình huống không giải khai ước thúc tiến hành bằng cải linh áp cũng không cách nào so sánh cùng nhau đông cổ n h ế t miệng lên mang theo một ti ý vị không rõ mỉm cười đao thần các hạng ư ờ i biết ta xuất hiện ở đây ý vị như thế nào sao hai mai phòng vương duyệt cầm trong tay vỏ phục người mặc phẳng phất lông áo giả kịch đồng dạng đặc chế see hakers thần sắc vô cùng nghiêm túc cũng không có phía trước đối mặt thân đồ nhất xuyên như vậy nhẹ nhàng thoải mái tư thái căn cứ h ắ n biết để cho một cái tử thần không cách nào cảm nhận được khác một cái tồn tại linh áp chỉ có một loại khả năng tinh chất đối phương linh áp đã hoàn toàn vượt qua phạm vi cảm giác của mình bình thường mới vừa vào đội tử thần cũng sẽ bị đội trưởng cấp linh áp chấn nhất cơ hồ không thể t h ở nổi nhưng cái này loại tranh lệch vừa vặn lời thuyết minh hai giả cũng không có sinh ra thứ nguyên cấp bậc tranh lệch đội trưởng cấp tử thần cùng phổ thông tử thần vẫn là cùng một loại sinh vật cùng một loại tồn tại nhưng mình cái này vị dạ nạ cột người phát minh thế mà không cách nào cảm nhận được khác một cái tử thần linh áp cái này sự thực đáng sợ để cho hai mai phòng vương duyệt tâm thần thất thủ lúc này căn bản không có suy xét đông cổ lời nói ngữ bên trong cất dấu ý tứ chỉ là bản năng phản hỏi mang ý nghĩa cái gì đông cổ gật gật đầu một biên tướng cơ thể của thân đồ nhất xuyên hợp lại đều lần nữa chữa trị m toàn toàn ộ thân đồ nhất xuyên trùng sinh mừng rỡ còn chưa tan đi đi biểu lộ cũng có chút kinh ngạc hắn không nghĩ tới chính mình bỏ qua sinh mệnh rốt cuộc đến vận mệnh màn trời hướng vào mà hạ xuống kỳ tích thế mà bên trong mặt vẫn tồn tại cái này loại ẩn tình hắn hướng đông cổ đạo thế nhưng là ta đích xác là lấy được vận mệnh màn trời hướng vào mới đông cổ khoác khoác tay k i nhưng, toàn toàn nhưng hắn vẫn là tại thân đồ nhất xuyên cố gắng phía dưới thành công bông xuống ở thị trấn cạ dạ cụ dạ đông cổ trong tươi cười nghiền ngẫm không lời nào có thể diễn tả được đao thần các hạng ta nghĩ đại hòa thượng cho các ngươi mệnh lệnh bên trong tuyệt đối không có nâng lên nếu như ta thật sự phủ xuống nên khai thác như thế nào hành động hai mai phòng vương việt đích sắc không có tiếp vào loại kia mệnh lệnh đông cổ hít sâu một miệng phía dưới mực khắc thân thể của hắn hơi hơi lay động theo phanh một tâm thanh sương mù nổ tung đông cổ trong nháy mắt đã biến thành hai đạo thân cả một cái là mặc bạch sắc đồ hàng len áo nhân loại đông cổ toàn thân tản ra tiểu vũ trụ cùng kim sắc nguyệt lực mà đổi thành một cái nhưng là người mặc mây mù màu đen một giống như đặc thù xỉ hạ c ự c từ thần đông cổ hai người đứng sóng vai hai mai phòng vương việt lần nữa cảm nhận được từ thần đông cổ trên người linh áp cái kia cường độ mặc dù đã tiếp cận từ thần cực hạ nhưng cuối cùng không còn là chính mình không cách nào cảm thụ loại kia mênh mông ngươi Người phía ô n g dưới một khắc tử thần đông cổ nhấc lên thân đồ nhất xuyên trong nháy mắt tại chỗ biến mất mà hai mai phòng vương duyệt cũng là tâm sự nặng nề mở ra xuyên giới môn rời đi ưu giả hạ giả kỹ sủ kệ dưới mặt đất không ở giữa bên trong sĩ、sì、hìn dọ gì chia cùng biên bích văn lúc này cũng là có chút trầm mặc linh vương vốn là bí ẩn nhất tồn tại nhưng cho dù là xem như đại quý tộc sĩ、sì、hìn dọ gì chia cũng không biết được linh vương tự thân đến cùng có loại nào ý chí kể từ t h i hồn giới bị chấn thương lập bắt đầu linh vương chính là một cái tượng trưng tồn tại thần là cái này cái thế giới nguyên nhân gây ra cũng là cái này cái thế giới có thể phát triển đến nay nguyên do nhưng cơ bản tại tất cả ghi chép bên trong linh vương cũng đã chết đi bị các quý tộc thủy tổ tách rời vì duy trì ba giới ổn định cơ sở nhưng mà bốn một vị toàn chí toàn năng tồn tại tại sao lại tùy ý những người khác đem chính mình giết chết đồng thời tách rời đâu tu dạ hạ dạ kỹ sủ kệ mặc dù quay người trở về gian phòng của mình bên trong tiếp tục chơi đ ù a ai cũng không biết chỗ dùng đồ vật nhưng biên bích văn cùng xì hìn rõ gì chịa còn tại dư vị lấy vũ dạ hạ dạ kỹ sủ kệ sau cùng nghi vấn toàn t r í toàn năng tồn tại đến cùng lúc nào sẽ chết nếu như thần toàn t r í toàn năng cũng không hư giả, như vậy đáp án chỉ có một cái tại thần chuẩn bị xong thời điểm bốn biên bích văn một c ố hàn ý từ ý thức chỗ sâu nhất trong nháy mắt chạy khắp toàn thân phía trên cơ quan lần nữa bị gai động một đạo quen thuộc linh áp xuất hiện xì hìn rõ gì chịa hơi kinh ngạc ngươi thế mà trực tiếp xuất hiện u dạ dạ kỹ sủ kệ còn một thẳng đang suy nghĩ như thế nào dẫn đạo đông cổ gật gật đầu hắn bây giờ từ từ nhắm hai mắt hoàn toàn ỉ lại tiểu vũ trụ cảm giác lực cùng với tư duy đọc đến năng lực liền có thể cùng với những cái khác tử thần giao lưu phía dưới m ộ t khắc tử thần đông cổ nhưng là mang theo thân đồ nhất xuyên từ phía trên rơi xuống đông cổ chỉ vào thân đồ nhất xuyên nói hắn thành công đem ta tiếp dẫn xuống dưới à tại nào đó một vị ý chí phía dưới hắn cũng không có giải thích thêm nhưng mới vừa t ừ hụ dạ hạ dạ kỹ sủ kẻ cái k i ê u bên trong nghe x o n g không ít biên bích văn cùng xì hỉnh rõ gì c h ĩ vẫn là minh mạch đối phương là tại nói linh vương cái này cái hắn cũng cho rằng linh vương còn có ý chí của mình hơn nữa chủ động để h Biên bích văn nghĩ đông ế n thân sèn mang vàng linh vương cung, lấy làm triệu tiểu triệu tiểu tới hỏi hắn h mà mồi, đi vội bị dù đưa được kỳ, kỳ k sẽ không gặp nguy Đông hiểm à. Đông cổ một vừa đi về phía ưu g i hạ dạ k ỳ xú kẻ một bên cạnh nói thế thì sẽ không dù sao chúng ta vị kia cùng c h u n g địch nhân thực sự quá tại cường đại một chút binh chủ bộ một binh vệ sẽ không đem ta đắc tội q u á ác tại hết thể hết thể đều kết thúc phía trước đông cổ xuất hiện tại trước mặt ưu g i hạ dạ k ỳ xú kẻ cái này cái tại đông cổ trong cảm giác dù một tầng tầng lý trí đem sâu trong linh hồn cồn loạn trọng trọng bao khoảng năm nhân chỉ là cười nói a ngươi quả nhiên vẫn là bị vật kia bỏ vào hắn trực tiếp dùng vật kia để gọi linh vương đối với cái này cái tạo vật chủ hắn đã bắt đầu cảm thấy chán ghét đông cổ gật gật đầu sau đó nói mở gai hắc hạng a chúng ta cần tìm e s e n một lên mưu đ ổ một phía dưới u dạ hạ dạ kỹ sụ kẽ động tác hơi hơi một ngừng lại sau đó mới giống như cười mà không phải cười mở miệng nói a đúng ngươi rời đi mấy năm còn không biết e s e n đã bị cầm tù đến thi hồn giới đông cổ động tác m ộ t tường có chút khó có thể tin rõ ràng tại biết được linh vương cùng với t r i ề u không gian sự tình sau sg hẳn là thì sẽ thả vứt bỏ cưỡng ép sáng tạo kèn cùng thi hồn giới khai chiến mới là binh chủ bộ một binh vệ tan từ ra tay dẫn dắt linh phiên đội đánh bất ngờ hủ hệ cộ m ẩ n đồ eddn bị phong ấn chương tám trăm bốn mươi bốn thánh đế thơ ca tụng chương tám trăm bốn mươi bốn thánh đế thơ ca tụng binh c h ủ bộ một binh vệ thế mà lại mang theo linh phiên đội tập kích bất ngờ hủ hệ cộ m ẩ n đồ cái này sự kiện lần nữa ra đông cổ dự kiến linh phiên đội lại được xưng là vương tộc đặc vụ là chuyên môn thủ vệ linh vương cung bí mật bộ đội trừ phi phát sinh giao động ba giới cân bằng đại sự bằng không căn bản sẽ không nhúng tay ba giới vận hành eddn chiếm giữ hủ hệ cộ mận đồ mặc dù đích xác sẽ đối với thi hồn giới cùng với bảo hộ đỉnh mười ba đội tạo thành không nhỏ húng chi là binh chủ bộ một binh vệ tan từ ra tay đông cổ biết e d e n nhất định là làm một thứ gì đến mức để cho hắn bị để mắt tới đông cổ lúc này hướng về phía thân đồ nhất xuyên vây tay từ t h â n đại diện chứng nhận lập tức rơi vào trong tay của hắn ta cần lại đi thi hồn giới một l ộ i u giả hạ giả tiên sinh c u dồ x a kỳ ỵ trị gỗ đâu nhưng có thuận lợi trưởng thành đông cổ biết bây giờ thi hồn giới kỳ thực vô cùng nguy hiểm nhưng hắn cùng với giả mạ m ộ tổ lao đầu từng có ước định hắn nhất thiết phải tại đại nạn sắp tiến đến thay thi hồn giới mà chiến một lần cho nên mặc kệ là vì tìm kiếm e d e n bí mật vẫn là vì hoàn thành đặc thù nhiệm vụ hắn đều nhất thiết phải bây giờ đi đến thi h ồ n giới tại ngàn năm huyết chiến b u ô n g xuống phía trước bốn tu dạ hạ dạ kỳ sủ kệ sắc mặt vi d i ệ u nguyên bản hắn còn dự định phối hợp s gen lợi dụng hủ hệ cổ mẫn đồ tới ma luyện một phiên cụ r ổ xạ kỳ ý chí gô nhưng s gen bị p h o n g ấn trực tiếp để cho hủ hệ cổ mẫn đồ lâm vào hối loạn hắn không thể không sử dụng một điểm điểm thủ đoạn để cho bây giờ cụ r ổ xạ kỳ ý chí gô tại hủ hệ cổ mẫn đồ bày ra chính mình tu hành đồng cổ gật gật đầu đối với mấy người nói vậy chúng ta chia ra hai lộ các người đi trước tìm kiếm cụ rỗ xạ kỳ ý chí gô ta đi bảo hộ đỉnh mười ba đội đem s gen phó biên bích văn phần tài liệu kia nhớ kỹ trước giờ giao cho hụ dạ hạ dạ tiên sinh dứt lời hắn tại xỉ hỉn dọ dỉ c h i a dưới sự giúp đỡ mở gai chuyển giới môn đông cổ nhưng là tại trong mấy người ánh mắt kinh ngạc cùng t ử thần đông cổ đứng xong vai sau đó hai người hai tay bày ra diễn phần mình chỉ hướng một cái phương hướng hai hước vũ đạo động tác bị hai người không nói cười tùy tiện cấp tốc hoàn thành cái này để xỉ hỉn dọ dỉ c h i a lông máy nhữ một cái dung hợp hai cái đông cổ đồng thời lên tiếng phía dưới một khắc từ thần hắn cùng bản thể đông cổ lần nữa hợp hai vì một chấm hai người bởi vì chiều cao hình thể vốn là một mô hình mở dạng bởi vậy bản thân ngược lại là không có thay đổi gì chỉ là lực lượng khí tức trong nháy mắt biến mất ở trong xỉ hỉn rõ gì chịu cảm giác bị h i ệ p bên trong hợp thể sau đó đông cổ lần nữa cảm thụ được cái k i u cơ hồ muốn tràn đầy đi ra ngoài lực lượng phi thường hài lòng nói theo một cách khác cái này cái năng lực đích thật là giai đoạn hiện tại giỏi nhất đem hắn tất cả lực lượng hiện ra năng lực mình cùng chính mình phân thân hoàn mỹ dung hợp để hắn vẹn vẹn trên người trang phục đã biến thành đẹp đạt ma ủy trị r cụ truyền thống trang phục k ở i trần lấy lồng ngực xỉ h a c k e r cùng đồ hàng len áo đều biến mất không thấy mà linh áp cùng với tiểu vũ trụ lực lượng đều thu được khó mà tính toán bởi vì đẹp đặt ma dung hợp thời hạn trên lý luận là ba mươi phút nhưng căn cứ vào lực lượng lớn nhỏ khác biệt vẫn sẽ có chút khác biệt đông cổ bây giờ có thể hoạt động thời gian cũng tương đối dư dả từ xuyên giới môn bên trong sau khi xuất hiện đông cổ từ thiên không bên trong lần nữa rơi xuống nhưng chỉ là trong nháy mắt hơi thở ở giữa hắn cũng đã thi triển s u n o biến mất ở c ạ n h cái bên ngoài hắn tại dù cổng gài cũng không có chờ đợi bao lâu liền nhìn thấy ghìn phát một phiên đội phó đội trưởng xạ xạ k ỳ bệ giờ cước bộ nhẹ nhàng chậm chạp xuất hiện đông cổ tiên sinh dạ mạ mộ tổ cuối cùng đội trưởng mời ngươi đi tới một phiên đội, đội xá đông cổ gật gật đầu đi theo xạ hai người xù nổ tốc độ cực nhanh cơ hồ là mỗi lần chấp động liền sẽ vượt qua gần 1.000 m ven đường mặc dù có bộ phận tử thần phát giác được xạ xạ kỳ bệ k h í t ứ c nhưng lại không người có thể trông thấy đông cổ thân cả hãn tại trong một phiên đội đội xá thấy lần nữa bây giờ bảo hộ đình mười ba đội cuối cùng đội trưởng d ạ mạng m ô t ổ cần gì xài gậy c ủ nhì cái này cái lao đầu t ử không có chút nào biến hóa giống như s ắ p khô chết cụ trì kỳ linh áp cũng đã hoàn toàn nội liễm bình thường tử thần khó mà phát giác d ạ mạng ô tô ngồi ở chính mình vị trí hai mắt mở ra một tuyến nhìn thấy đông cổ xuất hiện mới quay về xạ xạ kỳ bệ g i nói ngơi đi xuống trước đi để cho tất cả đội trưởng cấp tử thần chuẩn bị tụ tập a xa xa kỳ bệ c h giờ lần nữa nhìn một mắt đông cổ muốn nói lại thôi nhưng vẫn là gật gật đầu lui xuống d ạ n mạ m g tổ nhìn xem đông cổ trầm mặc nửa ngày mới mở miệng nói ngươi là vì s rèn tới đông cổ gật đầu thừa nhận không tệ d ạ n mạ m g tổ thở dài một tâm thanh s rèn dã tâm cùng thực lực đều để hắn cảm thấy ngoài ý muốn nhưng rõ ràng tại trong mấy năm trước cái k i a một chiến cùng sdn còn có chính mình ngang vai ngang v ớ i thứ ba phương lúc này thế mà đã bất chi bất giác cùng sdn đi tới một lên cái này để giả mạo m ộ t ổ gần dị giải ghê cù nhì trong lòng có chút khác thường ngờ tới cho ta một cái lý do hắn cũng đồng dạng hơi trầm mặc nửa n g à y vẫn là quyết định không giấu giếm giả mạo m ộ t ổ gần dị giải ghê cù nhì cái này cái lao nhân mặc dù trong xương bên trong lộ ra thủ cựu cùng cố chấp nhưng xem như đứng tại từ thần đỉnh điểm nhân vật cho dù đánh không lại ý h o á t cũng đồng dạng là cực kỳ trọng yếu chiến lược người kia sẽ trở về giả mạo mô tô cuối cùng đội trưởng sau đó lập tức r giã mạng mổ tổ g ầ h h cú nì n g i ê mô túc sắc thần bền trong, đ n niệm g cổ tô n lấy cái t h đứng dậy hướng về phía trước một bước s o thiên không càng thêm m ê n h m ô n g linh áp t m v a n g c ộ a phát một phiên đội đội xá bên trong ẩm v a n g xuất hiện dần sụp đổ đông cổ đứng ở đó hố sâu trước mặt lại sát mặt một điểm đều không có biến hóa d ạ n m ạ m g t ổ bảo thủ cùng bảo thủ tự dùng tại cái này cái thời kỳ đã vô cùng rõ ràng hắn đã không phải là ngàn năm trước cái kia sát phạt quả đoán đáng sợ từ thần hắn đã giả bốn cho dù hắn quay về lại có thể thế nào d ạ n m ạ m g t ổ cũng sẽ không bởi vì nghe được ý hoạt tên liền bối rối thất thố đáp ứng đông cổ giải phóng ex rèn hắn cũng không bị giải chỉ là nói hay là mời các người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu a ngàn năm trôi qua, k é a n đen dịch sớm đã xưa đâu bằng nay đối mặt ỷ lại dạ nạ cuộc tiến hành chiến đấu tử thần đối phương tay bên trong nắm giữ lấy một loại nào đó cướp đoạt tử thần bằng cái năng lực k i n h thường mà nói tử thần thế nhưng là sẽ bị xóa đi đây này đ ô n g cổ r ứ t lời quay người rời đi dạ mạ mô t ổ gần gì d ì xài gậy c ủ nỉ cũng không có ngăn cản nhưng vẫn là mày nhăn lại miệng động mấy lần đông cổ thân hình một ngừng lại nghe được dạ mạ mô t ổ chuyển lời sau đó mới rời khỏi một phiên đội đội xá đông cổ đi ra một phiên đội, đội xá lúc ủ kỳ tặc mười bốn lang cùng kỳ dạ cụ sùn sỉ vừa vặn chạy tới hai người cũng là thân hình một ngừng lại nhận ra đông cổ thân phận đối phương cái kia dung chuyển ba giới bằng kẻ cùng với lực chiến giả mạ mộ tổ cuối cùng đội trưởng cùng essen thực lực cường đại đều để hai người khắc sâu ấn tượng hắn đối lấy hai người khẽ gật đầu đặc biệt là tại ủ kỳ tặc mười bốn lang trên thân hơi dừng lại p h ú t chốc nhưng cũng không có nhiều lời rời đi cái này cái địa phương mười một phiên đội bên trong con thảo hiệu tám ngàn lưu đang chuẩn bị đi ra ngoài tham gia đội trưởng hội nghị xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ đ ô n nhiên một giật mình h ắ n cảm giắt một cô cường đại linh áp lọ cồn chính mình thế là hắ nói tám ngàn lưu n g ư ơ i đi trước đội trưởng hội nghị a ta có một số việc phải xử lý tám ngàn lưu nhìn xem xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ thấy đối phương nhìn về phía nơi xa mái nhà nàng cũng đi theo phóng tầm mắt tới chỉ thấy một đạo cao lớn thân cả đang đưa lưng về phía cái này cái phương hướng mà đổi thành một cái phương hướng u nô hà nạ z lông mày níu chặt nàng p h ả n g phất cảm ứ n g được cái gì nhưng một lúc không biết cụ thể là cái gì đợi nàng tại trong một phiên đội đội xá từ h u kỳ tặc mười bốn lang trong miệng nghe được cái kia tên là đông cổ tử thần đã xuất hiện lần nữa mà mười một phiên đội, đội trưởng xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ còn chưa tới trắng lúc nàng thần sắc đột nhiên biến h s á c ý mãnh liệt bắt đầu hiện lộ đáng sợ linh áp của tới một chúng đội trưởng cấp tử thần sắc mặt đột biến đồng loạt quay người nhìn về phía tính linh đình một chỗ chương 845. Sạ kỳ kẹ n t kỳ t h ă m t ỉ n h m ư ơ g 845 xạ dạ kỳ k ẹ nạ kỳ thất t ỉ n h xạ dạ kỳ k ẹ nạ kỳ thi hồn giới duy một không có nắm giữ bằng cái đội trưởng cấp tử thần số điểm k ẹ nạ kỳ ủ n ổ hạ nạ tám ngàn lưu trong miệng duy một có thể lấy lòng mình nam nhân bây giờ đứng tại trong tính linh đình đường đi bên trong khoe miệng một điểm, một điểm một điểm câu lên hắn ngựa đầu nhìn đứng ở nơi xa mái nhà cái kia đang nhắm mắt nam nhân chiến ý trong lòng một điểm điểm thức tỉnh đó là cùng cụ rỗ xạ kỳ ý c h ỉ gỗ lúc đối địch cảm giác hoàn toàn khác biệt nếu như nói đối mặt cụ rỗ xạ kỳ ý c h ỉ gỗ xa giả kỳ kẽ nạ kỳ cảm nhận được là một chỉ ẩn dấu hung ác một mặt đ ấu thú cái kia bây giờ cái này cái nam nhân trên người tán phát ra đáng sợ khí phách đơn giản liền như là sóng to gió lớn đối phương cũng không phải trưởng thành bên trong đ ấu thú đối phương đã là hoàng cổ c ử thú đông cổ cũng không có phóng thích hạ số cụ vẹn vẹn chỉ là đem linh áp nhìn về phía đối phương giống như đánh một cái gọi、Hiu. x a giả kỳ kẽ nạo kỳ quả nhiên đang cảm thụ đến sự khiêu khích của mình sau đó từ bỏ đi đến một phiên đội đội x a y tứ hắn đẩy ra chính mình phó đội trưởng thảo hiệu tám ngàn lưu tự mình đuổi đi theo x a giả kỳ kẽ nạo kỳ đi tới nóc đỉnh cao c u ố i cùng khoảng cách gần nhìn thấy cái này cái đã từng cùng cuối cùng đội trưởng còn có es rèn kịch đấu nhân loại tử thần khi tức đối phương vi d i ệ u chính mình bây giờ vậy mà không cảm giác được đối phương linh áp phản phất chính là một cái phổ thông hồn phách t r n núp linh áp không có ý nghĩa a chúng ta tới chém giết ta đối với xạ g i kỳ kẽ nạo kỳ tới nói chiến đấu là giống như nước và thức ăn một dạng sinh hoạt nhu yếu phẩ nhưng là vị ngon nhất món ngon hắn cả người linh áp bắt đầu nở rộ kim s ắ c linh áp mang theo g i ã thú một giống như cùng g i ã tại trong tĩnh linh đỉnh giống như gọn sóng một vòng vòng hướng về ngoại vi k h u y ế t tán đem phía dưới đường đi phổ thông qua t ử thần c h ấ n nhiếp đến sắc mặt tái n h ậ t nhưng hắn như cũ thờ ở đông cổ cảm thụ được xạ dạ kỳ kẹ n à o kỳ trạng thái lắc đầu nói xạ dạ kỳ cun cùng ta chiến đấu ngươi không cần áp chế chính mình diệt trừ của ngươi bị mắt còn có trên tóc linh đăng a vì tận khả năng thu hoạch đối mặt tinh mười chữ gây xủ cạ xạ đoàn ưu thế đông cổ muốn đem ủ nổ hạ nạ dẹt bảo vệ tới vì kích phát xạ d hắn cảm thấy chỉ có thời khắc này chính mình cái này loại siêu việt hết thể cứu cực quái vật mới thích hợp nhất làm cái k i a thả ra manh thú người dù sao thả ra manh thú muốn không bị cắn bị thương thế nhưng là có chút khó khăn xa dạ kỳ kệ nạo kỳ khoe miệng ý cười trầm rãi thu liễm hắn có thể cảm giác được nam nhân ở trước mắt đang xem thường chính mình à vậy chỉ dùng kiếm của ngươi để cho ta lấy xa dạ kỳ kệ nạo kỳ lời còn chưa dứt con ngươi t r ợ t một co lại trước mắt của hắn đã không không đung đưa liền một tim một hào động tĩnh cũng không có phát ra không có không khí ba động không có xù nổ động tĩnh thậm chí ngay cả linh áp cảm giác cũng không có s a giả kỳ kẽ nạo kỳ cảm giác hồn phách của mình trong nháy mắt bởi vì cái kia từ sâu trong linh hồn hiện lên kinh khủng cảm giác mà khuấy động linh áp bắt đầu lần nữa co biến hóa hắn hãi nhiên quay đầu đông cổ cái kia trương đang nhắm mắt bình thản gương mặt xuất hiện tại hắn bên trái phía dưới mực khác lần nữa biến mất xuống đây đi s a giả kỳ kẽ nạo kỳ quán tính một giống như đem sau này câu nói xong một một tay từ phía bên phải của hắn đã để lại đầu của hắn s a giả kỳ kẽ nạo kỳ cả người hầm vang bị ấn vào kiến trúc nội bộ hai người từ mấy mười mét cao mái nhà một lộ phá toái vách tường xuống trình thấy bóng loang phiến đá mặt đất trong nháy mắt vỡ xạ dạ kỳ kệ nạ kỳ cũng không có t h ụ thương cường đại linh áp ngưng kết tại da của hắn tầng ngoài để cho hắn đồng dạng nắm giữ hỉ ở rổ cái này loại năng lực không hắn biết cái này loại sự t ì n h căn bản không quan trọng là đối phương căn bản không có m u ố n cái này một k í c h để cho chính mình t h ụ thương xạ dạ kỳ kệ nạ kỳ lắc đầu từ mặt đất đứng dậy phát hiện trên tóc linh đang đã biến mất không thấy gì nữa bịt mắt cũng đã tiêu thất xạ dạ kỳ kệ nạ kỳ mở to mắt kim sắc linh áp ở trên người hắn trong nháy mắt buộc phát dài thời gian áp chế góp nhặt linh áp trong nháy mắt phóng thích cái này một khắc xạ dạ kỳ kệ nạ kỳ linh áp cường độ trong nháy mắt tiêu xạ dạ kỳ cung đông cổ như cũ lắc đầu xạ dạ kỳ k ẹ nạ kỳ cũng đã hoàn toàn không quan tâm trong nháy mắt xuất hiện tại đông cổ trước người một tay đem trôi này lưỡi dao trở nên lên giống như răng c ư a đồng dạng da nạ cụt chém về phía đông cổ cổ hắn c h á n ghét trong chiến đấu lại nhải thuyết giáo người dạ m ạ n m ổ tổ cuối cùng đội trưởng k ẹ n r ụ t khóa chính là như vậy bật h ẻ cái gọi là chiến đấu cho tới bây giờ chính là hai cái người cầm kiếm chém nhau thôi muốn sống sót tự nhiên muốn không để ý hết thảy dùng hết khí lực bổ về phía đối phương kim thiết giao kích âm thanh truyền g a xạ dạ kỳ kệ nạ kỳ giật mình tại chỗ kiếm của hắn cứ Đông cổ như cũ từ từ nhắm hai mắt biểu lộ bình tĩnh ngươi chỉ có cái này loại trình độ sao xạ dạ kỳ kệ nạ kỳ cái gọi là chém chết không nên chỉ có cái này loại trình độ a đông c ổ ngự khí bên trong tựa như hoài niệm tựa như tịch mịch phía dưới m ộ t khắc hoang cổ cự thú thất tình đen như mực linh áp tầm vàng từ trong cơ thể của đông cổ buộc phát thiên không trợn biến sắc đen như mực linh áp giống như lôi vân đ e m toàn bộ thi hồn giới bên trên không che đ ậ y p h ả n phất một chỉ c h e thiên tị mà lôi thú xuất hiện tại trên thế giới không đáng sợ linh hồn chất lượng để cho thi hồn giới tất cả linh hồn đều cảm giác hai cô run run đứng n u i chịu xào xạ dạ dạ kỳ kỳ càng là cảm giác mình tại trong nháy mắt liền bị vô số lợi kiếm xuyên qua đối phương cái k i a đen như mực linh áp tựa như vô số thanh ngưng luyện đến mức tận cùng cương kiếm chính mình linh áp căn bản là không có cách ngăn cản chỉ là một cái trong nháy mắt chính mình liền bị đâm thủng sau đó cái k i a ngắn ngủn trong nháy mắt đối với xạ dạ k ỳ kẽ n à o kỳ tới nói phản phất mấy ngày lâu hắn tại cái này cố linh áp trước mặt không có bất kỳ cái gì c h ố n g cự năng lực hắn là một chỉ phụ thêm r a người g i ã thú nhưng đối phương lại là từ t u ê n cổ niên đại liền chúa tể thiên không bá giả hắn cảm giác linh hồn của mình đều đang run dày x a dạ kỷ kệ nạ kỳ chán nạ ngã xuống đất hắn gắng gượng ý chí của mình không cần đánh mất nhưng trước mắt tầm nhìn cũng đã bắt đầu biến thành m à u đen đắng giận rõ ràng hắn còn không có rút kiếm chiến đấu còn chưa bắt đầu a đọc đến x a dạ kỷ kệ nạ kỳ ý thức dần dần đánh mất đông cổ có chút thất vọng bông ra đối phương dạ nạ cốt nhữ mày là chính mình dùng sức quá độc các sao dù sao mình bây giờ ở vào trạng thái dung hợp thực lực vốn là bị bay vụt đến mức không thể tưởng tượng nổi có lẽ chính mình hẳn là giải trừ dung hợp để cho từ thần đông cổ tới làm cái này hết thảy rõ ràng không có bất kỳ cái gì âm thanh phát ra nhưng hắn trong đầu lại tựa như đột nhiên có một đạo âm thanh vang lên một điểm linh áp bằng không tại hư trên không xuất hiện sau đó giống như tại đen như mực hư trên không khuyết tán kim sắc gợn sóng một giống như một điểm một điểm khuyết tán chỉ là trong n y mắt liền đem toàn bộ không ở giữa bên trong linh áp khuấy động xạ dạ k ỳ kẹ nạo kỳ chán nản ngã xuống thân cạ lăng không dừng lại tóc của hắn c h ậ t xóa cũng không ngừng hướng về phía trước vũ đậu manh liệt linh áp theo x a dạ kỷ kẹ nạo kỳ ý thức đồng thời quay về ha ha, ha. xạ thì ra ta ngủ cái này lâu như vậy sao xa dạ kỳ kẹn nạ kỳ thanh âm bên trong lộ ra tân sinh một dạng vui vẻ sau đó đáng sợ linh áp tầm vàng bộ phát vốn nên tuột xuống dạ nạ cụt bị hắn trong nháy mắt nắm chặt thật đúng là khổ cực ngươi a đông cổ vì tỉnh lại ta một thẳng cái này sao ba tâm hai ý chiến đấu bây giờ bắt đầu chém g i ế ta một đạo kim sắc c h ạ m kích trợt bộ phát từ cái này tọa thư quyển phòng chứa đồ bắt đầu trực tiếp đem tính linh đ ỉ n h từ trong trận đức chương tám trăm bốn mươi sáu vui vẻ ta đi kẹn nạ kỳ nhóm ngủ nộ hạ nạ tám ngàn lưu cảm thụ được cái t i ế n ngỗ ngượt một kiếm chật q u a n người từ trong một phiên đội đội xá xù nổ rời đi cử động lần này khiến người khác cũng là kinh ngạc không thôi chỉ có ngồi ngay ngắn thượng thủ dạ mạ mộ tổ gần gì gì sài ghệ cụ nhì mơ hồ biết được trong đó bí mật dù sao u nộ hạ nạ tám ngàn lưu là hắn phát ra đảo đến sổ đẹp kẽ nạo kỳ là một cái thông hạ cả xù kỳ trên thế giới tất cả lưu phái k ẹ n r i ú p g i i sư càng là một cái k h á c máu chiến đấu điên rộ nhưng có một ngày cái này người điên đột nhiên muốn từ bỏ kẽ nạo kỳ chi danh tu hành trở về nói trở thành bây giờ u nộ hạ nạo x có thể để cho u nộ hạ nạ tám ngàn lưu từ bỏ kẽ nạo kỳ chi dan khát máu kẹ nạ kỳ hắn không nhìn những người khác chấn động đối với bây giờ đông cổ thực lực hắn cũng không có bất kỳ nghi ngờ nào đó là ngay cả hắn cũng chỉ là mơ hồ nhận ra được cảnh giới người siêu việt dã mạ mộ tổ cuối cùng đội trường đem trong tay thủ trưởng trọng trọng một gõ mở miệng nói cái k i a tử thần mang đến một cái tin tức hắn tiếng nói chấm thấp p h ả n phất là tại núi l ử a trong đá ma luyện ra âm thanh những người khác tâm thần cũng từ đây khắc đang bùng nổ đáng sợ ác đấu bên trong tạm thời rút ra sau đó đều là bởi vì dã mạ mộ tổ cuối cùng đội trường lời nói mà sắc mặt đại biến xa dạ kỳ kẽ nạ kỳ trong phế tích dạ bước hắn không còn bởi vì hắn cái kia đáng sợ linh áp mà có bất kỳ khó chịu hắn giống như dã thu khắt máu trong hai mắt cái này cái thế giới đã không tồn tại trong mắt chỉ còn lại đông cổ tồn tại những m ậ t khác mặc kệ là t ĩ n h linh đình vẫn là từ thần lại hoặc là cái kia đang chạy tới u n ổ hạ nạ dẹt khí tức hắn đều đã lãng quên hắn thứ nhất lần nhớ tới tại sao mình thiếp đi đó là bởi vì lo lắng cho mình quá mức cường đại không cách nào lại tìm được bất luận cái gì có thể ngang hàng đối thủ của mình mà tịch mịch cho nên chính mình hạn chế chính mình chính mình không chế chính mình thời đại thiếu niên xạ dạ kỷ k ẹ nạ kỳ lấy vô danh c h i thân trên chiến trường nhặt được một c h ô i h ạ chia liền sau đó giết chết bất luận cái gì cùng mình người đối địch không có bất kỳ người nào có thể cùng hắn ngang hàng hắn bởi vậy cảm thấy nhàm chán tịch mịch thậm chí sợ hãi nhưng cuối cùng u nộ hạ nạ 8000 lưu xuất hiện hai người chiến đấu thứ nhất lần để cho xạ dạ kỷ k ẹ nạ kỳ cảm thấy vui vẻ nhưng ở sau đó trong chiến đấu hắn chém bị thương u nộ hạ n á 8000 lưu hắn từ lúc chào đời tới nay thứ nhất lần đối với chính mình sắp chém chết đối thủ mà sợ hãi xạ dạ kỷ kẹ nạ kỳ lo lắng cho mình giết chết chết ưu nộ h cái này trên thế giới này lại không người có thể cùng mình tận hưng chém giết giống như là một cái mỹ thực ra lo lắng lui về phía sau cũng không còn cách nào ăn đến vị ngon nhất nấu ăn một giống như thế là tại trong cuộc chiến đấu kia xạ dạ k ỳ kẽ nạo k ỳ dần dần ức chế chính mình lực lượng cuối cùng ngủ say lui về phía sau cũng là tên là xạ dạ k ỳ kẽ nạo k ỳ khôi lỗi tại lấy một cái vừa tốt biên độ i chiến đấu hắn sẽ lấy chỉ trong gang t ứ c bị cụ rỗ xạ k ỳ ý chỉ gỗ đánh bại lại sẽ lấy chỉ trong gang t ứ c đánh bại no năm ẹ o vạ đạn oe đặc biệt ra rõ ràng cái này hai người tại hai cái giai đoạn sức chiến đấu khác nhau một trời một vực nhưng xạ i ả kỷ kẽ n à o kỷ chính là sẽ từ đầu đến cuối cùng đối thủ sấp xỉ như nhau cái này chính là hắn bản năng đối với mình hạn chế đông cổ tiện tay một xóa trước ngực cái kia một đạo vết kiếm chậm rãi tiêu thất khoe miệng của hắn câu lên đưa tay hướng về phía trước từ hư trên không chậm rãi rút đao một trôi đen vỏ bạch văn giả nạ cốt bằng không xuất hiện chỉ là một vào tay kiếm minh lập tức vang vọng tĩnh linh đỉnh cái kia vui thích tiếng cười đùa tại đông cổ hai bên cạnh văng lên phẳng p t cái kia lao linh xuất hiện lần nữa tại bên h a i của mình đối với chính mình nhẹ giọng nhỉ non đã lâu không gặp vô gian sau đó đông cổ tay phải cầm ki tay trái hướng về phía xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ vẫy vẫy mở miệng nói đến đây đi hiện ra ngươi tất cả khả năng à xạ dạ kỳ cun ta rất mạnh cao hơn ngươi vô cùng ngươi không cần lo lắng chém chết ta một đạo kim sắc kiếm áp tầm vang đánh tới xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ cùng tiếu giống như một con dã thú đột nhiên vọt tới ai sẽ lo lắng ngươi a ha ha xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ phảng phất toàn thân cao thấp đều tại vui thích cười to bản năng của hắn nói cho hắn biết cái này cái đối thủ căn bản vốn không cần phải có bất kỳ lo lắng chính mình chỉ cần chém hắn ra nạ cốt ra khỏi vỏ kim sắc kiếm áp bị g h n bạch sắc kiếm quăng chặt nước đ trong nháy mắt tại chỗ biến mất phía dưới mức khắc xạ dạ kỳ kệ nạ kỳ b ả vai một động phốc phốc hai đạo vết thương xuất hiện nhưng hắn bản năng như dạ thú để cho xạ dạ kỳ kệ nạ kỳ tránh đi hồn kết yếu hại hắn đột nhiên quay người lại hai tay cầm kiếm t r ợ chém ngang đông cổ tay trái trợn bổ xuống vậy mà không tay đem xạ dạ kỳ kệ nạ kỳ kiếm áp chặt đứt, sau đó tay phải giả nạ c ụ t trong nháy mắt chém xuống máu tươi phun ra ngoài xạ dạ kỳ kệ nạ kỳ con người r u n động bên trong kịch liệt đau nhức đột kích vợ vai của hắn đến phần bụng bị một kiếm mở ra nhưng xạ dạ kỳ k ệ nạ kỳ ph tay phải đồng d ạ n g hướng về phía đông cổ một kiếm chém xuống nhưng cái này một kiếm chạm tại đông cổ trên bờ vai thế mà lần nữa phát ra kim thiết giao kích âm thanh không đủ a xa dạ kỳ cun còn chưa đủ sáng tắt một thức ở giữa lưu hình tình thoảng quang hào quang rực rỡ trong nháy mắt từ đông cổ dạ nạ cột bên trên sáng lên xa dạ kỳ kẽ nạ kỳ trong nháy mắt biến sắc không để ý thương thế trong nháy mắt thay đổi cơ thể trôi này tràn đầy răng c ư a dạ nạ cột phảng phất tại tê minh một giống như phát ra không chịu nổi gánh nặng âm thanh đáng sợ kiếm quang để cho bởi vì hắn linh áp mà trở nên đen như mực tính linh đỉnh trong nháy, mắt sáng lên một trong nháy mắt. sau đó chính là một đạo người cạ tại kia kiếm quang phía trước ẩm vang bay ngược ra ngoài phanh phanh phanh bốn xạ giả k ỳ kẽ nạo kỳ một lộ đụng nát tất cả công trình kiến trúc ẩm vang nhập vào tính linh đình ngoại vi sát khí thạch tường bảo hộ bên trên sau đó rơi xuống mặt đất máu tươi trong nháy mắt chảy sôi xạ giả k ỳ kẽ nạo kỳ giấy rủa đứng dậy hắn mặt mũi tràn đầy c ù n nhiệt nhưng một một t a y đặt tại trên vai của hắn xạ giả kỳ c u n thương thế của ngươi quá nặng đi ù nỗ hạ nạ tám ngàn lưu cảm thấy trong tay lực đạo không ngừng gia tăng hơi biến sắc mặt nàng xem thấy xạ g i kỷ kẽ nạo kỳ phát hiện đối phương hai mắt một nháy không nháy mắt nhìn chằm chằm nơi xa đi bộ đi tới nam nhân vậy mà hoàn toàn không có phát hiện mình cái này một khác một cô dần thất lạc đánh tới kinh k h ủ n g cảm giác g á p b á c h trong nháy mắt đặt ở ưu nỗ hạ nạ tám ngàn lưu trên thân sắc mặt nàng tái nhuận quay đầu lại chỉ thấy cái k i a đang nhắm mắt nam nhân đã xuất hiện tại một trăm m bên ngoài sau lưng đối phương linh áp phản phất một chỉ kết nối lấy thiên không cự thú hoàn toàn giống như thực chất một giống như đang không ngừng đánh thẳng vào thần kinh của mình ưu nỗ hạ tám ngàn lưu không sai biệt lắm nên đem chính ngươi từ trong ngươi giao phó chính mình bi thảm số mệnh giải thoát rồi a ngươi cùng xạ dạ kỹ kệ nạ kỳ đều chẳng qua là cái này cái thế giới có một chút chiến đấu tài năng mới có thể điên rồ i thôi ngươi không phải là vì hắn mà tồn tại hắn cũng không vì ngươi mà sống đông cổ biết ư nộ hạ nạ tám ngàn lưu kỳ thực đối với xạ dạ kỹ kệ nạ kỳ bản thân ngủ say bản thân hạn chế từ đầu đến cuối có quái gì tự trách nàng cho rằng là trước đây chính mình quá mức nhỏ yếu mới đưa đến xạ dạ kỹ kệ nạ kỳ không xi nỗ bụ nhẫn giết chết chính mình tiến vào ngủ say cái này là nàng lưng mang tội nghiệt cho nên cuối cùng muốn lấy cái chết của mình tới tỉnh lại chân chính xạ dạ kỳ kẽ n ạ kỳ nhưng hắn bây giờ lại là hoàn toàn như một chén ép hai vị tối cường kẽ n ạ kỳ tay trái hắn bên trong sáng chói lưu quang cũng không có dập tắt trong tay phải khói đen mổ c ủ mổ c ủ dâng lên cùng thế cùng rơi à kèn dạ hệ phía dưới m ộ t k h ắ c thiên không bên trong đen như mực linh áp bắt đầu tiêu tan tinh c ủ hệ này huyết n g u y ệ t treo trên cao phía chân trời vui v ẻ t a đi kẽ n ạ kỳ nhóm xạ dạ kỳ kẽ n ạ kỳ tại dưới áp lực cường đại nhìn trong tay mình dạ n ạ cút hắn tựa như thứ nhất lần cảm nhận được trong lòng khác một cái âm thanh chỉ là thanh nhầm k Quyết ô tỷ. Trước 847, quyết ô tỷ không bằng nói nàng chính là tại dùng cái này loại ô luyện bộ dáng ớt thúc chính mình đem đầu tóc giống như bánh quay trèo một giống như quân quanh đem thân thể của mình dùng quần áo gắt gao bao khoả hết thể đều là ưu n ổ hạ nạ tám ngàn lưu vì đem chính mình cái kia cơ hồ muốn từ trong linh hồn tràn đầy đi ra ngoài sắt lục giục vọng bao khoả hiện ra mà tới được bây giờ tại đông cổ cái k i a dọa người linh áp áp bắt giới ủ n ộ hạ nạ tám ngàn lưu cũng không còn cách nào áp chế bản năng tóc một điểm một điểm tàn ra nàng chậm rãi rút ra chính mình dạ nạ c ủ a tính c ủ hệ n ạ i linh áp mang theo không biết bao nhiêu năm giết hại dục vọng bắt đầu thức tỉnh khắc một bên cạnh xạ dạ kỳ kệ nạ kỳ cũng là khỏe miệng toét ra trong đôi mắt cũng là thuần túy chiến đấu dục vọng rất tốt không thể tốt hơn à liền để chúng ta chém giết đến chết ta máu tươi vây xuống bên trong xạ dạ kỳ kệ nạ kỳ hóa thành kim sắc chiến thú điên cùng hướng về đông cổ huy kiếm h á n bản năng bên trong hết thể kèn rút hết thể s á t lục bản năng đều đang tỏa ra loại kia kèn rút căn bản không có có môn đạo không có thuật c ù n g pháp vượt qua ủ n ổ hạ nạ tám ngàn lưu học tập nắm giữ bất luận cái gì lưu phái mà ủ n ổ hạ nạ tám ngàn lưu nhưng là mỗi một kiếm đều xảo trá quỷ quyệt tới cực điểm nàng kiếm cơ hồ tại tốc độ đáng sợ phía d ư ớ i hóa thành trường x a không ngừng công kích đông cổ các nơi yếu hại đông cổ n h t miệng lên hai tay nắm cầm hai chuôi không hoàn toàn giải phóng giả nạ cụt lưu quang cùng huyết miệt trong nháy mắt sáng lên hù ệ c mẫn đồ bởi vì không nhưng cho dù lấy hủ hệ c ổ mẫn đ ồ t ĩ n h mịch trình độ bây giờ cái này một dạng yên tĩnh cũng làm cho h ủ dạ hạ dạ kỹ sủ kệ cảm thấy kinh ngạc h ủ hệ c ổ mẫn đ ồ thật sự bị nhóm người kia chiếm lĩnh hoàn đen d ị c h tồn tại hắn trước đây đã từ trong tư liệu tìm được một chút vết tích thế nhưng nhóm người tại ngàn năm trước bị ban sơ bảo hộ đ ì n h mười ba đội đánh bại cơ h ộ bị đổ diệt không nghĩ tới ngàn năm sau đó còn có thể ngóc đầu trở lại ý h o a c á i gọi là linh vương c h i tử đến cùng có dạng gì lực lượng bốn cái gọi là toàn trí toàn năng hụ dạ hạ dạ kỹ sủ kệ từ đầu đến cuối trong lòng còn có lo nghĩ hắn thấy nếu như cái này trên thế giới này thật sự có cái gọi là toàn trí toàn năng lực lượng vậy trên thế giới khác hết thệ sinh linh đừng đã mất đi tự do giá trị hết thệ đều là bị thông suất vị kia toàn trí toàn năng tồn tại ý chí mà tồn tại thậm chí chính mình đăm chiêu suy nghĩ đều biết chậm rãi bị đồng hóa mà bây giờ chính mình đang tại chất vấn y hóa đang tại chất vấn linh vương không phải sao cho nên tu dạ hạ dạ kỹ sủ kệ cũng không tin tưởng toàn trí toàn năng tồn tại tất nhiên từ thân đồ nhất xuyên cái kêu bên trong nhận được tư liệu đến xem h o à n nện dịch phát động hủy d i ệ t thi hồn giới chiến đấu động tác là tại bọn hắn chiếm lĩnh hủ hệ cổ mẫn đầu không lâu về sau đồng thời thông qua giao phó bộ phận hạ g i ả cả lấy q u ỷ xì lực lượng đến để thăng binh lực như vậy hủ hệ cổ mẫn đồ nhất định là sớm nhất có thể nhìn thấy loại kia dị trạng địa phương thân đồ nhất xuyên lúc này hình dạng đại biến thân thể của hắn hoàn toàn hóa thành bạch sắc bộ phận cơ thịt bị loại kia ghi cụ diễn sinh đặc thù vật chất thay thế mới đầu còn rất hoảng sợ nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện cái này loại vật chất đối với linh tử cảm giác cùng với điều k hơn nữa trình độ bền bỉ cao hơn theo một ý nghĩa nào đó tới nói hắn thu được tiến hóa bây giờ thân đ ộ i nhất xuyên đi ở hữu dạ hạ dạ kỹ sủ kẻ cùng sau l ư n g xì hình dọ g ì chia hắn thấp nằm sấp cơ thể loại kia thận trọng t ư thái để cho xì hình dọ g ì chia đùa cợt mấy lần nhưng hắn vẫn như cũng làm theo ý mình hắn đang tiến hành cái này lần nhiệm vụ phía trước hoa mấy tuần thời gian nghiên cứu đông cổ đưa cho cùng tư liệu cái này lần nhiệm vụ tính nguy hiểm không hề nghi ngờ tại hắn tất cả tham dự qua nhiệm vụ bên trong cũng tuyệt không vẹn vẹn có bạch ngân giai nhân vật trong kịch bản chết trận vô số hoàng kim giai cũng biết v ấ lạc tên là tinh mười chữ cây sủ c ả xạ đoàn địch nhân chẳng những tự thân thực lực cường đại còn mỗi người đều có vô cùng áp đảo tính cường đại năng lực không phải nói mỗi người bọn họ đều nắm giữ lấy quyền hành lực lượng từ người chơi góc nhìn tới nói nhóm người kia mặc dù năng lượng cường độ nhục thể cường độ khác biệt nhưng cơ bản đều có thể tính làm nhập môn hoàng kim giai người chơi lấy thánh chữ viết chi danh chạy quyền năng phát sở càng thêm không giảng đạo lý là nhóm người kia còn nắm giữ lấy có thể trong nháy mắt cướp đi tử thần người chơi đặc thù năng lực cái này để dạ nạ c u ộ hệ cường hóa người chơi trên cơ bản sẽ bị phế bỏ chỗ dựa lớn nhất bởi vậy cái này một khắc cho dù là đi theo cái này cái linh áp cường độ trở nên để cho chính mình không cách nào cảm giác ụ dạ hạ dạ kỹ s ù k ẹ sau lưng hắn cũng không có bao nhiêu cảm giác an toàn ta cảm thấy chúng ta tốt nhất vẫn là trước giờ đem tên kia triệu hoàn tới tốt hơn thân đồ nhất xuyên nhắc nhở lần nữa ụ dạ hạ dạ kỹ s ù k ẹ nhưng cái này loại tự cao trí k h ô n nhân vật trong kịch bản luôn là có chính mình lạ mạn cái này để trong lòng thân đồ nhất xuyên cảm thấy vô cùng không ổn một loại nào đó cảm giác nguy cơ tựa hồ càng ngày càng gần phía dưới một trong né mắt ụ dạ hạ dạ kỹ xù kệ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng mấy người dưới mũ ánh mắt nghiền A giảm cả thu được q u ỷ xì lực lượng một cái người mặc bệnh sắc cây xủ c ả xạ đoàn áo choàng trên đầu mang theo mũ toàn bộ diện mục hoàn toàn giấu ở âm cả phía dưới nam nhân xuất hiện tại tĩnh mịch trong sa mạc hắn nhìn xem u dạ hạ dạ k ỳ s ù kẹ sau đó mới mở miệng nói đặc biệt nhớ chiến lược u dạ hạ dạ k ỳ s ù kẹ ta còn thực sự là phát hiện khó lường đại nhân vật đâu xem ra nhất thiết phải lập tức báo cáo nhanh cho bệ hạ đặc biệt nhớ chiến lược lại có hai người đều xuất hiện ở hù hệ cổ m ẩ n đ ồ a nam tử mặc dù trong miệng nói đại nhân vật nhưng ngữ khí bên trong không có chút nào kính ý thân đồ nhất xuyên nhìn thấy đối phương trang phục trong lòng một nhanh bản năng nhắc nhở nói cẩn thận là tinh mười chữ cưỡi xù cả xà đoàn không cần bằng cái hắn lời còn chưa nói hết u dạ hạ dạ kỳ xù kệ đã mở miệng có thể làm phiền ngươi bày ra bằng cái sao thân đồ cun thân đồ nhất xuyên một tắc nghẽn nhưng nghĩ tới hắn đối với người này miêu tả hắn vẫn là thở ra một miệng trọc khí tiến lên hai bước linh áp bắt đầu để thăng tên là quý cổ tị nam nhân thân s ắ c hơi có chỗ biến hóa hắn nhìn xem thân đồ nhất xuyên mở miệng nói ngươi chính là bệ hạ nói tới người chơi sao à quả nhiên biết chúng ta bí mật đâu nhưng đối với đ và không cướp đ o ạ t bằng cái lại có cái gì một c h ô i đâm kiếm trong nháy mắt xuyên qua bộ ngực của hắn quỵ ổ t ỷ dưới mắt kính hai mắt rung động hai lần mới nhìn đến cái kia sắc mặt trắng bệnh một trên đường đều sợ sẽ không dứt nam nhân lúc này khoe miệng hơi hơi câu lên hẹp dài đâm kiếm nát n h n g lên có dị dạng linh áp đang tỏa ra phốc phốc thân đ ồ nhất xuyên rút ra dạ nạ cụt nhìn xem quỵ ổ t ỷ cho dù bị s ỏ xuyên lồng ngực như c ũ không có nga xuống nhưng bây giờ cái này vị thánh chữ viết di tinh mười chữ cơi xủ cả xạ đoàn thành viên lại mặt lộ vẻ một ti mê mang h ắ n cảm giác chính mình bị mất thứ nào đó phía d hẹp dài đâm kiếm trở nên giống như thương nhọn hắn biểu lộ hờ hững đối với quý cô thì nói không cấp đoạt ta bằng cải sao mặt khác truyền táo bệ hạ của các ngươi chúng ta người chơi v ư ơ n g nói các ngươi năng lực rất buồn nôn đâu bởi vì bị rút lấy một t i bản thân mà hơi chút chậm chạp quý cô thì lúc này mới bản năng lấy ra t i n h trương hóa năng lực tay hắn cầm t i n h t r ư ơ n g nhắm ngay thân đồ nhất xuyên thân đồ nhất xuyên nhìn thấy ngoại vi u dạ hạ dạ k ỳ sủ kẹ khỏe miệng lộ ra ý cười hắn cũng đồng dạng thoải mái cười to liền cho ngươi à ta bằng cải phía dưới một khắc mất đi bằng cái thân đồ nhất xuyên trên thân ngược lại buộc phát ra mạnh hơn linh áp ngược lại là cướp lấy bằng cái quý k ổ tỷ linh áp đột nhiên hạ xuống một đoạn hơn nữa bởi vì cướp lấy bằng c á i hắn lúc này còn không cách nào tiến vào song thánh thể trạng thái một chỉ trắng đoán cánh tay đột nhiên từ trong cái k i a hẹp dài thương nhọn dối r a một đạo toàn thân tản ra tia sáng sợ tị di bô đi đang hấp thu đại lượng quý k ổ tỷ linh áp sau bắt đầu ngưng kết tiểu thân đồ cái này cá nhân linh áp ta không thích chương tám trăm bốn mươi tám thôn vệ a nộ dạ dạ xi、si. chương tám trăm bốn mươi tám thôn vệ a nộ dạ dạ xi、si. không đủ cái này dạng còn chưa đủ xa dạ kỹ liền thương thế của mình tại bị u n ổ hạ nạ tám n g h n lưu chữa trị cũng không có ý thức được hắn chỉ là cảm thấy chính mình chẳng kích còn chưa đủ trọng còn chưa đủ sắc bén còn không thể thương tổn tới nam nhân kia bốn hắn con người rung động bên trong tầm mắt có thể đạt được chỉ có đông c ổ một người mà thôi nam nhân kia toàn thân tản r a đen như mực linh áp đến một m không ở giữa đều bị đối phương linh áp bao quanh đối phương bên ngoài thân phòng ngự đã mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi của mình kiếm còn chưa đủ mạnh trong h o à n g hốt xa dạ kỳ kẽ nạo kỳ phẳng phất thấy được khác một cái thân cả cái kia thân cả đang nói chuyện với hắn chỉ bất quá hắn trước đây chiến đấu từ đầu đến cuối quá mức bên mình căn bản không r ả n h bận tâm đạo kia âm thanh bây giờ hắn cuối cùng chú ý tới cái này hết thẻ bốn khác một bên cạnh trong chém giết không ngừng thụ t h ư ơ n g hơn nữa tần suất càng ngày càng cao dần dần bị xạ dạ kỹ kệ nạo kỹ cùng hắn rơi vào chém giết ngoài vòng tròn không ngừng chữa trị xạ dạ kỹ kệ nạo kỹ u nỗ hạ nạ tám ngàn lưu dần dần ý thức được cái này dạng gà mở chính mình căn bản là không có cách tham dự vào cái này trong trận chiến đấu mà theo xạ dạ kỹ kệ nạo kỹ yên tĩnh u nỗ hạ nạo tay trái nắm chặt lưới đao trực tiếp mở ra mũi má huyết dịch nhỏ xuống bên trong ưu nộ hạ nạ tám ngàn lưu linh áp điên cùng tăng gọn bằng cái tất cả một đạo đáng sợ chạm kích c ầ m vàng từ phía sau đánh tới ưu nộ hạ nạ tám ngàn lưu con ngươi một co lại phía dưới một khác trước mắt không không đung đưa cảm giác chấn động mạnh mẽ từ phía sau đánh tới nàng chậm dại xoay người chỉ thấy đông cổ thân cả đã xuất hiện ở sau lưng nàng song kiếm đồng thời cầm cái kia hai trôi dạ nạ cột u chậm dãi h ợ p một đã biến thành một trôi hai bên cạnh khai nhận trực kiếm cái này mới là đông cổ thật đang dạ nạ cột hoàn trình giải phóng tư thái vô gian mà tại đông cổ trước người hiện ra g i ã thu tư thái xạ giả kỳ k ẹ nạ kỳ cả người linh áp hoàn toàn xảy ra thuế biến cái này cái cái gọi là đặc biệt nhớ chiến lược cuối cùng lộ ra mình răng nanh chẳng những hoàn toàn thức tỉnh thời niên thiếu bản năng chiến đấu càng là nắm giữ thuộc về mình chân chính lực lượng thôn phệ a nộ dạ dạ x i tựa như khiên một trôi dần chất đau trôi kiếm chiều dài hoàn toàn vượt ra khỏi đ a o khái niệm mà cùng cụ rồ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ đông cổ m ở dạng xạ giả kỳ k ẹ nạ kỳ da nạ cột giải phóng biến hóa lớn nhất ngược lại là người sử dụng bản thân t ó cùng của h kích kích, một thời gian mấy đạo khí tức xuất hiện tại trong tĩnh linh đỉnh cái này mấy đạo người ca lạng yên không một tiếng động từ trong thế giới âm ca bên trong xuất hiện căn bản là không có cách bị trước giờ phát giác nhưng hắn cũng không chỉ ỷ lại linh áp chiến đấu tiểu vũ trụ đối với thế giới cảm giác song toàn bộ là khác một cái phương diện hắn bắt được cái này chút bằng không xuất hiện người tâm niệm một động biết ngàn năm huyết chiến chỉ sợ sắp bị mở gai chính mình thời gian vô cùng gấp gáp thế là phía dưới mực khắc hắn trực tiếp h ó a thành một đạo đen cả hướng về tính linh đình ngoại vi mà đi vừa mới nắm giữ dạ nạ cục giải phóng xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ nổi giận trong nháy mắt h ó a thành c u ồ n g thú truy kích mà ủ nộ hạ nạ tám ngàn lưu lúc này lại bình tĩnh lại nàng ý thức được cái này cái đông cổ tựa hồ là đang có ý định kích phát xạ dạ kỳ lực lượng mà giờ khắc này hành động của đối phương một nhất định có đặc thụ dụng ý tâm niệm một động ủ nộ hạ nạ tám ngàn lưu đồng dạng truy kích mà đi tinh linh đình ngoại vi thanh chữ viết đó tinh mười chữ cây sủ cả xa đoàn thành viên giờ dịt cồn bờ xì vẹn vẹn người khoác bạch sắc cây sủ cả xa đoàn trang phục cũng không có đeo dai mũ đem hắn tục tặng khuôn mặt trực tiếp hiện ra ở bên ngoài hắn nhìn quanh bốn chu dày đặc linh tử để cho hắn cảm thấy thoải mái dễ chịu nhưng bốn chu cũng không có tử thần giấu vết cái này chút tử thần nhóm phòng hộ thế mà bưng lỏng như vậy giờ di cồn u bờ sỉ chính là hướng về phía nơi xa định viện ngoắc ngoắc tay ra đi tử thần ta biết ngươi phát hiện ta hì ta cũng phát hiện ngươi a đầu đầy gin phát xạ xạ kỳ bệ t r ư i lưng đeo dạ nakut đi ra hắn tỉnh táo nhìn xem cái này cái nghe đồn bên trong đ n g h nhân cùng nguyên tắc khác biệt hắn trước giờ lấy được dự cảnh cho nên tương đương tỉnh táo mà lúc này một phiên đội đội xá có thể xưng đội trưởng cấp tử thần khu tập trung cũng làm cho xạ xạ ký bể chờ căn bản vốn không lo lắng những người kia sẽ đối với cuối cùng đội trưởng bất lợi hai người trầm mặc đang đối mặt giờ dịch c u ố n bờ xì t r e o tức ý xem ra các ngươi tử thần quả nhiên là đầu nhập vào những cái kia người chơi một bên cạnh a thực sự là một nhóm bất thành khí g i a hỏa sợ sệt bị cướp đ o ạ t bằng cải liền không tiến hành bằng cải loại sự tình này làm sao có thể làm đến a phía dưới mức khắc cuồng bạo linh tử tại giờ dịch c u ố n bờ xì chỗ cổ tay ngưng kết thành dần lam sắt mũi tên không loại kia quy mô hẳn là xưng là tiêu thương càng thích hợp hơn đang sợ linh tử nồng độ để cho cái này tiêu thương vẹn vẹn bị giờ dịch cồn bờ phù cận mặt đất cùng vách tường liền bắt đầu có một chút hạt tròn vật bị hấp thụ đi qua xa xa kỳ bệch giờ hít sâu một miệng hắn chậm rãi rút ra g i ạ nà cốt trước mắt một k h o ả n g không dân lam sắc tiêu thương ẩm vang phá không mà đến xa xa kỳ bệch giờ con ngươi nhăn co lại nhưng đối phương ném mạnh tiêu thương tốc độ thoáng như mau lẹ nhất m u i tên hắn vẹn vẹn tới kịp nâng lên g i ạ nà cốt đem tiêu thương hơi thay đổi phương hướng liền bị một thương xuyên thủng bạ vai ẩm vang đụng nát hậu phương định viện giờ dì cồn bờ xỉ chiều cao vượt qua hai m ba tàn ra dọa người cảm giác các bách hắn đi bộ hướng về ph không bằng nói nắm giữ thánh chữ viết o đại lượng n g ự c sát ố vợ kỳ hiệu hán chính là đang mong đợi những tử thần kia kinh hoàng tụ tập bộ dáng hán giết chết sinh vật sống càng nhiều có được lực lượng lại càng mạnh cho nên là thích nhất tàn sát cái kia một loại tử thần không bằng cái mà nói ngươi thậm chí ngay cả ta một k í c h đều không thể ngăn lại à. giờ di cồn b ờ xì lần nữa ngưng kết một cái tiêu t h ư ờ n g cầm trong tay tiêu t h ư ờ n g từ trong xương khói đi ra hướng về phía ngã nằm dưới đất xạ xạ kỳ bể c h lộ ra trêu tức tàn bạo ý cười nhưng đột nhiên phá không âm thanh đánh tới giờ dì c u ố n bờ xì sắc mặt một biến trong tay tiêu thương trong nháy mắt hướng về phía trước bắn ra phía dưới m ộ t khắc trước mắt một đạo đen cả tay cầm hắn viên kia l à m sắc tiêu thương âm vang c u ố n ngược mà đến giờ dì c u ố n bờ xì sắc mặt đại biến bên trong bị một cô cự lực trực tiếp đụng bay đến một trăm m nhập vào trong đường đi bên trong đông cổ nhìn xem giờ dì c u ố n bờ xì mỉm cười một â m thanh mở miệng nói ngươi năng lực không tệ hy vọng ngươi đừng chết ở phía sau con dã thú kia trên tay a lập tức trong nháy mắt rời đi thân hình hướng về trung ương bốn mươi sáu phòng vị trí mà đi xuống mực khắc bạo kim sắc chiến thú đã cầm trong tay dần dạ nạ cốt hướng về phía giờ dịt cuồn bờ xỉ chém tới không bằng c á i liền ngươi một kích đều không thể đón lấy cái tia ngươi đón ta cái này một kích thử xem a chương tám trăm bốn mươi chín thất bại tuyên ngôn khai chiến chương tám trăm bốn mươi chín thất bại tuyên ngôn khai chiến thi hồn giới ngay phía trên tận tàng không ở giữa bên trong linh thiên đội mấy người cũng là nhìn chăm chú lên giới chân tĩnh linh đình một lần nữa dấy lên chiến hỏa đại hòa thượng binh c h ủ bộ một binh vệ sắc mặt không vui không buồn mấy vị khắc linh t i ê n đội thành viên lại là thần sắc giấu ở trong âm cả hệ bên trong bị mấy vị thánh binh trông coi người chơi triệu tiệu kỳ mặc dù nhưng dựa theo kế hoạch cùng phỏng đoán hắn đại khái biết chỉ sợ là bị tơ nói tới ngàn năm huyết chiến sắc bộc phát hoặc đã bắt đầu phát sinh thế là khoe miệng của hắn câu lên khiêu khích một giống như mở miệng nói các ngươi cái này một nhóm đại cao thủ ngay tại bên trong nhìn xem sao tinh mười chữ cơi xủ cả xạ đoàn rất mạnh a ở cái kia một vị toàn t r í toàn năng b ệ hạ dẫn dắt phía dưới so bảo hộ đình mười ba đội mạnh hơn nhiều l ắ m a thậm chí so với các ngươi linh phiên đội đều phải c à n g mạnh hơn a chẳng lẽ các ngươi ngay tại bên trong ngồi nhìn bảo hộ đình mười ba đội hủy diện tiếp đó lại bị tinh mười chữ cơi xủ cả xạ đoàn từng cái đánh tan đào thần hai mai phòng vương duyệt tám sau đó hướng đi triệu t i ể u kỳ miệng hắn bên trong ngậm một căn tây t ă m có chút ngạc nhiên nói ngươi thật đúng là không sợ chết ta người bị bắt làm tù binh một cái còn muốn mở miệng khiêu khích triệu t i ể u kỳ ngửi nói c ư ờ i ý càng đậm hắn giang hai tay ra cho thấy chính mình cũng không có bị trói buộc tù binh chúng ta không phải minh hữu sao binh chủ bộ một binh vệ lúc này quay đầu lại đồng dạng ha ha c ư ờ i to không tệ các ngươi cùng chúng ta thế nhưng là minh hữu à? ha ha xem như lấy cơ t r í làm tên đặc biệt nhớ chiến lược binh chủ bộ một binh vệ trong nội tâm ẩn giấu liền ý h o ạ c cũng không cách nào nhìn thầu ý nghĩ liên cùng củ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ cái kia không ngừng hiện lên tiềm lực một giống như binh chủ bộ một binh vệ cái này trên thế giới này sớm nhất sinh ra linh hồn có được dù ai cũng không cách nào nhìn thấy tư duy bản chất nhưng cái này một khắc hắn nhìn xem triệu t i ể u kỳ trên mặt lộ ra kỳ lạ ý cười hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác người chơi cái này quần thể ngược lại thật là không ốc không có cái gọi là chính nghĩa quan niệm càng là liền cái gọi là cừu hận quan niệm đều vô cùng đảm bạc rõ ràng chính mình trước đây đang ngăn trở đối phương xâm nhập cái này cái thế giới nhưng tại địch nhân cường đại hơn sau khi xuất hiện đối phương không có chút nào khúc mắc biểu thị của mình là minh hữu bất quá cái này loại ý nghĩ nói g thật chúng ta người chơi đối với quỵ sỉ nhóm loại kia có thể tại âm cả bên trong sáng tạo đế quốc kỹ thuật rất hiếu kỳ đâu hắn nhẹ nhàng vớt ve bên hông mình ra nạ cút thân đao hơi hơi rung động phát ra thanh minh hai mai phòng vương duyệt lông mày một trọn cái này trôi đao đồng dạng không phải hắn chế tạo cái này chút người chơi nhóm dạ nạ cụt đều vô cùng đặc thù rõ ràng kỹ thuật cấu tạo bên trên cùng mình sáng tác một mô hình một dạng nhưng mình như n g căn bản không nhớ rõ chính mình đã từng chế tạo qua cái này dạng một trôi dạ nạ cụt có người ăn cắp chính mình năng lực không đợi hắn suy nghĩ nhiều tên thật hô hòa thượng binh chủ bộ một binh vệ hai tay hợp mười một c h ụ một cái thông đạo đã mở gai triệu tiểu kỳ cuối cùng nhìn một mắt mấy người từ trong thông đạo bên trong nhạy xuống bảo hộ đình mười ba đội trung ương trong phòng họp lụ ở, ở phở ỉ hệ gần bây giờ cũng là không khỏi hô hấp một tắc n g n mặc dù hắn muốn mượn từ cái này lần khai chiến tuyên cáo đến cho thi hồn giới một cái giáo hấn mà giờ dì c ồ n bỡ xì đại nhân xuất hiện thì cho hắn lập chiến công khả năng chỉ là vừa mới tiến vào cái này ở giữa phòng họp hắn liền giật mình tại chỗ hai sắp xếp thân mang xì h a c k e s người khoác b ạ c h sắp đội trưởng hạ ảo dì tử thần phân loại hai bên cạnh mà ngồi ở đầu nào nhất nhưng là tại ngàn năm trước đánh tan đ o à n đèn dì đáng sợ nhất tử thần d ạ m ạ m ổ t ổ gần dì dì n à d ạ m ạ m ổ t ổ gần dì dì dẻ lông mày một chọn mặc dù đã có đông cổ nhắc nhở hắn cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn nhưng cái này chút quỷ xỉ có thể dễ như chở bàn tay xuất hiện tùy bên trong vẫn là ai dạ hỏa d i ễ m một dạng linh áp phạm phất tại lù ở ở phờ y hệ gần trước mặt lượn quanh một phía dưới phía sau hắn mấy vị đồng dạng đ e o mặt nạ thánh binh lúc này cũng là cảm thấy e ngại lui về phía sau mấy bước lù ở ở phờ y hệ gần đột nhiên trong lòng một ngày l a m bạch sắc tia sáng trong nháy mắt sáng lên tay hắn cầm l a m bạch sắc linh t ử trường cung mũi tên đặt lên trên dây cung cũng không bắn ra ngược lại là quay người trong nháy mắt phá vỡ mấy người khác cổ họng bệ hạ cùng oán đèn d suy nghiêm không thể bị vũ n h mũi máu tơi trong nháy mắt tràn ngập hắn cũng mượn từ cái này lần sắt lục để cho trong đại sành đội tr mượn s á t lục mang tới ạ adelin lù ở ở phở y hệ gần tâm thần một lần nữa ổn định hà n đ ố i với ý hoạt trung thành không thể nghi ngờ lúc này càng là có loại cho dù sát nhân thành nhân cũng không hối hận tâm tính lù ở phở y hệ gần hướng về phía trước một bước nhìn xem giả m ạ mộ tổ cuối cùng đội trưởng trầm giọng mở miệng nói ngô chờ van đẻ lenzix lần nữa hướng các ngươi tuyên chiến năm sau này ngô chờ đem công hãm thi h ồ n g giới hoang đường giả m ạ mộ tổ cuối cùng đội trưởng còn chưa mở lời sáu phiên đội cụ chỉ kỷ bị acu lạnh giọng chế rêu phúng bọn họ đều là tương đối trẻ tuổi đội trưởng đối với ngàn năm trước cái tiêm ộ t chiến cũng không có bao nhiều nhận thức thi hồn giới thủ hộ ba giới cân bằng trăm n g à n năm bây giờ có người mở miệng liền muốn công hãm thi hồn giới để cho cụ c h ỉ kỳ bị ạ c cảm thấy hoang đường k hãn g là mắt lạnh nhìn lùa ở phờ gần, hắn một tay cầm hướng sau lưng dạ nạ cút băng l á n h linh áp trong nháy mắt lan tràn nhiệt độ không khí trong nháy mắt trợt hạ xuống d ạ mạ hộ tổ cuối cùng đội trường cái này một lần thật không có trực tiếp nổi giận ngược lại chỉ là lạnh lùng nhìn xem lụ ở ở phờ ý hệ gần mở miệng nói là y hoạch nhường ngươi tới truyền lệ sao y hoạch tên phản phất có loại ma lực trong nháy mắt đội trường nhóm đều an tính lại vấn đề gì toàn chí toàn năng dù cho chị là trong từ cuối cùng đội trường bên trong nghe dạng mạng mô tô mỹ mắt vung xuống con mắt tựa mở tựa khép nhưng không khí bên trong vừa mới giảm xuống nhiệt độ lại đột nhiên nghịch hướng lên cao chỉ là trong né mắt liền để lụa ở phở ý hệ gần cảm giác hô hấp không khoái dạng mạng mô tô gần dị giết sài ghệ cũ nhì chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng dậy một từng bức hướng về lụa ở phở ý hệ gần đi tới cho nên ngươi chỉ là một cái tiểu nhân vật vì lấy lòng ý hoác trong tới lòng lụa ở, ở phở ỉ hệ gần sợ hai xuất hiện lần nữa hắn trong nháy mắt phi liêm cước liên đạp tốc độ cực nhanh hướng về đội xá bên ngoài bay đi nhưng giả mạ mộ tổ cuối cùng đội trưởng đã lấy tay phù kiếm nhẹ nhàng rút ra khép vớt trong lòng l ù a ở, ở phở ỉ hệ gần cảm giác nguy cơ nổ tung hắn trong nháy mắt liền tiến vào trong ấm cả bên trong ý đồ trở về đoạn benzit nhưng trước giờ biết được cái này bộ phận tình báo giả m ạ mộ tổ gần dị g ị dạy cái này một kiếm tại rút ra trong nháy mắt kiếm vô hình đệ đã chém chúng đối phương p h ủ hẹp dị như hỏa trở vào bao tiếng vang lên lù ở ở phở ỉ hệ gần bên hông giống như đứt gãy một giống như xuất hiện dần miệng vết thương m g u tươi phun ra ngoài nhưng lù ở ở phở ỉ hệ gần vẫn là hai tay vũ động vô số linh tử ngưng kết sợi tơ đem chính mình câu lại trong nháy mắt tại chỗ biến mất soi phòng thấy thế trong nháy mắt ra khỏi hàng chuẩn bị truy kích giả m ạ mộ tổ gần dị dị dạy gậy cụ n i lại đưa tay ngăn chở nàng hắn quay đầu nhìn xem chúng ta bây giờ khẩn yếu là lập tức mở gai trạng thái chuẩn bị chiến đấu từ lúc này thi hồn giới chính thức tiến vào trạng thái chiến tranh triệu hồi tất cả hiện thế tử thần hướng tử thần đại diện cụ rồ xạ kỳ ỉ trị gỗ lúc giã mạ mô t ổ cuối cùng đội trưởng rõ ràng có phút chốc do dự mặc dù cái này mấy năm ở giữa cái kia tử thần đại diện đích xác thể hiện ra không một dạng tiềm lực cùng tư chất nhưng giã mạ mô t ổ gần gì như c ũ g không muốn hướng nhân loại cầu viện lù ở, ở phờ ỉ hệ gần sắc mặt chắm bệnh máu tươi từ bên hông chảy dòng nếu như không phải loạn trang thiên khôi hiệu quả hắn chỉ sợ đã muốn bị chém ngang lưng tại chỗ nhưng một đạo thân cạ lúc này lại cười đùa xuất hiện ở phía trước hắn q si. ta đối với các ngươi kỹ thuật rất hiếu kỳ đâu có thể cho chúng ta mượn người chơi học tập một phiên sao chương t á c t n g c n p m m ư ơ 0 năng lực căn g cắp giờ dì côn mờ xi một nhớ tiêu thương hướng về đường đi bên trong ném đi trong nháy mắt xuyên qua đến một mm không ở giữa đem mấy vị căn bản không có phản ứng tử thần đ á n h sát hắn cảm thụ được chính mình thánh chữ a viết o đại lượng sát ố vợ kỳ hiệu chuyển tới lực lượng tam phúc sắc mặt c ù n nhiệt nhưng đứng tại hắn phía trước như dã thú một giống như xạ kỳ kẹ nạ kỳ lại là thần sắc lạnh xuống càng phía trên hơn đứng tại trên nóc nhà ủ nỗ ha nạ tám ngàn lưu đồng dạng sắc mặt chuyển sang lệnh leo cái này hai vị kẽ nạo kỳ là ưa thích chiến đấu và chém giết điên rồ không giả nhưng hai người theo đuổi là ngang nhau chiến đấu lẫn nhau liều lên tính mệnh ngang nhau chém giết giờ di cồn bờ xỉ cái này loại tránh đi trước mắt cường địch lại chuyên môn tìm cơ hội tàn sát phương xa nhỏ yếu cách làm để hai người cảm giác chán ghét thì ra như thế cái gọi là tinh mười chữ cây xủ cạ xạ đoàn thành viên cũng liền chỉ là cái này loại mặt hàng a xa dạ kỳ kẽ nạo kỳ bừng tỉnh đồng dạng tự nói k h á i thú đồng dạng linh áp càng dạ ản tạm bi dơ dịt c ố n bờ s ì không cạn bã cùng xạ dạ kỳ kệ nào kỳ giảng giải nhưng ngắn ngủi trong chiến đấu hắn đích xác từ cái này vị bị bệ hạ tiêu ký vì đặc biệt nhớ chiến lược trên thân tử thần cảm nhận được kinh khủng lực gáp bách đối phương mặc kệ là tốc độ hay là lực lượng đều phải siêu việt chính mình bây giờ chính mình không phải là đối thủ cho nên hắn nhất thiết phải đại lượng ngược sát phổ thông tử thần tài năng mới có thể tích lũy đến siêu việt đối phương chiến lược tâm niệm một động hình thể to con dơ dịt cồn bờ sỉ thi triển phi liêm c ư c tốc độ đồng dạng mau lẹ trong nháy mắt liền hướng tính linh đỉnh những vị trí khác tử thần đội xá bay đi nhưng phía dưới một khắc tinh c ủ hệ nảy huyết dịch từ bốn chỗ lan tràn ra tựa như một đạo huyết hải trong n g á y mắt đem dở d ị c h cổn b ợ s ỉ vây khốn u nộ hạ nạ tám ngàn lưu mặt mũi đều hướng phía dưới rủ xuống cái kêu mặt mũi hiền lành u nộ hạ nạ dẹt đội trưởng cái này một khắc trở nên dị thường lạ lẫm đáng sợ sát ý từ trong biển máu lan tràn xin lỗi xa dạ kỳ đội trưởng có thể đem cái này một vị sinh mệnh giao cho ta sao ta có thể cảm giác được ta cùng hắn sẽ rất hợp nói đến h ợ p lúc u nộ hạ nạ tám ngàn lưu khỏe miệm bắt đầu câu lên ngàn năm qua góp nhạc sát khí bắt đầu hướng về dợ dịt cồn bợ xì cái này mức khắc cũng là quay đầu nhìn về phía cái này cái linh áp cũng không có mãnh liệt như vậy từ thần đội trường cái này cổ sát ý tựa như núi thây b i ể n máu hơn nữa cái này cái nữ nhân tư thái cùng đế trung học ghi lại tên địch nhân kia đơn giản một mô hình một dạng ngươi là ngàn năm tư thần bằng cải mỹ nạ rủ kỵ ủ n ổ ha nạ tám ngàn lưu đứng tại từ máu của mình cùng linh áp hình thành trong b i ể n máu nhìn xem dợ dịt cồn bợ xì ánh mắt cũng có chút hoài niệm nàng v ố t ve thân thể của mình dường như đang hoài niệm ngàn năm trước cái tiêm ộ t chiến bên trong vết thương cùng vui vẻ tật lực để cho ta vui vẻ a cưới xù cả xà đầy trời huyết h ả i trong nháy mắt bắt đầu trào lên u nộ hạ nạ tám ngàn lưu hóa thành huyết xà trong nháy mắt hơi thở ở giữa liền chém ra trăm ngàn kiếm thế nhưng giờ dịp cồn bợ xỉ cái này m ộ t khắc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng hắn lập tức móc ra chính mình tinh trương tinh trương k i a sáng đại tác mấy đạo sáng chói lam bạch sắc linh tử cột sáng đem u nộ hạ nạ tám ngàn lưu bao phủ đứng bên ngoài xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ cao mày phía dưới m ộ t khắc chính là con ngươi một co lại đầy trời huyết hại đã đổi master giờ dịp cồn bợ xỉ một kiếm ra giống như huyết xà đồng dạng trường kiếm kéo dài vô hạn, trong nháy mắt xuyên cái này chính là ngươi bằng cái sao thực là không tồi bằng cái u nộp hạ nạ tám ngàn lưu bị một kiếm xuyên ngực lúc này trên vết thương trở về nói tia sáng sáng lên nàng không ngừng chữa trị chính mình nhưng mất đi bằng cái dần linh áp thua thế không để cho nàng trong nháy mắt giật gấu và vai cái này cùng ngàn năm trước chiến đấu hoàn toàn khác biệt t ử thân bằng cái chính là lớn nhất á t chủ bài nhưng bây giờ tinh mười chữ cơi xủ c ả xạ đoàn lại có thể bằng không cấp đi chính mình bằng cái cái này loại lực lượng bốn triệu tiểu kỳ cầm trong tay trôi này so phổ thông dạ nạ cụt khá ngắn một chút tinh xào dạ nạ cụt ngăn tại lụ ở, ở phờ ỉ hệ gần trước người Lùa ở phở hệ tại đông k h muốn cổ rối, l trong miệng ngàn năm huyết chiến nếu như không có chính mình cái này chút người chơi ra trận thi hồn giới cùng tử thần phương bại bắc căn bản là đã định trước ngoại trừ đối phương nhân quân có c ư ớ p đoạt tử thần bằng tinh trương hóa năng lực càng quan trọng chính là q u ỷ s ì có thể thao tác cả tử bọn hắn liền giấu ở tĩnh linh đ ỉ n h cả tử bên trong tới không cả đi vô tung mặc kệ là tại trên tình báo vẫn là chiến lược linh hoạt bên trên đều toàn thắng tử thần một phương lúc này nhìn xem cái này vị toàn thân bao bọc tại b ạ c h sắc áo choàng bên trong toán bèn dịch thành viên bị chính mình thời không neo cố định không cách nào đ à o thoát triệu t i ể u kỳ đối với q u ỷ s ì năng lực có tiến một bước giải hắn nhẹ nhàng cơ chính mình ra nạ cút không ngừng hướng lụ ở, ở phở ý hệ gần tới gần bên hông đối phương vết thương máu tươi đã ngừng chạy ra qu� thực là không tồi trùng tộc a ta đều đ ộ n lòng có thể hay không để cho ta cũng biến thành qc u s、si、đâu nói xong triệu t i ể u kỳ chậm rãi rút ra dã nạ cốt thân đao tản ra tươi đẹp màu sắc phảng phất có đủ loại đoá hoa đều khai phóng tại trong lưới kiếm phía dưới một trong nháy mắt triệu t i ể u kỳ ngón tay cong lên nhẹ nhàng một đánh lưới kiếm trong nháy mắt phá thoái giống như một từng mảnh màu sắc diễm lệ mảnh thủy tinh một giống như rơi xuống tiêu thất lắng nghe a bùn quý dã nạ cốt trong nháy mắt giải phóng mà lù ở, ở phờ y hệ gần lúc này lại trong nháy mắt phản công hắn mặc dù bị cơ hồ một kiếm dưới chân hắn một động tốc độ cực nhanh phi liêm cất cùng s a ấn độ ưu thế ở trên người hắn hoàn mỹ h ợ p một trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng triệu tiểu kỳ tay phải hóa thành lợi trào đột nhiên hướng về phía triệu tiểu kỳ cổ chém xuống qc u ta cũng vẫn là ạ d h n cả a triệu tiểu kỳ cổ trong nháy mắt bị xé nứt lù ở ở phở ỉ hệ gần cười lạnh một tâm thanh hắn kỳ thực đã sớm cảm thấy cái này cái đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình t ự thần tại trên tuyệt đối với linh áp cường độ còn không bằng vừa mới trong đại điện đội trưởng cấp từ thần nhóm chỉ là có một loại nào đó phong tỏa không ở giữa đặc thù năng lực thôi cho nên hắn cố ý giả vờ thương thế khôi phục chậm chạp cần kéo dài bảo trì loạn trang thiên khôi tư thái mà tại lúc này bảo khởi một chiêu giết địch ok phía dưới một khắc lúc ở ở phở y hệ gần cảm thấy không không có mùi máu tươi bốn hắn quay đầu nhìn xem cái kia bị chính mình xé mở cổ tử thần đối phương cũng không có ngã xuống cái kia nghiêng l ệ xuống trên đầu như cũ mang theo để cho chính mình chán ghét đủ cười từ đối phương trong cổ phun ra ngoài cũng không phải máu tươi ngược lại là đủ loại màu sắc hoa tươi những thực vật kia mang theo thịnh vượng sinh mệnh lực trong nháy mắt đem bốn chu tô điểm phồn hoa như gấm người cái này là cái gì năng lực lưu ở ở phở ỉ hệ gần lông mày một nhăn cái này cái tử thần dạ nạ cột rất rõ ràng cũng không phải loại kia trực tiếp công kích hệ triệu t i ể u kỳ đem chính mình m a i tà đầu phụ chính cố ý cười nói người đoán lưu ở ở phở ỉ hệ gần trong nháy mắt nổi giận tay trái mở ra lam sắc linh tử đại cung có thể xóa bỏ linh tử một t i ế n g trong nháy mắt xuyên t h ủ n g triệu t i ể u kỳ cái kia t r ă m hoa bị linh tử mũi tên mệnh trung cấp tốc bắt đầu khô héo thực sự là tàn bạo đâu qc u không đúng là ạ dạng ca triệu tiệu kỳ âm thanh lần nữa từ khắc một bên cạnh văng lên bị mũi tên mệnh trung triệu tiệu kỳ thì hóa thành bối hoa khô héo bốn cũng giống như đồng thời đi qua mùa xuân bắt đầu tàn lụi mọc ra trái cây tay hắn bên trong t ả n ra lam s ắ c tia sáng mắt bên trong ý cười không che giấu chút nào cố ý mở miệng nói là thời điểm bày ra ta chân chính lực lượng xuân hạ thu đông thành ở hỏng không linh áp trong nháy mắt tăng vọt mà lụ ở ở phở y hệ gần như n g là trong nháy mắt móc ra chính mình tinh trương trong miệng hắn đồng thời lớn tiếng ngâm tụng hòa tan á hải hóa vân vân hóa vũ mưa hóa sương mù hữu hình hóa vô hình chúng ta vui vẻ điểm cối chén rượu n h i ê n đổ đầy đất đến đây đi tinh trương t i sáng sáng lên đồng thời triệu tiểu kỳ lại là cười to lấy bỏ lạ tại hướng thi í lũ ở ở phở ý hệ gần ra hồn á t đ giới chiến hỏa sơ đốt thời điểm hù hệ cộ mà ấn độ chiến đấu cũng đã tiến hành đến mười phân kịch liệt tư thái q u y ế t ổ đi bạch sắc cây xủ cả xạ đoàn quân trang đã hoàn toàn pha thoái trên người t ĩ n h huyết trang hoàn toàn t r i ể n lộ ra hắn từ bỏ cướp lấy chỉ có thể áp chế chính mình linh áp vô dụng bằng c á i cái này để thân đồ nhất xuyên một lần nữa có sức chiến đấu cái kia bị hắn ẩn nút tại trong bằng c á i nữ tử đã sơ bộ có khống chế chính mình hút lấy linh áp năng lực cho nên cầm trong tay bằng q o a n tâm nát đọc thân đồ nhất xuyên một độ cùng q u y ế t ổ t i đánh khó hòa giải quý ổ đi mà là bởi vì nhiều lần bị thân đồ nhất xuyên dạ nạ c ộ đánh chúng mà dần dần đánh mất bộ phận ký ức cùng bản thân cái này loại không cần phá phòng ngự Có có c cái cái chơi chơi hơn ỉ c nữa bởi vì vị trí hoàn cảnh là hù hễ cổ mận đồ cái này loại cơ bản vật chất đều là linh tử kết cấu khu vực đặc biệt quỵ ổn thì thánh lệ năng lực cưỡng chế hấp thu tất cả linh tử đến thể nội để cho hắn trong nháy mắt đã biến thành một cái quái vật bên kia người chơi ta tán thành tiềm lực của ngươi ngươi có thể bỏ cho vào bệ hạ dưới trướng nô trở tinh mười chữ cây xủ c ả xạ đoàn còn có vắng mặt ngươi có thể thân đ ồ nhất xuyên trên hai gò má có vết máu không ngừng từ thái dương chạy xuống cùng cái này loại rõ ràng mạnh hơn tự thân người chiến đấu ngoại trừ để cho hắn hồn phách không ngừng khuấy động linh áp nhận được tăng trưởng bên ngoài thu hoạch chính là một thân vết thương cái này cũng là hắn những cái kia năm tính toán t r ô n t r a n h chiến đấu nguyên nhân chi một chiến đấu cái này loại đồ vật ngoại trừ cực thiểu số thiên tài không có khả năng ngươi vĩnh viễn chiến thắng đau đớn sợ hãi thậm chí là tử vong mới là càng nhiều người trong chiến từ trong hẹp giải thương nhọn hình dáng dạ nạ cột u dối ra vớt ve thân đổ nhất xuyên thái dương vết máu đồng thời cũng đem thân đổ nhất xuyên trong lòng tâm tình tiêu cực thu nạp hắn lắc đầu r ộ n g mở cười to nghĩ không ra ta cái này loại người cũng sẽ bị các ngươi cái này loại cường đại cơ ít xù cả xạ đoàn nhìn chúng hắn đã nhớ không rõ bao lâu lại không có người đối với tự mình ôm từng có như vậy mong đợi nhưng hôm nay cái này tùy tiện một cái thành viên liền siêu việt thi hồn giới bảo hộ đỉnh mười ba đội đại bộ phận đội trưởng cấp tử thần cường đại cơ ít xù cả xạ đoàn thế mà cũng hướng mình ném ra ngoài cánh ô liu nhưng mà rất đáng tiếc ta có chính mình muốn thần phục vương a phía dưới một trong nháy mắt mưa to cả r n đồng dạng thương cả trong nháy mắt bao phủ cực ổm tỉ cái này một k í c h chỉ cần bị hoàn chỉnh mệnh t r u n g trên cơ bản liền sẽ bị tước đoạt đi cơ hồ tất cả cảm xúc cùng bản thân lâm vào người chết sống lại trạng thái có thể vào hoàn t h à n h thể cực ổm tí được ánh mắt của mình trong hai mắt xong toàn bộ là một phó hờ hưng ơ thần sắc là cái này dạng a đáng tiếc hắn nhàn nhạt mở miệng phía dưới m ộ t k h ắ c m á n h liệt linh tử ba động từ găng tay của hắn bên trên tán phát thần c h i chính nghĩa sáng chói linh tử trong nháy mắt tầng tầng đ ậ ra lấy cực cao độ dày trong nháy mắt liền tạo thành một cái đỉnh làm nguyên m đem cực hốm tí bao bọc tại bên trong đầy trời thường cả đánh vào trên chùm tia sáng này không phản ứng chút nào thân đổ nhất xuyên tại cái này một khắc cảm nhận được dần cảm giác nguy cơ trong nháy mắt triệt thoái phía sau đến một nghìn m mở tại một bên cạnh quan chiến hụ dạ hạ dạ kỹ sụ kẹ nhưng là dùng cây quạt tre khuất chính mình lửa gương mặt trong đôi mắt thần sắc t ử hiếu kỳ trở nên hiểu rõ xi h í n rõ gì chia đứng tại hụ dạ hạ dạ kỹ sụ kẹ bên cạnh nàng đã giải mở trên người áo choàng mạnh liệt linh áp từ phía sau lưng một phát tiến vào sủ tư thái phía dưới một khắc linh tử chùm tia sáng p h á o á n dần lam s Quy quỷ đầu hộp đỉnh thành đi biến sỉ vòng sáng đã biến thành quỷ sỉ tròn cùng đã một ắ hắn t trong thành đá trọng vòng trạng thái tất chết. của càng cả cùng bệ hạ là người, đều phải chết. Húng chi, chỉ hạ định phải Húng đen, biến vòng người, đã đá là là là bệ đều m giới người cũng xưng vương. chơi, thế mà vương. Một mà dám đạo lam sắc cổ sáng ẩm vang bộc phát tốc độ nhanh ngay cả sỉ hỉn d õ gì, gì chịa cũng không kịp phản ứng thân độ nhất xuyên càng là con ngươi rung động bên trong nhìn thấy cánh tay phải của mình tính cả da nạ cốt trong nháy mắt đứt gây bay ra hắn không để ý mãnh liệt đau đớn trong nháy mắt quay người tay trái bắt lấy lượn vòng da nạ cốt hướng về phía sau lưng đâm tới một c h ô i dao quân dụng tại thân đ ồ nhất xuyên xoay người trong nháy mắt liền xuyên qua thân đ ồ nhất xuyên phần bụng quỵ ổ thì tại cái này cái trạng thái giới đã cùng hắn giao quân dụng hợp hai vì một bất luận là linh tử cường độ hay là tốc độ đều cường đại đến không thể tưởng tượng nổi không chỉ có như thế bị thôi phát đến mức tận cùng thánh lệ càng là hoàn toàn câu thúc thao tác tất cả linh tử dao quân dụng xuyên thùng thân đ ồ nhất xuyên phần bụng thân đ ồ nhất xuyên bên ngoài thân những cái kia từ ghi cụ sáng tạo bảnh sắc vật chất cũng bắt đầu tiêu tan một điểm, điểm bị quỵ ổ t h hấp thu phía dưới mức khác ùa thì trước mắt một h o n g không hắn không thèm để ý chút nào nhìn về phía đến một nghìn em ở bên ngoài u dạ hạ dạ kỳ s ù kẻ quả nhiên thấy xì hỉnh dọ gì chưa mang theo bị chính mình bị thương nặng người chơi xuất hiện tại trước người hắn nguyên nguyện ý thần phục với b ệ hạ sao u dạ hạ dạ kỳ s ù kẻ ùa thì khe nâng lên cái cằm trong giọng nói không che giấu chút nào chính mình lạ mạn ù dạ hạ dạ kỳ s ù kẻ sờ lấy cằm của mình nhìn xem tiến vào tối cường tư thái thánh chữ viết gì reo ùa t ì chuyển động một phía dưới cây quạt trong giọng nói mang theo không để ý cười ta cái này người b u n g tồn đã quen không muốn thần phục đâu q u y ồ thì cũng không thèm để ý u dạ hạ dạ k ỳ sủ kẹ n g ư khí hắn giao quân dụng chỉ hướng mấy người vậy thì chết đi phía dưới mực khắc lam sắc sáng chói ánh sáng trụ xuất hiện lần nữa tinh c ủ hệ m ẻ kiếm áp trong nháy mắt xuất hiện sa mạc trong nháy mắt bị từ trong tờ sqm sáng chói lam sắc cổ sáng cũng trong nháy mắt bị bột ngừng hai cố lực lượng va chạm tại h ủ hệ c ố m ấn đ ổ phát sinh dần nổ tung q u y ồ thì phất phất tay từ trong xương khói hiện thân chỉ thấy u dạ hạ dạ kỹ xù kẹ cầm trong tay dạ nạ cốt nhẹ nhàng thoải mái che trước mặt mình lấy thủ đoạn vì đặc chất bị tiêu ký vì đặc biệt nhớ chiến lực u d vậy mà một đao liền đem thần chi chính nghĩa trạng thái chính mình một đao chém rụng xuống nói đùa cái gì tu dạ hạ dạ k ỳ sủ kẹ ra mở c h e trước mặt mình xì hỉnh rõ gì c h ư a thu hồi q có xếp b ạ c h sắc vật không rõ nguồn gốc chất cấp tốc xuất hiện tại trên thân thể của hắn chỉ là trong nháy mắt hắn tựa như cùng đổi một thân quần áo linh áp cường độ trong nháy mắt tiêu t h ă n g đến quỵu ổ thì cảm thấy tình cảnh hoảng sợ tinh mười chữ cây sủ cả xả đoàn chư cun các ngươi là đang quan sát tại hạ a cái gọi là người siêu việt liền cái này giống như để cho các ngươi b ậ hạ k i ê n kỹ sao quỵ ổ thì con ngươi một co lại phía dưới một khắc mấy đạo thân khí chất cao thượng giống như quý công tử đồng dạng dù d è m hạ sợ hắn vượt qua quý cổ thì nhìn xem t r i ể n lộ người siêu việt đặc chất thụ dạ hạ dạ k ỳ s ù kẹ gật đầu nói bệ hạ cũng sẽ không k i ế n kỵ bệ hạ chỉ là tại quý t à i vượt qua tử thần ngươi cần gì phải quấn vào tử thần cùng chúng ta chiến tranh đâu t h á n h chữ viết ít vạn vật q u c n thông taxis lệ bà rô t h á n h chữ viết e m m ở k ỳ tích m ị g i ả cớt gỡ rác vạ k ỳ gì, t h á n h chữ viết c cưỡng c chế thi hành còn tủn số di donny đạo ba hê mô giáo thanh chữ viết d trí tử lượng it e l ỉ n ạ sợ kỳ nâng lê và a đều một một một một một tại hạ sợ hắn sau Trường Người chương ơ i chi v b tám trăm năm mươi hai người chơi chi vương b u ô n g xuống xem ra các ngươi chính là cái k i a một vị nói tới thần xá tan b ệ đội t à n r a hoàn toàn không một dạng cảm giác đâu tu dạ hạ dạ k ỳ sủ kệ vẫn như c ũ là bộ kia bộ dáng cũng không quá để ý ngăn tại hạ sơ hẳn bọn người trước người hạ sơ hẳn khe nhữ mày mở miệng nói u ũ dạ hạ dạ k ỳ sủ kệ ta nghĩ ngươi cũng không rõ ràng giữa chúng ta lực lượng so sánh cho dù tăng thêm ngươi cùng vị k i a đông cổ lực lượng từ thần một phương cũng t u y ệ t không chiến thắng khả năng u dạ hạ dạ kỹ sủ kệ triển khai cây quạt chậm rãi khép kín cặp mắt hắn mở ra lộ ra trong nháy mắt phong mang vị kia bệ hạ bây giờ còn không thể chân chính mở m ắ t ta cái gọi là toàn trí toàn năng bây giờ cũng là không hoàn toàn trạng thái như thế y hoát thật sự có tự tin có thể thắng qua dạ m ạ m ộ tổ gần gì gì hãy ép rèn sở su kẹ cụ rồ xạ kỳ ý c h i gô đông cổ cùng với tại hạ liên hợp sao các ngươi hẳn là cũng minh bạch t bởi vì người chơi tồn tại tình báo của các ngươi cũng không bí mật liền các ngươi năng lực chúng ta cũng một rõ ràng hai sở mấy vị khác tan vệ quân thành viên còn có chút không hiểu đấu nhưng hạ sơ hắn lại chầm mặc lại y h o á thật sự thấy được hắn mong muốn cái tương lai kia sao trong nháy mắt mạnh liệt linh áp kèm theo ủ u dạ hạ dạ k ỳ sủ kẻ khí thế đột nhiên tăng trưởng cái này v ì một sâu lấy lý trí tướng chính mình t i ê n tài phong tỏa quái vật sớm đã không biết tại lúc nào giải khai chính mình công s i ề n g phát khởi đối với linh vương phản loạn hắn đã sớm suy xét qua mười triệu lần cái gọi là toàn t r í toàn năng nên như thế nào ứng đối t h ằ n g đến nhìn thấy đông cổ đưa cho cùng tư liệu cuối cùng xác định phỏng đoán của mình ý h o ạ c h vấn đề gì toàn t r í toàn năng cũng không toàn chi cũng không toàn năng đặc biệt là dưới mắt hắn không có cấp được linh vương toàn bộ lực lượng ngay sau đó ý hoạt năng lực tồn tại rất nhiều hạn chế cái này để hắn thậm chí chuyên môn mở man tinh ch tớ ứng đối tử thần một phương công kích nhất là nhằm vào vị kia ngàn năm trước đem y hoạch đánh thảm bại đáng sợ tử thần dạ mạ mổ tổ gần gì dưới sài ghệ củ n h ỉ cùng với trôi này p h ụ hẹp gì như h ỏ a dù d è m hạ sơ ăn trầm mặc không chỉ có để cho mấy vị tâm cao khí n ạ o tan vệ đội thành viên không cách nào xi、si、nô bù nhẫn chịu càng làm cho tiến vào s o n g thánh thể mở gai thần c h i chính nghĩa quý ổ thì trong nháy mắt nội g i ậ n chỉ là các ngươi cái này loại tử thần nô chờ tinh mười chữ c ế c h x cả xạ đoàn liền có thể đem các ngươi toàn diện ta h i ề n h á c h làm sắc dao quân dụng lần nữa xuất kích nhưng một phát đồng d ạ n g đáng sợ lôi đ ỉ n h chi thương đột nhiên từ vô tận xa trong sa mạc xuất hiện đồng thời trong nháy mắt mệnh trùng quý ổ tỉ dẫn phát dần nổ tung sau lưng mọc lên hai cánh hai chân tinh tế trắng i ế u màu da con mắt màu xanh lục tên là ủn quả họ dạ sẽ ở hạ giàn cả lấy nhị đoạn quy nhận phòng từ trong sa mạc đi tới quý ổ tỉ hư lệnh một âm thanh các n g ư ơ i cái này chút bị g i ế t đến liền lát nọ chẹt đều không chịu nổi hạ giàn cả cũng dám dính vào sau lưng ủn quả họ giả các n bạ đạ cũng lần lượt hiện thân mà trong đội ngũ dễ thấy nhất hai người nhưng là phía trước no ba ẹn bạ đạn đ cùng với một tập kích màu đen xì h ạ c k e r khi bạn nạ màu vàng tóc ngắn cù dồ xạ kỳ ý chị gô cù dồ xạ kỳ ý chị gô cũng không thích cái này chút tạ giảm cả nhưng nối lại thỉnh cầu hắn xuất thủ tương trợ vốn là e s gen ngoại ý muốn từ bỏ công kích tính linh đình để cho hủ hệ cổ m ẩ n độ thu được ngắn ngủi an bình nhưng linh thiên đội bất ngờ công kích để cho lát nọ chẹt lần nữa thất thủ sau đó e n p a đã nội bộ bạo phát hôn chiến đồng thời bởi vì hoạn đèn dịch xuất hiện mà trong nháy mắt tăng bỡ. Enpa đã vỡ em pạ đã hao tổn hai người sau những người khác chạy tán loạn biến mất ở trong hủ hệ cổ mận độ lúc này mới tại n é o lì ẻn tu ổ đèn trắn cùng cụ rỗ xạ kỳ ý chị gô triệu tập phía dưới đoàn tụ dù d è m hạ sơ văn nhận ra cụ rỗ xạ kỳ ý chị gô thân phận đồng dạng rút ra trôi này tinh mười chữ trường kiếm hắn xem như tinh mười chữ cơ ít sủ cả xạ đoàn đoàn trưởng nhất thiết phải giữ gìn bệ hạ cùng cơ ít sủ cả xạ đoàn vinh quang hơn nữa bốn hạ sơ văn bình tĩnh nhìn u dạ hạ dạ k ỳ sủ kẹ đống nhiên nghiêng người tránh ra vị trí một đạo đen như mực thân cả đống nhiên từ trong sa mạc xuất hiện u dạ hạ dạ kỹ sủ kẹ một giật mình cụ rỗ xạ hắn chỉ là nhìn một mắt ủ dạ hạ dạ k ỳ sủ kẻ cùng cụ r ổ xạ kỳ ý chí gỗ đối với xì hìn dò gì t r i a cùng thân đ ộ nhất xuyên liền nhìn một mắt công phu đều chẳng muốn lãng phí sau đó liền mở miệng nói hạ s ơ hắn ta cũng không nhớ kỹ lúc nào cho phép cái này một số người niệm tụng tên của ta hạ s ơ hắn lập tức cúi đầu cũng đồng thời minh bạch gì hoặc gì tứ căn bản không cần cố kỵ cái gọi là người chơi cùng cụ r ổ xạ kỳ ý chí gỗ bọn hắn đoán đèn giật chiến tranh kế hoạch căn bản vốn không cần thay đổi trong n h á mắt đáng sợ cảm giác gác bách đánh tới tinh mười chữ trong h nhất â n xuyên biến, đồ mặt một biến, tay t sắc á i h nắm n lòng ấ y thân giọng nói làm sao đổ nhất xuyên một sợ hắn thấy qua đông cổ cho tư liệu cái này cái y hoặc mặc dù trong miệng thường xuyên nói tới hòa bình chữ nhưng bản thân là cái chính cống bạo cun có chút di động liền sẽ ngay cả người mình cũng chém g i ế t tại chỗ là một cái đối với tất cả mọi người đều vô tình vô nghĩa chân chính quái vật nhưng cái này cái quái vật cho dù là tại thu được linh vương toàn bộ lực lượng phía trước cũng có tự xưng thánh chữ a viết đ a toàn t r í toàn năng hạn mỹ tờ ti lực lượng y h o a t h á n h đế thơ ca tụng bên trong thu hồi lực lượng chín năm còn không có hoàn toàn kết thúc ca bây giờ cùng chúng ta là địch thật tốt sao Một năm mở mắt, tại kết thúc trước trước hết sáng ngươi hạn giờ kỳ phía u dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ mở miệng sau đó xị h ỳ n dọ gì chữa cũng là thở ra một miệng cho khí sủ hoàn toàn kích phát cả người triệt để tiến vào tư thế chiến đấu cù dồ xạ kỳ ý c h i gộ cùng với em bạ đà đám người mặc dù không hiểu nhưng bọn hắn đối với tinh mười chữ cây s ủ c ả xạ đoàn thực lực cũng không có hiểu như vậy cũng là chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu kim sắc ma pháp trận lúc này ở sa mạc trên không sáng lên u dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ nụ cười trên mặt càng rực rỡ hắn hướng về phía ý hoạch nói xem đi người chơi vương cũng đã kiểm chế không được đâu đen như mực lôi đỉnh ẩm vang váo dội hoàn toàn cùng linh tử thế giới hết t h ể không hợp nhau khí t ứ c ẩm vang theo cái kia đen như mực xét bắt đầu khuếch tán một cỗ tà dị khí t ứ c ẩm vang bao phủ hủ hệ cổ mận đồ thế giới n ừm có họ dạ cảm thụ được cái kia quen thuộc mà xa lạ khí t ứ c thân sắc có chút không h i ể u che lấy bộ ngực mình không động cái này loại đặc thù khí t ứ c đến cùng là phía dưới mực khắc từng đạo ma pháp trận tại thiên không bên trong bày ra y chip một cái toàn thân tản ra ưu ám kết thúc ý vị c ự lòng ẩm vang từ ma pháp trận bên trong xuất hiện không ngừng đang lan lộn hủ hệ cổ mận đồ bắt đầu đại quy mô pháo nhưng rất nhanh tiêu thất hắn đứng dậy nhìn xem đầu kia nửa trong suốt hoàng hôn trí long cùng với đứng tại c ự long đỉnh đầu nam nhân trên người đối phương vánh b ạ c h sắc tóc kéo đến sau lưng tinh thần năng lượng gợn sóng không ngừng tại đối phương cơ thể bốn chu k h u ế t tán cánh chim đen nhánh thì từ phía sau lưng kéo dài tới vượt qua bảy tám mét ta ác hạ kỷ cùng thần minh cao quý khí thức đồng thời tại trên một cái cá thể tồn tại cái này chính là người chơi vương sao thân đ ộ nhất xuyên nhìn xem bây giờ bưng xuống tồn tại toàn thân một chấn mặc dù đối phương bề ngoài có khác xa đặc thù thế nhưng phó gương mặt bộ kia thân hình bốn không hề nghi ngờ chính là đồng cộ nhưng bây giờ hắn nhìn xem cái này cái b u ô n g xuống tại tử thần thế giới tồn tại đáng sợ vận mệnh trò chơi nhắc nhở vô cùng rõ ràng ngươi chính mắt trông thấy thần mình chân ma vương ba b u ô n g xuống tinh thần của ngươi thuộc tính để thăng một điểm hắn đã đ ă n g thần chừng Phân t h â n t h ự c Lực m m ư ơ 853 đông cổ tối cường phân thân thực lực chân ma vương thần minh thánh nhân dũng giả rất nhiều đạo đồ hợp một tối cường phỏng vào thời khắc này tại hủ hệ cổ mà ấn độ b ô n g xuống cánh chim đen nhánh mỗi một lần vỗ cánh hủ hệ cổ mà ấn đ linh tử đều tại sụt đổ tại tán loạn ma lực đang không ngừng tràn vào cái này cái thế giới tại xâm chiếm linh tử không ở giữa đông cổ sông đồng tản ra kim lục xem như đông cổ chém ra tối cường lực lượng thể bao gồm tất cả ma lực hệ năng lực cùng đạo đồ cái này tôn đông cổ sớm đã cùng những người khác không phải một cái giai tầng hắn hờ hững nhìn xem tinh mười chữ cây xù cả xạ đoàn đám người cuối cùng ánh mắt rơi vào trên thân ý hoạt tí hoa ngươi trông thấy ta xuất hiện tương lai sao phía dưới m ộ t k h ắ c đông cổ ngón trỏ trái điểm hướng thiên không một vòng, vòng vượt ò n g v ngang đến mười công bên trong dần ma pháp trận trong nháy mắt tại trên hủ hệ cổ mà ấn đ ổ bên trên không bày ra ma vô hình ma pháp cải cũng đồng thời ở bên cạnh hắn hướng ra phía ngoài kéo dài thân siêu ma nhanh chóng thi pháp siêu ma nhiều lần thi pháp siêu vị ma pháp thiên không r mấy đạo siêu vị ma pháp đồng thời tại thiên không bày ra cơ hồ đem trọn phiến sa mạc bao phủ phía dưới một khắc thiên hỏa rơi xuống thuần sai nhiệt độ cao năng lượng ẩm vang hóa thành thuần bạch sắc quan g bạo phát hạ sơ văn trong nháy mắt nhấc lên chính mình là chắn những người khác cũng đồng thời mở ra linh tử phòng ngự chỉ có ý hoác ở đó sang tròi ánh lửa rơi xuống phía trước quay người biến mất ở trong ẩm cả hệ viện t r o n g cái này một màn cũng bị ưu dạ hạ dạ k ỳ sủ kẹ xem ở mắt bên trong ưu dạ hạ dạ kỷ sủ kẹ khỏe miệng đồng dạng câu lên không hiệu đỗ cong mấy người tính toán liền như là ngàn tầng bánh một giống như ý hoác muốn đem t vậy ta thì sao ưu dạ hạ dạ kỹ sủ kẹn đủ cười trên mặt càng khó lường trên người hắn bạch sắc tổ chức một điểm đệm tăng sinh cả người đã đã biến thành khắc một bộ hình dáng ta chỉ là không hy vọng cái này trên thế giới này tồn tại cái gọi là linh vương dù rèm hạ sơ h ắ n bỗng nhiên cảm nhận được tràn chế linh áp bộc phát xoay đầu lại chỉ thấy ưu dạ hạ dạ kỹ sủ kẹn một tay chỉ hướng chính mình bạc chi chín mươi chín cấm dẫn ra điều hòa cái đinh từ trong sa mạc xuất hiện bắt đầu hướng về phía thần xá tan vệ đội một chúng thành viên đánh tới hạ sơ hắn một cầm trong tay tinh mười chữ trường kiếm k h á c một tay cầm thế tội chi thuận hắn đối với ngoại trừ ý hoặc bên ngoài bất luận kẻ nào đều không sợ hai chút nào chi tâm trên thân kiếm linh tử cực độ tập trung một kiếm chém tới chín mươi số chín bạc hình thành ra điều hòa cái đinh trong nháy mắt đứt g â y hết thệ từ linh tử cấu tạo năng lực tạo vật thậm chí là sinh vật đều tự nhiên bị tất cả quỵ sĩ khắc chế mà xem như cung lâm quỵ sĩ cái này một chủng tộc tiếp cận đỉnh điểm tồn tại dù rèm hạ sơ hắn tự nhiên đối với tử thần có hắn một kiếm chém vỡ kịp phía dưới một khắc thiên không bên trong hủy diệt tính thiên rơi chi hỏa rơi xuống hạ sợ hằn trong nháy mắt bay lên ngăn tại đám người đỉnh đầu hắn nâng cao thế tội chi thuẫn nhiệt độ cao đáng sợ cùng hủy diệt tính năng lượng trong nháy mắt đem hạ sợ hằn bao khỏa hạ sợ hằn biểu lộ khẽ biến thế tội chi thuẫn phía trên xuất hiện ra bị nẻ tốc độ nhanh có chút vượt qua dự liệu của hắn cái này mang ý nghĩa địch nhân công kích cường độ vượt qua hắn tính huyết trang tiếp nhận năng lực trải qua thế tội chi thuẫn thay mình tiếp nhận sau đó cũng không cách nào trèo trống bắt đầu gặp phải phá hư nhưng tương đối như thế bốn hạ sợ hằn trên thân kia sáng lập tức sáng lên. hắn được ban cho thanh chữ viết là b thanh chữ viết b thế giới hòa giải theo bạn lặn sơ là có thể thông qua sửa chữa bất hạnh cùng may mắn tới để cho một một chuyện phát sinh hay không làm ra thay đổi tỉ như đối phương vốn là không thể phá vỡ kiếm của hắn không cách nào cho đối phương tạo thành tổn thương cái này liền mang ý nghĩa đối phương có một loại nào đó may mắn mà hắn có thể thông qua kiếm đem trong phạm vi thế giới bất hạnh gây cho đối phương tới tiến hành hòa giải từ đó để cho đối phương không còn có có thể ngăn cản chính mình tổn thương may mắn khác một phương diện đối phương nếu như có có thể sát hại vận may của mình cái kia tại đối phương thương tổn tới mình đồng thời nhất định phải gánh vác phần kia may mắn mang đến bất hạnh cũng nhất thiết phải tiếp nhận ngang nhau tổn thương mà chính hắn thì sẽ mượn từ thế tội chi thuẫn tiếp nhận bộ kia tổn thương đồng thời lần nữa đem tổn thương thay đổi vị trí cho đối phương thông tục tới nói chính là hạ sơ hắn có đặc thù phá phòng ngự năng lực ngươi không cách nào chống cự công kích của hắn đồng thời ngươi thương tổn đối với hắn đều sẽ bị bắn ngược đến trên người mình nếu như trải qua thế tội chi thuẫn thì sẽ tiếp nhận hai lần tổn thương hắn nâng cao tầm chắn trong n á y mắt đáng sợ tổn thương trong nháy mắt ở đó cự long đỉnh đầu toàn thân tản ra mạch sắc gợn sóng người trên thân cả bộc phát hạ sơ hắn từ trên không rơi xuống nh nhưng phía dưới m ộ t khắc hắn con n g ư ô i một co lại khói lửa tắn đi đông cổ không bị thương chút nào đứng tại chỗ dưới chân hoàng hôn chi long huyễn tượng vẫn như cũ g ố n lượn lượn vòng lấy đông cổ hai mắt sáng rực nhìn xem hạ sợ h à n một đạo thần quang trong nháy mắt bộc phát cái kia thanh minh quang không có bất kỳ cái gì dấu hiệu không có bất kỳ cái gì phía trước ca nạ trong nháy mắt vượt qua đến một nghìn e m m ở k h ô n giữa ở g xuyên thủng hạ sợ h à n trước người thế tội chi thuẫn hạ sợ h à n cầm t h u ẫ n cánh tay trái cũng đồng thời tiêu thất bây giờ thanh minh bỏ hò quang chữ viết ít vạn vật xuyên q u a lệ bạ rỗ mới phản ứng được hắn quay người nhìn thấy sau lưng hạ sơ ăn lảo đảo một phía dưới một tay cầm kiếm đâm vào trước người trong sa mạc linh tử tia sáng phát ra mới đứng vững thân hình cũng trong nháy mắt nâng lên cái tia cán dần linh tử xuống trường nhắm chuẩn đống cổ hạ sơ ăn miệng k h é p mở thanh â m yếu ớt nhưng lệ bạn dỗ lại là một giật mình đối phương nói là toàn viên mở gai hoàn thánh thể bây giờ không có bất kỳ cái gì chờ đợi cơ hội không tiếp tục đi mưu đoạt t u ụ dạ hạ dạ kỷ sụ kẹ bằng cái thư thái dù rèm hạ sơ ăn vẹn vẹn một cách liền đã có thể phát giác cái tia sau lưng mọc lên hai cánh so quỵ sĩ hoàn thánh thể càng hoàn toàn vượt qua từ thần quỵ sĩ mấy người tồn tại cao duy sinh vật có lẽ tại một ít địa phương cái này loại tồn tại sẽ bị tôn xưng là thần đông cổ cảm thụ được cánh tay hầm van g một chấn cái kia hai lần bắn ngược trở về tổn thương cũng không có đem cánh tay của hắn c h ấ n vỡ cánh tay của hắn bên trong sắp nhập vào một kiện bí bảo thiên thiên áo mảnh vụn cái này cũng là hắn công kích hạ s ở hẳn cánh tay nguyên nhân mặc dù mình có hoàn toàn sức khôi phục nhưng cái gọi là sợ hãi lúc nào cũng tồn tại ở không biết bên trong phía dưới một trong n h y mắt đám thần kia xá tan vệ đội trên thân toàn bộ đều b ộ c phát ra sáng trói linh tử thần xá tan vệ đội tiến nhập hoàn thành thể trạng thái hết thể phát sinh ở động tác mau lẹ ở giữa cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ lúc này mới phát giác được cái này chút đi theo ở cái kia cùng d ẹ n trẻ t sổ dị sản rất giống nam nhân sau lưng c ơ ớ t xủ c ả xạ đoàn thành viên thực lực đều cực kỳ khủng bố hai tay cắm ở trong c ả bụ tô bên trong một thẳng đứng tại đội ngũ danh giới non một hẹn bạ đã cổ rột s ở tắc lúc này thở dài một tâm t h a n h hai tay rút ra bên hông mình song súng phát sinh ở chúng ta hủ hệ cộ mà n độ chiến đấu chúng ta cũng không thể một thẳng đứng ngoài quan xa ta phía dưới mực khắc hắn đã mở gai quy nhận đầy trời sệ rồ trong nháy mắt bộc phát. t r ư ơ n g tám trăm năm mươi tư hữu cắp mở mắt cảm nhận được sao đông cổ c u n tên kia đã xuất hiện e sden ngữ điệu một như thường lệ bình tĩnh tất cả trầm đồng du dương đều không chế t ạ i vừa vặn biên độ bên trong để người chỉ là nghe thấy âm thanh cũng cảm giác hết t h ạ cũng đã đã rơi vào trong lòng bàn tay của h ắ n n e sden tiên sinh ngươi trong t ù nói cái này loại lời nói thật tốt sao đông cổ nhìn xem bị một mực g ò b ỏ tại cái này vô g i a n địa ngục bên trong e sden đối phương toàn thân đều bị kịt hình thành đặc thù tạo vật bao k h ỏ ả vật kia có thể cách tuyệt linh áp phóng thích cùng g ò xét đồng thời sden ánh mắt cùng miệng cũng bị màu đen tạo vật khe hở đồi hắn bị phán xử ở đây giam giữ một vạn tám nghìn tám trăm năm đông cổ mở ra hắn phần miệng phong ấn nhưng bị cách tuyệt tại cái này loại trong trạng thái e s d e n dù là đi qua hai nhiều năm vẫn như cũng là cái này phó siêu nhiên tư thái hắn không có chút nào bị cái này loại phong ấn trạng thái bức đi ê n không đông cổ cảm giác tương đối rõ ràng e s d e n linh áp căn bản không có bị hoàn toàn cách tuyệt bằng không chính mình cũng sẽ không dễ dàng như thế tìm được cái này cái một phiên đội đội xá phía dưới cùng bí mật không ở giữa e s d e n đối với đông cổ t r e o chọc cũng không thèm để ý hắn bị giam giữ tại cái này cái địa phương ngược lại để cho hắn có phong phú thời gian đi suy xét rất nhiều vấn đề tỉ Toàn trí toàn năng Linh Vương gì cái vì không toàn ạ i liền Đối cái cái chính cùng tác trước cản chí cản mình hắn hợp phía mình, thậm phương ngăn bốn. không ngăn này vì gì l ạ i người chơi Bởi Linh buông xuống. Vương nên chết cho vì l đã m k h ô g đ ư ợ chí k ô n toàn g t r toàn năng mà nói tất nhiên sẽ có chỗ an bài hoặc có lẽ là chính là bởi vì linh vương chết cái gọi là toàn t r í toàn năng mới có thể như vậy khó mà cân nhắc được nhưng bảo hộ đình mười ba đội tử thần bên trong có người trải qua ngàn năm người dạng cái này không phải là đồ đần cái k i a sáng tạo thi hồn giới cổ xưa nhất các quý tộc cũng sẽ không là kẻ ngu thủ hộ linh thiên nội lấy vương tộc đặc vụ chi danh đem tự thân siêu thoát ra tử thần phạm trù những người kia cũng sẽ không là kẻ ngu cho nên đáp án cũng rất rõ ràng bây giờ phát triển bây giờ hướng đi chính là linh vương khao khát nghĩ đến bên trong e d e n n i ế t miệng lên đôi đứng tại trước người lại một lúc không có giải khai chính mình phong ấn đặc thù người chơi nói đông cổ c u n n g ư ơ i biết sao đang bị giam áp tại cái này vấn đề gì vô gian địa ngục lúc ta suy xét rõ ràng một vài thứ cái này cùng các ngư ơ i người chơi có liên quan không phải nói cùng bây giờ bên trong cơ thể người tử thần lực lượng có liên quan đông cổ phán phát không nghe ra sden tiềm ẩn đang nói ngữ bên trong ý tứ hắn chỉ là tiến lên một bước mạnh liệt linh áp trong nháy mắt từ phía sau lưng b ư ớ c lên giống như cánh đồng dạng linh áp buộc phát sau đông cổ tiến n h ậ p sủ trạng thái bám vào ở trong tay linh áp trong nháy mắt bên trong cùng đi thêm tại gò bó bên trong kịt edgen trên thân gò bó cuối cùng tại cái này một khắc bị giải khai cơ thể mặc dù vẫn như cũ c u ố n quanh lấy phong ấn nhưng edgen đã hành động không ngại hắn sau khi đứng dậy nhìn về phía sau lưng đông cổ a n h a cái này chính là đoạn đèn dịch b ệ h ạ sao người khoác hắc bảo ý hoác l ạ nhiên không một tiếng động từ trong âm cả bên trong xuất hiện hắn nhìn xem đã trước giờ giải phong edgen đồng dạng cũng không có ngoài ý、muốn. hắn đã gặp cái này một màn hoặc có lẽ là cái này chính là hắn lựa chọn tương lai y hoạt t h á n h chữ viết á toàn t r í toàn năng ạn m ị tờ tị năng lực khi chưa có thu được linh vương toàn bộ thực lực kỳ thực chỉ tương đương với một cái có thể nhìn thấy đồng thời lựa chọn bộ phận tương lai ngụy toàn t r í toàn năng nhưng kể cả như thế cái này cái năng lực đồng dạng dính đến thời không nhân quả các loại khái niệm là tối thượng cấp năng lực chủng loại chi một thông tục tới nói y hoạt sẽ nhìn thấy vô số loại tương lai hắn có thể lựa chọn trong đó đối với mình có lợi một loại tiếp đó loại kia tương lai liền sẽ bị cố định đồng thời trở thành sự thực cái này loại n ị c h loạn nhân quả năng lực quá mức cương đại đến mức tại chỉ có thể ở vào bây giờ cái này cái tiết điểm nhân loại xem ra ý h o ạ c h đích sắc có thể xương toàn trí toàn năng nhưng cái này hạng năng lực cũng bởi vì q u á cường đại mà cho dù đối với ý h o ạ c h cũng biết tạo thành quá cường đại g á n h vác đến mức tại chưa hoàn toàn tìm về chính mình lực lượng thời điểm hắn không dám mở mắt sử dụng để tránh cho bởi vì lực lượng phản vệ không thể không chức giờ lần tất cả quý si để cho hết thể sắp thành lại bại edgen cũng không biết được ý h o ạ c h tình báo hắn bị binh chủ bộ một binh vệ phong ấn ra đồng cổ ý liệu nhưng edgen nhìn thấy y hoạt cũng không có bao nhiêu tôn trọng cảm xúc tương phản sden trong xương bên trong đối với cái này cái tự xưng linh vương c h i tự ý hoạt tương đương không cặn bã sden sở sụ kẹ cùng với vị kia người chơi chi vương nửa người ý hoạt tiếng nói c h â m thấp phản p h ấ t thần chứa uy nghiêm vô thượng nhưng mặc kệ là sden vẫn là đông cổ cũng chỉ là đối xử lạnh nhạt đối đãi cũng không có bao nhiêu cảm xúc lộ ra ngoài đông cổ nghe được ý hoạt lời nói nhét miệng lên nhắc nhở nói nửa người xem ra tất cả của ngươi biết toàn năng đích sắc tồn tại dần thiếu hụt liên xuất hiện tại hủ hệ cộ mẫn đầu cái kia một vị kỳ thực mới là ta phân thân cái này một điểm đều không thể làm tin t ư ở n sao ý h o ạ không thèm để ý chút nào đông cổ miệ mai hắn hở hứng nói tại tương tự cái trong cơ thể chỉ có lực lượng cường đại cái kia tài năng mới có thể trở thành bản thể cái này là chuyện rõ ràng d à n h thực mặc kệ tại các ngươi tách ra phía trước ai ý thức chiếm giữ chủ thể nhưng ở bây giờ không hề nghi ngờ cái k i a m ộ t cỗ thân thể tài năng mới có thể có thể xưng tụng bản thể đông cổ đồng dạng đối chọi gây gắt ta đang nói cho ngươi ta mới là bản thể thời điểm không phải liền là đang nói cho ngươi ta mới có thể là tối cường cái k i a m ộ t cái sao m á n h liệt linh áp trong nháy mắt bắt đầu đốt lên vô dan địa mục bên trong không ở giữa trong nháy mắt liền trở nên sương mù lợn lờ Ý hoạch lại mắt điếc mắt t sau i ngơ, chỉ là quay đầu nhìn về phía nói đó nhìn Eszen, i sden nụ cười trên mặt rất nhanh bắt đầu nhặt lại cái tiêu cô muốn tự mình một người ở bầu trời ngạo mạn gương mặt bắt đầu xuất hiện hắn nhìn xem y hoác lộ ra xâm nhiên ý cười cái này loại thế giới thật đúng là không có ý nghĩa a lam sắc linh tử chùm sáng sáng lên sden lồng ngực trong nháy mắt bị xò xuyên y hoặc trên mặt vẻ mặt đó cũng là một điểm điểm làm tan hắn đồng dạng lộ ra một phó không cặn bã một cố biểu tình hành vi của các ngươi cũng quả nhiên cùng ta nhìn thấy một giống như không hay Ezen, đông cổ các ngươi có phải hay không quá ỷ lại cái gọi là kịch bản trên mặt hắn bắt đầu xuất hiện một xóa ý cười đó là hết thể cũng đã đi lên quỹ đạo lúc vạn sự nắm chắc nụ cười đông cổ tại các ngươi người chơi nhìn thấy trong kịch bản ta cũng nghĩ thế không phải thiếu khuyết một cái mấu chốt nhất yếu tố y hoặc dựng thẳng lên một ngón tay đông cổ đ ỗ n g nhiên trong lòng một trấn h ắ n đồng dạng ý thức được một sự kiện thời gian ta dùng chín trăm n ă m thu hồi tinh đập dùng chín mươi năm thu hồi ý thức lại dùng chín năm thu hồi lực lượng lại dùng chín thiên thu hồi thế giới các người biết cái này thủ thánh đế thơ ca tụng nhưng căn bản không biết cụ thể thời gian tiết điểm đông cổ sắc mặt âm trầm xuống hắn đ ạ o ý thức được xuất hiện vấn đề gì từ thân bên trong tại ngàn năm huyết chiến lúc kỳ thực thiếu khuyết cụ thể thời gian tiết điểm cho nên hắn bản năng đem q u ỷ sĩ tuyên chiến cái này chuyện này xem như thời gian tiết điểm đồng thời dùng cái này phán đoán ý hoạt thu hồi lực lượng thời gian tuyên ngôn khai chiến loại sự tình này khi nào đi làm muốn không nên làm cũng chỉ là thuận theo tâm ý của ta dùng loại sự tình này để phán đoán ta lực lượng y hoặc biết trước người chơi tồn tại hơn nữa biết được chính mình đối với thế giới này kịch bản trong lòng bàn tay thiếu sót lớn nhất thiếu khuyết chính xác thời gian tiết điểm đồng thời dùng cái này bố trí xuống cả bẫy lợi dụng trì hoãn tiên chiến thời gian thành công lừa dối chính mình hắn thu hồi lực lượng thời gian đông cổ từ từ nhắm hai mắt sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng theo lý thuyết bây giờ chính xác thời gian tiết điểm muốn so bên trong nội dung cốt truyện ngàn năm huyết chiến thời gian trễ hơn cảm thụ được y h o ạ c h s á c ý e z gen nụ cười trên mặt cũng chậm rãi giảm đi y h o ạ c h đã lựa chọn xóa đi chính mình cùng e z gen tương lai đông cổ trong đầu ý niệm lao nhanh vận chuyển tiểu vũ trụ thứ sáu cảm giác lực lượng đồng thời bị hoàn toàn phát huy cái này một lần hắn tiến vào thi hưởng i ớ i không giống với thứ nhất lần tiến vào thế giới này lúc như vậy đem thân thể lưu lại bạch ngân âm cả bên trong hắn chính là thánh giả thân thể hắn cùng t ử thần đông cổ dung hợp vào tiểu vũ trụ hạ kỳ thậm chí là thánh nhân thể phách siêu năng lực cái này chút lực lượng toàn bộ đều gia tăng một thân hơn nữa từ thần đông cổ bởi vì bị chém ra về phía sau đơn độc tu hành rất lâu cả ngày đều tại thiên cung trong sân đấu cùng người c h é m giết linh áp đã hoàn toàn bước vào tử thần đỉnh điểm hai giả dung hợp sau mặc kệ là linh áp vẫn là khác lực lượng đều hiện lên cấp số nhân tăng thêm cái này là đông cổ có can đảm lẫn vào tiến vào ngàn năm huyết chiến kịch bản đối mặt ý hoạch cùng với binh chủ bộ một binh vệ đám người sức mạnh trong đầu hắn tư duy tốc độ vận chuyển cực nhanh chỉ là trong nháy mắt liền phảng p h ấ t suy tư trong ngàn loại khả năng tính chất hắn chợt nhớ tới essen vừa mới đối với chính mình nói tới câu kia cùng chúng ta người chơi có liên quan cùng mình thể nội tử thần lực lượng vật có liên quan đông cổ kỳ thực trong lòng cũng sớm đã có phỏng đoán tại cái này cái trong nháy mắt hắn càng là xác nhận cái khả năng này tính chất hắn lập tức đối với ý hoạch lộ ra nụ cười y hoạch ngươi nhìn thấy tương lai liền một nhất định là xác định tương lai sao ngươi lực lượng thật là chính ngươi lực lượng sao đáng sợ lực lượng trong nháy mắt bốc lên ý hoạch sẽ không bị bất luận cái gì ngôn ngữ mế hoặc hắn một tay chỉ hướng vô g i a n địa ngục phía trên thánh vực táng dương s a n g chói lam bạch sắc linh tử trong nháy mắt đem chọn tọa vô g i a n địa ngục b a o khỏa cái này vốn nên là quỵ sĩ công thủ một thể chất pháp nhưng bây giờ lại bị y hoạch lấy ra làm làm cách tuyệt không ở giữa đồ vật hắn đem đông cổ cùng es d n một cùng vòng tại nội bộ phía dư mấy chi giống như linh xà đồng dạng linh tử mũi tên trong nháy mắt c u ố n chặt lấy đông cổ đem hắn trói buộc mà uy hoặc ánh mắt kỳ thực một thẳng xem ở s gen trên thân trong mắt hắn s gen tiềm tàng uy hiếp muốn so đông cổ cường đại rất nhiều thậm chí tại trong một ít có thể thế giới tuyến hắn đích xác bị s gen thành công tính toán bởi vậy bây giờ hắn quyết tâm gạt bỏ cái này loại khả năng tính chất t h á n h đế thơ ca tụng không dung sửa đổi hắn sẽ dùng chín thiên thu hồi thế giới tất nhiên vì lừa dối vị kia người chơi chi vương đã lãng phí một chút thời gian sau đó hành động nhất thiết phải giống như lôi đình giống như mau lệ linh tử áp xúc hòa d â n linh tử h ỏ a trụ ở vang tử trong vô g i a n địa ngục b ộ c phát chỉ là trong nháy mắt liền đem hắn cùng s dẹn n u ố t hết Ý h o ạ c h một hơi một tí đ ỗ n g nhiên tay hướng bên một hoạch d â n linh tử mũi tên ầm vang bắn mạnh xuất hiện ở bên kia s dẹn tay cầm trường kiếm một kiếm đem mũi tên chặt đứt. c s dẹn cơ thể trong nháy mắt bắt đầu phát sinh biến hóa hắn tựa như một liền vượt qua nhiều cái giai đoạn cùng hắn sớm đã chiều sâu d u n g hợp ghi ổ cụ lúc này phản phất tại trong cơ thể hắn mừng rỡ không thôi s dẹn chỉ là trong nháy mắt sau lưng đã mở ra bạch sắc cánh hắn linh áp trong nháy mắt vượt qua giới e s n hướng về phía y hoặc một kiếm chém ra y hoặc đồng dạng nhìn xem e s n trong tay diệt lại mười chữ trong nháy mắt gọi ra một chuôi h ắ c đao hắn xa xa hướng về phía e s n một kiếm chém ra hai đạo vô hình đáng sợ kiếm áp trong nháy mắt tại vô g i a n địa ngục va chạm phía dưới m ộ t khắc thánh vực tán dương cùng vô g i a n địa ngục một cùng p h á thoái vô số linh tử mũi tên từ trong bệ tan cành thánh vực tán dương hướng về phía phía trên tính linh đình bắn mạnh hủy d i ệ t tính ba động trong nháy mắt bày ra cùng lúc đó tinh mười chữ cơ sủ cả xa đoàn cùng đại lượng thánh binh phản phất lấy được mệnh lệnh từ trong tĩnh linh đình ầm cả bên nhỏ yếu tử thần trong khoảnh khắc đại lượng bị sát thương sghẹn ngươi thất bại tương lai sớm đã trong mắt ta ngươi liền cùng mục nát thi hồn giới một cùng diện v o n g a ý hoạch bỗng nhiên một g i ậ c mình ý hắn biết đến mình tại cái này ngắn ngủi thời gian bên trong mặc kệ là công kích vẫn là suy xét trọng điểm đều đặt ở e s g h n trên thân cái k i a đông cổ đâu e s g h n nụ cười trên mặt càng khó lường phía dưới một trong nháy mắt dân ma pháp trận tại trong t ĩ n h linh đỉnh xuất hiện toàn thân thiêu đốt lên ma vương hạ kỳ chân ma vương đông cổ tiên tĩnh từ ma pháp trận bên trong xuất hiện hắn kim lục trùng đồng dị thường lạnh lùng trong cơ thể hắn nhân tính sớm đã vô cùng đơn bản, nhưng ngược lại, nhưng là trải qua lập l u ậ tại trung yên chi thương ăn mòn mang tới thần tính cùng chân ma vương ma tính càng ngày càng nghiêm trọng trong tay hắn thiêu đốt lên đen như mực trung yên chi hỏa một cái không thành hình người b ạ c h sắc người thể tàn chi không ngừng tại trong đó hát viêm r ã y rủa bệ hạ cẩn thận âm thanh nhẹ đến mấy không thể nghe thấy cái kia không ngừng tính toán hướng ra phía ngoài r ã rủa thần kinh mỗi lần chạm đến hát viêm liền trong nháy mắt bị tờ s cờ đánh gãy đền thờ tan vệ đội thành viên t h á n h chữ viết x cưỡng chế thi hành tợn ỷ đạo và hệ mùa giặt bại trợn hắn bị chân ma vương đông cổ hư nằm trong tay cái kia có thể xâm nhiễm vạn vật năng lực hoàn toàn không có hiệu quả khác một bên cạnh cơ thể của đông cổ một chia làm hai tử thần đông cổ xuất hiện linh áp trong nháy mắt đứt gây nga xuống mặc dù vẫn như c ũ là tử thần đỉnh điểm cấp bậc linh áp nhưng ở trong tràng này đã không đáng chú ý mặc kệ là đang hướng về không biết cảnh giới tiến hóa ghi ô ku s g e n vẫn là mở mắt y h o a đều không phải là một cái tử thần đỉnh điểm có thể ngang nhau chiến đấu nhưng hắn đã sớm chuẩn bị tử thần đ ô n h có thể n g n g nhau chiến trên tay đồng dạng bốc cháy lên trung mặt chi hỏa cái này loại trung yên chi hỏa căn nguyên đến từ đông cổ duy ta can thiệp là căn nguyên của hắn thiên、phú. chỉ có điều chân ma vương đông cổ có tương ứng trung yên c h i vương quyền năng có thể tối đại hóa phát huy cái này bộ phận năng lực từ t h â n đông cổ một tay cắm vào trong t ậ n nhị đã ba hệ mùa giặt thân thể tàn p h ế Ý hoặc nhìn thấy cái này một màn cuối cùng lộ ra một xóa khác thường t h ầ n sắc tại hắn nhìn thấy trong tương lai cũng không có cái này một màn tồn tại bốn tương lai bị thay đổi không là chính mình không cách nào nhìn thấy cái k i a tản ra không gì sánh kịp lực lượng người chơi c h i vương thân cả hắn toàn trí toàn năng có hạn chế không thể bằng không quan trắc đến tương lai hắn nhất thiết phải cùng một ít tồn tại sinh ra qua lại sau đó tài năng mới có thể quan trắc đến tương lai của đối phương tỷ như binh chủ bộ một binh vệ cùng es d ẹ n cái này một số người hắn đều không thể tại không có tiếp xúc phía trước bằng không quan tưởng một cái giết chết cái này một số người tương lai nhưng bây giờ hắn đã thành công cùng chân ma vương đông cổ tiếp xúc phía dưới mực khắc hắn quyền năng bắt đầu bộc phát từ thân đông cổ căn bản không giành bận tâm những cái kia tranh đấu hắn bắt đầu toàn lực vận chuyển linh vương thân thể đạo đồ đem tợn nhì đạo pạ hê nua g i r t bản chất linh vương cánh tay trái hấp thu vào thể nội h ư ơ n g tám trăm năm mươi sáu ngàn năm huyết chiến hoàn n h toàn bộc phát í n h c chương ú t linh tám trăm năm cũng h a mươi sáu ngàn năm huyết chiến hoàn toàn bộc phát. phát phía dưới mức khắc toàn thân tản ra thuần trắng thần thông lực lượng cơ thể của đông cổ một điểm điểm biến mất ở không ở giữa bên trong y hoạch cũng không có ngăn cản hắn bây giờ cũng không dành bận tâm vị kia người chơi chi vương nửa người đến cùng chuẩn bị đi tới phương nào vấn đề gì người chơi tầng kia ra không nghèo thủ đoạn để cho y hoạch cũng có chút kinh ngạc hắn quay người nhìn xem vị kia chỉ là đứng tại tĩnh linh đỉnh liền để t r u n g quanh không ở giữa một vòng vòng chấn động người chơi chi vương đối phương không hề nghi ngờ là cùng mình một cái cấp độ cường đ ị c h bốn không thời khắc này chính mình tại trên năng lượng cường độ còn có chút không bằng chỉ là chính mình lực lượng bản chất càng thâm thúy hơn chẳng loa năng lượng cột sáng bằng không n ộ p phát siêu vị ma pháp tại trong tay chân ma vương hoàn toàn phản phất giống như không có tiêu hao cái gọi là không thể liên tục thi triển siêu vị ma pháp hạn chế cũng tựa hồ không có có hiệu lực chỉ là ý h o ạ c h đồng dạng thể hiện ra chính mình quyền năng cường đại hắn đứng tại trắng loá thiên không rơi xuống dưới lông tóc không thương liền tính huyết trang cũng không có bị phá vỡ hoàn toàn mở hai mắt ra y hoạt có thể hoàn toàn phát huy ngàn năm để dành tới mảnh vụ linh hồn năng lực đó là viễn siêu ghi ổ cụ đến một trăm tên tử thần tuyệt đối với số lượng cùng với mấy đời cơ í c s x c ả xa đoàn khác biệt thánh chữ viết lực lượng tuyệt đối với chất lượng mang đến khó giải năng lực hắn trong nháy mắt giao phó chính mình mới lực lượng hoàn toàn không thấy nhiệt độ cao cùng năng lượng buộc phát tinh mười chữ cơ ích x cạ xạ đoàn sắt v t h i hồn giới nhiệt độ đột nhiên bắt đầu lên cao ba người loạn chiến cục diện một ngừng lại cũng là minh bạch tại một chỗ trên chiến trường d ạ n mạ m ổ t ổ gần dị dễ đã tiến vào chiến trường thuộc về phủ h ệ gì như hỏa lực lượng bắt đầu hướng về phía tinh mười chữ cưới s ủ c ả xả đoàn huy sái không ngừng tiến hoa sg cánh sau lưng bắt đầu kiềm chế hắn mi tâm xuất hiện ghi ổ cụ bộ g á n g thực sự là xấu cia sg y hoặc mở miệng nhưng trong giọng nói cũng không kính thị sg thì đồng dạng cũng không thèm để ý mở miệng cái này là siêu việt nhân loại đẹp y hoặc sg há miệng điên cùng gà thét thuần túy linh áp trong nháy mắt bộ phát bốn chu linh từ bắt đầu nát bấy. rèn cường đại linh áp, bắt đầu tính quá đầu áp, chất đại đ biệt lập bắt e mấy thi hồn giới nguyên bản linh tử xua đổi, tạo thành hồn linh giới đổi, gian nguyên bản ngục nắp xua địa vô người thuận thế thăng xuống mặt đất bốn chu chiến hòa bước lên phổ thông tử thần sợ hãi tại ma vương đông cổ trong cảm giác vô cùng rõ ràng cái này loại linh hồn sợ hãi r u n r ú dày cùng với không ngừng xuất hiện tử vong đều để thần ma vương phát sở càng thêm cường đại nhưng cùng lúc đó hắn lại là thánh ma một thể c h i thân đ ế t ử sợ làm thế giới thánh nhân thân thể cùng với dũng giả chi đạo để cho hắn thông suất cứu vớt chi lộ cánh chim đen nhánh một chấn dân ma pháp trận tại thi hồn giới bày ra mạnh liệt ma lực hóa thành chữa trị chi vũ từ thiên không bên trong bắt đầu rơi xuống sắc mặt ngưng trọng hỉ sủ gạ t ký nhìn xem trước mắt không bị thương chút nào được nhân trên thân thể hắn thương thế lại bắt đầu nhanh chóng khép lại bị hắn ngăn ở phía sau giản chỉ cụ cùng h i n a m o j i đỡ dậy bị trọng thương ngã xuống đất ký dạ thừa cơ bắt đầu rút lui cho dù cục khai phát kỹ thuật đã tăng cường đang nghiên cứu cũ nát tinh trương hóa năng lực nhưng đối phương thế mà không giảng võ đức tại phía trước một khắc tuyên bố năm ngày sau khai chiến phía dưới một khắc trực tiếp mở gai tổng tiến công cái này để cụ giột sủ trịa một q á i gì bây giờ đang tại cục khai phát kỹ thuật bên trong dẫn p u n nhi h ó bởi vì trước giờ biết được sẽ bị cướp đoạt bằng cái, đội cấp tử thần thế công cũng là gặng khó Ngoại trừ một mà. Tinh l bà bỉ ở tạ ba ti tháp bỉ nhân khỏe mắt liếc qua nhìn thấy xạ dạ kỷ kẹ nạ kỷ xuất hiện quay đầu ra vẻ kinh ngạc nói cái này chẳng lẽ chính là bị bệ hạ tiêu ký vì đặc biệt nhớ chiến lược xạ dạ kỷ kẹ nạ kỷ đội trường nhưng phía dưới mức khắc ban so lời nói một tắc n g ẽ n nàng nhìn thấy kệ n à o kỳ tiện tay một ném c ô kia không có chút sinh cơ nào thi thể liền rơi xuống đất lồng ngực hoàn toàn bị mở ngực một bụng trên thi thể vết kiếm b ô số phản phất gặp không biết cỡ nào hung tàn chạm kích mà chết mà cái kia tục tằn g trên khuôn mặt còn sót lại đau đớn cùng sợ hãi chính là tinh mười chữ cơi xủ cả xa đoàn thanh chữ viết có đại lượng ngược s á t giờ xịt cồn m ở xì thế nào bởi vì đồng bạn bị đánh bại liền sợ hay sao khó chịu sao xa giả kỳ kệ nạo kỳ không để ý cầm trong tay giả cột hướng đi ban so lưới kiếm của hắn đối với phía dưới m á n liệt linh áp tự nhiên tạo thành trên mặt ngoại trừ k h á t máu còn có một xóa nụ cười gần ý chúng ta những cái kia nhỏ yếu đội viên cũng nhận được ngươi chiếu c ủ à. quỵ xì ha ha ha ha ha xa dạ kỳ kẽ n à o kỳ một s ứ n sở cái này cái nữ nhân biểu lộ cũng không có sợ hãi ngược lại thoải mái cười tô được lên nàng tiến lên hướng về phía g i ở dịt cồn bờ xì thi thể đã mạnh trong n g á y mắt liền đem g i ở dịt cồn bờ xì đầu dâm nắp ấy một bên cạnh cười còn một bên cạnh nói đáng đ ợ i à. g i ở d ị cồn bờ xì cái này ra hỏa bình thường cũng là một phó tàn bạo cái chết của mình cùng nhau lại cái này sao khó coi a nàng cười vui vẻ nước mắt đều nhanh chạy xuống đây không phải là bởi vì bi thương mà chạy xuống nước mắt đối phương thật sự đối với đồng bạn chết cảm thấy vui sướng xa giả kỳ kẽ nạ kỳ vẻ mặt trên mặt chậm rãi tiêu thất ánh mắt hắn bên trong tất cả nhiệt độ đều đã tiêu thất thì ra như thế các ngươi cũng là một nhóm hoàn toàn không có cảm tình quái vật à, cái này dạ n g cũng tốt hi liên đ ể chúng ta cái này chút quái vật tới chém giết lẫn nhau a hùng h á n g i ã thú một giống như linh áp tầm vàng b ộ c phát phía dưới m ộ t k h ắ c xa dạ kỳ kẽ nạ kỳ hóa thành một đạo tàn phía cạ mãnh liệt chém về phía b a so triệu tiểu kỳ từ lụ ở, ở phờ ỉ hệ gần trong thi thể có chút ch hắn không để ý đem đối phương máu tươi tại trên chính mình xì hạ cờ xoa xoa hứ ngoại trừ cái này mai tinh trường cũng chỉ có cái này phó cơ thể có chút giá trị a dằn ca thật đúng là nghèo khó a hắn phảng phất không có nghe được nơi xa cái k i a đáng sợ chiến hỏa âm thanh thậm chí liền bây giờ từ trên không rơi xuống chữa trị chi vũ cũng chỉ là để cho hắn từ thi thể trước mặt ngẩng đầu phúc chốc triệu tiểu kỳ dùng da nạ cút bắt đầu tách rời l ù a ở phờ y hệ gần thi thể thử đem hắn mang về một bộ phận tổ chức nhưng bỗng nhiên hắn ngẩng đầu một cái thân cả bằng không xuất hiện ở trước mặt mình nhìn đối phương hình dạng triệu tiểu kỳ cười khổ một tâm thanh lắc đầu nói v ậ n khí của ta thật đúng là không tốt đầu tiên là tại thị trấn cạ dạ cụ dạ tao n ộ họ gì ghệ mí lại tại trong bên trong tao n ộ ngươi cái này loại quái vật người tới mặc bạch sắt chế phục cùng với những cái khác cây xủ c ả xạ đoàn thành viên khác biệt cái này kiện chế phục phán g phất cao cổ áo khoác đối phương s ố c xếp tóc vàng từ trong c ả bụ tổ mũ lộ ra năm quan trẻ tuổi phán g phất một cái t r a i t r a i thiếu niên triệu tiểu kỳ cẩn thận nghiên cứu qua đông cổ cho tư liệu cái này người thiếu niên tại trong tinh mười chữ cây xủ c ả xạ đoàn cũng thuộc về khó dây dưa nhất cái kia một đường xem ra người chơi đích thật là càng có sức tưởng tượng sinh vật ngươi biết được e ng thanh chữ viết v ề nhà ảo tưởng vì gì ở na di gờ d è m mỹ tàu mỹ ô ập một cái tự xương tinh mười chữ cơi s ủ c ả xả đoàn người mạnh nhất nam nhân có lẽ nói theo một cách khác hắn đích s á c có trở thành tối cường khả năng tính chất triệu t i ể u kỳ chậm rãi đứng dậy thả xuống lù ở ở phờ ỉ hệ gần tàn chi nhìn xem hai tay cắm ca bụ tổ tựa như căn bản liền một ngón tay đều không cần vận dụng liền có thể giết chết địch nhân của mình hắn giơ lên chính mình dạ nạ c ộ t nhẹ giọng nói thành ở, hỏng không bằng cái luân hồi bốn quý chương tám trăm năm mươi bảy bởi vì tưởng tượng cho nên sợ hãi chương tám trăm năm mươi bảy bởi vì tưởng tượng cho nên sợ hãi hư hảo không ở giữa trong nháy mắt tạo ra đem thánh chữ viết về nhà ảo tưởng gò rèm mỹ tàu m i ồ ậ hoàn toàn bao phủ trong tay triệu tiểu kỳ dạ nạ cốt trong nháy mắt tiêu thất chính hắn xì hạ c u c nhưng là phát sinh biến hóa đ e n như mực xì hạ c u c trở nên năm màu mạ mà đã dạ lan chất liệu cũng từ tấm vải đã biến thành một khối khối mơ hồ sắc khối phản phất bản thân hắn đã đã biến thành hư hảo tồn tại gò rèm mỹ tàu mỹ ồ ập vẫn như cũng là hai tay cắm cạm bụ tổ đánh giá cái này cái người chơi từ thần bằng cái hắn đối với người chơi cái này loại sinh vật có một ti khác hứng thú gò rèm mỹ tàu m Tại toàn đại cái diện c này lần h i ế n mở gai phía cuối trước, từ đầu đến bằng ị ý hoạt nhốt thù nhà lao. Triệu tiểu kỳ âm thanh từ hư hào không ở giữa bên trong chỗ phiến không ở giữa chỉnh thể lộ ra thuần bạch sắc màu, không đung đưa, phản phất đồ vật gì đều không tồn tại, cũng không cách nào phân phiến không ở giữa cụ thể lớn nhỏ. Hán trong lao. trong nào tại tại, Triệu tiểu từ truyền vật tồn biệt bên bốn đến này đung cũng này lớn giữa cái giữa cái giữa đặc đưa, đồ đều sắc cụ ra gì màu, lộ kỳ âm ở ở ở b cái chính là khá đặc thù loại hình bằng cái lúc sẽ đem chính mình cùng với chính mình chọn chúng mục tiêu bắt được tiến vào trong đặc thù không ở giữa cấu tạo độ nào đó, cùng cả nằm này、si、giống. nhưng từ bằng cái trên quy mô tôi nói cái này trôi giả nạ cụt phải lớn hơn nhiều trong tay gợ rèm mỹ tàu mỹ ồ ấp tự nhiên cũng nắm giữ tinh trường hơn nữa xem như tinh mười chữ cây sủ cả xạ đoàn thành viên h ắ n năng lực mạnh đến đầy đủ bỏ qua ngâm sướng trong nháy mắt cướp đoạt bằng cái nhưng gợ rèm mỹ tàu mỹ ồ ấp chỉ là lắp đầu cướp đoạt bằng cái hay không đối với chúng ta ở giữa mạnh yếu khác biệt sẽ không tạo thành c ạ vang dội ta chỉ là rất hiếu kỳ người chơi sẽ có thế nào bằng cái triệu tiểu kỳ tâm bên trong ám tờ sg mặc dù mình đã có chỗ đối sách nhưng cái này cái gợ rèm mỹ tàu mỹ ổ ấp nạo m ạ n thật đúng là tự nhiên a loại kia phát ra từ đáy lòng cho rằng có thể không tốn sức chút nào giết chết thái độ của mình để cho triệu t i ể u kỳ có loại cảm giác chính mình giống như có rác một giống như hèn m ọ n số đông thời điểm cái này loại tâm tính đều xuất hiện tại người chơi đối mặt nhân vật trong kịch b ả n lúc bây giờ lại là có chút đảo ngược thiên cương hắn cũng không nhiều phí miệng lưỡi không ở giữa trong nháy mắt bắt đầu biến hóa giống như thuần trắng trên trang giấy lây dính thứ nhất tích mặc dấu vết một giống như cái tia đen như mực mây mù cấp tốc quyết tán đồng thời trong nháy mắt nô lên phía dưới mực khắc hóa thành khuôn mặt quái đạn cự nhân xuất hiện tại không ở giữa bên trong vẻ mặt nhăn nho hướng về phía cự nhân cái k i a đ ỡ đẫn thần sắc cùng tay chân bất quy tắc đ ô n g đưa tạo thành để người cực độ khó chịu không cân đối cảm giác chỉ là rơi vào trong mắt gợ d ẽ mì m tàu m ì ô ấp liền để trong lòng của hắn sinh ra một ti khó chịu phản phất có loại tên là tâm tình sợ hãi bị thêm tại trên người mình gợ d ẽ mì m tàu m ì ô ấp mi mắt bông xuống phía dưới một khắc dần cánh tay máy từ sau lưng của hắn bằng không xuất hiện cánh tay máy trong tay có một chuôi dần cán thương cự nhân một lần nữa hóa thành màu đen mây khói tiêu tan tại không ở giữa cái này chính là ngươi bằng cái sao chế tạo một ít h u tưởng đồng thời tính toán dùng một chút cảm xúc tới quấy nhiêu ta thật đúng là mềm yếu năng lực g ơ rẽ m mỉ tàu mỹ ồ ở sau lưng cán thương liên phát trong nháy mắt đánh t r ú n g cái kia thân hình mơ hồ triệu t i ể u kỳ nhưng linh tử đạn tại đánh t r ú n g triệu t i ể u kỳ trước người những cái kia mạ đạ dạ lan sắc khối lúc liền trong nháy mắt t i ê u thất phía dưới mực khắc hóa thành một khối lam sắc sắc khối xuất hiện tại triệu t i ể u kỳ trước người triệu t i ể u kỳ không có bị che giấu trên mặt lộ ra một xóa nụ cười cổ quái dường như bỗng nhiên dường như giải thoát đúng vậy a thực sự là mềm yếu năng lực nhưng ta vốn chính là người dạng cái này a mềm yếu cũng không phải tội nghiệt nơi g ư đây gò rèm ủ tàu m i o ập bị ý hoạch coi như quái thai nhốt lại ngươi mềm yếu sao màu đen sương mù một điểm điểm đ e m không ở giữa nhuộm đen vô số quái vật bắt đầu tạo ra toàn bộ không ở giữa cấp tốc trở nên không ổn định dường như đang kịch liệt phát sinh luân chuyển gò rèm ủ tàu m i o ập căn bản vốn không nguyện cùng triệu tiểu kỳ đấu võ mồm đối với hắn mà nói tự thân cường đại là tuyệt đúng hắn không cặn b ã tại lãng phí miệng lưỡi làm chứng minh sự tỉnh liền như là hắn cho là mình là tinh m ư i chữ cơ í c ủ cả xạ đoàn người mạnh nhất nhưng hoàn toàn không định cùng với những cái khác cơ í c ủ cả xạ thành viên chi vậy liền là đủ phía dưới m ộ t khắc bạch sắc không ở giữa mặt đất bắt đầu trở nên đỏ lên dần rung động cảm giác bắt đầu xuất hiện cái này phiến rõ ràng bởi vì triệu t i ể u kỳ bằng cái mà xuất hiện cố hữu cố hữu kết giới bên trong bắt đầu bị g ờ d ẹ mỹ m tàu mỹ ổ ạt viễn tưởng chi phối hắn năng lực là có thể đem ảo tưởng của mình biến thành sự thật mặc kệ là tạo vật sáng tạo sinh mệnh bằng không giao phó năng lực thân thể của thay đổi thông qua tiếp xúc thay đổi sự tồn tại của đối phương đủ loại thần tích đều có thể làm được cái này chính là thánh chữ viết về nhà ảo tưởng năng lực hắn bây giờ đem cái này phiến không ở giữa trực tiếp viễn tưởng trở thành núi lửa hoạt động đính chót núi lửa trong nháy mắt phun trào vô số quái vật đều bị c h ô n vùi chính hắn nhưng là dưới chân xuất hiện bạch ngọc đồng dạng đài cao mang theo hắn thang hướng về c h ỗ cao gợ rẽ mỹ tàu mỹ ồ ở hai tay từ cả bụ tố bên trong rút ra hướng về phía hai bên cạnh mở ra sức tưởng tượng mới là tối cường lực lượng a triệu tiểu kỳ đứng tại hỏa g a mạ g ụ chĩa phía trên bình tĩnh nhìn r u n g nham núi lửa phun ra ngoài đem chính mình bao phủ ánh mắt bên trong không có chút nào sợ hãi hắn mặt mũi hướng phía dưới rủ xuống nhìn xem những cái kia đã từng một độ để cho chính mình sợ hai đến không kềm chế được quái vật tại trước mặt g ờ d è m mì tàu mi ổ ập tiện tay bị tiêu diệt đúng vậy à, ta cũng đã sớm minh bạch những cái kia nhỏ yếu thời điểm chỗ sợ hai địch nhân đã sớm không chịu nổi m ộ t kích nhưng mà người không chỉ là bởi vì lực lượng mà sợ hãi những cái kia ở trước mặt ta bị cái này chút quái vật cướp đi các bằng hưu lại vĩnh viễn chết ở trong tay cái này chút cũng không địch nhân cường đại sức tưởng tượng sẽ sinh ra sợ hãi ký ức cũng biết tăng thêm sợ hãi gợ mì tàu mi ổ -um、ập cảm thụ một phía dưới sợ hãi của ta a triệu tiểu kỳ toàn thân linh áp b ạ o tăng trên thân những cái kia mạ đạ dạ lan sắc khối một cùng dung nhập bạch sắc không ở giữa bên trong phía dưới m ộ t khắc đen như mực biển cả bao phủ núi lửa vạn mét ma l o n g trong nháy mắt chắn ngang tại đen như mực phía trên đại dương ta dựng dục đông đảo sinh mệnh đã từng bị chúng sinh yêu nhưng bọn nhỏ lại đem ta xem như cầu nhảy đồng thời cách ta mà đi ta nghĩ một thằng yêu lấy bọn hắn muốn bọn hắn vĩnh viễn lưu lại bên cạnh ta chẳng lẽ ta yêu cũng là sai sao bị á t tỉ ả mát lại độ tại cái này hư hảo không ở giữa bên trong hàng thế ngươi hấp thu linh vương cánh tay trái đạo đồ linh vương thân thể tiến độ đổi mới n g ư ơ i thu được đặc thù sở trưởng linh tử thao tác n g ư ơ i thu được năng lực linh tử xâm nhập À, n g ư ơ i có thể thông qua đem thần kinh của mình cùng với linh tử dốc vào tùy ý vật thể bên trong từ đó chi phối nên vật thể cấu tạo cùng với hoạt động từ thần đông cổ từ hủ h ệ cộ m ẩ n độ xa xuất địa còn vô cùng không thói quen lung lay đầu vừa mới bị đánh bay cụ r ổ xạ kỳ ỷ trí g ổ nhìn thấy đột nhiên xuất hiện từ thần đông cổ cũng là một giật mình hắn đã có chút không biết do cái này cái đông cổ tiên sinh đến cùng đang làm cái gì tàn khốc đánh chết một vị tan vệ đội thành viên lại trong nháy mắt xé rách không ở giữa tiêu thất bây giờ lại lần nữa xuất hiện hai cái đông cổ một cái thuần bạch sắc không giống nhân loại đông cổ một g i a trận liền cường thế áp chế cái kia một tên người khoác áo khoác ngoài màu đỏ tan vệ đội thành viên mà cái này tên bộ dáng cùng linh áp tối bị chính mình quen thuộc từ thần đông cổ lại là một phó cơ thể không quá cân đối bộ dáng một cái phân tâm đương nhiệm no ba ẹn p a đà ria hạ lị bẹn trong nháy mắt bị một đạo xạ tuyến xuyên qua từ trên không rơi xuống không rõ súng chết từ đó ẹn pạ đà bên trong còn sót lại cỗ ruột sờ tặc cùng ùn cỏ dạ hai người duy trì sức chiến、đấu. thần xá tan vệ đội mấy người lại trừ bỏ bị trong nháy mắt đánh tan tợn nhị đạ vạ hệ mùa giặt bên ngoài mấy người đều cơ hồ duy trì sức chiến đấu đoạn mất một chỉ cánh tay hạ sơ hẳn một người liền chế trụ cụ r ổ xạ kỳ ý chí gỗ lúc này nhìn về phía tử thần đông cổ mày nhăn lại ngươi thôn vệm tợn nhị đạ vạ hệ mùa giặt ngu xuẩn chương tám trăm năm mươi tám bảng cải chương tám trăm năm mươi tám bảng cải không giống với thứ nhất lần thu được linh vương t ỏ a kết lúc cái này một lần tử thần đông cổ cướp đoạt linh vương cánh tay trái cũng không phải cấy ghép mà là hắn hôn thể bản thân liền có trở thành linh vương khả năng tính ch hắn lợi dụng linh vương thân thể đạo đồ muốn trở lại hoàn chỉnh linh vương c h i thân đặc tính trực tiếp đem linh vương cánh tay trái hóa thành tinh mười chữ cây sủ cả x ã đoàn thành viên t ậ n ý đạo b h ệ nùa giặc t h n p h ệ bây giờ cảm thụ được linh vương cánh tay trái mang tới đặc tính đông cổ tử thần thân thể cũng là có chút không quen ngu xuẩn c ứ gì nói ra lời ấy hạ sơ hẳn bởi vì bị ma vương đông cổ một đập nệ nát n thế tội chi thuẫn cùng cánh tay chiến lược chịu đến cả văn g r ộ i trước đây chỉ là tại đơn phương đánh tan em bà đạ đồng thời ngăn lại cụ rỗ xạ kỳ chỉ gỗ công kích mà thánh chữ viết ít vạn vật quán thông lệ bạ rỗ cùng với thánh chữ viết mới đối là k tỷ thân thân như thụ thương lâm uy tử vong tại kỳ tích tác dụng phía dưới đều biết chuyển hóa làm đề thăng chữa trị chữa trị phục sinh lực lượng hơn nữa tại kích phát cái này loại chuyển hóa sau thân thể của hắn còn có thể thu được ngoài định mức thịnh vượng sinh mệnh lực đập ra trên cơ bản có thể coi là bất luận cái gì đối với dơ rát công kích trở ngại thậm chí là trực tiếp t r ú sát đều biết cuối cùng chuyển hóa làm để cho dơ rát trở nên mạnh mẽ căn nguyên hắn sẽ không bị giết chết cũng sẽ không thủ thường cũng tương tự không cách nào bị khống trụ gỡ rát và k ỳ dĩ bởi vì có cái này cái năng lực cho nên đối với bất cứ địch nhân nào cũng không có e ngại cho dù là ma vương đông cổ hắn cũng dám tại chính diện giao phong hắn thấy ngoại trừ loại kia phiền phức hát viêm đối phương cũng không có bao nhiêu thủ đoạn có thể giết chết chính mình lại là một cái mới năng lực sao các ngươi cái này chút người chơi thật đúng là trong ngư thích cái này chút hoa hổ tiếu đ ộ vật gỡ rác và kỳ dị thần sắc hơi bông u lỏng một chút cái kia sau lưng mọc ra cánh chim màu đen thần sắc lãnh đạo người chơi chi vương đích sắc cường đại đến đáng sợ bọn hắn thần xá tan vệ đội cũng không cách nào ngang hàng nhưng bây giờ xuất hiện cái này một cái cảm giác lại khác biệt thuần trắng đông cổ nhị trọng thân tung bay ở trên không hắn nắm giữ không ở giữa quyền hành không cần mượn nhờ bất luận cái gì năng lượng liền có thể đứng ở thiên không thần cung đông cổ bản tôn khác biệt lớn nhất chính là ở thần trong hai con người không có cặp kia thánh giả trùng đồng nhìn thấy gỡ rác và kỳ dị cái kia chương bướng bình gương mặt đông cổ thần minh nhị trọng thân ch m á y liệt thần thông lực lượng trong nháy mắt hóa thành bạch quang trói mắt cái kia thuần túy hết sức năng lượng trong nháy mắt liền trước người tạo thành đường kính vượt qua mười mét dần q u a n cầu dơ r á t hướng về phía trước bước chân một đường lại phía dưới một khắc hù hệ cỗ mận độ ẩm v a n g một chấn phía dưới một khắc một đạo dần khe danh ẩm v a n g xuyên qua sa mạc trực tiếp đụng nát tại hủ hệ cỗ mận độ tại bên liên giới mà trước kia đứng g ơ r á t vạ kỳ di địa phương bây giờ không k h ô như g n d ã thần xá tan vệ đội kỳ tích trước đây mấy lần chống được công kích đáng sợ dơ rác cứ nhiên bị tại chỗ bốc hơi đông cổ nhị trọng thân lúc này mới từ trên không nhìn về phía k h á c một bên cạnh lực sát thương quá cường đại lệ bạ rỗ một cố hàn ý xuất hiện tại lệ bạ rỗ sau lưng hoàn thánh thể chi thân phía dưới hắn trong nháy mắt nhìn về phía cái này cái toàn thân tản ra đáng sợ năng lượng nhưng từ lực phá hoại tới nói thậm chí vượt qua y hoạn đại nhân b ạ c h sắc quái vật phía dưới một khắc lệ bạ rỗ mở ra cái kêu miêu tả lấy đầu ngắm mắt trái một đạo vô hình lực lượng trong nháy mắt xuyên thủng đông cổ nhị trọng thân, lồng ngực. thân đầu, nhìn mình ngực dần không động lệ bạ r phát hiện cái này một màn sau trong nháy mắt ý thức được địch nhân rất có thể cũng không phải là loại kia có yếu hại địch nhân phía dưới m ứ t khác cánh tay của hắn bắt đầu dối dài d ơ lên cao cao vạn vật xuyên qua năng lực có thể để hắn có tiếp cận khái niệm cấp lực phá hoại tức hai điểm ở giữa vạn vật xuyên qua hắn nhắm vào mục tiêu cùng công kích của hắn ở giữa cơ hội không có cái gì lực lượng có thể ngăn cản đều sẽ bị hoàn toàn xuyên qua hơn nữa tại hắn tiến vào trạng thái hoàn thánh thể sau mở ra mắt trái liền có thể không tá trợ súng trường cùng tiễn cái này loại vũ khí trực tiếp bằng không phát động xuyên qua phót sờ cái này loại vô hình vô tướng lực lượng rất khó phát giác cũng không cách nào ngăn、cản. bởi vậy lệ bạ rổ cũng được xương chi vì gần với thần nhất nam nhân cũng là ý hoạt cao nhất kế tác hắn giải ra cánh tay bên trong tích góp vạn vật xuyên qua lực lượng phía dưới m ộ t khắc ẩm vang buộc phát thẩm phán q u a n minh cung đông cổ nhị trọng thân vừa mới công kích một giống như không h a i đáng sợ lực lượng ẩm v a n g từ khắc một cái phương hướng hoàn toàn nát b ấ y hủ hễ cộ mà ấn độ sa mạc trực tiếp đánh vào không nhìn thấy phần cuối đông cổ nhị trọng thân thình â n h chậm rãi tiêu tan phía dưới m ộ t khắc tại chỗ càng cao hơn một lần nữa ngưng kết nhưng trên thân thể thuần trắng năng lượng đã thấp xuống một chút lệ bạ d ộ biết được địch nhân vẫn không bị giết chết hai tay giơ lên linh tử độ cao tụ tập trong nháy mắt ngưng tụ ra d ầ n loa đặt ở trước người cái này là hắn sát chiêu mạnh nhất hắn muốn một k í c h đem tên địch nhân k i a triệt để nát bấy đáng sợ linh tử nồng độ để cho khắc một bên cạnh bị thánh chữ viết di ngục giam quý cổ ổ ti lợi dụng hoàn thánh thể sáng tạo linh tử ngục giam vây nốt ở hữu giả hạ giả k ỳ xú kẹ cũng là không khỏi ghé mắt mà phóng xuất r a ngục giam quý cổ ổ ti lúc này đã ngã trên mặt đất toàn thân xuất hiện đủ loại ý nghĩa không rõ chi giả cơ thể đã bị hoàn toàn cải tạo đến không còn hình dáng lúc này tựa ở k h ắ c một bên cạnh t r o n g phế tích nghỉ ngơi nhìn xem lệ bạ rộ lực lượng cũng là cho mày từ tâm mà nói cái này cái q u ỷ x ỉ thực lực thực sự quá cường đại loại kia lực lượng tính sát thương dưới cái nhìn của nàng thậm chí không kém gì phủ hẹt gì như hỏa không thể nhận ra cảm giác không cách nào ngăn cản bốn đông cổ s u nộ mà nói có thể không kịp tránh đi cái kia một kích lúc này sáng chói kim sắc k i a sáng bộc phát kỳ tích lại một lần lập l ò e g ơ r ắ c vạ kỵ gì một điểm, điểm từ linh tử trạng thái một lần nữa ngưng kết thân thể phục sinh bị hoàn toàn nổ nát đáng sợ phụ tính chất sự kiện thay đổi mang tới mánh liệt kỳ tích trong n g á y mắt để cho hắn linh tử nồng độ tăng lên mấy cái tầng cấp hắn hướng về t ử thần đông cổ đi ra hai bước chuẩn bị trước tiên chém giết cái này vị người chơi chi vương yếu nhất phân thân giang giác giang giáp bốn t ử thần đông cổ méo một c h ú t c ổ lại giật giật cổ tay rõ ràng là h ồ n thể lại phát ra đủ loại ý nghĩa không do âm thanh phía dưới m ứ c khác hắn từ bên hông rút r a trôi này hồ quang một giống như thanh lượng dạ nạ cột cái này trôi đặc thù dạ nạ cột lưỡi kiếm song hai một mặt tản da u ám một mặt tản da h u ỳ n quang hắng nhẹ nh thanh âm kia một bắt đầu trả hết nợ triệt trong suốt nhưng phía dưới m ộ t khắc cơ hồ giống như cựu tiêu long âm một giống như đáng sợ tràn chế linh áp trong nháy mắt để cho hủ h ệ c ổ m ẫ n đ ổ phong vân biến sắc loại kia đáng sợ cảm giác đẻ nén viễn siêu trước đây ụ dạ hạ dạ k ỳ sủ kệ bằng cái h ì bản thể nhị t r o n g thân trao đổi đối thủ rồi ta nghĩ thể nghiệm một phía dưới cái gọi là vạn vật quán thông đâu vạn giải thiên điệu biến sắc ba giới chấn động thiên không bên trong màu mực trong nháy mắt chạy ngược trở về đông cổ trong thân thể kim sắc tường vân cùng lưu ly thiên không bắt đầu xuất hiện tại hủ hệ cộ mận độ hiện thế thi hồn giới phía trên. chương 859 Vô g i a n k m n h g i ớ i đ á chín g 859 vô gian kinh giới đánh gãy tuyệt từ thần đông cổ xì hạ cờ hoàn toàn biến hóa hắn đứng tại trên không sau lưng kim sắc quang hoàn giống như phiêu đãng tại thần mình sau lưng thần quang đen như mực xì hạ cờ giống như mây m ù một giống như từ dưới chân hắn phiêu đãng ra ngoài chiều dài biến ảo chập trờn hắn nhìn bên cạnh kim sắc tường vân lưu chuyển gương mặt bị chiếu dọi có chút ánh sáng thật giống như bị dắt lên một tầng thần quang tiến vào hoàn thánh thể lệ bạ rộ đồng dạng không giống nhân loại theo hắn mở ra mắt trái hoàn thánh thể bắt đầu tiến vào hoàn toàn mở gai phòng sau lưng bạch sắc cánh chim không ngừng biến hóa. Quá mánh liệt, linh liệt tử có a tiên h bạch sắc không bên trong đồng dạng mở gai bằng cải tử thần đông cổ đứng tại phía trước phía dưới một k h á c lệ bạ rổ cánh bày ra vô hình vạn vật xuyên qua phót sờ ẩm vàng bán ra không thể nhận ra cảm thấy lực lượng trong nháy mắt vượt qua đến một nghìn m ở không ở giữa tầm vang mệnh trung đông cổ k h ắ c một bên cạnh từ đầu đến cuối chú ý nơi đây chiến trường g ơ rắt và kỳ dị cùng hạ sơ hẳn đồng loạt sắc mặt một biến vạn vật xuyên qua có thể sưng tối cường công phản phát sở một kích phía dưới bình thường chỉ có nhân thể bị trong nháy mắt xé rách máu tươi phun ra âm thanh lúc này thế mà chuyển ra kim thiết giao kích âm thanh đông cổ n ế t miệng lên hắn ngồi xếp bằng hư không bên trong dáng vẻ trang nghiêm trên trán cái tia một tia dấu vết rất nhanh tiêu thất sau l ư n g kim sắc quang hoàn tựa h ồ nhỏ đi một điểm vạn vật xuyên qua xem ra cũng không khó miễn trừ những quy tắc khác. phía dưới m ộ t khắc đông cổ c h ậ m dãi đứng dậy lúc lệ bạ rổ còn không có động tác một đạo đen như mực kiếm quang trợt quét ngang h ủ hệ cổ m ẩ n độ tốc độ nhanh phạm vi chi lớn làm cho tất cả mọi người đều không kịp phản ứng cơ hội là ạ c ả s ỉ ở giữa cái kia xóa lạnh leo kiếm quang liền trong nháy mắt xuyên thủng lệ bạ rổ cùng g ơ r á t và kỳ di ngoại trừ có đặc thù thế giới hòa giải năng lực hạ sơ hẳn hai người đều trong nháy mắt liền bị kiếm quang chém ngang lưng gỡ rác và kỳ di mặt tràn đầy không thể tin phía dưới mực khắc nửa người trên ưu tiên rơi xuống sa mạc cầm vang bị hoàn toàn chém ra b khu hệ cỗ mẫn đồ xuất hiện dần không ở giữa đứt gãy công kích đối với cái này loại trạng thái ta là không có hiệu quả cơ thể của lệ bạ dồ tại trước mặt đáng sợ c h ạ m kích đồng dạng hoàn hảo không chút tổn hại hắn tiến vào hoàn thánh thể sau cơ thể không còn e ngại bất luận cái gì vật lý công kích cùng kín có thể để những cái kia lực lượng đồng dạng xuyên qua chính mình mà không tạo thành cả văng dội khoanh chân ngồi ở trên không đông cổ khoe miệng mỉm cười hắn tự nhiên biết cái này tin tình báo ta biết lệ bạ dồ ta còn biết ngươi còn có một cái cuối cùng p h ò n không có biểu diễn ra đúng không ông ông vô hình xuyên qua phót sờ không ngừng bắn ra đem trên không đông cổ không toi mạng bên trong loại kia kim thiết giao kích â m thanh không ngừng chuyển ra đông cổ sau lương đạo kia thần quang cũng biến thành càng lúc càng mở nhạc mỏng lệ bạ d ổ mắt thấy cái này một điểm hơn nữa phát hiện đối phương đã không có lần nữa vung ra cái kia thần tốc một kiếm cách thức công kích của ngươi tựa hồ cần thơ é cờ đồi đâu theo lý thuyết ở vào cái này loại tuyệt đối phòng ngự phía dưới ngươi mặc dù có thể chống cự ta vạn vật xuyên qua nhưng lại không cách nào phát huy loại kia thần tốc t r n g kích ngươi năng lực không bằng ta lệ bạ d ầ n ữ liệu cũng không có bao nhiêu cảm xúc hắn không phải khoe khoang chỉ là đang trình bày một cái sự thật hắn vạn vật xuyên qua ở đây phòng phía dưới có thể đồng thời duy trì chính mình không nhận vật lý công kích cùng với kịch cạ vang lên đồng thời bảo trì tùy ý phát động vạn vật xuyên qua công kích năng lực mà hắn bằng cái lại cần từ trong tuyệt đối với thần tốc cùng tuyệt đối phòng ngự tờ s cơ đổi lệ b ạ r ổ âm thanh chấn động không khí hắn tự hồ thứ nhất lần biểu lộ ra một điểm cảm xúc hơn nữa n g ư y i bằng c á i là có có tác dụng trong thời gian hạn định cái kia một loại a thật đúng là cực đoan năng lực đông cổ lắc đầu hắn nhìn mình sau lưng cái kia đã mỏng đến tiếp cận trong suất thần quang mở miệm nói ta bằng cái đích thật là có thời gian hạn định cái kia một loại đáng tức là cũng không phải thời gian một đến liền sẽ tiêu thất. hắn không m dãi đ dậy, cái kia xóa sau l ư bị, bị thương n chút nào đứng tại chỗ chỉ là nói tất nhiên biết ta đã không nhìn bất kỳ công kích nào cái này loại tiểu động tác lại có ý nghĩa gì hắn gặp đông cổ tiêu thất công kích mục tiêu bắt đầu lò cổn đến cụ rỗ xạ kỳ ỉ chỉ gộ bọn người trên thân nhưng phía dưới mức khắc hắn cánh huy động vạn vật xuyên qua lực lượng lại không có xuất hiện không trong cơ thể mình thánh chữ viết vẫn như cũ lập lòe vạn vật xuyên qua năng lực còn tại chỉ là chính mình m u ố n không cách nào điều động linh tử lệ bạ rồ có chút hoảng sợ quay đầu phát hiện cánh đ ạ i ảm đạm tối tam đỉnh đầu của mình quang hoàn cũng gần như sắp tiêu thất bốn tính giới hắn một linh tử đánh gãy tuyệt đông cổ âm thanh lúc này mới l ạ nhiên vang lên lệ bạ rồ thân hình mật cương hắn đã minh bạch đối phương năng lực chân tướng phốc phốc phốc phốc hai chuôi kiếm quang lại độ từ trên không rơi xuống xuyên thủng lệ bạ rổ hoàn thánh thể kính giới chủ nhất chân phòng đánh gây tuyệt kính giới h ắ n ba huyết thống đoạn tuyệt phía dưới một khắc lệ bạ rổ hoàn thánh thể giống như tượng bùn một giống như trong nháy mắt bắt đầu sụp đổ hắn gái kia cao lớn t i ê n sứ thân thể trong nháy mắt bởi vì mất đi q u ỷ xì huyết thống cùng với linh tử điều khiển năng lực mà sụp đổ lệ bạ rổ hoàn thánh thể trong nháy mắt sụp đổ bản thể của hắn thì từ trong lào đảo hiện ra lúc này đông cổ thân cả chậm rãi từ mặt đất xuất hiện tay phải hắn dối ra một trôi đen như mực lưỡi kiếm từ trong tay xuất hiện nhẹ nhàng gác ở không có chút nào phản kháng năng lực lệ tại lại độ phục sinh gơ rắt và kỳ di cùng với hạ sơ h ẳ n chăm chú nhẹ nhàng một xóa máu tươi bắn ra mà ra mất đi linh tử thao tác năng lực lệ bạ rộ liền t ĩ n h huyết trang đều không thể duy trì bị một đao phăng hầu kẻ ở trong sa mạc rung rung hai phía dưới mất đi sức sống bất quá hắn lại là lông mày một nhăn vận mệnh trò chơi cũng không có cấp cho chính mình đánh g i ế t nhắc nhở nhưng đối phương xác thực đã mất đi sức sống đông cổ chậm rãi phun ra một khẩu khí ánh mắt nhìn về phía chính mình chuyến này mục tiêu chân chính linh vương trái tim gơ rắt và kỳ di hạ sơ hắn lúc này cũng nhìn ra đông cổ năng lực vừa vặn chương á i này r tám trăm sáu mươi linh vương năng ự đoạt xá kế hoạch chương tám trăm sáu h ư ơ i linh vương đoạt xá kế hoạch từ thần đông cổ lông mày trao động một phía dưới hắn tự nhiên biết dù rẻm hạ sở hẳn ý tứ tất cả thần xá tan vệ đội năng lực cơ bản đều đến từ ý hoạch ban cho thánh chữ viết căn nguyên đến từ ý hoạch bản chất năng lực linh hồn chia sẻ Ý hoạch là một cái cực kỳ đặc thù cá thể vừa ra đời sau mắt không thể thấy hai không thể ngửi miệng không thể nói cũng không cách nào chuyển động cơ hồ giống như một cái từ thai nhưng hắn vẫn có một cái cực kỳ đặc thù năng lực tất cả mọi người đều có thể thông qua c h ạ m đến hắn tới thu được ý hoạch chia sẻ linh hồn dùng để bổ khuyết chính mình sinh lý cùng trong lòng thiếu hụt mặc kệ là thiếu cánh tay thiếu chân vẫn là tâm lý không kiện toàn đều có thể thông qua đụng vào y hoạch tới đến bổ tu hắn bởi vậy bị coi là kỳ tích người tôn xưng làm y hoạch nhưng tất cả đụng vào qua y hoạch người đều sống không lâu dài hơn nữa tại cái này chút từ i a sau ý hoạt chia sẻ đi ra linh hồn sẽ cuốn lấy những người kia năng lực kinh nghiệm tri thức thậm chí là linh hồn bản thân b a y về đến trong cơ thể của ý hoạt Ý hoạt cũng n g ư ợ n từ cái này một số người linh hồn một lần nữa bổ toàn chính mình để cho chính mình mắt có thể xem h a y có thể ngửi miệng có thể lời cũng có thể tự do hoạt động cái này là ý h o ạ c hết thể năng lực cơ sở cũng là hắn sinh tồn tất yếu quy tắc thời đại thiếu niên ý hoạt phát giác mình có thể thông qua đem máu của mình nhỏ tại trong rượu để cho uống vào huyết tử người có thể bị mình tại trong linh hồn khắc xuống quan có năng lực chữ viết tức thanh chữ viết tất cả bị khắc x u ố n g thánh chữ viết người đều có thể thu được ý h o ạ c h chia sẻ cường đại hơn linh hồn hành xử cường đại năng lực tức là tinh mười chữ cơ tích cả xa đoàn tất cả bị tinh mười chữ cơ tích cả xa đoàn giết chết chi sinh vật linh hồn đồng dạng sẽ bị ý h o ạ c hấp h thu ý h o ạ c h là một cái nhất thiết phải không ngừng hấp thu linh hồn tài năng mới có thể bảo trì tự thân tồn tại đặc thù cá thể nếu như không thể kéo dài hấp thu linh hồn hắn liền sẽ lui biến thành bàn sơ kia cái gì đều không thể làm được cá thể căn cứ vào cái này hết hại hạ sơ hắn cho rằng đông cổ muốn hấp thu đã bị khắc súng thánh chữ viết em mở kỳ tích gơ rắt và kỳ dị bởi vì cái kia trên cơ bản cung cấp đem linh hồn của mình cũng giao cho ý hoạt chỗ c ả vang dội chi phối kim s á c kiếm quang không ngừng rơi xuống gỡ rác vạ ký gì mặc dù ý vào được cường hóa đến đáng sợ trình độ nhục thể có thể ngạnh kháng rất nhiều thế công nhưng đối với cái này loại quy tắc tính chất năng lực hắn cũng là trong nháy mắt bị đánh trúng vô dụng nguyên cái này loại gò bó đồng dạng là một loại phụ tính chất sự kiện thêm tại trên người của ta đồng dạng sẽ bị chuyển hóa làm chính hình thức hắn tin tưởng vững chắc chính mình kỳ tích không cách nào bị bất luận cái gì hình thức năng lực t r i t i ê u giang hai tay ra tùy ý đại lượng kiếm quang đem chính mình xuyên hắn cũng không có đi cùng đối phương so đấu ai quy tắc cao hơn thời gian càng quan trọng chính là giết chết lệ bạ d ộ không có bắt được vận mệnh trò chơi nhắc nhở để cho hắn rõ ràng hơn một sự kiện cái này chút tinh mười chữ c â y xủ c ả xa đoàn thành viên theo một ý nghĩa nào đó đã cùng linh phiên đội những cái tia thành viên đã biến thành cùng một tính chất tồn tại chỉ cần ý hoặc cần ban cho mới lực lượng cùng linh hồn cái này một số người đều có thể trong nháy mắt phục sinh theo một ý nghĩa nào đó cái này một số người đã không phải cá thể độc lập, lập tự do linh hồn bọn hắn là ý hoạch năng lực một bộ phận bởi vậy cùng cái này một số người đấu trí đấu dũng không có chút ý nghĩa nào cho dù chiến thắng thánh chữ viết em mở kỳ tích cũng chỉ là tại ý h o ạ c cái kia ngàn năm để giành tới cường đại năng lực kho linh hồn trong kho chiến thắng một tiểu cái hàng mẫu thôi không ta cũng không chuẩn bị cho ngươi thực hiện mặt trái gò bó gơ rát và kỳ gì. tính giới hắn một ban cho tất cả thuộc về ngươi thân phía dưới m ộ t khắc tại gơ rát và kỳ gì còn không rõ cho nên thời điểm đông cổ nhị trọng thân đã tỏa hào quang rực rỡ một q u y ề n siêu nhân thế giới thần minh căn bản nhất quyền năng liền ở chỗ ban cho lực lượng cái này cùng ý h o ạ c kỳ thực không như mà hợp thần thông lực lượng theo không ở giữa bốn chỗ phiếu đảng nhưng trên thân gơ rát và kỳ dị cái kia mãnh liệt đang tính chất sức sống cùng với đông cổ thực hiện đang hướng quy tắc đều trong nháy mắt đem tất cả thần thông lực lượng dẫn hướng trên thân gơ rát và kỳ dị chỉ là trong nháy mắt gơ rát và kỳ dị liền thân hình bành trướng hắn hoàn thánh thể trong nháy mắt vượt qua mười mét lớn nhỏ bạch sắc năng lượng bao trùm ở ngoài thân thể hắn đỉnh đầu quang hoàn vô cùng l o a mắt hắn cảm thụ được chưa bao giờ có cường đại lực lượng có chút không rõ ràng cho lắm chỉ là phía dưới mức khắc từ thân đông cổ mặt lộ vẻ treo tức thần sắc hướng đi hắn thiên không bên trong đông cổ nhị trọng thân nhưng là lạnh trong nháy mắt đem gơ rắt và kỳ dị bản nguyên tiêu hao một khoảng không hắn cơ thể của trong nháy mắt khô cạn cái tiêu một nhiều lần t ử vong mang tới quà tặng đều bị hắn nhị trọng thân lấy thần minh thực hiện ân mở gù m ì mà rút ra hắn vẫn chưa chết đi nhưng lại đã mất đi cơ hồ tất cả hoạt tính từ thần đông cổ đi đến bên cạnh hắn sức hấp dẫn mánh liệt tại thân thượng hai người lưu chuyển phía dưới một khắc từ thần đông cổ tay phải tản ra mánh liệt linh áp thần kinh một từng chiếc dối ra bên ngoài cơ thể đó là linh vương cánh tay trái có lực lượng dù dẹm hạ sơ hắn nhìn xem vây quanh mình cụ rộ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ cùng ph tạm thời là bọn hắn thần xá tan vệ đội bại trận đương nhiên chỉ là tạm thời đợi đến bệ hạ lần nữa mở gai ở s lần bọn hắn nhất định sẽ lấy c à n g cường đại hơn tư thái phục sinh dù rèm hạ s ờ hắn m í mắt buông xuống lạnh nhạt xem kỹ lấy một cánh tay cắm vào trong cơ thể của g ơ r ắ t và kỳ dị từ thần đông cổ đối phương lúc này theo một ý nghĩa nào đó cũng đã trở thành tinh mười chữ cưới xù c ả xạ đoàn một viên tính mạng đối phương từ giờ phút này bắt đầu liền đã không còn thuộc về vị k i ê n người chơi chi vương người chơi thật đúng là thiện cận sinh vật a ư dạ dạ kỳ xù kem một bên cạnh giải trừ bằng cái đem dạ nạy điểm ngươi có thể nói không hạ sợ h ẳ n nha người chơi cái này loại đồ vật không phải nói đông cổ tiên sinh thế nhưng là ta đã thấy cực kỳ có tầm nhìn xa sinh vật đâu có lẽ bệ hạ của các ngươi hẳn là lấy tầm nhìn xa vì tiêu ký cho hắn một cái đặc biệt nhớ chiến lược danh ngạc đâu k h á c một bên cạnh tử thần cơ thể của đông cổ theo nồng nặc linh áp bắt đầu chậm rãi tiêu tan phản phất tiến vào g ơ r ắ t và kỳ dị cái kia khô héo hoàn t h à n h thể nội bộ một loại nào đó tiếng tim đập chậm rãi từ đối phương thể nội vang lên hù hệ cỗ mà n độ vốn bị trắng trận phá hư địa hình đông nhiên bắt đầu theo linh tử vận động được chữa trị linh tử hoạt tính nồng độ đều tại tăng lên tu dạ hạ dạ kỹ sủ kẹ một vừa giúp giúp đỡ người khác trị liệu một bên cạnh mở ra hắc khang đông cổ bản thể thì tại cái này thời điểm cùng nhị trọng thân trao đổi bày tỏ bên trong xuất hiện tại hủ hệ cổ mận đồ tu dạ hạ dạ kỹ sủ kẹ nhìn xem đông cổ mở miệng nói đã ngươi đã thành công cướp lấy linh vương cánh tay trái cùng với linh vương trái tim như vậy chúng ta cũng là thời điểm mở gai phía dưới một bước kế hoạch hai người đang muốn vượt qua hắc khang tu dạ hạ dạ kỹ sủ kẹ bỗng nhiên cướp bộ một ngừng lại mở miệng nói nếu như hết thể thật sự như chúng ta đoán như vậy ngươi liền không sợ cuối cùng thật sự bị linh vương đoạt xác Đông chương ổ bản t ể n h c tám trăm sáu mươi mốt ỷ trị gỗ vận mệnh chương tám trăm sáu mươi mốt ỷ trị gỗ vận mệnh đúng vậy có quan hệ với linh vương toàn trí toàn năng vì cái gì tùy ý mình bị giết chết phân thây đồng thời bị làm thành người trệ duy trì ba giới cân bằng đông cổ vốn là cũng cảm thấy cái này là một loại thiết lập hoặc có lẽ là nhất là cái này cái thế giới có thể nhận thức đến người chơi tồn tại cá thể nhất là nhiều không chỉ là e sẽ rẽ tại đông cổ thứ nhất lần vào cùng lúc liền không hiểu thấu ngoài ý muốn lấy được tình báo của mình càng là tại cái này một lần ý hoạch cùng binh c h ủ bộ một binh vệ đều dùng chính mình hình thức ngăn cản lấy chính mình bông xuống nhưng cuối cùng hai người hành động đều kém một chiều cuối cùng vẫn là để hắn lấy hoàn chỉnh hình thức bông xuống không chỉ là bản thể cùng tử thân đông cổ thậm chí là chân ma vương chi thể đều được thành công tiếp dẫn xuống dưới cái này để hắn có trực tiếp dung chuyển ý hoạch ưu thế khả năng phải biết cái này trên thế giới này nắm giữ giống hoặc có lẽ là tại một loại điều kiện nào đó phía dưới sẽ bị nộ g phán vì toàn t r í toàn năng lực lượng cơ bản đều cùng linh vương có liên quan y hoạch cùng binh c h ủ bộ một binh vệ một người tự xưng linh vương tri tử một người nhưng là bị linh vương ban cho tế tử thần chi dài cái này dạng hai cái người lại đều không cách nào chân chính dựa vào cái này loại năng lực ưu thế ngăn cản mình bông xuống hoặc có lẽ là an bài hoàn mỹ vây rết phương án tại hắn cùng ngũ dạ hạ dạ kỷ s ủ kẻ cùng với s r e n ba trong mắt người như vậy chỉ còn lại một cái khả năng có một cái năng lực tại cái này chút người phía trên càng thêm toàn trí toàn năng tồn tại hy vọng đông cổ có thể đúng hạn bông xuống tại cái này cái thế giới đồng thời tiếp tục động tác lúc trước đông cổ thứ nhất lần tiến vào tử thần thế giới sau hành động phương châm là cái gì hắn vì lực lượng đem mục tiêu trực tiếp nhìn chằm chằm nắm giữ linh vương tỏa kết trên thân mặt kỷ bạn ố dạ hơn nữa ý đồ cướp đoạt e n lợi dụng từ trên thân mà xù mộ tổ g i ả n chỉ cụ cướp đi linh vương đầu ngón tay chế tác ghi ổ cụ đông cổ ý đồ mặc dù tại một chúng không biết linh vương chân tướng trong mắt tử thần vô cùng bí mật nhưng ở những cái kia quan sát toàn cục năng lực giả trong mắt nhưng là vô cùng rõ ràng bởi vậy đông cổ mấy người kể từ khi đó liền đã ngờ tới linh vương mục đích đúng là để hắn có thể tiếp tục kế hoạch lúc trước một từng bước đem linh vương những thứ khác thân thể đều dung nhập thể nội đến nôi cái này dạng l à mục đích mà tại trong biết được nhiều tin tức hơn đông cổ mắt linh vương hành vi càng là có âm mưu càng lớn cùng càng hoàn mỹ hơn kế hoạch rất rõ ràng dựa theo kịch bản phát triển ý hoạch tất nhiên sẽ bởi vì hy vọng đem thế giới một lần nữa quy về hỗn độn mà khởi xướng đối với hiện nay kéo dài phản loạn hơn nữa trong bản thế giới ý h o ạ c h bại vong mấu chốt người kỳ thực sớm đã giáng sinh cuối cùng ý h o ạ c h đem bị cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ c h é m giết từ đó hóa thành mới linh vương duy trì ba giới cân bằng m à thần thì tại chính mình tử thần thân thể bên trong khôi phục siêu thoát phương thế giới này cái này loại hoàn mỹ kế hoạch mới phù hợp một vị tại thế giới này danh sưng toàn trí toàn năng tồn tại bản thân ý thức đông cổ bản thể nhắm mắt lại lại đem hết thẻ cảm giác ở trong lòng tiểu vũ trụ lưu t r u y ề n bên trong bạch ngân thánh y gia tăng hắn thân chòm xà phu bạch ngân thánh y là trước đây đông cổ chưa bao giờ tại thế giới này triển lộ át chủ bài hắn tiểu vũ trụ huy sái lập tức quay người bước vào hắc khang cụ rỗ xạ kỳ ý c h ị gỗ thi hồn giới sắp bị hủy diệt ngươi sẽ làm như thế nào cụ rỗ xạ kỳ ý c h ị gỗ cho dù đã mơ hồ biết được cái này một điểm nhưng lúc này như cũ sắc mặt hơi tái nhuận cái này hai ba năm bên trong hắn cũng đi qua thi hồn giới mấy lần xảy ra không ít chuyện đối với cái kia mục nát phong bế thi hồn giới hắn không thể nói ưa thích nhưng đích sắc có rất nhiều hoạt bát tử thần cùng hắn lưu lại ràng buộc mặc kệ là nhiều lần kể vai chiến đấu đồng sinh cộng tử cụ chỉ kỳ dù kỳ hạ cùng hạ bạ dẻ dẻ dĩ vẫn là cái kia giống như bị điên h i ế u chiến nhập ma xạ dạ kỵ kệ nạ kỵ cùng tan mật gọi mình là tiểu một thảo hiệu tám ngàn lưu lại có lẽ là nhiều lần trợ giúp chính mình hình xủ gậy ạ kỵ cụ chỉ kỵ bị ạ quý bọn người bốn hắn lắc đầu đông cổ dễ như trở bàn tay có thể đọc đến cái này cái bây giờ đã cùng chính mình không sai biệt lắm tuổi người trẻ tuổi tâm tư bên trong đối với chiến đấu chém giết kháng cự không hề nghi ngờ cụ rồ xạ kỵ chị gỗ cũng không thích chiến đấu hắn cũng không ham muốn chém giết hắn cùng với phỉ cùng nạ dụ tổ cái này loại từ khu hình nhân vật cũng khác nhau hắn chỉ muốn cùng mình đồng bạn qua an nhàn sinh hoạt cụ rồ xạ kỵ chị g Đi t hắn e o vào sau lưng đông cổ đạp cổ hác h bên trong cũng o không xì nộ bù, nhẫn, phấn nhiên muốn đi cứu bọn họ. Hắn nộ cùng nộ, cùng miệng nói đương muốn bọn si cuối bù, cứu c mở ta đi là thở dài một tâm t h a n h cụ rồ xạ kỳ ý chị gỗ tới một mức độ nào đó cùng mình có chút tương tự luôn có giải quyết không xong phiền phức chờ đợi hắn b ư ớ c bách hắn không ngừng hướng về phía trước mặc dù cụ rồ xạ kỳ ý chị gỗ là thế giới này sùng nhi thể nội trời sinh có được không gì sánh được tiềm lực chỉ đợi một một tìm về liền có thể trở thành cấp cao nhất cường giả nhưng người nào có thể nói rõ những tháng này đó thật là cụ rồ xạ kỳ ý chị gỗ tự thân mong muốn Vẫn là cụ á i kia s rô xạ kỳ ý chị gô quay s k đầu nẹo lì ấn tu ô đèn trăn trong nháy mắt thu nhỏ lần nữa đã biến thành cái kia điểm không nhỏ bộ dáng một ngừng lại chạy trượm đột nhiên đâm vào trong ý chị gô nghi ngờ ý chị gô muốn tự dò tẹt chính mình a đông cổ bước vào hắc khang trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa ý c h ỉ cổ cảm thụ được nổ quan tâm trong lòng có chút t ấm áp sờ lên đầu của đối phương vừa xoay người chui vào trong hắc khang tu dạ hạ dạ kỹ sủ kẻ cùng xì hỉnh dọ gì chia sau đó kéo lấy thân đồ nhất xuyên đồng dạng tan biến tại hắc khang bên trong hù hệ cổ mỡ nô bên trong chỉ còn dư toàn thân trắng lóa đông cổ nhị trọng thân cơ cao lâm hạ nhìn xem mất đi cánh tay cùng thế tội chi thuẫn hạ s ờ hẳn q u a n g mang m á n h liệt bắt đầu ngưng kết hạ sơ hẳn cũng không có chống cự hắn biết mình lúc này đã không có chuẩn bị phản kháng năng lực hết thể đều chỉ có thể giao cho bệ hạ từ hắc khang đi ra trước mắt trong nháy mắt một hiện ra thuộc về nhân gian giới đặc biệt sức sống để cho cụ r ỗ xạ kỳ ý trị g ộ tâm tình hơi có c h ỗ i chuyển biến tốt đẹp nhưng nghĩ tới rủ kỳ á bọn người tại trong dần nguy hiểm vẫn là hỏi chúng ta không nên trực tiếp đi đến thi hồn giới sao ưu dạ hạ dạ kỳ s ủ kẹt k h o á t k h o á t tay chỉ ý trị g ộ cun muốn đánh bại ý hoác chúng ta còn phải đợi mấy người chương 862. t r chân ma vương p h á t sở chương 862 t r chân ma vương p h á t sở thi hồn giới tính linh đình bên trong bảo hộ đình mười ba đội tại ban sơ thương vong thảm trọng sau trận tuyến lại cuối cùng không có bị hoàn toàn đ ộ phá cho i với lại liệu, giải tinh hóa bí mật, nhưng lại biết a hóa mệnh một mặc mật, không trương nhưng này thu chỗ phá gì là lập l tức được được có cái số dù bí ạ hạn đoạt. i Kuzosaki cái kia lực lượng hạn chế. Thì như, lối chế. chỉ cách cấp chí, như, bằng không nào phần ẩn gộ Thì Thậm t vào bị bí rằng o báo, Cho n tình tinh trương nguyên phân g thể tích. hóa đem đều làm r có lý q u ỷ sĩ có thể lợi dụng tinh trương hóa cướp đoạt bằng cái chính là ở tử thần bằng cái phần lớn vô cùng khai phóng linh tử lộ ra ngoài hơn nữa càng là quy mô khổng lồ linh tử khuyết tán trình độ cao càng dễ dàng bị c ư ớ đoạt uy s ì nắm giữ tinh tế nhất linh tử khống chế năng lực bọn hắn thông qua phân tích tử thần linh áp tần suất tại tinh trương bên trong đem chính mình linh áp tần suất cùng tử thần linh áp tần suất cùng tên dùng cái này cướp đoạt tử thần bằng cái cù do sủ chịu mười hoa dị cấp tốc nghiên cứu ra có thể nhiễu loạn tử thần bản thân linh áp tần số thiết bị theo hậu quả nhiên một cái cái đội trưởng tại đối mặt tinh mười chữ cây sủ cả xạ đoàn lúc công kích thành công bằng cái tạm thời chống được thế cục hòa diễm nổ đúng bên trong tinh linh đình trung tâm khu vực sớm đã hóa thành địa ngục bên trên giả mộ tổ gần dị dị dị sài ghệ cù ni nửa người trần phía trước trên mặt đất đã nằm một cỗ hải cốt giữ lại màu đỏ tím mổ hạt kiểu tóc thánh chữ viết hát nóng bỏng bật xoa xoa trên người cháy bỏng vết tích có chút kiên kỵ lui lại mấy bước tại phía sau hắn thánh chữ viết u không phòng bị nà bẩn lì, nà nà nà dạ cục cùng với thánh chữ viết ép sợ hãi phe ờ s nờ tờ hai người cũng là cảm thấy lòng còn sợ hãi vừa mới nếu không phải bật đồng dạng nắm giữ điều khiển ngọn lửa lực lượng triệt tiêu bộ phận phù h ẹ gì như hỏa nhiệt lực chỉ sợ ba người liền muốn cùng thánh chữ viết y nghề ngươi tự thân thời khắc này giả mạo mổ tổ gần dị giải ghệ cù nỉ cùng trong nguyên tắc khác biệt đã không có bởi vì xạ xạ ký bệ t r ư giờ chết mà mất lý trí không quan tâm bằng cái cũng không có bởi vì s rẽn ạ g i ả cả chi loạn mà mất đi ý chí một cái cánh tay thậm chí hắn tại đông cổ dưới sự giúp đỡ trước giờ biết được quỹ xì nhóm năng lực bởi vậy thời khắc này giả mạo mổ tổ gần dị giải thể hiện ra đáng sợ áp chế lực lượng hắn đầu tiên là đang bắt t r ư ớ c thành ý h o ạ c luật luật sau khi xuất hiện hoàn toàn thể hiện ra một vị trạm quyền tàu quỷ tất cả đến đỉnh phong tối cường tử thần đáng sợ lực lượng dưới tình huống không tiến hành bằng cái n a n g tàng đem đối phương chấm g i t sau đó lại là bằng và o phủ hẹp dì như hỏa cùng mặt khác ba người chiến đấu đến cụ giọt xù trịa mười hồi dì trợ rút lúc này c h â n c h u ồ n bản thân thành công bày ra bằng cái da mạ m ộ tổ gần dì dại tán phát đáng sợ l ư uy hiếp đ ổ i sát k h á c một chỗ trên chiến trường mấy cái quái vật kia thông thiên triệt địa lực hủy diệt ủ kỳ tặc m ộ ư ơ i bốn lang che miệng ho rang ủ m lớn máu tươi hắn đã lui xuống thứ nhất trật t ế n cụ chỉ kỳ rủ kỳ á ngăn tại trước người của nó mặc dù trên thân nhiều chỗ t h ụ t h ư ơ n g nhưng ánh mắt kiên nghị ủ kỳ tặc m ư ơ i bốn lang trong lòng có loại cực dự cảm k h ô n n lúc này tĩnh linh đình đã sắp phá nát bảo hộ đình mười ba đội phổ thông đội sủ c ả xa đại lượng bỏ mình tịch quan cũng cơ hồ đều bị đánh xây dựng chế độ phạt t h á i chỉ là hắn nhìn thấy l i ề n đã có rổ xỉ c ả kỳ dạ chờ nhiều vị phó đội trưởng mất đi chiến lược càng làm cho hữu kỳ tặc mười bốn lang trong lòng sầu lo là bây giờ trong chiến trường cái tia tản ra tựa như muốn đem thi hồn giới toàn bộ đốt hết một giống như đáng sợ linh áp giả m à mộ tổ lao sư còn không phải hắn trong cảm giác kinh khủng nhất một chỗ chiến trường hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên không tại cái tia bên trong mấy cái từ đầu đến đôi quái vật tựa như muốn đem toàn bộ thế giới triệt để hủy đi một giống như... vị cung lâm tại thiên không bên trong dần cung nọ tựa như vượt qua đến mười mét dần cánh chim linh tử nồng độ cực cao một t i ễ n rơi xuống liền đem tính linh đ ỉ n h phía đông phá hủy ed rẽn sở s ụ k ẹ đã hoàn toàn biến thành quái vật tiện tay một kiếm liền có một đạo kiếm áp tầm vàng đem tính linh đ ỉ n h nhà cao tầng hoàn toàn cắt rơi mà vị kia sau lưng mọc lên cánh chim cùng tên là đông cổ tử thần gương mặt cơ hồ một mô hình một dạng càng la phất tay liền thiên địa biến s á c lôi đình hòa diễm gió lốc không ngừng tại đối phương trong tay vẩy xuống cái này và cá nhân đem vô dan địa ngục phá hủy sau một lộ đánh tới tính linh đình ngoại vi trên không dù c ổ n g gai bên trong cư dân phát sinh dần khủng hoảng bắt đầu b ố n tán chạy trốn nhưng vẫn là thỉnh thoảng có người bị bọn hắn chiến đấu dư ba đ o ạ t đi tính mệnh đủ k ỳ tặc m ộ mươi bốn lang tre lấy cánh tay phải của mình hắn cơ hồ đã kìm nén không được muốn sử dụng thần hợp năng lực hắn cũng không để ý chính mình sẽ hay không chết chỉ là đang suy nghĩ lúc nào sử dụng cái kia một k í c h tài năng mới có thể trợ giúp thi hồn giới chịu đựng qua hôm nay cái này một kiếp nạn ma vương đông cổ tính cách lạnh l ù n g thần thể nội nhân tính gặp thần cách mãnh liệt tan n g n đồng thời bởi vì nắm giữ lập lệ tại trung yên tri thương không ngừng c mà trở thành chân ma vương vốn là dùng khổng lồ linh hồn vì chính mình đúc thành t à dị nhất vương toạn t h â n c u n g đông cổ bản tôn khác biệt cũng sẽ không đặc biệt vì những cái kia chạy trốn linh hồn làm cái gì t h â n duy một c u n g ý hoạch c u n g ez rèn sở sủ kẽ bất đồng chính là t h â n cũng sẽ không vì hiển hách lực lượng mà khác lấy giết chết càng nhiều người t h â n n g ầ g đầu nhìn đứng ở trong thiên khổng bên trong toàn thân bị thánh vực tán dương bao khỏa q u ỷ sĩ c h i vương thân thể nội ba lớn quyền năng phát sở bắt đầu hoàn toàn hiện ra ma vương đông cổ ngón trò cách không điểm hướng y hoạt y hoạt bỗng nhiên trong lòng sinh ra cực độ dự cảm bất tường phía dưới mực khắc ma vương đông cổ mở miệng nói ý ta phán xử người lấy nạo mạng tội lớn cứu cực năng lực tội p h ạ t c h i vương bắt đầu hiện ra cái này là ma vương trong cơ thể của đồng cổ cùng trung yên c h i vương đặt song song ba lớn cứu cực năng lực c h i một toàn quyền có thể góc độ tới nói tội p h ạ t c h i vương cùng trung yên c h i vương đều có cao hơn tính năng trung yên c h i vương để hẳn có kết thúc hết thể lực lượng phát tác quyền năng kết thúc c h i hỏa đó là đỗ tuyệt hết thể ìm m ỏ tổ tính chất tính đặc thù chân chính kết thúc phát sở đến từ đồng cổ cao duy linh hồn chân chính bản chất tự nhiên cao hơn khác tội phạm tri vương thì có để cho ma vương đồng cổ thẩm phán những người khác thân năng lực thông qua giao phó khác tồn tại tội lớn từ đó thực hiện tàn khốc trừng phạt khác một hạng cứu cực năng lực lọ t h ạ c h i vương nhưng là thiên hướng về tính chất vật lý một k í c h tất s ắ t năng lực phía dưới m ộ t khác ý hoạch liền lông mày trợ to hắn cảm giác toàn thế giới linh tử tựa hồ cũng trong nháy mắt hướng về hắn tụ tập tới trong nháy mắt cơ thể của ý hoạch bắt đầu bành trướng cái này loại tụ tập không cách nào bị hắn đối với linh tử t r ư ờ n g không cánh nhiễu p h ả n phất hắn trời sinh trở thành linh tử c h i vương tất cả linh tử đều hướng về trong cơ thể của hắn trở lại y hoạch quá cường đại linh tử để cho trong tay hắn đại thánh cung trong nháy mắt lóa mắt đến cực h ạ n h ư n g phía dưới một khác, lại bởi vì mất lại bành trướng tựa y hoạt ư dưới phía hai mắt mở ra rất nhiều thế giới khả năng tựa như trong nháy mắt nổ tung thành sáng chói linh tử nhưng phía dưới một khắc linh tử lại độ đoạn tụ y hoạt một lần nữa hình thành ma vương đông cổ sắc mặt như thường trong tay sáng chói bạch sắc tia sáng thoáng hiện hắn nhìn xem một lần nữa ngưng kết thân hình ý hoặc mở miệng nhàn nhạt nói đờ nổ c ư ơ n g p h ỏ g n ổ neo t i n h linh đình n m vang trong chấn động vô số linh tử bắt đầu sụp đổ t i n h linh đình từ trung tâm bắt đầu sụp đổ thi hồn giới trung tâm tựa như xuất hiện một cái dần không động một trôi nối liền trời đất bạch quang bị ma vương đông cổ chậm dại n ắ m trong tay hướng về phía ý hoặc chậm dại đâm ra chân ma vương đông cổ sớm đã là đệ mỹ gột bán ma chi thể cho dù không tá trợ hư sức mặt nạ lực lượng thân thể nội trưởng kỳ bị lập lệ tại trung yên chi thương ăn mòn tới thần tính cũng cùng cái này trôi tinh thần chi thương cực kỳ phù hợp căn bản vốn không cần phải mượn hội nghị bàn tròn thần cưỡng ép vận dụng đỡ nổ gung phòng bộ phận lực lượng căn bản dễ dàng chờ bàn tay bây giờ trong khoảnh khắc buộc phát tinh thần chi thương xuất hiện trong nháy mắt liền trong nháy mắt xuyên thủng thi hồn giới nền một thời chi ở giữa thế giới chân chính chấn động xuất hiện tinh linh đình nền tảng bắt đầu phá t hư cái này loại đáng sợ hiện tượng mặc kệ là bảo hộ đình mười ba đội, đội trưởng cấp tử thần nhóm vẫn là tinh mười chữ cơi xù cả xạ đoàn q u y xì nhóm đều chưa bao giờ thấy qua Ezgen sợ sù kẻ thứ nhất lần kiến thức đến người chơi cái này quần thể ở trước mặt hắn hiện ra thế giới khắc đỉnh cấp lực lượng bây giờ ngực ghi ổ cụ quang mang hủy hoại vô cùng hắn hai con ngươi gắt gao chăm chú vào ma vương đông cổ cầm trong tay chuôi này đờ nổ gôn phòng phía trên gian nạ cột kính hoa thủy n g u y ệ t vô thanh vô tức xuất hiện trong tay hắn vốn đang cùng ghi ổ cụ dung hợp sau đó tự giác đã siêu việt thứ nguyên cũng không tiếp tục cần gian nạ cột lực lượng e s ghen cái này một k h ắ c phảng phất lần nữa thấy được những thứ khác khả năng y hoạt nhìn xem cái kia phảng phất muốn đem thế giới đâm thủng qua đáng sợ một thường đột nhiên khỏe miệm lộ ra ý cười hẳng t ĩ n h linh đình ngay phía trên vô hình cách cái bên trong binh chủ bộ một binh vệ đ ố n g nhiên sắc mặt một biến mấy vị khắc linh phiên đội thành viên cũng đều là đồng thời cảm nhận được cái k i a c ố phản phất muốn đem thế giới xuyên thủng đáng sợ thế công mấy người trong nháy mắt trở lại chính mình cách điện bên trong binh chủ bộ một binh vệ c à n g là đẳng không dừng lên h ạ n tựa như đứng tại vô tận hư không phía trên hai tay hợp mười một chụp nọ m ạ n thông t h i ế n t r ư ở n g s o cách điện càng thêm dần bàn tay bằng không xuất hiện hướng về phía phía dưới t ĩ n h linh đình ẩm vang rơi đập cũng mặc kệ là toàn thân linh tử quan mang lấp lánh y hoa vẫn là phía dưới cầm trong tay t i n h thần chi thương đâm hướng thiên không ma vương đều hoàn toàn không có né tránh binh c h ủ bộ một binh vệ ánh mắt một biến một trưởng ẩm vang mệnh trung ý hoặc đồng thời d ầ n bút lông rơi vào trong tay hắn lăng không vung vẩy trong nháy mắt một cái cấm chữ liền đã viết xuống vô hình cấm chê trong nháy mắt giống như không rán đoạn tầng một giống như xuất hiện tại linh vương điện phía dưới phương nếu như nói đánh gãy không là cách tuyệt một mảnh nhỏ không ở giữa tới ngăn cách công kích như vậy binh c h ủ bộ một binh vệ cái này một cái chữ rơi xuống phía dưới kia thi hồn giới cùng linh vương điện chỗ không ở giữa liền toàn bộ bị cách tuyệt y hoặc nhìn xem cái này một màn mắt lộ ra điên cuồng chi sắc vô dụng mắt hoạt h ư ợ n g tương lai đã được quyết định từ lâu. Linh vương điện. sẽ ở cái này một đánh x u ố n g vất lạc nọ m à n thông thiên trưởng ầm vang pha thoái dân linh tử loạn lưu trong nháy mắt bộc phát ý họa không biết một lần nữa giao cho chính mình dạng gì năng lực không chẳng những không nhìn ngạo m ạ n tội giao phó cho linh tử bành trướng càng là đối mặt không hoàn toàn giải phóng đ ờ nổ g u n phò m ộ t í t cái tiêu cách tuyệt không ở giữa đồng dạng dần nước gãy liền trong nháy mắt cũng không có chống đỡ tên thật hồ hòa thượng đang trong thiên không bên trong hai tay hướng về phía phía dưới chỉ tới kịp lộ ra một xóa kinh hãi trung yên một thương liền trong nháy mắt đánh nát cầm chế tính cả linh vương điện phía dưới phương cạch cạch cùng sát khí thạch sáng chói ma lực từ lập lụa tại trung yên chi trong thương xuyên qua thế giới trong nháy mắt liền trực tiếp đem thi hồn giới phía trên biên giới đánh nát dân đặc või xuất hiện tinh thần chi thương ngang tàng đánh nát ba giới khoảng cách k h í tức đáng sợ từ thế giới biên giới xuất hiện phía dưới tay cầm cho tàn một giống như tàn phế hoạt kỳ dạ m à mộ tổ gần dị d ị ệ t sải ghệ c ù nhì ngẩng đầu nhìn cái này một màn con mắt có chút hoàn toàn mở ra cái này chính là ngươi sợ cầu sao tên là đông cổ tiểu tử hô b ắ t c h ú t hoàn toàn mở i này chính là g i sợ c ầ a o t n là đ n g cổ tiểu t hô mắt không biết có phải hay không ảo giác của mình? Tựa như nghe được hô hấp nặng nặng n trên thân giả mã mổ tổ gần dị diệt sải ghệ cụ nhi đột nhiên xuất hiện s á t ý thấu xương đó là diệt người người tính chất giả mã mổ tổ gần dị diệt sải ghệ cụ nhi tại nhận rõ người bên cạnh tựa hồ cũng có mưu đồ thật sâu cảm thấy thế giới hướng đi đã bắt đầu cùng mình nguyện cảnh rời bỏ lúc gọi lên khi xưa bản thân không giảng đạo lý không thi giáo hóa chỉ có máu tươi cùng tử vong tài năng mới có thể để thế giới trở lại quỹ đạo một cố rét lạnh chi ý đột nhiên từ bặt trong xương bên trong sinh ra cái này cái ngự sử lấy nóng bỏng quyền năng qc quy、si, tại cái này nhiệt độ không ngừng lên cao lượng nước đều hoàn toàn bị bốc hơi thi hồn giới bên trong thế mà cảm nhận được thấu xương cột biên giới trong chiến trường cầm trong tay huyết nhận thu hồi bằng cải đang tại chém giết ủ nổ hạ nạ tám ngàn lưu lúc này cũng là lộ ra hoài niệm thần sắc giả m ạ mổ tổ cuối cùng đội trưởng trở về tàn phế h o ạ c kỳ bắc thiên địa cho tàn không cách nào thấy rõ vung đao động tác không cách nào thấy rõ kiếm thế giả m ạ mổ tổ gần gì dị giải ghệ cũ nỉ h cái này một kiếm cơ hồ muốn xé rách chính mình thiên truy bách luyện cụ thể hắn bản nắm lấy tuyệt đúng s ắ c ý cùng với dù cho tĩnh linh đình hủy diệt tất cả tử thần đều bị giết chết cũng muốn xóa đi địch nhân quyết ý chém ra hủy diệt hết thể một kiếm edgen đột nhiên một kinh trong nháy bước tiến của hắn đã không phải là s ù nổ cũng không phải sân đồ phản phất trực tiếp chuyển đổi không ở giữa tọa độ một giống như vô thanh vô tức thế nhưng đ á n g sợ c h ạ m kích vẫn là để ez rèn hai chân trong nháy mắt đứt gãy thanh thúy c h ạ m kích tiếng vang lên cả tòa chiến trường trong nháy mắt một t ố c bắt l ộ t luật ba lu, người cũng là ngơ ngẩn túi đầu nhìn về phía bộ ngực mình hòa diễm đồng dạng vết kiếm chậm rã i hiện ra thật đúng là quái vật a hòa diễm cháy bùng bên trong ba người trong nháy mắt hóa thành trò tàn tiêu tan cùng với một cùng tiêu tán còn có hơn phân nửa thi hận giới không biết bao nhiêu từ thần quỵ sĩ cùng với lưu dân tại cái này một ki tại t i n h linh đình ngoại vi chiến đấu triệu t i ể u kỳ đ ố n g nhiên trong lòng một kinh hắn cảm nhận được mình cố hữu cố hữu kết giới thế mà tựa như tại phá toái làm sao có thể trong lòng của hắn chấn động nhưng trên mặt vẫn là tại duy trì bình tĩnh ở trước mặt hắn cái kia không gì không thể mộng tưởng nhà g ờ d ẽ mì m tàu mì ồ ấp bây giờ đang duy trì khó được yên tĩnh bốn chu không ở giữa bên trong số lượng khổng lồ tạo vật đều tựa như lâm vào ngưng trệ mặc kệ là nhiều vị người khoác tinh mười chữ cây sủ cả xạ đoàn trang phục người c ả vẫn là không ở giữa bên trong dần thiên thạch đều lâm vào ngưng trệ triệu tiệu kỳ trên mặt mồ hôi lạnh lúc này mới ch đích xác đối với đối phương tự xưng tinh mười chữ cây s ủ cạ xạ đoàn người mạnh nhất cái này một điểm có chút tin phục ai có thể biết đối phương lại có thể thông qua chính mình năng lực sáng tạo ra khác có thánh chữ viết năng lực cây s ủ cạ xạ đoàn thành viên đ u bốn theo lý thuyết gợi em mi ta u mi ô ấp đủ để một người thành quân trình độ nào đó hắn có thể cùng ý h o ạ c mở dạng sáng tạo mới tinh mười chữ cây s ủ cạ xạ đoàn h ô may mà ta đã từng còn tao nộ cái này cái quái vật à, trình độ nào đó tới nói hắn mặc dù tại trên tuyệt đối với thực lực so ngươi yếu hơn không thiếu nhưng các ngươi tương tính không tốt đâu bây giờ đứng gờ tại tàu t mì mì ấp r ư ớ chương người, trắng gầy cái là một cái tóc t cao â n hình. Không n chỉ g tóc, người này ngay cả lông mi cũng là, là ờ a cái cái cả l tám i cũng bạch trăm o n g c sáu mươi bốn linh vương cung rơi xuống trong tám trăm sáu mươi bốn linh vương cung rơi xuống đáng sợ trong tiếng nổ vang linh thiên đội tất cả mọi người là khó có thể tin nhìn về phía bị cách điện bảo vệ ở chính giữa linh vương cung ẩm vang như l ệ n h chối này tựa như nối liền trời đất đờ nổ k ư ơ n g phỏng ngang tàng từ giữa đó đánh nát linh vương cung cái vốn nên chỉ có thể trải qua kèn tài năng mới có thể tiến vào linh vương cung lúc này bại lộ tại tất cả mọi người tầm mắt bên trong hơn nữa trung tâm chỗ xuất hiện dần không đ ộ n g dần trên không cung điện bắt đầu một điểm, điểm ưu tiên cũng dẫn đến bảo vệ tại linh vương cung phía trên cách điện cũng là phát sinh dần chấn động khi d n dị tẹn dợ nhìn xem cái này một màn ngại cảm phát giác được trong đó dị thường linh tử bị bại xích linh vương cung chính là từ nồng độ cực cao linh tử chế tạo liền xem như trong khí quyển linh tử nồng độ đều cao đến đội trưởng cấp tử thần lần đầu tiến vào lúc lại cảm giác khó mà hô hấp cho dù là quen thuộc tại linh vương cung phạm vi bên trong cũng biết giống như ở trong nước một giống như khó mà hoạt động tự nhiên nhưng hôm nay cái này cái lây cực cao nồng độ linh tử nổi danh không ở giữa bên trong linh tử thế mà đang chạy mất trôi này thường tuyệt vật phi phạm hai mai phòng vương d u y ệ t nhìn phía dưới cái kia sau lưng mọc r a đen như mực cánh chim người chơi chi vương đối phương cầm trong tay khó có thể tưởng tượng t h ầ n binh thế mà một thương phá hủy linh vương cung cái thế nhưng là cái này vị người chơi chi vương cung e s dẹn sở sú kẹ không phải là đứng tại chúng ta cái này một bên cạnh đối kháng ủy ặ c sao kỳ kỳ phụng kỳ gì ồ có chút không hiểu họ g ì ghệ m ỉ sủ tạ dạ sẻn dù mà như cũng duy trì tỉnh táo nàng mở miệng nói có lẽ cùng bọn hắn đứng tại cùng một trận tuyến chỉ là bảo hộ đ ì n h mười ba đội mà thôi à những người khác nghe vậy cũng là một gia đình không minh bạch sủ tạ sẻn dù mà dứ tứ nàng tan từ bắt lấy triệu ti đối với người chơi tâm tư biết càng nhiều một chút lúc này binh chủ bộ một binh vệ song trưởng một c h u ộ t không khí ẩm van g một chấn tất cả thanh â m tiêu thất hắn đứng tại trên không nhìn xem linh phiên đội mấy người nói mặc kệ là ý hoác vẫn là những cái kia dị giới khách đến thăm lại có lẽ là ez rèn sở sụ kẻ cũng là ngấp nghẽ linh vương phót sở kẻ dạ tâm cùng chúng ta cho tới bây giờ cũng không phải là minh h i ế u hắn tựa như đem chính mình thả đi triệu tiểu kỳ lúc biểu hiện quên mất một làm hai sạch hoặc có lẽ là cái này vị đại hòa thượng một đã sớm biết chính mình chỗ bảo vệ linh vương bị mọi người mơ ước cho nên hắn làm bất quá là hy vọng cái này một số người có thể sớm một điểm lẫn nhau đấu cho nên mặc kệ là hai phương ở phía dưới chiến đấu như thế nào kịch liệt linh thiên đội cũng không có trước giờ ra trận chức trách của bọn hắn cho tới bây giờ chỉ có một cái thủ vệ linh vương thậm chí đối với binh chủ bộ một binh vệ tới nói cái này trên thế giới này không có thứ gì so tợ dò kẹt linh vương quan trọng hơn chỉ là hắn cũng không có nói cho những người khác hắn cần thủ hộ linh vương lại cũng không để ý linh vương đến cùng là ai các ngươi lập tức gây trụ trời liễn đi tới hiện thế đem cụ rồ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ m a n tới binh chủ bộ một binh vệ ý thức được cái này cuộc chiến tranh tựa hồ bởi vì người chơi thăm ra qua sớm tiến nhập giai đoạn cuối cùng hắn xem trọng linh vương dự khuyết vẫn còn không có vào vị trí cái này là một cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu thế là phía dưới một khắc linh viên đội mấy người trong nháy mắt tiêu thất theo trụ trời lễ doanh minh phá vỡ giới môn biến mất ở hiện thế ngươi biết sao binh chủ bộ một binh vệ ta thông qua những cái kia người chơi thấy được có ý tứ tương lai y h o ạ c tâm thanh từ hiển hách trong bạo tạc chuyên gia hắn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại linh vương cung trên mặt đất sau lưng quần áo đã bể nát khởi lớn linh tử không ngừng sinh diệt rõ ràng cũng nhận cả vang dội binh chủ bộ một binh vệ chậm rãi từ trên không rơi xuống hắn trôi này dần bút lông cắm ở sau lưng hai tay cắm ở trong tay áo nhìn xem y h o a binh chủ bộ một binh vệ ánh mắt bên trong không có chút nào cảm xúc chỉ là mở miệng nói ngươi tốt nhất đừng gọi ta tên hắn mà nói tựa như là một loại cảnh cáo cũng giống như là một loại nhắc nhở y h o a t t í cười càng lớn hắn hướng về binh chủ bộ một binh vệ đi đến tại trong hắn đoán gặp tương lai sớm có binh chủ bộ một binh vệ ra tay đối phương mặc dù có thể xưng tử thần chân chính đỉnh điểm tại tử thần trong lĩnh vực đối phương có thể xưng vô、định. nhưng cũng chỉ tới mà thôi ngươi không thích binh chủ bộ một binh vệ cái này cái tên sao có lẽ ngươi càng ưa thích tên thật hồ hòa thượng cái này cái tên dù sao đó là linh vương ban cho tên của ngươi Ý h o ạ c h nụ cười trên mặt trầm rãi tiêu thất theo ý cười một cùng biến mất vẫn còn ấm độ hung á c thần sắc một điểm điểm xuất hiện trên mặt của hắn ngươi làm sao dám phản bội thần Ý h o ạ c h trong nháy mắt xuất hiện tại binh chủ bộ một binh vệ trước người trôi này quỵ xỉ trường đ a o trong nháy mắt chém ra binh chủ bộ một binh vệ lồng ngực đại hòa thượng con ngươi cũng không có tập trung tựa hồ căn bản là không có cách phát giác y hoặc tốc độ cái này vị tử thần chi dài máu tươi phun tung tói b không có chút nào thể hiện ra linh phiên đội người lãnh đạo thực lực y hoạt nhưng căn bản không thèm để ý tại trong hắn thấy qua rất nhiều tương lai sớm đã cùng người này chiến đấu qua nhiều lần đối n ó năng lực cũng có biết thẳng thắn tới nói nếu như không phải mình đã tìm về lực lượng hoàn toàn mở mắt bằng không mình đích thật tồn tại bị người này song phong khả năng t i n h chất y hoạt diệt trừ ngăn tại linh vương trước đây cuối cùng trở ngại hắn cơ hồ vội vã không kịp đem tiến vào trong điện tìm được vị kia linh vương nhưng ở này phía trước hắn biết còn có một vị tối cường dị giới khách đến thăm sẽ không tùy ý tự mình đi tới tiếng vô cánh nhẹ tựa hồ chỉ là cánh hơi chấn động một lần đối phương liền có thể vượt qua đến một nghìn m ở giữa bánh bạch sắc tóc tùy tiện xóa tại sau lưng năng lượng gợn sóng không ngừng từ trong giải r ắ c thần tính cùng ma tính hoàn toàn hợp một cái này là ý h o ạ c h cũng chưa từng thấy qua sinh vật mạnh nhất không đối phương đã đã vượt ra sinh vật phạm trù ý h o ạ c h có thể cảm giác được có lẽ tại trong rất nhiều hệ thống gia phả đối phương sớm nên bị người lấy thần chi tôn sưng nói cách khác mặc dù đối phương vị cách không bằng linh vương cái này loại sáng thế thần minh nhưng ở theo một ý nghĩa nào đó muốn so thời khắc này chính mình cao duy người chơi chi vương nhà ngươi hẳn là biết linh vương lực lượng không phải dễ cầm như vậy người cái vị kia nửa người thể nội đã bị gieo xuống ta t h á n h chữ viết chỉ cần ta có cần tùy thời có thể cướp đi linh hồn của hắn h ắ nếm thử cùng ma vương đông cổ đàm phán cái này là cần thiết quá trình quả nhiên như hắn nhìn thấy tương lai cái này vị một thường đánh rơi linh vương cung người chơi chi vương hơi suy tư sau mở miệng nói ngươi không cướp được linh hồn của hắn mặt khác hắn không phải ta nửa người y hoạch lẳng lặng nhìn đối phương phía dưới m ộ t khắc không ở giữa thay đổi thế giới đang v t mẹo một vị toàn thân tản da trắng lóa năng lượng thân hữu xuất hiện phía dưới mức khắc mặc i n màu trắng thánh y đông cổ bản tôn cùng nhị trọng thân lại độ trao đổi không, ở giữa, từ trên không rơi xuống. hắn nhìn xem hơi có vẻ kinh ngạc ý hoác mở miệng nói thật bất ngờ sao ý hoác cái này hai vị đều là nửa người của ta đâu mặt khác bên kia tên thật hồ hòa thượng muốn nằm ngồi thu ngư ông thủ lợi có phải hay không quá ngây thơ rồi một chút phía dưới một khắc hắc khang mở ra chuyển giới môn cũng đồng thời sáng lên c u dồ xạ kỳ ý c h i gỗ t ử thân đông cổ ưu dạ hạ dạ kỳ su kẹ linh thiên đội đám người một một hiện t h â n mà trải qua đông cổ kêu gọi tại linh vương cung linh mạch phía dưới binh c h ủ bộ một binh vệ lần nữa phục sinh để chúng ta vì hết thạy vẽ lên chấm hết ta mặc kệ là cái kia q u ỷ s ỉ tri vương gia tâm vẫn là người chơi tri vương gia tâm lại hoặc là linh vương gia tâm y hoặc cảm ứng được dân nguy cơ bởi vì chuyện hướng đi xuất hiện dị thường tương lai cùng mình lựa chọn tương lai khác biệt rõ ràng hết thệ đều đúng hạn phát triển kế tiếp hẳn là mình tại thuyết phục đối phương không có kết quả sau mở gai ở sân lần đối phương bởi vì bộ phận linh hồn bị xóa bỏ mà chịu đến cả văng dội trước giờ từ thế giới này rời đi chính mình thì đánh bại cũ rỗ xạ kỳ ý chị gỗ triệt để c ư ớ p đoạt linh vương phát sở mới đúng đông cổ tựa như phát giác y hoạt giao động hắn người mặc bạch ngân t h á n h y hoạt đủ để chống cự đại bộ phận công kích lúc này đứng tại ma vương đông cổ trước người mở miệng nói y hoạt ta nghĩ ngươi cũng đã phát hiện ngươi nhìn thấy tương lai thiếu khuyết một bộ phận y hoạt nhìn xem ma vương đông cổ trong mắt hắn chỉ có cái này một vị tồn tại có khả năng có thể q u ấ y nhiều chính mình năng lực những người khác mặc kệ là cái thanh kia chính mình trở nên đã mất đi hình người ex rèn sở xú kẹ vẫn là binh c h ủ bộ một binh vệ cũng không có loại kia vị cách đúng vào lúc này ma vương đông cổ lần nữa đưa tay chỉ hướng y hoạt phản bội tội năng lực trong nháy mắt có hiệ cái này cái ma vương đông c ổ nắm giữ hạn mức cao nhất thấp nhất quyền năng đồng thời cũng là trong thực chiến hiệu quả rõ ràng nhất quyền năng y hoạch bắt đầu cảm nhận được linh tử từ thể nội trôi đi trong tay hắn tinh trương cũng bắt đầu phân giải hơn nữa đồng thời hắn đã từng bị ma pháp đánh trúng qua cơ thể bên trong bên trong ma lực bắt đầu phát sinh t u ấ n bạo một liên tục công kích trong nháy mắt đem y hoạch đánh bại mặc dù hắn vẫn là có thể đếm thử thay đổi tương lai chữa trị thương thế của mình nhưng hắn cũng không thèm để ý chỉ là lộ ra một phó thương hại thân sắc hắn từ từ nhắm hai mắt y hoạch lại rõ ràng có thể cảm giác được đối phương tại nhìn xem chính mình cũng không phải ta đang k h o y dậy ng ta nghĩ ngươi sớm ứng k ẹ n hẹn phát giác được dị thường vì cái gì rất nhiều chuyện sẽ như vậy trùng hợp vì cái gì ngươi thấy thế giới sẽ phát sinh biến hóa ý hoạt căn bản không phải sẽ bị miệng đột đánh bại người hắn bây giờ chỉ cảm thấy đối phương năng lực quá cường đại chẳng những quá ấy nhiều chính mình toàn t r í toàn năng năng lực còn đối với mình linh t ử t r ư ờ n g không tạo thành quá ấy nhiều cực lớn hắn không có lựa chọn lập tức phát động hắn căn bản nhất lực lượng ột lần dâng lên a rin chi huy chương màu xám thảo nguyên bị quang hoàn ẩn tàng vòng tròn con đường mã nào ánh mắt hoàng kim đầu lưỡi xương sỏ ly thần hòm quan tài dơ cao độ v ậ là trái tim của ngươi nồng nặc tia sáng từ ý h o ạ c trong tay trái tụ tập tay trái hắn mở ra trước người trong miệng lớn tiếng n g âm tụng tựa như toàn thế giới linh tử đều bị hắn tụ tập một giống như vô số điểm sáng từ thế giới mỗi cái xó a xỉnh bắt đầu hướng về ý h o ạ c bàn tay trái tụ tập trong nháy mắt giống như đ ặ c vọi tầm thường vòng tròn hình thành đồng thời trong nháy mắt quyết tán cấp tốc trở thành một đạo đem linh vương c u n g chỗ thiên không hoàn toàn bao phủ dần linh tử vòng tròn sáng trói linh tử lấy không thể tưởng tượng nổi nồng độ vang từ trên thân ỉ hoặc bên trên không bộc phát vô số linh tử tất cả thuộc về hắn thân hắn thu hồi trăm ngàn năm qua ban cho rất nhiều quỹ s đồng thời mang theo những cái kia quý si tinh mười chữ cây sủ c ả xạ đoàn nhiều năm s á t lục lấy được linh hồn tu hành đến lực lượng một đồng thời quay về trong cơ thể của y hoạt linh tử giống như mưa to một giống như rơi xuống cái này loại ân mở gumi bây giờ lại chỉ tại y hoạt thân thượng một người mà đối với phía dưới thi hồn giới bên trong đang cùng t ử thần chém giết một chúng tinh mười chữ cây sủ c ả xạ đoàn thành viên tới nói lại là vô tình tước đoạt mặc kệ bọn hắn chiến quả như thế nào mặc kệ bọn hắn tình hình chiến đấu như thế nào mặc kệ bọn hắn trước đây lập được bao nhiêu công vân lần một ra không có lựa chọn nào khác tính mạng của bọn hắn linh hồn cùng với lực lượng trong nháy mắt liền bị ý hoạt thu về một cái cái kêu thảm muốn tranh né nhưng căn bản không chỗ có thể trốn trong nháy mắt liền bị thiên không bên trong dần một lần k i a sáng bao phủ đồng thời hóa thành bạch cốt bệ hạ chúng ta đối với ngài tới nói đến cùng là cái gì nửa người dưới bị hoàn toàn đóng băng nhưng lợi chảo như cũ xé rách hình xù gạ t kỳ thánh chữ viết y sắt thép ý r ộ n g thương cũng không đủ sức nhìn mình trong thân thể linh tử cùng linh hồn một cùng trôi đi suy yếu trong nháy mắt phá hủy hẳn cái kia sắt thép một giống như thể phách bộ dáng đại biến hình x gạ kỳ phảng phất trong nháy mắt vượt qua vô số năm tháng đã biến thành trưởng thành bộ dáng nhưng bây giờ nhìn xem cái này cái cùng mình kịch liệt chém giết cây xù c ả xạ lấy cái này loại hình thức kết thúc đồng dạng biểu tình âm trầm bệ hạ thật xin lỗi bất lực ngã trên mặt đất lồng ngực cũng đã bị xé ra vốn là ở vào hấp hối bang so trong hốc mắt không ngừng có mắt nước mắt phía dưới cùng lúc trước cái kia hưng phấn giết hại nữ nhân bộ dáng đã khác nhau rất lớn xa dạ kỳ kẽ nạo kỳ đồng dạng trên thân tràn đầy vết máu hắn nhìn xem thiên không bên trong rơi xuống k i a sáng đem cái này chút tại thi hồn giới tạo thành dần giết hại cây xù cạ xạ đoàn thành viên một cái hấp thu hắn tức giận không thôi linh áp điên cồn bằng trướng hình thể to con giờ dồn đi sắp t nhìn xem ngã trên mặt đất đã mất đi ý thức đầu chọc tử thần tức giận không thôi không bệ hạ ta còn có thể s á t lục á c h đó không xa hệ giả sở xuyên cung tan cùng mặt nạ hóa sáu xe quyển tây đều ngã trên mặt đất cơ thể có bộ phận tàn phá nhưng vô luận cái này một số người như thế nào điên cồn g d ấ y r u ộ n muốn để cho bệ hạ của bọn hắn trông thấy tác dụng của bọn họ y hoặc đều không có chút nào thương hại hoặc có lẽ là hắn kỳ vọng cái kia v i n h viễn hòa bình thế giới vốn cũng không có cá thể ý thức tồn tại bởi vậy hắn cũng sẽ không để ý tinh mười chữ gây xù cả xạ đoàn cái này một số người đến cùng có như thế nào ý thức chính mình cái này chút miệng miệng nói hô chính mình bệ hạ vô cùng trung thành quỵ si nhóm đến cùng có như thế nào quá khứ có như thế nào gia tâm hết thẻ đều không trọng yếu y hoặc muốn để hết thẻ trở lại ban sơ trong hướng đội một lần lực lượng tiến một bước bộc phát một cái cái tinh mười chữ cây xủ c ả xạ đoàn thành viên ngã xuống đất đồng thời cấp tốc hóa thành bạch quất t i n h linh đình chiến đấu khốc liệt lấy một cái hài hước phương thức kết thúc cầm trong tay tàn phế h o a kỳ thành công còn sống sót giả mà mộ tổ gần dị dị sải g h cụ nhị bây giờ chỉ là tự mình một người đứng tại đến một nghìn m cho tàn trung tâm bên cạnh hắn không một người sống sót mặc kệ là định nhân vẫn là đồng bạn bốn hắn ngẩng đầu nhìn cái kia sau lưng tiến hóa ra cánh chim màu đen s d n đồng dạng vũ cánh bay về phía cao trên không linh vương cung d ạ mạ mộ tổ gần dị dẻ mỹ mắt buông xuống âm thanh tựa như sắt thép mài thì ra như thế bởi vì vừa bắt đầu liền biết là cái này loại kết cục cho nên căn bản cũng không chuẩn bị ở tại chúng ta trước mặt từ đấu một cỗ không phía trước phẫn nộ đ ỗ n g nhiên tự dưng xuất hiện tại d ạ mạ mộ tổ cuối cùng đội trưởng trong lồng ngực cái này một số người thực sự là không có thuốc chữa a d ạ mạ mộ tổ gần dị dẻ quý gối phía dưới một khắc mặt đất tầm vang pha thoái h ắ n trong nháy mắt thác không tốc độ nhanh gần như sắp đổi k trong tay tàn phế h ỏ a kỳ càng là t à n ra để người tâm sinh sợ hãi nhiệt lực trên mặt đất vô hình c á t cái bên trong triệu tiểu kỳ ngạc nhiên nhìn về phía trước rõ ràng nên đ ã chúng vô lượng không chỗ sau đó không cách nào suy xét không cách nào nhúc nhích gờ r ẻ mì m tàu mì ổ ập thế mà cơ thể không ngừng mọc ra mới dần đầu người thân thể của hắn trong nháy mắt hóa thành vô số đầu sọ tụ tập thể bộ r á n g kia chỉ là nhìn một mắt liền phảng phất sẽ phải chịu tinh thần ô nhiễm một giống như triệu tiểu kỳ không ở giữa cấp tốc chịu đến xâm nhiễm vô số quái kỳ hiện tượng cùng sinh vật bắt đầu một cái tiếp một cái xuất hiện kinh khủng đặc vỏi trong nháy mắt xuất hiện đem bộ rồ xạ gơ dẹm mì mì tàu ô chương như tám c trăm sáu i m t ơ i sáu người siêu việt cùng ý chí chương tám trăm sáu mươi sáu người siêu việt cùng ý chí mắt thấy ý hoạt lấy ô sơn lần tiến nhập trạng thái toàn thịnh nhưng bốn chu người quá nhiều ngược lại có loại ý hoạt bị bức bách đến tuyệt cảnh sai chỗ cảm giác cụ rồ xạ kỳ ý chị gỗ cũng không minh bạch chính mình xuất hiện ở đ â y ý nghĩa hắn càng hy vọng chính mình có thể xuống thi hồn giới xem các bằng hữu của mình đến cùng như thế nào nhưng giờ này k h ắ c này mặc kệ là ý h o á c vẫn là lại độ sống lại binh c h ủ bộ một b i n h vệ rất rõ ràng cũng sẽ không để cho cụ rồ xạ kỳ ý chị gỗ rời đi đông cổ tiên sinh cái này cụ rồ xạ kỳ ý chị gỗ nhìn về phía hắn người tín nhiệm nhất tại cái này một nhóm âm mưu ra ở trong cho dù là dáng dấp cùng d ẹ n trẻ số di sản rất giống nhau y hoạt bây giờ cũng không cách nào để cho cụ rồ x ạ kỳ ý chí gỗ cảm thấy tin t ậ y chỉ có đã từng rõ ràng bày tỏ sẽ đứng tại hắn cái này một bên cạnh đông cổ tài năng mới có thể để hắn cảm thấy mấy phần tin cậy ý chí gỗ cun an tâm chớ vội chiến trường phía dưới chiến sự đã lắng lại thiệt hại so mong muốn nhỏ hơn đông cổ an ủi cụ rồ x ạ kỳ ý chí gỗ y h o ạ c h đối mặt đ á n g người lúc này hắn đã minh bạch đông cổ lời nói bên trong lời nói bên ngoài ý tứ đông nhiên quay người nhìn về phía cái kia hư hại linh vương cung cho nên hết thầ phải không binh chủ bộ một binh vệ ma vương đông cổ cũng là không nói gì không có trả lời cơ dìm sần sắp kiếm áp tầm vang từ phía dưới c h ả m phá đại khí không khí bên trong bao quát linh t ử ở bên trong hết thảy đều trong nháy mắt thiêu hủy tuyệt đối với hủy d i ệ t tính một kiếm từ phía dưới tính linh đình c h ạ m tới phía trên linh phiên đội tất cả mọi người là sắc mặt một biến đó là cho dù cường đại như bọn hắn không giải khai gò bó bằng cải cũng không cách nào h ứng đối lực lượng d i mạ m ộ tô cuối cùng đội trường thế mà đi tới cái này một bước kỳ kỳ phụn kỳ di â、oh, có chút giật mình kể từ được chứng kiến linh phiên đội cái kia phản phát siêu việt bình thường từ thần cực hạn đồng dạng cường đại sau đó. hắn vốn cho rằng t ử thần cực hạ n liền dừng bước tại linh thiên đội nhưng hôm nay cái này đáng sợ đến để cho nàng cảm thấy p h ả n phất thế giới đều sẽ bị chém ra một kiếm để cho nàng minh bạch d ạ mạ mổ tổ gần gì di n à i vẫn như cũng là ngàn năm tối cường t ử thần chỉ có hắn tài năng mới có thể biểu hiện ra t ử thần cuối lực lượng cái kêu bằng bạc nộ khí cùng s á c ý trước nay chưa từng có c u d o xạ kỳ ý trị g ô cảm thụ được s ỉ hạ cơ s đều tựa như muốn bị đốt lực lượng trong nháy mắt bằng cái nhưng hắn để hắn xuống bà bay lắc đầu ra hiệu hắn đừng xuất thủ phía dưới mực khác đại hoa thượng binh chủ bộ một binh vệ cùng ý hoạch đồng thời tiêu thất bằng c Ski ỹ dạ phủ ỷ tri mòn gì phía dưới m ộ t khắc binh chủ bộ một binh vệ làng không tràn kích vậy mà bằng không xóa đi cái kia huy hoàng giống như liệt nhật đồng dạng kiếm áp hắc nghĩ hai chữ bằng không khắc cấn tại trên thân giả m ạ mổ tổ gần gì, gì l ạ i mà ý hoác lại là một tay hướng về phía phía dưới một kiếm chém ra một đạo hoàn toàn không thua gì giả m ạ mổ tổ quyết tuyệt một k í c h đáng sợ kiếm áp ẩm vang bộ phát ngươi còn không minh bạch sao giả m ạ mổ tổ cuối cùng đội trưởng tất cả mọi người đều đang chờ mong cái này cái kết cục ngươi ngăn cản không được phía dưới toàn thân thương thế triệu tiểu kỳ nhìn kỳ x e mức t r khắc ô kim sắc màng ánh sáng xuất hiện một đạo thân cả từ trong kim sắc màng ánh sáng hiện thân đồng thời trong nháy mắt xuất hiện tại dạ mã mộ tổ thân phía trước người tới mái tóc đen dài giống như mây mù một giống như phiêu động trên người xì hạ cờ thì trở nên lưu loát không thiếu phản phất một kiện phức tạp đen như mực mây mù áo choàng không ngừng biến hóa mí mắt rũ xuống từ thần đông cổ tay phải hướng về phía trước một vung kim sắc màn g phản vốn nên không cách nào phá hư nhưng bây giờ bị từ thần đông cổ một kích cổ tay chặt nắp ấy đồng thời ý hoạt cái kia hiển hách kiếm áp đồng thời cùng từ thần đông cổ huy động linh áp va chạm phát ra chấn thiên tiếng oanh kích Tử t h ầ nàng đ c lập tức đối với giả mạ mổ tổ cuối cùng đội trường thi cứu đông cổ biết cái này cũng không nhiều tác dụng lớn chỗ giả mạ mổ tổ thương thế không trọng chủ yếu là bị tước đoạt lực lượng hắn nhìn xem cái này vị quật cường cứng nhắc thậm chí có chút cũ kỹ lao giả mở miệng nói yên tâm a cuối cùng đội trường ta với n g ư ơ i có ước định hôm nay tuyệt sẽ không để cho thi hồn giới bị hủy Giả mạng bộ tổ gần gì rẻ h ế t mắt mất đi cường đại linh áp hắn phản phất thật sự đã biến thành một cái già lọn k h ổ m sắp tử vong láo giả nhưng trước mặt cái này cái trẻ tuổi trên thân tử thần lại tản ra dù ai cũng không cách nào thấy rõ quyết đoán cái kia cố linh áp đã vượt ra khỏi chính mình có thể cảm giác phạm vi Từ t bước, bước hắn nói g g cổ n đùa một giống như nói ra miệng trong nháy mắt liền dẫn tới binh chủ bộ một binh vệ cùng y hoặc khí tử hận giờ này khác này trên cơ bản mỗi một phương cũng sẽ không tiếp tục che giấu ý đồ của mình ngoại trừ như cũ che t ạ i trống bên trong linh vương dự khuyết cụ r ổ xạ kỳ ý chỉ gỗ cùng linh phiên đội đáng người trên cơ bản tất cả mọi người đều đã minh bạch vào giờ phút này vấn đề chân chính toàn t r í toàn năng linh vương sớm tại thế giới mới bắt đầu cũng đã thấy t r ư ớ c đồng thời thiết kế hết thảy t h â n biết được người chơi tồn tại thậm chí biết được đông cổ tồn tại biết được chân thực giới tồn tại t h â n là tầng cao nhất mưu đồ giả binh chủ bộ một binh vệ cùng ý hoạt nhưng là thứ nhì tầng mưu đồ giả bọn hắn một người theo thời thế mà sinh một người nhưng là bị linh vương chọn chúng trở thành lợi dụng linh vương lực lượng ổn định thế giới người ý hoạt nhưng là linh vương chính mình chọn chúng linh vương dự kh đ ặ t tới linh vương thay đổi để cho cái kia sáng thế chi linh vương triệt để từ thế giới này giải thoát siêu việt thế giới siêu việt thứ nguyên tiến vào tuyệt đối với chân thực thế giới mà lựa chọn vật thay thế đông cổ khao khát linh vương p h á t sở k h á t cầu toàn trí toàn năng siêu vị lực lượng y hoặc cần thôn p h ệ linh vương p h á t sở từ đó để cho thế giới trở lại đến hỗn độn nguyên điểm binh chủ bộ một binh vệ cần hoàn thành linh vương t â m nguyện để cho hai vị linh vương dự khuyết trong đó một người tới thay thế linh vương vị trí tiếp tục lấy sinh mệnh của mình duy trì ba giới cân bằng cái này chính là mấy vị người siêu việt ý chí phía dưới cái này cái thế giới tất nhiên hướng đi bất kể như thế nào lựa chọn như thế nào bố trí thủ đoạn hắn đều sẽ hàng lâm xuống không cách nào bị ngăn cản mặc kệ ý h o ạ c h lựa chọn như thế nào tương lai tất nhiên sẽ bị che đậy đi bộ phận b ằ n ngắn mặc kệ g i ả mã mổ tổ cuối cùng đội t r ư ở n g dễ u ộ t như thế nào tiếp xuống một màn nhất định đem phát sinh Ý h o ạ c h cũng không tính cùng tử thần đông cổ chia sẻ linh vương phát sở mặc dù không biết đối phương vì cái gì đối với chính mình một lần không c ó c ả vang dội thánh chữ viết tựa như tại đối phương thể nội triệt để tiêu tán Ý h o ạ c h lần nữa g ơ lên quỵ sĩ、si、trường cao hướng về phía linh vương cùng một kiếm chém xuống hắn muốn trực tiếp giết chết linh vương tử thần đông cổ lại một bước không để đồng dạng hướng về linh vương cung nội bộ bay đi binh chủ bộ một binh vệ nhìn thấy những người khác đều còn tại trên mặt hốt nhiên nhiên lộ ra tươi cười quái dị cái này một ngày cuối cùng đến hai tay của hắn hợp mười đ ỗ n g nhiên hét lớn một âm thanh dài phía dưới m ộ t khắc quan g mang mãnh liệt từ vài tòa cách điện đồng thời bộ phát không ở giữa bắt đầu vạn mèo linh áp cấp tốc bắt đầu hỗn loạn một cỗ trước nay chưa có lực lượng từ bên trong linh vương c u n g bộ phát hắn nhìn xem một tay liền ngăn trở không ở giữa vạn mèo ma vương đông cổ quát lên không thuộc về thế giới này vương nhà trở về đi phía dưới mưa khắc linh từ cấp tốc hướng về ma vương đông cổ tụ tập đông cổ bản thể nhưng là bị kh không ở giữa khe hở xuất hiện tại phía sau hắn thời gian tốc độ chạy cũng bắt đầu biến hóa đông cổ n t miệng lên lúc này như cũ cảm giác hết thể nắm chắc cái này chính là linh vương hậu chiêu sao t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi bảy kính hoa thủy n g u y ệ t t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi bảy kính hoa thủy n g u y ệ t ma vương đông cổ trong h o à n g hốt nhìn thấy vô số thuần trắng tin tức lưu hướng về chính mình vọt tới đó là thế giới linh tử tại một loại nào đó năng lực chú ý xuống trả lại như cũ đến tối dị mạn phòng phía dưới một trong n g á y mắt ma vương đông cổ cũng dẫn đến bốn xung quanh không ở giữa một cùng bắt đầu lấp l ó chi bốn t r ư ớ hiệm mấy lần sau đó tại thế giới này thể hiện ra cường đại tể chế lực ma vương đ vậy mà chấp một phía dưới trực tiếp tiêu thất loại kia tiêu tan đồng dạng cảnh tượng cùng người chơi rời đi thế giới nhiệm vụ lúc biểu hiện cơ hồ một mô hình một dạng các điện hủy diệt đem linh mạch linh tử hoàn toàn bộc phát thời không cũng bắt đầu hỗn loạn đông cổ trong mày hắn đã phát giác ma vương hắn bị cưỡng chế đưa về nguyên bản thế giới mà cái kia cố lực lượng còn tại hướng về chính mình vọt tới linh vương muốn đem hết thẻ không thuộc về thế giới này lực lượng khu trục từ đó để cho tử thần hắn bị hắn bắt được hắn tư duy tốc độ cực nhanh phía dưới m ứ t khắc vốn đã ngăn cản ý hoạch tử thần đông cổ trong nháy mắt trở lại bên cạnh hắn bản thể thì cùng tử thần đông cổ đồng thời bày ra tư thế cổ quái hai người đứng sau vai vốn là một giống như không hai dáng người hình dạng ở trong mắt e s e n có cố hài hước cảm giác hai người biểu lộ lạnh nhạt chỉnh tê hoạch một cấp tốc hoàn thành động tác phía dưới m ứ t khắc đầu ngón tay va nhau vốn là dựa vào linh vương trái tim linh vương cánh tay trái cùng với linh vương tỏa kết ba bộ phận lợi dụng linh vương thân thể siêu vị đạo đồ thành công vượt qua tử thần cực hạn tử thần đông cổ trong nháy mắt cùng người mặc bạch ngân thánh y tiểu vũ trụ thiêu đốt cái k i a cố đáng sợ ba động trong nháy mắt dùng c h u y ể n thi hồn giới mạnh liệt linh áp phóng lên trời tiểu vũ trụ đem bốn chu thời không ba động vớt lên căn cứ vào chở lộ thời không chi vương gia hộ hắn vốn là khó mà chịu đến địch nhân thời không kỹ năng cả vang dội bây giờ càng là chủ động đốt lên hết thảy bạch ngân thánh y tự động bị giải trừ hợp thể sau đó đông cổ quần áo sẽ tự động biến thành đẹp đạt ma ủy trị rổ c ụ truyền thống trang phục và áo rộng mở lộ ra tiến hóa đến siêu việt trạng thái cực hạn đục thể hô đông cổ trong tiếng hít thở trước mắt xuất hiện t u ầ n bạch sắc linh từ khí lưu trong cơ thể hắn lúc này đồng dạng có thánh ch sớm đã siêu việt thứ nguyên khắc một bên cạnh tại bị mở mắt hưu á áp chế lại kiến thức đến ma vương đông cổ chỗ cường đại sau một lần nữa tiến hóa esgen sở s ù kẹ -e, lúc này cũng là khẽ nâng lên cái cảm đánh giá hoàn toàn mới diện mạo đông cổ đối phương đầu kia giống như mây mù một giống như kéo ở sau gót tóc dài cùng với vậy ngay cả linh áp đều không thể lại cảm giác được cường độ đều để esgen mừng rỡ ngươi quả nhiên có loại kia tư chất mắt hắn lộ ra mừng rỡ tựa như nhìn thấy trên thế giới khác một cái chính mình một giống như đẹp đạt ma dung hợp không biết có phải hay không sẽ để cho người sử dụng lây nhiễm đẹp đạt ma ỷ trị rổ củ bản tính đông cổ cảm giác chính mình trở nên tương đương lạnh lùng. cũng có khả năng là lực lượng cường đại đến một định tình cảnh sau đó tự nhiên sẽ trở nên lãnh đ ạ m như vậy hắn mí mắt buông xuống màu lót đen bạch văn dạ nạ cột xoài bước tại bên hông lúc này không tự chủ rung động thanh minh e sgên cái này cái đại hòa thượng có thể giao cho n g ư ờ i sao hắn không tiếp tục bày ra bình thường bộ k i a khiêm tốn bộ dáng hai con ngươi chậm rãi mở ra đáng sợ cảm giác g á p bách trong nháy mắt hóa thành một vòng bạch sắc linh áp tầm vàng quyết tán không chỉ là linh áp không ở giữa đều ở đó một luận bạch sắc khói trong nơi bóp méo một trong nháy mắt để cho tất cả bị lan đến gần người lui về phía sau mấy bước sg cảm nhận được trên thân đông cổ cái k ngực ghi ổ c ủ càng l o e sáng hắn sáu chỉ cánh chim đen nhanh chấn động ở giữa đã phiêu lạc đến binh chủ bộ một binh vệ trước người kính hoa thủy nguyệt đồng dạng xuất hiện ở trong tay của hắn binh chủ bộ một binh vệ nụ cười trên mặt không giảm thành công đem ma vương đông cổ trục xuất hắn thấy ngàn năm nhu đồ đã đạt tới hơn phân nửa cái này người chơi chi vương cùng với linh vương dự khuyết ở giữa chiến tranh kết quả hắn cũng không chú ý linh vương dự khuyết có hai vị ý hoa mạnh cụ r ổ xạ kỳ ý trị gỗ yếu nhưng người chơi chi vương đứng tại cụ rỗ xạ kỳ ỷ yếu nhưng người chơi chi vương ỗ cái này bên cạnh cái này chính là hoàn m Mặc mạnh, chém giết nhất định có một địch chết cụ chỉ có thực chất kệ không kỳ là lại là linh linh thành ý ý ý hoạt hoạt nhất định khuyết thay thế trận, giết trở vẫn vương vương gỗ, vị tài. rồ quá xả dự sẽ bởi vậy hắn cũng không ngăn cản đ ố n g cổ ngược lại thuận thế đem mấy vị bởi vì cách điện bị hủy mà thụ trọng thương linh thiên đội thành viên an trí xuống mới quay người nhìn xem e s gen mở miệng nói e s gen sở số kệ ngươi tài năng mới có thể ngàn năm khó gặp nhưng e s gen trên mặt mang không cặn bã mỉm cười hắn biết đại hòa thượng đằng sau lời muốn nói nhưng tức là như c ũ không bằng chúng ta s gen khoe miệng cái kia xóa ý cười càng rõ ràng hắn tựa như nghe được cái gì tốt cười một giống như ngửa đầu cười to cái này loại tư thái edd rèn rất ít lộ ra hắn đối với thế giới luôn có một cỗ trong xương bên trong xem thường cảm giác bởi vì quá kiệt xuất tài năng mới có thể để cho hắn cảm giác trên thế giới hết thể đều chỉ thường thôi bởi vậy edd rèn xưa nay bên trong bình tĩnh như vậy tư thái cũng không chỉ là nguy trang mà là hắn đối với cái này cái thế giới cũng không có bao nhiêu ngoài định mức chờ mong vẹn vẹn chỉ có làm đủ mạnh thật nhiều địch nhân liên hợp lại tài năng mới có thể để hắn cảm thấy vui vẻ nhưng hôm nay bất đồng rồi hắn đã thấy càng lớn thế giới mặc kệ là sau lưng mọc lên hai cánh hành xử nhiều loại quyền năng ma vương đông cổ vẫn là lấy ô x é lần lúc thành tàn khốc nhất vương tọa y hoại lại hoặc là ở thế giới sinh ra mới bắt đầu liền dự tính đến hôm nay chân chính vua thế giới bốn chúng ta ta nhìn ngươi thực sự là thấy không rõ chính mình đại hoa thượng ngươi chỉ là một cái giữ nhà tôi tớ lúc nào có thể cùng những người kia s ố n g vai phá toái a tính hoa thủy nguyện phía dưới một khắc ẹt s r n trong tay dạ nạ c ụ t giống như tấm gương một giống như phá toái nhưng binh chủ bộ một binh vệ cười nạo một tâm thành ski dạ phủ ỷ trì bọn dị một vung ngươi dạ nạ cột năng lực ta sớm đã biết được loại đồ vật này không cần a lập tức binh chủ bộ một binh vệ một trưởng đánh tới dần bàn tay hầm vàng đem sgén đ á n h bay cánh trong nháy mắt gãy cánh chim màu đen không ngừng phiêu linh binh c h ủ bộ một binh vệ trong nháy mắt xuất hiện đang rơi xuống sgén bên cạnh một kiếm chém tới nhưng s n lại đồng dạng hóa thành cánh chim màu đen tiêu tan binh c h ủ bộ một binh vệ sắc mặt một biến u a y đầu nhìn lại lại phát hiện cánh chim màu đen đã che khuất bầu trời đem t r ọ n tọa thiên không che kín lúc này cái nào bên trong có thể thấy rõ cái gì linh vương c u n g chỗ tựa như toàn bộ thế giới đều bị đối phương cánh chim lấp đầy cái này là kính hoa thủy nguyện một thanh kiếm lơi đao chậm chặp mà kiên định từ binh c h ủ bộ một binh vệ sau lưng đâm x binh chủ bộ một binh vệ mới trong thoáng chốc phát giác được chính mình thụ thương một đạo âm thanh hài hước lúc này mới từ hắn bên thai vang lên ngươi chừng nào thì sinh ra có thể ngăn cản ta sử dụng kính hoa thủy nguyện tạo g i á c ngươi lại lúc nào sinh ra ngươi có thể cùng chúng ta sóng vai ý niệm lưỡi kiếm rút ra binh chủ bộ một binh vệ trong miệng thổ huyết nhưng hắn bởi vì theo một ý nghĩa nào đó cũng là ỉ m m ò tổ c h i thân không để ý quay đầu một kiếm chém ra nhưng vẫn cũ không không đung đưa hoàn toàn tiến hoa israel chẳng những không có lựa chọn lại vứt bỏ kính hoa thủy nguyện ngược lại lợi dụng chính mình siêu việt cực hạn linh áp để cho kính hoa thủy nguyện trở nên càng thêm kinh khủng. Lúc này, đ á n g sợ chạm kích từ trên không bạo phát e d n quay đầu chỉ thấy cụ d ồ s ạ kỳ ỷ c h ỉ gỗ trên ngực máu tơi ư dân trào người c ũ n g từ trên không rơi xuống cùng với một cúng rơi xuống còn có phương viên đếm công bên trong lớn nhỏ nửa tòa linh vương cung chương 868. m ộ t đao hai đánh gãy chương 8681 đao hai đánh gãy cụ d ồ s ạ kỳ ỷ c h ỉ gỗ ánh mắt mờ mịt rõ ràng mình đã dốc hết toàn lực vì cái gì vẫn không cách nào đổi kịp cái k i a hai người tốc độ cho dù là hư hóa cũng chỉ có thể trông thấy cái tia một xóa vô song kiếm áp bốn đông cổ tiên sinh lời nói là có ý gì sau cùng gậy sủ gà kèn đến cùng là cái gì bốn Kuzo ì chị gô cảm giác chính mình bây giờ suy nghĩ một phiến hỗn loạn cái này loại mờ mịt thậm chí triệt tiêu hắn bây giờ nên cảm nhận được dần đau đớn Kuzo ì chị gô trực tiếp rơi vào tính linh đình ẩm vang rơi xuống đất lúc từ hiện thế lợi dụng thông thường xuyên giới môn chạy tới ì nụ họ di hình bọn người trùng hợp tại trị liệu thụ thương từ thần xa đỗ nhảy lên thật cao đem ì chị gô đón lấy ì nụ họ di hình nhìn thấy ì chị gô ngực đáng sợ thương thế sắc mặt t r ắ n g bệnh lập tức bắt đầu t r ị liệu bị đánh rất thảm á ì chị gô kun ư dạ hạ dạ kỹ xù kẹ đem cây quạt thu hồi ngồi sổn người xuống nhìn xem c không có ai so với hắn càng hiểu rõ cụ rỗ xạ kỳ ý c h ị gỗ tiềm lực cùng thực lực cái này hai ba năm ở giữa bởi vì hắn trước đây dặn dò hắn không ngừng chế tạo cho cụ rỗ xạ kỳ ý c h ị gỗ đủ loại phiền phức bao quát nhưng không giới hạn trong tử thần mẹn mos ạ dặn ca edpad ạ cùng với nhân tạo h ô n phách thậm chí hắn cùng xì hỉnh d ò dĩ trị ệu cũng thường xuyên đối với cụ rỗ xạ kỳ ý c h ị gỗ khởi s ư ớ n g đột nhiên tập kích vì chính là khai quật cái này cái kỳ bà nạ phát người tuổi trẻ tiềm lực tại cái kia đông cổ tiên sinh trong miệm cái này người thiếu niên n g h i nhiên chính là cái này cái thế giới chúa cứu thế đồng dạng t bởi vậy u dạ hạ dạ k ỳ sủ kẹt gặp qua cụ r ổ xạ k ỳ ỵ chỉ gỗ rơi vào phía dưới thậm chí bị đánh tới sắp chết thế nhưng loại thời điểm cụ r ổ xạ k ỳ ỵ chỉ gỗ cũng chưa từng lộ ra cái này giống như mê man g thần thái chỉ cần là nguy hiểm liền sẽ để người hồn phách khuấy động linh áp liền sẽ lên cao cái này là cái này cái thế giới căn bản chi lí mà cụ r ổ xạ k ỳ ỵ chỉ gỗ bởi vì có được thế giới này bây giờ lớn nhất tài năng mới có thể bởi vậy cũng có lớn nhất tiềm lực có thể dung chuyển ra tối cường linh áp nhưng ở vừa mới trong chiến đấu cái kê hai người lại cho cụ rỗ xạ kỵ ỵ gỗ một loại cho dù chính mình đã đến đỉnh điểm. cũng như cũ không cách nào cùng hai người chống lại cảm giác phất tay đánh nát gậy s ụ gạch tấn trong nháy mắt vỡ nát chính mình ra nạ cốt c u d o xạ kỳ ỷ chị gỗ hoàn toàn lâm vào mê mang bên trong hoàn toàn lâm vào mê mang bên trong a ỷ chị gỗ khác một đạo âm thanh giờ khắc này ở đám người sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc kia không giống với những ngày qua không đứng đắn ỷ chị gỗ cơ hồ trong nháy mắt tỉnh táo lại xuyên t h ấ u qua đám người hắn nhìn thấy một cái mặc xì hạ cực trung niên t ử thần khởi trần lấy lồng ngực đứng tại ụ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ sau lưng trên bờ vai còn cột mạch sát hạ ả o di nhìn chất liệu cùng đội trường cấp tử thần bạch Cha. xuất hiện tại hụ g i hạ dạ k ỳ s ủ k ẹ s x o lưng chính là cụ d ồ xạ k ỳ Y xín cụ d ồ xạ k ỳ Y xín đi đến con trai mình trước mặt ánh mắt có chút phức tạp hắn vốn là chỉ con của hy vọng có thể thật tốt sống ở hiện thế không cần đi để ý tới thi hồn giới cùng hủ hệ cổ mẩn độ phá sự nhưng vận mệnh quán tính để cho hắn chỉ có thể nhìn con của mình một từng bước đi lên từ thần t r i độ cho tới hôm nay cuối cùng tại trước mặt toàn bộ thế giới nguy cơ con của mình cũng nhất định phải tiến thêm một bước ý chí gỗ ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề ta nhất thiết phải tìm thời gian tốc độ chạy chậm hơn địa phương tài năng mới có thể một một vị ngươi giải đáp tin tưởng Đang khi nói chuyện hắn nhìn xem trên đỉnh đầu không cái kia không ngừng b ộ c phát đáng sợ trầm kích thiên không bên trong bây giờ đã vạn bên trong không mây tất cả đám mây cũng đã bị chém vỡ linh vương cung cùng cách điện mảnh vụn thỉnh thoảng rơi xuống quá lượng lớn linh tử để cho thi hồn giới thiên không bắt đầu xuất hiện đủ loại màu sắc triệu tiểu kỳ bây giờ từ khắc một bên cạnh đi tới trong tay hắn dạ nạ cột chậm dai ra khỏi vỏ chỉ là thời gian tốc độ chạy chậm một điểm không ở giữa mà nói ta ngược lại thật ra có thể cung cấp một điểm trợ giút ta ngược lại thật ra có thể cung cấp một điểm trợ giút hướng về phía ngăn tại còn lại nửa tòa linh vương c u n g phía trước đông cổ phát hỏi chuyện cho tới bây giờ làm loại sự tình này còn có ý nghĩa sao tất cả mọi người đều hẳn là minh bạch có thể quyết định hôm nay kết cục chỉ còn lại n g ư ờ i ta cù dồ xa k i ý chị gô bây giờ muốn trưởng thành quá muộn không phải sao trạng thái dung hợp đông cổ hai mắt mở ra tại linh áp q u a n chú hai mắt hơi hơi tản ra ghin bạch sắc màu hắn mỹ mắt buông xuống cho dù là đối với ý h o ạ c h thời khắc này lực lượng n h ư cũng thể hiện ra cường đại kháng tính thời không loại kỹ năng đối với hắn vô hiệu vận mệnh ra hộ lại để cho hắn cơ hội sẽ ở tất cả tính ngẫu nhiên trong sự kiện thu được tốt hơn khả năng linh vương thân thể hoàn thành tiến độ đổi mới sau đó thời khắc này hắn đối với linh tử t r ư ở n g khống năng lực đã không thua gì ý hoạt mặc dù năng lực tính đa dạng không bằng ý hoạt nhưng lợi dụng cường đại tiểu vũ trụ cùng thánh nhân đối với năng lực đặc thù t ă n g phúc từ một loại nào đó góc độ tới nói đ ô n g cổ thời khắc này mặt ngoài cao hơn nhiều ý hoạt thực tế chiến đấu biểu hiện tới nói đồng dạng linh áp hắn một kiếm chém dụng ý lực muốn cao hơn nhiều ý h o ạ đồng thời hai người không ngừng tranh đoạt linh tử trường khống ý h o ạ không kịp chờ đợi muốn hấp thu linh vương phát sơ hắn đã phát hiện vị tiêu bị làm thành người trệ linh vương không có chút nào hoạt động năng lực đối với chính mình c h ả m kích cũng không có chút nào chống cự không đối phương vốn là đang mong đợi bị người trước mắt hấp thu trong lòng ý hoạt càng phẫn nộ tựa hồ cái này vị linh vương sớm liền đã từ bỏ chính mình trước mắt hắn trong nháy mắt nhìn thấy vô số loại tương lai trong nháy mắt hắn lò cổn trong đó một loại phía dưới m ộ t k h ắ c ý hoạt còn cầm kiếm cùng hắn đối chạm đang kịch liệt tuấn bạo bên trong hắn trong nháy mắt tiêu thất đông cổ thì phán phất bản năng một giống như một kiếm chém ra sau đó trong nháy mắt xuất hiện tại y hoạt sau l ư n g vị trí lạnh lùng một kiếm trở về trạm y hoạt tựa như chưa kịp phản ứng. Bị hắn giờ m t phút này ngoại trừ tại tuyệt đối lực lượng tầng cấp cùng trên bảng có chút rất lại phía sau đơn thuần quyền năng phong phú trình độ bình thường hoàng kim giai người chơi căn bản còn kém rất rất xa hắn nhưng phía dưới mưa khác rõ ràng hẳn là thuận theo hắn nhìn thấy tương lai bị chính mình một cách đeo đầu lại là toàn thân sáng lên kim sắc tia sáng đó là thánh chữ viết m kỳ tích lực lượng bốn đông cổ thương thế trong nháy mắt khỏi hẳn đồng thời cơ thể hoạt tính c à n g khoa trương ngươi không có tiêu chử thánh chữ viết Ý h o ạ c có chút giật mình đối phương không có tiêu chử thánh chữ viết lực lượng cũng không xem mình một sợ lần không đợi hắn suy nghĩ nhiều trong tay đông cổ gian nạ cổ sáng lên đáng sợ tia sáng thế giới trong nháy mắt một tám ý h o ạ c hô hấp một tắc nghẽn phía dưới một khắc phản p h ấ t khai thiên ích địa một kiếm chém tới quang mang kia là thế giới bên trong duy một một xóa k i ế quang liên cúng h cám không cách nào tránh né bị quang minh xua tan một giống như cái này một kiếm đồng dạng không thể tránh né đáng sợ một kiếm trong nháy mắt từ trong đem bị hoạt chém làm hai đoạn chương tám trăm sáu mươi chín linh vương cái chết chương tám trăm sáu mươi chín linh vương cái chết ủ dạ hạ dạ tiên sinh ngươi nói mặt trên chiến đấu ai sẽ thắng thân độ nhất xuyên trải qua cùng thần xá tan vệ đội chiến đấu linh áp cơ hồ hiện ra bội số tăng trưởng viên kia không hoàn mỹ gỉ ổ cụ ở trong cơ thể hắn sinh ra tổ chức đã triệt để thay thế hắn nguyên bản h ồ n thể cái này để hắn tử thần thân thể so với bình thường tử thần muốn cứng cỏi cứ việc đông cổ cũng không có nói với hắn cái gì nhưng hắn có thể cảm giác được có lẽ thuộc về tất cả người chơi kinh thiên thay đổi đã không xa tất cả bạch ngân giai người chơi đều tại dốc hết toàn lực tăng cường chính mình cái kia không rơi phạm trần chu chú nhất gần nhất cũng là cạt lấy điểm tiến vào thế giới nhiệm vụ rất nhanh rất nhanh hết thảy đều sẽ nên đón cuối cùng tiết điểm mặc kệ là thiên mệnh tổ chức vẫn là nhân loại sống còn viện đều đem theo chính mình lựa chọn vương tiến hành cuối cùng một đ ọ sức hắn nhất thiết phải ở trước đó nghĩ biện pháp để cho hạn nạ phục sinh cũng làm cho chính mình có cơ hội tiến thêm một bước u dạ hạ dạ kỹ sụ kẻ đứng tại một chúng mất đi ý thức đội trưởng cấp tử thần bên trong lộ ra vô cùng khắc hắn một sâu duy trì thừa thai chiến đấu thái độ ánh mắt thâm thúy bên trong những người khác căn bản là không có cách minh bạch hắn đang suy nghĩ sự tình gì nghe được thân đồ nhất xuyên tra hỏi hắn cười nói ngươi là muốn hỏi đông cổ có thể hay không thăng a ưu dạ hạ dạ k ỳ sủ kệ phát hiện cái này chút người chơi nhóm cũng cá tính không hoàn toàn giống nhau mặc dù đều có loại kia học tập đủ loại năng lực đặc tính nhưng tính cách nhưng cũng cùng thế giới này nhóm người mình mở dạng có người mềm yếu có người kiên cường nếu như là cái kia triệu t i ể u kỳ lúc này hẳn là cũng sẽ không lại cái này giống như che che lấp lấp người chơi cùng nhân vật trong kịch bản sự tình một sáng nói ra chính mình cái này chút thông minh nhân vật trong kịch bản tự nhiên cũng sẽ không quá mức lưu tâm không cần phải che che lấp lấp vậy hắn có thể thắng sao thân đồ nhất xuyên minh bạch mình tại trong cái này cái thế giới đỉnh cấp nhân vật trong kịch b ả n mắt từ đầu đến cuối không ra gì theo cái này cái thế giới chân tướng lộ ra mặt nước thân đồ nhất xuyên phát hiện cái này cái thế giới chân thực lực lượng tầng cấp khá cao nam quyền có thể cái này loại đặc thù lực lượng người khá nhiều chỉ là lượng cấp không đủ không cách nào leo lên thần đàn nếu như linh áp đủ mạnh hoặc tại những cái k i a lực lượng tầng cấp hơi thấp thế giới cơ hồ có thể xưng tụng thần c h i khắp nơi cũng là một chút khó mà bị đánh hạ quái vận cấp nhân vật mà tuyệt không phải trước đây những cái k i a bạch ngân giai đội trưởng cấp chính là đỉnh cấp lực lượng hy hữu bạch ngân thế giới trình độ ưu dạ hạ dạ k ỳ sủ kệ không biết thân đồ nhất xuyên trong đầu dối bởi ý nghĩ hắn chỉ là đong đưa cây quặn sau đó lộ ra một xóa tươi cười quái dị hắn không thắng được thân đồ nhất xuyên một giật mình hắn xem không quản là u dạ hạ dạ kỹ sủ kệ vẫn là những người khác đều một phó đứng xem còn tưởng rằng đông cổ ưu thế rất lớn vậy ngươi tu dạ hạ dạ kỹ s ủ kệ tiếp tục nói nếu như vẹn vẹn chỉ dựa vào thế giới này lực lượng mà nói ai cũng không thắng được dù sao linh vương tại sáng tạo cái này cái thế giới thời điểm liền đã quyết định xong hết thảy hắn ngữ khí bình thản không có bất kỳ cái gì cảm xúc cả người lộ r a dị thường lệ nhạt nhưng thân đồ nhất xuyên đã nghe được một ti ý tại ngôn ngoại đông cổ cùng các ngươi có khác dự định tu dạ hạ dạ kỹ s ủ kệ cũng không lại mở miệng thiên không bên trong ý h o ạ c h lại độ phục sinh ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn xem vẹn vẹn bằng vào không hoàn toàn giải phóng dạ nakut liền gần như một kiếm chém g a thiên không cùng thế giới đáng sợ tử thần cái này h ẳ n là đã là ngàn năm qua. hắn đã thấy tối cường t ừ thần s o năm đó giả ma mô t ổ gần di l ạ i càng mạnh hơn cái t h i ê u tính quyết định cường độ linh áp cùng với đối phương cường đại đến căn bản là không có cách bị cái này cái thế giới hiểu cường đại t h ể phách đều vượt xa khỏi quy cách nhưng từ lực phá hoại tới nói đối phương đã siêu việt chính mình người cũng đã minh bạch đi ngươi là g i ế t ỉm mò tổ ta ngươi lực lượng đều tại ta thấy trước phạm vi bên trong ta sớm đã nhìn qua nghìn lần vạn lần thủ đoạn của ngươi y hoặc toàn trí toàn năng mặc dù tại đông cổ cùng u dạ hạ dạ kỷ xù kẹ trong miệng cũng không toàn chi cũng không toàn năng nhưng đặt ở trong bất luận cái gì một cái thế giới đều tuyệt đối với tính là trần nhà cấp bậc quái vật năng lực h ắ n cơ hồ có thể giao phó chính mình trăm ngàn năm qua giao phó t ừ n g thu được bất luận cái gì năng lực cái này là không người nào có thể so sánh đa tài có thể bị hắn thấy trước lý giải công kích thì không cách nào giết chết hắn cái này là giống các thế giới bên trong nụ dạ gì hỉ ẩu năng lực đ ỉ n h với bản cùng với có thể trong nháy mắt nhìn thấy vô số loại tương quan tương lai đồng thời người vì lựa chọn trong đó ý chí một cái nhân quả luật năng lực cái này là vượt xa khỏi bình thường quyền năng đỉnh cấp lực lượng bởi vậy cứ việc tại trong cận thân chiến đấu hắn bị dung hợp sau đó đông cổ áp chê hoàn toàn nhưng cán cân thắng lợi kỳ thực từ đầu đến cuối tại hướng về hắn ưu tiên hắn dung sai cơ h ộ i là vô hạn mà hắn mà không có chuẩn bị dung sai đã mất đi trung i ê n tri vương năng lực hắn trung i ê n tri hỏa mặc dù có thể xóa bỏ tái sinh quay lại loại năng lực nhưng đối mặt sửa chữa tương lai ý hoạt đông cổ khuyết thiếu trực tiếp giết chết đối phương năng lực nhưng dạng dung hợp đông cổ thủy trung vẫn là bộ kia lãnh đ ạ m thần sắc mỗi một kiếm chém ra ý hoạt liền bị trực tiếp chặt đứt tốc độ lực lượng chạm kích lực phá hoại hắn lúc này cũng đã đạt đến đáng sợ cao điểm duy một ngăn cản tại trước mặt kỳ thực từ đầu đến cuối chỉ có cái kia một phiến môn mà thôi q u y n năng đủ y hoạt tại bị chém giết mấy lần sau đó gầm t h é t một tâm thanh công kích của đối phương cùng nói là muốn giết chết chính mình không bằng nói là đang nục nhã chính mình hắn chậm dãi năm chặt chính mình q u ỷ sỉ trường đao phía dưới một khắc vạn vật xuyên qua phót sở xuất hiện tại trong cơ thể của y hoạt hắn một đao chém xuống liên tuyến trong nháy mắt từ thiên không liên tiếp đến phía dưới thi hồ giới từ thân đông cổ thân cả hóa thành tàn phế cả một điểm điểm tiêu tan tại trong tay hắn bây giờ s u nổ không đã dĩ dả l o ạ chân tàn phế cả cùng chân thân tùy ý thay thế y hoạt sắc mặt lạnh nhạt phía dưới một khắc thiên không trong nháy mắt chết xuất ra bởi vì quá nồng nặc linh tử mà lộ ra năm màu mạ mà đạ dạ lan thiên không bắt đầu hướng về hai bên cạnh di động thế giới biên giới bắt đầu bất ổn không thuộc về thi hồn giới khí tức không ngừng tiêu tán hắn chậm rãi buông xuống quỷ xì trường đao ngươi cuối cùng vẫn là né đáng tiếc thần không tránh được phía dưới ưu kỳ tắc mười bốn lang bởi vì không có tham chiến lúc này trạng thái tương đối hoàn hảo hắn kinh ngạc nhìn thiên không bên trong cuối cùng còn sót lại linh vương cung ẩm vang tử trong vỡ vụn cái kia ghin sắp đường cong tại đem thiên không cùng đại địa chém ra đồng thời ngang tàng đem linh vương cung sau cùng cung điện chém ra càng quan trọng chính là bốn u kỳ tắc che lấy lồng ngực của mình một loại nào đó mãnh liệt lực lượng bắt đầu mất khống chế linh vương chết y hoạt xuất hiện tại tuột xuống linh vương c u n g phía trước người kia trệ đồng dạng linh vương thân thể từ mi tâm bắt đầu xuất hiện ý chí một cái ghi tuyến hắn nhìn xem cái này một màn cảm giác chính mình tâm nguyện sắp đại thành nhưng tại hắn hậu phương đến một nghìn m bên ngoài bị s rèn đánh tới sắp chết binh chủ bộ một binh vệ cùng với khắc một bên cạnh lạnh nhạt đứng tại trên không đông cổ thần xác khác nhau nhưng giống nhau là cũng không có đối với thế giới sắp hủy diệt lo nghĩ đông cổ nhìn xem linh vương trên thân cái kia tinh hồng như một khái niệm đã tàn phá không được đầy đủ đối phương vì đạt đến mục đích. sớm đã tùy ý chính mình lực lượng bị tách rời hơn phân nửa nhưng bây giờ thần sau cùng lực lượng cùng với công s i ề n g sắp mất đi thần mục đích cũng sắp muốn đạt tới theo linh vương triệt để chết đi thế giới bắt đầu hỗn loạn duy trì ba giới cân bằng mấu chốt tiêu thất hiện thế thi hồn giới địa ngục giới hạn bắt đầu sụp đổ vô số khí tức kinh khủng xuất hiện thi hồn giới mặt đất bắt đầu tan giã không ở giữa xuất hiện đứt gãy phía dưới u kỳ tặc mười bốn lan không để ý quyết can khăng khăng giải khai chính mình phong ấn thi triển thần k h ỏ mất đi lực lượng dạ mã mổ tổ gần di d i t h ở dài một tâm thanh nhắm hai mắt lại tối cường vâng n g u y ệ t chương tám trăm bảy mươi tối cường vâng n g u y ệ t cái gọi là số mệnh rốt cuộc là thứ gì đâu đông cổ kiếp trước thỉnh thoảng sẽ sinh ra cái này loại nhàm chán nghi vấn nhưng đến cái này cái siêu p h à m vĩ lực á p chế hết t h y đặc thù thế giới tất cả đặc thù cuối cùng đều biết đổ sụp vì thuần túy lực lượng những cái kia số mệnh một dạng anh hùng cũng tại trong hắn mắt trở thành một loại nào đó quân cờ đồng dạng đồ vật cho dù là chính mình bởi vì một lúc dũng khí đứng ra cuối cùng vẫn là sẽ ở một cái lại một cái lực lượng tác dụng phía dưới mới cuối cùng trở thành số mệnh nhìn phía dưới cái kia từ trong tĩnh linh đình dâng lên đáng sợ lực lượng cùng với phía t r ư ớ c vừa mới lợi dụng không có gì sánh kịp cường đại quyền năng đem chính mình phản chế y h o ạ c hắn chỉ có thể thở dài y hoạt giấu trong lòng cho dù đối với nhân loại tới nói không chính xác lại cực độ hùng vi đáng sợ nguyên cảnh đó là hủy diệt thế giới nguyên cảnh đem hết thẻ sinh linh tự do ý chí hoàn toàn phá hủy một lần nữa quay về hôn đội một m ặ u k ỳ tặc mười bốn lang rõ ràng là một cái liền mạng sống đều vô cùng khó khăn số khổ người lại bởi vì người mang linh vương cánh tay phải hóa thân quái vật mì mỹ hắt lấy lấy đi trong đó bẩn làm đại giá ban cho lực lượng tại cái này loại thế giới sắp diệt vong thời điểm, muốn đứng ra. mà chính mình lại không cách nào ngăn cản cái kia linh vương cánh tay phải đàng tại khao khát quay về mị mị hạt có lẽ tại sau đó cũng biết triệt để thôn vệ ủ kỳ tặc mười bù lang nhưng cái này cái cả ngày bệnh dề dề người hiền lành đội trường lại lựa chọn vào lúc này dâng lên chính mình hết thể đổi lấy một lần cứu vớt thế giới cơ hội nhưng cái này phân dũng khí cùng thiện lương chỉ là linh vương thiết kế bên trong ngắt không thể thiếu một vòng Ý h o ạ c h d a tâm cùng cùng vọng đồng dạng là trong đó mặt khác một vòng hai người thời khắc này quyết tuyệt bộc phát càng giống là đi đến chính mình kịch bản cuối cùng một lần biểu diễn số mệnh thực sự là bi a i lực lượng a sau lưng đông cổ kim sát huy quang lập lòe vận mệnh hướng vào từ đầu đến cuối tại bên cạnh hắn đông cổ cười khổ một tâm thanh chính mình cái này cái vận mệnh sùng nhi nói cái này loại lời nói lại là đạo đức giả bất quá rõ ràng trước đó không lâu vận mệnh màn trời mới chuẩn bị lấy hiện thế đ ế n mười hơn triệu người mệnh làm đại giá đỡ chính mình leo lên cái kia vương t o ọ n chính mình cũng ý h o á c u kỳ tặc mười bốn lang thậm chí cụ r ổ xạ kỳ ý chị gỗ đ ề u m ở dạng cũng là bị người chọn lựa vận mệnh chỉ là chính mình lấy được là một phần vương đạo kịch bản thôi bốn mỹ Mỹ hắt trong nháy mắt thôn vệ u kỳ tặc mười bốn lang hết t h ả thể hiện ra hoàn trình linh vương cánh tay phải lực lượng hóa thành mang theo dần con mắt đồ đồng thời tại trong n g á y mắt ủ kỳ tắc chính thức có cái gọi là linh vương thế thân lực lượng hắn c u ố n lấy cái này cố lực lượng phóng lên trời muốn ngăn cơn sóng giữ ngã xuống đỡ cao ốc tại đem nghiêng mà bên trong linh vương cung y hoạt đã không dành bận tâm vì sao đông cổ không có tiếp tục đến đây ngăn cản mình hắn triệt để đem linh vương lực lượng dung nhập thể nội cường đại linh áp kèm theo linh tử trong n g á y mắt để cho y hoạt phản phất hoàn toàn mở ra hạn chế hắn năng lực bởi vì q u á cường đại mỗi lần thi triển đều có hạn chế hơn nữa dùng quá nhiều còn có ngoài ý muốn nổi lên dẫn đến hết thể sắp thành lại bại khả năng cho tới giờ khắc n à y bốn hết thảy cuối cùng về tới phải vị trí Ý h o ạ c h dường như nỉ non dường như vững âm hắn diện mục một trận biến hóa vô số con mắt xuất hiện tại khuôn mặt của hắn phía trên hắn bắt đầu không hạn chế quan trắc tương lai vô số loại tương lai không ngừng xuất hiện tại trước mắt hắn hắn tùy thời có thể chọn lựa đồng thời đem loại kia tương lai cố định tại cái này m ộ t khắc Ý h o ạ c h triệt để chén phỏng một cái có thể chi phối tương lai quái vật t h k ỳ tặc mười bốn lang mang theo mì mì hạt lực lượng tầm vang đánh c h ú n g rơi xuống bên trong linh vương cung sát đồng thời đem hấp thu linh vương phớt sờ y hoạt vây khốn chỉ là y hoạt đối với cái này không phản ứng chút nào bên người hắn quan cảnh một điểm, điểm phát sinh biến hóa Linh vương mỹ mỹ hát o o à n biến mất, lực lượng cùng ý hoạch linh tử tiếp xúc tại một lên liền cấp tốc bắt đầu bị đường hóa hắn bại vong chỉ là thời gian vấn đề nhìn xem cái này quen thuộc một màn đông cổ thở dài một tâm thanh một kiếm chém ra Mánh l rất kiếm á rõ ràng n y hoạt không ngừng tại nếm thử bóp chết đông cổ tương lai mà vận mệnh lại không ngừng ngăn cản lấy đối phương đông cổ ngươi hẳn là minh bạch ngươi đã thua tại cái này dạng ta đây trước mặt trên thế giới đã không có bất kỳ đồ vật có thể ngăn cản đông cổ gật gật đầu cũng không có phản đối cho dù là hắn lúc này ở không cách nào kêu gọi ma vương đông cổ b ô n g xuống điều kiện tiên quyết cũng đích sắc không có biện pháp quá tốt ngăn cản đối phương nếu quả thật chỗ dựa chính hắn còn lại lựa chọn đơn giản là cưỡng ép bằng cái lợi dụng lúc này vô song linh áp cùng ý h o ạ c h l i ề u mạng quy tắc tính toán lợi dụng vô gia năng n lực xóa bỏ đối phương quyền năng cùng quy tắc lại hoặc là trực tiếp ở đây nhóm lửa t h ầ n hỏa lấy bây giờ trạng thái đặt chân hoàng kim d a i trở thành chân chính thần chi lấy đông cổ bây giờ tiểu vũ trụ phối hợp linh vương thân thể trạng thái nhóm lửa thân hỏa cũng tất nhiên không là đồng dạng hoàng kim dây tương lai của hắng cũng sẽ ở bây giờ thu được quyền năng cường đại phát sở chính diện đánh tan y hoạt đông cổ chậm rãi g i ạ nạ cụt trở vào bao trên mặt lạnh lùng biểu lộ đ ỗ n g nhiên bông lòng xuống may mắn cái này không phải ta một cái người chiến đấu y hoạt y hoạt như cũ không hiểu chỉ là theo đông cổ ánh mắt quay người nhìn về phía sau lưng một đạo thân cạ lạng yên không tiếng động xuất hiện tại trong y hoạt sau lưng thiên khổng bên trong nguyên bản cái k i a màu cam t ó c ngắn chẳng biết tại sao đã biến thành tóc dài đè nhánh n trên người x ì hạc cớt đã tan phá bạch xác băng vải quấn quanh lấy e o dạ nạ cột biến mất không còn tam tích cái chán còn có một khối b ạ c h sắt sừng trâu mặt nạ trên thân thể lam sắc linh tử mạch lạc tại băng v ả i phía dưới như ẩn như hiện đen như mực khí tức không ngừng từ đối phương trên thân thể hướng về phía trước trôi qua tựa như linh áp lại thật giống như mây mù sở dĩ đã nói giống như linh áp là bởi vì ý h o ạ c h nhìn đối phương thế mà hoàn toàn không cảm giác được trong cơ thể đối phương lực lượng t ừ thần trên người đối phương có c、si、hạ cờ vết tích nhưng không phải qc、si. trên người đối phương có tính huyết trang vết tích nhưng không phải、Hừ. trên người đối phương có ạ g i n c ạ vết tích nhưng không phải cụ rồ xạ kỳ ỷ c h ị gỗ mặt không thay đổi đứng tại thiên khổng bên trong ánh mắt đã không có nhìn về phía y hoa cũng không có nhìn về phía đông cổ hắn chỉ là ngẩng đầu nhìn cái kia không ngừng biến đổi thiên không những cái kia khí tức vô hình cùng với nào đó nói cao cao tại thượng ánh mắt đông cổ tiên h sinh cái này dạng thế giới rất vô vị à. cụ rồ xạ kỳ ỷ c h ị gỗ miệng đồng dạng bị băng vải c u ố n quanh phảng phất mặt nạ nhưng thanh â m của hắn rõ ràng xuất hiện tại đông cổ hai bên cạnh hắn cũng là lông mày một trọn nhìn xem cụ rồ xạ kỳ ỉ c h ị gỗ trước mắt tư thái hắn dường như thở dài dường như tán thưởng lắc đầu lui ra hai bước đúng vậy à, thực sự không thú vị chút y hoạt vô số con mắt đều nhìn trạng thái kỳ lạ cụ rổ xạ kỳ ý chí gỗ tựa hồ chuẩn bị xác định ý chị một cái chém giết tương lai của đối phương nhưng phía dưới một khắc y hoạt sau lưng vừa mới xuất hiện vương tòa sụp đổ hắn lui lại mấy bước cơ thể khó có thể tin run dậy cái này không có khả năng hắn không thấy mình giết chết tương lai của đối phương bốn thậm chí hắn không thấy mình từ đối phương trong tay chạy trốn tương lai phía dưới y sĩ đã h ữ gì đem đứng im chi tin làm mũi tên nhắm ngay y h o ạ khắc một bên cạnh tiên không bên trong giết chết binh chủ bộ một binh vệ s rẽn đồng dạng hết sức chăm trú tại trên th kính hoa thủy n g u y ệ t bằng cải vận sức chờ phát động nhưng lúc này tựa hồ hết thệ đều không trọng yếu nữa cái này là siêu việt hết thẻ vô nguyện là thế giới c h i tử cụ r ổ xạ kỳ ỷ c h í gỗ đem trong cơ thể mình tất cả lực lượng t h i ê u đốt mặc kệ là tử thần c h i lực hư trắng phát sở vẫn là q u ỷ sỉ phát sở hết thẻ t h i ê u đốt hình thành tối cường vô nguyện ỷ c h í gỗ dơ cao tay phải lên hướng về phía y hoạt chỗ phương hướng hướng phía dưới rủ xuống thế giới trong nháy mắt đã mất đi tất cả thanh âm thế giới bị triệt để chia hai nửa liền như là mặt chữ ý tứ đông cổ đứng tại một bên cạnh nhìn xem ở vào trước nay chưa từng có trong trạng thái cụ rồ xạ kỳ ý c h í gỗ vẹn vẹn một cánh tay rơi xuống vô hình tiên một kiếm trong nháy mắt vạch phá dài không cái này một kiếm không có tốc độ khái niệm cũng không có c h ạ m kích phạm vi hạn chế hết thể liền từ cánh tay phải của hắn làm cơ sở chụp bị chém ra đen như mực đồng dạng linh áp hóa thành chặt đứt hết thể người nhà ngang tàng đem toàn bộ thế giới chém ra cái kia không ngừng sụp đổ hiện lộ g a l i ệ ngục khí tức thế giới bị hoàn toàn cách tuyệt tại một bên cạnh mà đổi thành một bên cạnh thì cụ dồ xạ kỳ ý trị gỗ m i mắt bông xuống trong mắt có ngoại trừ đông cổ ai cũng không cách nào thấy rõ t ử bi liền như là đ ị gỉ tội vất cái kiêm nghị mòn t ử bi phỏng một giống như cái này là dấu trong lòng lớn nhất t ử bi chỗ chém xuống một kiếm h n tại dùng phương thức của mình cứu vớt ba giới cho dù đại giới là hy sinh nửa cái thi hồn giới vô số lưu hồn cùng với lớn như vậy biên giới đem bị địa ngục t h ô u ậ ệ nhưng đối mặt cái này cái liền tạo vật chủ đều vì một mình chi tư muốn dùng thế giới xem như tiền đ ặ o cược vì chính mình nhu cầu một cái siêu thoát cơ hội bi a i thế giới đối mặt cái này cái tựa hồ hết thảy đều mê ấy mê ấy bên trong bị chú định tốt thế giới cho dù là cụ r ổ xạ kỳ ỷ c h í gỗ cũng chỉ có thể làm ra như thế khổ tâm lựa chọn đông cổ lòng sinh không nói gì từng có lúc hắn vô cùng thưởng thức cụ r ổ xạ kỳ ỷ c h í gỗ đồng thời mang theo mơ hồ hâm mộ đối phương nắm giữ cứu vớt hết thảy lực lượng là mệnh định người đến mỗi thời điểm t h n chốt luôn có thể bộc phát ra đáng sợ tiềm lực đánh bại tất cả bệnh nhân cứu vớt hết thảy nhưng đến hôm nay đ cũng chỉ có bi hai ỷ c h ỉ gỗ cun n g ư ơ i ngươi biết n g ư ơ i cái này một kiếm phải bỏ ra dạng gì đại giới sao c u dồ xạ kỳ ỷ c h ỉ gỗ quay đầu nhìn xem đông cổ ánh mắt trước nay chưa có thanh tịnh không xen lẫn bất kỳ tâm tình gì hắn đối với hắn tới nói từ đầu đến cuối đều rất thần bí hắn vừa mới trở thành tử thần lúc đối phương liền lấy một cái tuyệt mệnh tư thái đăng tràng đồng thời biểu lộ ra không hiểu hữu thiện tại sau này thi hồn giới một chiến bên trong càng là tại đối mặt mình e xẹn sợ sủ kẻ không có chút nào t r ố n g cự năng lực lúc đứng ra kết thúc hết thảy nhưng đến hôm nay hắn chân chính có quyết định hết thảy lực lượng lúc hắn thấy rõ đối phương ánh mắt bên trong, đối với chính mình cái kia một xóa âu sầu trong lòng cười khổ cùng bi a i thì ra đối phương cũng cùng chính mình một dạng mà đổi thành một bên cạnh bộ mặt xuất hiện vô số con mắt toàn bộ hình thái y hoa bây giờ lại khó có thể tin cảm thụ được thân thể mình phai mờ bất lực ngăn cản đối mặt cụ r ỗ xạ kỳ ý chỉ gỗ lúc này cái kia hoàn toàn siêu việt hết thể lực lượng hắn vậy mà không nhìn thấy có thể lựa chọn tương lai hắn không cách nào lựa chọn đến chính mình chiến thắng tương lai cho nên nhân quả luật năng lực cũng không có hiệu quả tự thân, thân thể linh tử càng là không ngừng tại tiêu vong liền như là quỷ xì giết chết hư thời điểm một giống như cái này loại trực tiếp xóa bỏ vậy mà để cho hắn căn bản bất lực phản kháng thế giới linh tử tựa hồ cũng hoàn toàn không thấy hắn cái này cái q u ỷ xỉ chi vương ý chí làm sao có thể y hoặc ngăn cách càng ngày càng xa trong tầm mắt lọt vào trong tầm mắt tất cả linh tử đều tại đối với vị kia thiếu niên tóc đen quỷ lệ mà bị đối phương bây giờ mới thật sự là linh chi vương vậy mà lại có cái này chuyện một cái q u ỷ xỉ、si, tử thần cùng hư hôn huyết thế mà so ta cái này q u ỷ xỉ chi vương càng có thể chi phối linh tử y hoặc có thể cảm nhận được sự tồn tại của mình đang tại tiêu vong khắp một bên cạnh mỹ mỹ hạt nhưng là vặn vẹo lên bắt đầu hướng về đông cổ phương hướng tiến bước Ý hoặc trong đầu đống nhiên trong đống đầu lúc i khi xưa một màn màn tái hiện cái người chơi xuống, vì cái gì chính mình xác định tương lai, lại bị thay đổi.、Vì、cái gì vị kia người chơi chi hại. n quang tránh, màn màn chính mình không nào ngăn cản buông xuống, chính mình định tương vương nhìn mình ánh tràn thương h cách thay xưa gì gì gì một một mắt. mắt trước xác ở Vì vì Vì vị bị đầy l này nhìn thấy cái kia vốn nên không có bao nhiêu linh trí thổ dân thần mỹ mỹ h ạ t tựa như một lần nữa có tụ hợp ý chí một giống như hướng về đã nắm giữ linh vương rất nhiều bộ vị đông cổ tới gần thời điểm y hoạt minh bạch hết thảy hắn vô lực hướng về trước người hư không nắm lên một đoàn rực rỡ trong s u ố t linh tử tựa như cái này chính là vừa mới bị hắn hấp thu vào thể nội linh vương người trệ ngươi tại chủ đạo hết thảy ngươi thiết kế cái này hết thảy đông cổ không tin ý hoạt đến lúc này mới có thể phát giác được cái này cái trần tướng phải nói hắn từ ban đầu ý thức được một một số chuyện vượt qua bản thân trưởng không thời điểm liền sẽ cảm thấy khắc t h ư ờ n g nhưng có lẽ là l i n hoạt vương lực lượng, lực lại có lẽ là có ý h không muốn tin tưởng mình ngàn năm lưu đồ cuối cùng cũng chỉ là ở người khác trong b à n cờ hành động mặc kệ như thế nào đến cái này một bước kết cục đã định đông cổ nhìn xem mỹ mỹ hát hướng chính mình trào lên mà đến mặc dù không có âm thanh nhưng hắn vẫn cảm thấy một c ô không kịp chờ đợi ý vị đó là linh vương cánh tay phải muốn trở lại một c ô mới linh vương thân thể ý nguyện hoạt bát tràn ngập sinh cơ lại không cần thiết bị thế giới hạn chế có thể thoát ly thế giới này tiến vào cao hơn chân thực thứ nguyên cơ thể đông cổ tử thần thân thể đông cổ không có tính toán lợi dụng chính mình bây giờ cường đại lực lượng đối kháng bởi vì tại thế giới này cái này một số chuyện kỳ thực cũng không có ý nghĩa ai cũng không biết linh vương thấy được bao nhiêu loại tương lai cuối cùng mới đi đến cái này một bước hắn chủ động giải trừ dung hợp tử thân hắn cùng đông cổ bản tôn tách ra sau khi cuối cùng nhìn nhau một mắt t ử thần đông cổ chủ động giang hai cánh tay linh vương thân thể siêu vị đạo đồ bắt đầu tản mát ra cường đại lực lượng mị mị h ạ t trong nháy mắt bên ngoài thân những cái kia con mắt cùng với những cái khác bởi vì thổ dân sùng bị mà thu được nguyện lực bắt đầu tiêu tan lộ ra nguyên bản linh vương cánh tay phải tối ấp dị mạn lực lượng ty trưởng chữa trị bảo vệ lực lượng phía dưới m ứ c khắc linh vương cánh tay phải bắt đầu quay về một cỗ vô cùng cường đại quyết đoán ẩm v a n g quyết tán so với càng phía trên hơn lực lượng tầng cấp bắt đầu rơi xuống ỉ trị gỗ biểu hiện phương thức muốn càng thêm khốc liệt đó là vô số linh tử tranh nhau chen lần hướng về đông cổ từ thần th nếu như bây giờ dùng vận mệnh trò chơi số liệu mô bản tiến hành đánh giá chỉ sợ có thể nhìn đến tử thần đông cổ năng lượng trị số đang điên cuồng tăng vọt chỉ là p h ú t chốc cái kia con số liền sẽ phá trăm hơn nữa phía dưới một khắc liền sẽ đột phá hai trăm đồng thời một thẳng hướng về phía trước tại cái này cái t ử linh tử tạo thành thế giới bên trong chân chính linh vương có khả năng nắm trong tay linh tử lực lượng gần như là vô hạn theo quá cường đại linh tử dốc vào tử thần cơ thể của đông cổ không bị khống chế bắt đầu phát sáng cái kia tiêu tán mái tóc đen dài cùng với mây mù đồng dạng xì hakers đều trong nháy mắt bắt đầu sinh trưởng tốt lam bạch sắc linh áp thậm chí xuyên thấu qua t ử thần đông cổ ánh mắt bắt đầu nở rộ phía dưới m ứ t khác song đồng đã hóa thành thuần túy linh tử t ử thần đông cổ động tác đ ỗ n g nhiên dừng lại tựa như trước đây những cái tia đau khổ kịch liệt biến mất tuy ý lực lượng từ trong cơ thể mình tiêu tán cụ rồ x ả kỳ ỉ chỉ gỗ đ ỗ n g nhiên một giật mình túi đầu nhìn về phía phía dưới t ử thần đông cổ phương hướng hắn xuất hiện tại đông cổ bản thể phía trước không có chút nào âm thanh căn bản không có tốc độ khái niệm cơ hồ làm ộ t niệm chi ở giữa liền đã xuất hiện cho dù là đông cổ tiểu v chương ũ n g k ô n g c á à o tám trăm n ả y h ư ơ i t hai trí tọa độ di động phương thức. linh vương t hậu chiêu chương g tám trăm b n y mươi hai của linh vương hậu chiêu đông cổ biểu lộ bình thản thật giống như bị cướp đoạt trọng yếu một bộ phận không phải mình một giống như cái này loại thái độ ngược lại là để cho chuẩn bị vì đông cổ lần nữa miễn cưỡng xuất thủ cụ rồ xạ kỳ ý chí gỗ một giật mình đông cổ mặc dù đã không cách nào đọc đến thời khắc này cụ rồ xạ kỳ ý chí gỗ tâm lý nhưng cụ rồ xạ kỳ ý chí gỗ cái này cá nhân đơn phần đến d ù n g đoán cũng rất dễ dàng minh bạch ý nghĩ của hắn yên tâm à, ý chí gỗ kun hết thể đều tự có định số hắn nói chắc chắn cụ rồ xạ kỳ ý chí gỗ cũng chậm rãi buông lỏng tay ra k h á c một bên cạnh ý h o ạ c h bất kể như thế nào dễ r u a sinh mệnh linh quang đều không thể tránh khỏi trôi qua tên thật hồ hòa thượng bình thản lời nói âm thanh cũng đã cùng đông cổ khác biệt t ử thần đông cổ mở miệng hô gọi cái kia bị e s d ẹ n lần nữa giết chết đại hòa thượng đối phương cũng theo đó phục sinh hơn nữa binh chủ bộ một binh vệ tựa như đối với hết thể đều sớm đã coi đó trước trực tiếp đi tới bên cạnh ý h o á c hắn muốn đem hấp thu linh vương người t r ẻ lực lượng ý h o á c làm thành mới linh vương tới ổn định ba giới cân bằng cụ rồ s ạ kỳ ỷ chị gỗ khi tức cấp tốc rơi xuống cướp lấy t ử thần đông cổ thân thể cái kia ý tứ cũng không có đông cổ nết miệng lên một ti không hiểu đổ con sau đó một tay một vùng ỷ chị gỗ bị một cô gió bao quanh từ trên không rơi xuống sden nhưng là từ k h á c một bên cạnh cấp tốc đi tới sau lưng đông cổ ngay sau đó là từ mặt đất s ù nổ chạy tới ấu dạ hạ dạ k ỵ s ù kẻ ba người đứng x v a i tựa như mấy năm trước tại biết được thế giới chân tướng sau đó kết minh lúc như vậy từ thần đông cổ xoay người lại trong đôi mắt không có con ngươi cùng chòng trắng mắt chỉ có thuần túy tia sáng bộ dáng như thế cho dù là bởi vì ghi ổ cu mấy lần tiến hóa đến mất đi hình người trình độ sden cũng không khỏi mày nhăn lại thật đúng là để người không thích cảm giác cái này chính là thế giới trưởng khống giả ánh mắt sao hãn ngữ điệu vẫn như cũ trầm đồng du dương nhìn như là đang tán thưởng đối phương lực lượng nhưng bên trong bên trong lại tràn đầy một cỗ t r e o tức cùng chán ghét ý vị tu dạ hạ dạ kỹ s ủ kẹ lúc này cũng không có lại dùng mặt kia cây quạt tre lấp chính mình hắn quan sát tỉ mỉ lấy cặp kia không thuộc về bất luận cái gì nhân loại tử thần q u ỷ sĩ cùng với hư ánh mắt cuối cùng từ trong vầng hào quang thấy được một ti khác t h ư ờ n g đồ án đôi trong mắt kia theo trên người đối phương xôi trào linh áp lắng lại cái kia cố phản phất muốn thôn vệ thế gian hết thể linh tử lực lượng cuối cùng lắng lại thời khắc này linh vương không hề nghi ngờ là bị suy yếu Bởi vì thần ánh mắt sau đó trở lại đông cổ ba người trên thân chuẩn xác mà nói là trên thân đông cổ thần đóng mở mấy lần miệng mới quen thuộc nhân loại phương thức nói chuyện đông cổ ta muốn cùng ngươi làm giao dịch đông cổ thứ nhất lần cái này giống như cùng mình phân thân đối thoại một nghĩ đến vậy do chính mình chém ra phân thân bên trong có k h á c một cái ý chí liền có cố quái dị cảm giác hắn đã sớm biết đối phương muốn cái gì thế là nói ngươi nghĩ tới ta cùng ngươi dung hợp lại đem ngươi mang về thế giới của chúng ta phải không linh vương thản nhiên gật đầu đông cổ lúc này từ từ mở mắt tiểu vũ trụ trong nháy mắt t ă n g g ọ n hắn chuẩn bị dùng thánh nhân c h i động thật tốt quan c h ắ c một phía dưới cái này vị thế giới này truyền thuyết bên trong tồn tại chỉ thấy cái kia nguyên bản thuộc về chính mình hôn thể bây giờ chung quanh thân thể đều tản ra mở mở khí tức mà đối phương thể nội vốn thuộc về chính mình đủ loại lực lượng vết tích. giá nạ cột mấy người đều như cũ tồn tại chỉ là tại tất cả lực lượng trên bản chất phương cái k i a ảm đạm thuần bạch sắc khái niệm t i ế t kỳ đối phương siêu vị bản chất cứ việc giờ này khác này đối phương trạng thái rất kém thậm chí cái k i a toàn trí toàn năng khái niệm cũng tàn tật thiếu không thiếu thế nhưng loại bản chất tính chất vị cách vẫn như cũng là chính mình mong muốn mà không thể so sánh tại cái này cái thế giới có vô tận linh tử xem như bổ sung thần có thể xưng vô địch cho dù chính mình đem ma vương đông cổ một lần nữa gọi trở về thậm chí không để ý hết thể dùng lập loại tại trung yên tri thương đánh vỡ địa mục biên giới làm cho cả thế giới quy về tĩnh cũng không cách nào ngăn cản đối phương cái này chính là thế giới này ban sơ linh tài năng mới có thể có cao thượng bản chất nếu như ta không đồng ý đâu không sao linh vương căn bản không có cảm xúc loại đồ vật này thần siêu nhiên vật ngoại vạn sự vạn vật đối với thần tới nói đều chẳng qua là một cái tiến trình vẹn vẹn bởi vì thế giới bên ngoài thần bây giờ không cách nào quan c h ắ c cũng liền không cách nào thao túng mới cần người chơi cái này sao một cái vật hấp dẫn bằng không thần thậm chí ngay cả câu thông đều không cần linh vương ánh mắt từ trên không bỏ ra thân đồ nhất xuyên cùng triệu kỳ cũng là hô hấp một tắc n g n thân hình cứng gắc sắc mặt trắng bệnh vận mệnh trò chơi mặt ngoài đồng thời nhắc nhở bọn hắn bị không biết tồn tại nhìn chăm chú trong nháy mắt hơi thở ở giữa linh vương liền đã nhận được kết quả mình mong muốn thần chậm rãi giơ tay lên đang muốn ra tay đông cổ lại làm ở miệng nói tốt ta ta đồng ý estgen cùng ngũ dạ hạ dạ kỹ sụ kẻ cũng là một kinh đông cổ lại cười khổ nói thần khi nhìn đến ta đồng thời cũng đã sớm thấy được thân đồ nhất xuyên trôi này dã nạ cốt tất nhiên có thể dung nạp hạn nạ linh hồn tự nhiên có biện pháp đem thần cũng mang đi ra ngoài suy nghĩ cẩn thận tựa hồ thân đồ nhất xuyên đích xác không hiểu cùng thế giới này có cực mạnh liên quan cứ việc nhiệm vụ lần này triệu t i ể u kỳ một người liền có thể hoàn thành nhưng thân đồ nhất xuyên vẫn là vô cùng kiên trì tham dự lần này hành động cái này cũng không phải hắn có dị tâm trở thành linh vương người mà là tại trong linh vương lựa chọn xuất hiện tại thế giới này người đều biết gặp phải vận mệnh q u ả tính thân đồ nhất xuyên sẽ có quá nhiều lý do thôi động hắn làm ra cái này giống như lựa chọn hắn cho là hắn là tại tự do ý chí thôi thúc giới làm như vậy kỳ thực thì xảo diệu vì linh vương mang đến hậu chiêu linh vương phảng phất một cái chương trình một giống như lạnh、nhạc. không có cảm tình thần nghe được chính mình thứ nhất lựa chọn đ ặ tới t liền từ bỏ thứ nhì lựa chọn thần b u ô n g tay ra phía dưới thân đồ nhất xuyên không biết chính mình kém chút bị linh vương không chế tính linh đình tất cả mọi người là ngẩng đầu nhìn trên không không biết bây giờ sự t ì n h tiến triển đến cái nào một bước nhưng cú r ổ xạ kỳ ý chị gỗ đã mất đi linh áp bây giờ đang bị tăng cường trị liệu đi đến chân thực giới sau ta có thể đem cái này cố thân thể trả cho ngươi linh vương như thế nói đông cổ cũng không đưa có thể hay không ngược lại hỏi chân thực giới bên trong thần ma là vũ linh vương đại nhân bây giờ trạng thái chỉ sợ cũng, cũng không an toàn a linh vương cũng không trả lời thần đối với thế giới này không gì không biết nhưng cũng chính vì như thế ngược lại sẽ đối với không biết có gì thường khát vọng mãnh liệt hắn cũng không còn nhiều lời có một số việc vốn là đã được quyết định từ lâu mặc kệ là linh vương lựa chọn vẫn là mình lựa chọn vốn hắn nhìn xem vận mệnh trò chơi trong mặt bảng cái kêu một cái sss cấp bậc vận mệnh lọt mắt xanh hít sâu một khẩu khí trong đôi mắt cũng là quyết t u y ệ t liền dùng cái này đ ú c thành ta hoàng kim chi vị a t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi ba hỏng bét thế giới t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi ba hỏng bét thế giới linh vương đối với đông cổ lời nói căn bản vốn không làm g i n g giải đối với thần cái này loại tồn tại tới nói kỳ thực sinh tử cũng không trọng yếu thần chỉ là muốn đi cái k i a thế giới chỉ thế thôi thời gian sinh linh hết thể đều không trọng yếu như vậy ngươi tại sao muốn kiên trì duy trì cái này cái thế giới tồn tại đâu đông cổ phát giác được linh vương cái k i a cơ hồ không che giấu chút nào ý nghĩ đối phương tự cho mình vì siêu việt triều không gian sinh mệnh đối với mình cái này chút người chơi cùng với tử thần nhóm đều căn bản vốn không để ý bởi vậy hắn cũng hỏi trong lòng tiềm ẩn đã lâu ý nghĩ linh vương phân ly thế giới tiến tới lấy huyết nhục của mình ổn định ba giới cân bằng rất rõ ràng là không muốn để cho thế giới quy về tính mịch nhưng cái này dạng tồn tại bây giờ lại biểu hiện vô tình như thế để hắn cảm thấy có chút cắt đứt cướp lấy đông cổ t ử thần thân thể linh vương nhìn một mắt đang tại dần dần di hợp thế giới lỗ hổng mở miệng nói ta không thích địa ngục chỉ thế thôi lời hắn bên trong lẩn giấu một chút chưa hết ý tứ đông cổ lại khó mà tìm tòi nghiên cứu tiểu vũ trụ độc tâm thuật tại đối phương cái kia cơ hồ không cách nào tự định giá linh áp trước mặt cũng không có cái tác dụng gì hắn cùng e s r e n cùng với v dạ hạ kỷ xù kệ đối mặt một mắt ba người quay người chuẩn bị rời đi nhưng linh vương rất rõ ràng cũng không chuẩn bị cái này giống như tùy ý ba người đi đậu thân tay trái nâ cái này phiến không ở giữa bên trong linh áp nồng độ trong nháy mắt tăng vọt chỉ là phút chốc liền để hụ dạ hạ dạ kỹ sủ kẻ cảm nhận được chính mình giống như lún v ũ bùn khó mà chuyển động hơn nữa loại kia cảm t h ụ còn tại tăng lên mà es g e n t h ì lại khác hắn cảm nhận được một cô đứng ngồi không yên cảm giác c áp bách loại kia áp lực cấp tốc bắt đầu ép buộc ghi ổ cụ phát sinh tiến hóa hắn vừa mới ổn định lại phòng không bị khống chế lần nữa ba động tại ta đi đến chân thực giới phía trước ta hy vọng các người liền lưu ở nơi đây linh vương đưa tay linh tử bắt đầu tụ tập linh vương điện cùng với cách phiên điện bắt đầu một lần nữa bị chấn thương tạo ra cái này cái hoàn toàn do linh tử đắp nặn thế giới bên trong thần đích xác tựa như sáng thế thần minh một nâng một động hát linh tử nhiên mà hắn thần s á c lại l á n h đạm đi hắn quay người nhìn xem cái này cái cướp lấy chính mình phân thân tồn tại đ ố n g nhiên mở miệng nói ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi đã triệt để nắm bóp ở ta cho nên đã có thể tùy ý ra lệnh linh vương không cảm giác được đông cổ cảm xúc hoặc có lẽ là thần không thèm để ý cảm xúc loại đồ vật này chỉ là phản hỏi tại cái này cái thế giới ngươi có biện pháp chống cự ta sao đông cổ cảm thụ được bốn xung quanh linh tử thậm chí là vật lý quy tắc cũng bắt đầu thay đổi đối phương đích sắc đã không coi là siêu vị toàn t r í toàn năng có lẽ cũng chỉ còn lại giống y h o ạ c như vậy gà mờ nhưng ở cái này cái từ thần sáng tạo thế giới bên trong đích sắc vẫn là đối với đủ loại năng lực muốn gì cứ lấy đông cổ hờ hưng hướng về phía trước một bước trong miệng im lặng đọc lên một cái tên chỉ là trong nháy mắt linh vương lui về sau mấy bước thần từ sau lưng đông cổ phán phất thấy được một cái người mặc màu vàng của náo bó mang theo tay số đỏ bộ nam từ đầu chọc trên người đối phương tản ra khắc thường khí tức kinh khủng ngươi có thể kêu gọi loại tồn tại này bông xuống linh vương mở mi nhưng bốn xung quanh linh tử nồng độ cũng đã bắt đầu hạ xuống rất rõ ràng đối với tuyệt đối với lý trí linh vương tới nói vì cái này chút cũng không quá trọng yếu việc nhỏ gặp có khả năng khác một cái siêu vị tập kích là không đáng giá húng chi thần bây giờ đã rơi xuống cho dù tại chính mình cái này cái thế giới chỉ sợ cũng không một nhất định có thể địch qua đối phương hắn cũng không muốn đem kêu gọi sẽ tạ mã vông xuống cơ hội lãng phí ở cái này loại kịch bản thế giới đó là hắn vì cuối cùng quyết chiến chuẩn bị át chủ bài gặp linh vương lý trí lựa chọn l ư i bước cũng chỉ là hư lệnh một â m thanh mang theo ủ dạ hạ dạ kỹ sụ kẻ cùng s đen từ trên không đã lần nữa hình thành linh vương cung bên trong rơi xu sau một lát ba người mới một lần nữa trở lại tĩnh linh đình thời khắc này tĩnh linh đình đã cơ hồ đã biến thành một mảnh phế tích tinh mười chữ cơ sủ cả xa đoàn chiến lược lớn xa hơn lúc này bảo hộ đình mười ba đội mặc kệ là đội trưởng cấp tử thần số lượng vẫn là tuyệt đối với chiến lược cũng cao hơn tại bảo hộ đình mười ba đội mặc dù thần xá cơ sủ cả xa đoàn mấy người bị hắn cùng u dạ hạ dạ kỹ sủ kệ tại hủ hệ c ổ m ấ n đồ đánh út giã mạ mộ tổ cuối cùng đội trưởng cũng bởi vì không có trước giờ cùng ez rẽn đối đầu bị ám hại chết một cánh tay đồng thời lấy được đồng cổ tình báo bởi vậy đại phát ca m ụ ải nhưng phổ thông tử thần như cũ tử thương thương nhìn thấy ba người rơi xuống lúc này phụ trách tạm thời chỉ huy kỳ giả cụ sồn xì lông mày một nhăn bốn xung quanh đội sủ c ả xạ lúc này đã giống như chim sợ c ả n h quang trong nháy mắt đem mấy người vây lại kỳ giả cụ sồn xì k h o á t tay áo ra hiệu đội sủ c ả xạ nhóm tảng ra bên cạnh hắn h à i xế nạ nạ ổ cũng không có mình dạ nạ cốt lúc này trong ngực ôm chặt lấy một trôi đặc thù dạ nạ cốt tám kinh kiếm lúc trước chiến đấu độ i chấn động quá cao nàng cũng không thể không mời ra cái này một trôi từ các nàng thần đạo g a tộc sơ ý chỉ rộ cụ đời truyền lại đặc thù dạ nạ cốt chỉ là còn chưa kịp sử dụng thảm thiết chiến đấu li Kỳ giả củ sủn x dạ mạ mô m i tô cuối cùng đội trường lúc này vô cùng suy yếu liền phụ hẹp gì như họa cũng không cách nào lại rút ra nhưng khí thế của hắn còn t ạ i chỉ là xuất hiện bị ezzen chấn nhiếp một chúng tử thần liền có người lãnh đạo một giống như chủ động tụ tập ở sau lưng hắn liền bướng bình xa giả kỳ kệ nạ kỳ cùng toàn thân đấm máu nhưng thần tình lạnh nhạt c ủ c h ỉ kỳ bị aq cũng đứng ở sau người hết thể đều kết thúc đông cổ nhìn xem mặc dù còn sống sót nhưng một cái cái cũng là sắc mặt nghiêm trọng mặt chứa sát ý tử thần nhóm biết cái này một lần bị hoạn đèn dịch tập sát đã triệt để chọc giận cái này nhóm tử thần nhưng tiếc là bốn chân tướng sự tình đã vượt xa khỏi cái này chút tử thần nhóm có khả năng xử lý cực hạn nơi xa nguyên danh xì bạ ỉ xỉn cụ rồ xạ kỳ ỉ xỉn cùng s ì hình dọ g ì chĩa sóng vai đi tới sau lưng có không thiếu quý tộc thi hồn giới kinh biến cơ hồ muốn đem toàn bộ thi hồn giới xóa đi đã không có bất kỳ thế lực có thể trí thân xử ngoại tất cả mọi người đều đi tới đông cổ trước mặt đông cổ lại cảm giác được tại trong cách đó không xa bốn phiên đội đội xá mất đi tất cả lực lượng cụ rồ xạ kỳ ỉ trí gỗ tại ỉ nù họ dì h i m nâng đỡ từ trong cửa sổ nhìn xem hết thảy mặt lộ vẻ thương sót cái này cái thế giới thực sự là h é t ỉ nù họ dì h i m vội vàng đỡ lấy cụ rồ xạ kỳ ỉ trí cụ rồ xạ kỳ cun là cái gì địa phương không thoải mái sao nàng toàn thân toàn ý để ý lấy cụ rồ xạ kỳ ý c h ỉ gỗ cảm thụ thậm chí không có chú ý tới cụ rồ xạ kỳ ý c h ỉ gỗ nhìn chăm chú địa phương mấy cái kia rơi xuống người siêu việt cụ rồ xạ kỳ ý c h ỉ gỗ sắc mặt t r ắ n g bệnh nhưng nhìn xem bởi vì lo lắng cho mình mà con người hơi hơi rung động t i ể u nữ đống nhiên lắc đầu lộ ra một xóa giải thoát đồng dạng nụ cười không có cảm ơn ngươi nạ ổ d a y nụ họ t h hiểm sắc mặt trong nháy mắt và bừng trái tim không chịu thua kém cùng loạn hắn cũng chỉ có đang cảm giác đến cái này hai người tương tác sau sắc mặt mới hơi tốt một hắn quyết định không đem những cái kia phiền lòng chuyện lại quyết tán ra không có việc gì đều kết thúc giã mạ mô tô cuối cùng đội trưởng